Trong 575, che trời xuất kích, thiên công dị thế giới. Trường Sinh cung bên trong, chân Trường Sinh không làm mà trị. Đối với ngoại giới biến hóa, hắn chọn vẹn phòng túng, thủy chung chưa từng nhúng tay. Cái kia cho đồ vật, hắn cũng là ban tường đi. Cái kia năm vị thiên kiêu, nhân thủ một kiện, tiên tiên chí bảo, cái kia thỏa mãn. Đồ còn giữ lại, toàn bằng chính mình tranh thủ. Bây giờ hồng hoang nhìn như sinh cơ bừng bừng, vô số trước thần đại năng không ngừng đột phá, tại đại đạo trên đường càng chạy càng xa. Trên thực tế, chân chính đời mới cường giả lại lắc đắc không có mấy. Nhân tộc càng là như vậy. Trước kia, đám người kia tộc trong thời kỳ thượng cổ liền toát ra ánh sáng lóng ánh sáng chói, dùng một chàng lại một chàng kinh người chiến tích chứng minh chính mình. Nhưng vật đổi sao dời, bây giờ một nhóm kia nhân tộc tinh anh, cái kia thành đạo cũng đều thành đạo. Gần ngàn trăm năm qua, tân sinh nhân tộc lại rõ ràng biến thành vũ tộc, hồng trần chi khí rất nặng, không cách nào tại đại đạo trên tu hành đi quá xa. Phân tranh, chém giết, huyết đấu. Đây mới là tu hành giả theo đuổi đạo trục tiên bản chất. Việc nơi này, cũng nên đi an bài mới đệ tử. Trong tay Trần Trường Sinh, xuất hiện lúc trước ban thượng thẻ đệ tử. Sau một khắc, thân ảnh của hắn theo Trường Sinh cung bên trong biến mất. Bên ngoài Hồng Hoang thế giới, một cái quần sót lại lấy không chết vật chất thế giới kỳ dị bên trong. Một tòa nguy nga thần đình, sừng sững tại một mảnh cổ tinh vực bên trong. Nơi này là Thiên Đình chỗ tồn tại, là trong vũ trụ vô số tu sĩ cho hướng tới thánh địa. Lịch đại đến nay, từng có vô số cường giả từ đó đi ra, quét ngang vũ trụ bát hoàng, trở thành chí cường giả. Từng có qua một đoạn cực kỳ dài lâu thời đại, Thiên Đình liền ra 12 vị đại đế, đều là ngày trước người khai sáng hậu nhân dòng dõi, tại trong vũ trụ lưu lại uy danh hiển hách. Ở trong Thiên Đình, đế cùng hoàng đan song song. Cực đạo uy lực quần quần mà ra, ba phủ vô biên tinh hải như muốn đem tiên khung áp sập, để đầy trời sao cũng vì đó rung lên rơi. Từng có thượng cổ thánh hiền, thể ngộ tu hành gian, lưu lại vạn cổ 30 đế càng khái. Nhưng mà, bây giờ ở trong tiên đỉnh, đại đế đâu chỉ 30 vị, càng có tiên khí tràn ngập. Mấy tôn chẩn thế thành tiên vô thượng tồn tại, đứng xứng ở cái này, vô cùng tương đại, tản ra chí cao uy áp. Năm tháng rất dài phía trước, thiên đế từng xuất thế, dẫn tiên đỉnh đại quân, cả giáo thành tiên. Bọn hắn tại trên đường thành tiên tu hoạch phi thường kia người, chém giết bị vạn tộc tôn sùng là thần linh bất tử thiên hoàng, còn bước ra vị kia thần thoại thời đại đế tôn. Cuối cùng càng là nhìn rõ một chút không muốn người biết quang thế bí mật, chỉ là, theo lấy một cái thế giới khác tu sĩ xuất hiện, nguyên bản cả giáo thành tiên, tạm thời gặp trở ngại. Thiên đế trở về vũ trụ, bắt đầu lần nữa bố cục. Mấy vị hồng chân tiên cũng đột nhập trở về. Thiên đình điều chuyển đồ mâu, bọn hắn muốn chinh phạt mục tiêu, không còn là cái kia hư vô mờ mịt tiên vực, mà là cái kia thật lớn trường sinh thế giới. Diệp Phàm ngồi thẳng tại chủ vị bên trên, bên cạnh đều là những cái kia vạn cổ khó tìm cực đạo cường giả. Có thái âm chi thể chứng đạo nữ hoàng, cũng có tiên tiên thánh linh biến thành đại đế. Đại bộ phận là thiên đế hộ bối, trên mình kế thừa lấy cực kỳ nghịch thiên huyết mạch, vô cùng tương đại. Tại bước vào cực đạo cảnh giới phía sau, càng là có được khó nói lên lời đáng sợ tiềm lực. Chuẩn bị lâu như vậy, cũng nên đi ra xem một chút. Bây giờ thiên đình binh hùng tướng mạnh, cực đạo cường giả chỗ nào cũng có, cái kia 12 thánh giả bên trong đều có người chứng đạo thành đế. Một đầu cực kỳ tráng kiện đại hắc cẩu, giờ phút này không ngừng kêu gào, nước bọt tung toé. Người khác lập mà lên, mặc hoàng kim quần phục, tại thiên đế trước mặt, cực lực xui khí lấy. Thế giới kia thông đạo, một mực bị phong ấn lấy, chúng ta lại kéo xuống đi cũng không được vấn đề cũng chờ bên kia cường giả phát rất tới, tiếp tục đánh vào vũ trụ. Còn không bằng chúng ta bây giờ liền giết đi qua, coi như muốn khai chiến, cũng muốn tại trên địa bàn của bọn hắn khai chiến. Tuy là tên chó chết này ngày bình thường không đứng đắn, nhưng hôm nay chuyện này ta cảm thấy nó nói không sai. Một Tôn Tiên Thể Thần Cốt Thánh Viên Hoàng, trong tay nắm lấy chống trời thần côn, trầm giọng nói, chúng ta tu hành quá lâu, xây một thế lại một thế, đạo hạnh lại cao lại có ý nghĩa gì? Không có máu và lựa tùy lễ, không có thời khắc sinh tử chém giết, mạnh hơn đạo hạnh cũng chỉ là nói suông, không cách nào chuyển hóa làm thực tế chiến lực. Một đóa thanh liên nở rộ, Tại hư không biến thành bên trong thần trì đông đưa rự rỡ. Hoa la bên trên lóe ra từng cái cực đạo phù văn, phóng ánh thông thần. Viên Hoàng, nói có lý. Thanh Liên chấn động hư không, kích động từng đạo gợn sóng. Nó đồng dạng ủng hộ vị kia Viên Hoàng thuyết pháp. "Phu thân, chúng ta giết đi qua, ta thành đế sau đó, tu hành tinh tiến đến tận đây, đã lâm vào khuôn cảnh. Cái này một cái vũ trụ, không có đầy đủ áp lực để ta đột phá." Một cái tư chất chắc tuyệt, khí chất gần tiên người trẻ tuổi đứng dậy. Hắn là thanh đế gia đình, trên mình huyết mạch cực kỳ nghịch thiên, là trời sinh tu đạo hạt giống. Vừa ra đời, liền hút khô phụ cận đại tinh tất cả tinh khí. Thậm chí vì cho hắn lực luyện, Thiên đế tại hắn sinh ra không lâu, liền lấy vô thượng đế phương pháp chém gốc rễ cốt. Ta cũng muốn đi cái kia một phương thế giới, đi chứng mạnh hơn nói, ta cũng muốn thành tựu Hồng Trần Chí Tiên, muốn làm trưởng sinh chân tiên bên trong vương giả. Vô số người nộn nhịp mở miệng đề nghị, Liên Diệp Phàm cũng có vẻ siêu lòng, hắn nhìn xem quần tình kích động mọi người, lập tức thở dài. Trên mặt lộ ra một chút thần bí ý cười. Các ngươi thật muốn đi qua? Đã như vậy, chứ hết nhìn một chút những vật này a? Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm ném ra mấy khối khí ức thần tình, bay vào đến những cái kia cực đạo các cường giả trong tay. Đây là một chút liên quan tới cái kia tin tức của thế giới, trước chuẩn bị sẵn sàng." Diệp Phàm 10 điểm bình tĩnh nói, "Thế giới kia có trưởng sinh vật chất, bất hủ giả cũng không biết, mấy trăm vạn năm tu hành, coi như là một đầu heo, cũng có thể thành tiên làm tổ." Thiên đỉnh cường giả như dựng, nhưng mà tuyệt không thể khinh thị lực tụ. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đã đứng dậy, cái thế dáng người lần nữa hiện lên tại trong vũ trụ. Một tôn tiên kim tế luyện tiên đỉnh, tràn ngập vạn vật mỗ khí, theo thiên đỉnh trọng địa xung ra, bộc phát ra vô cùng ánh sáng lóng ánh sáng chói. Đây là thiên đế biểu tượng, cũng đại biểu lấy ý chí của hắn cùng thái độ trong vũ trụ, mà khác mấy chô chí cao vô thượng Hồng Trần Tiên Đạo trận, giờ phút này cũng dâng lên từng đạo tiên quang, hưởng ứng Thiên Đế ý chí. Các vị, xuất trình. Diệp Phàm một tiếng hét, huy động đế quyển, một quyển đánh tan vũ trụ thành lưu ý, đánh vào một mảnh trong hỗn độn. Sau đó, mấy vị Hồng Trần Tiên liên tiếp xuất thủ, ở trong hỗn độn mở đường, oanh mở trùng điệp ngân cảnh, dựa theo Thiên Đế sớm đã suy tính ra tọa độ, thẳng hướng cái kia cổ lão Ma thần Kỳ trưởng sinh thế giới. Trong hỗn độn cũng có một đạo thân ảnh, vội vàng xuyên qua mà qua. Trần Trường Sinh dựa theo hệ thống chỉ dẫn, vượt qua vô cùng khoảng cách, rời đi hồng hoàng phía sau, đi rất rất xa. Bước vào hỗn độn hư không nơi cực sâu. Đây là hỗn độn hư không hoàng vực khu vực, so hành hoàng thế giới vị trí còn muốn vắng vẻ hơn nhiều. Gần như không có khả năng có thế giới tồn tại, liền hỗn độn sương mù đều ít đến tương cảm. Chân chương sinh thân ảnh, lặng yên mà tới, sau đó hóa thành lưu quang, xông vào một cái ẩn dấu ở sương mù hỗn độn bên trong, vị trí cực kỳ bí mật thế giới bên trong. Chương 576, người thứ 16 đệ tử online, ma tiền nhất khâu tam tiên nhân, hội thủ phàm trần bất tố tiên. Chân chương sinh đi vào cái thế giới xa lạ này bên trong. Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, hắn phủ xuống đến một cái cực kỳ vắng vẻ hương giá trong thôn trang. Từng sợi khoái biết, lượn lờ dâng lên. Đây là một cái phi thường phổ thông nông thôn thôn xóm, cực kỳ không đáng chú ý, sinh hoạt tại bên trong thôn dân cũng đều là người thường, cũng không có tu hành tư chất. Nhưng mà hệ thống chỉ dẫn lại thẳng tác chỉ hướng trong thôn xóm. Trần Trường Sinh vẫn chưa lưu lại, chấm dãi đi vào trong thôn. Những cái kia đã qua thôn dân, có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người sứ khác. Làm đi qua một cái hàng rèn thời gian, Trần Trường Sinh bước chân ngừng. Hệ thống chỉ dẫn, chuẩn xác không sai định vị tại nơi này. Hắn vị kế tiếp đệ tử, liền ở trong hàng rèn. Thợ rèn a Trần Trường Sinh nhớ lại những cái kia thợ rèn xuất thân cường giả. Hắn ngày trước thu những đệ tử kia, một cái so một cái lai lịch lớn. Hệ thống hiển nhiên cũng là không ngại sự tình lớn. Mỗi một lần mới xuất hiện thẻ đệ tử, tổng hội dẫn dắt chính mình đi thu một cái tiền đồ bất khả hạn lượng cường đại nhân vật làm nô đệ. Dựa theo ngày trước lệ cũ, cái này một vị đệ tử thân phận, cũng sẽ không phổ thông đi nơi nào. Trần Trường Sinh đi vào lò rèn bên trong. Nhưng mà, khi nhìn đến hàng rèn bên trong đạo nhân ảnh kia thời điểm, cho dù là Trần Trường Sinh cũng có chút chán vắng. Thu một cái đệ tử mới, kỳ thực cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, Từ lâu xe nhẹ đường quen, thu nhiều như vậy đệ tử, Trần Trường Sinh cảm thấy chính mình thả dông tiểu dạy học đã phi thường thành công. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, làm chính mình đi vào hàng rẻn thời điểm, lại nhìn thấy một cái ở Trần Tinh Tráng nam tử, chính giữa đứng ở hỏa lô bên cạnh, ra sức gõ trong tay khối sắt. Tuy là Trần Trường Sinh cũng không phải một cái coi trọng đệ tử tư chất tuổi tác người, thế nhưng trước mắt cái kia ngay tại rèn sắt thợ rèn, nhìn qua ít nói cũng có 3 40 tuổi. Số tuổi này phàm nhân, căn cốt đều cố định, thể nội bị ngày muốt trọc khí bức đầy, cực kỳ khó lại bước lên con đường tu hành. Tuy là vận dụng một chút tiên tài địa bảo, có khả năng làm hắn tẩy kinh pháp thủy, tái tạo căn cơ. Nhưng mà Trần Trường Sinh nhìn trước mắt trung niên nam nhân, là càng xem càng có mạ. Phía trước thu những đệ tử kia, bất kể có phải hay không là nhân tộc, nhiều nhất cũng liền là trai trai tiểu tử. Thế nào lần này, hệ thống chọn lựa đệ tử sẽ như cái này không hợp phái thượng. Trần Trường Sinh đi vào hàng rèn thời điểm, cũng không có ẩn tàng tung tích của mình, cái kia ngay tại rèn sắt không sắt cũng rất nhanh phản ứng lại. Hàn Khế nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Trường Sinh, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Khách quan, ngươi xem một chút, muốn đánh cái độ và gì? Trung niên nam nhân nhiệt tình kêu gọi Trần Trường Sinh. Nhưng mà Thời khắc này Trần Trường Sinh lại nuối lòng một hơi. Hắn nhìn thấy nam tử trung niên này phía sau, âm thanh hệ thống cũng không có vang lên. Cái này cũng đã nói lên, trước mắt Thợ Rèn cũng không phải chính mình tiếp một cái đệ tử. Trong lòng Trần Trường Sinh bướng lòng, tùy ý khoát tay náo, "Ta tới xem một chút, ngươi cứ bắt đỉu." Thấy thế, cái kia Thợ Rèn cũng không nhiều lời cái gì, quay đầu lại tiếp lấy lệnh đánh khối sắt, tiếp tục trong tay còn chưa kết thúc công việc. Sau một lát, Thợ Rèn có chút khí lực không tốt. Rèn sắt công việc đối với thể năng tiêu hao rất nhiều, coi như là tráng niên nam tử, cũng khó có thể lâu dài kiên trì. Hắn quay đầu đối bên trong nhà kêu một tiếng. Thiệt trụ, đừng nằm sấp ổ. Đi ra, giúp cha làm việc. Không lâu sau đó, một cái làn da ngăm đen thiếu niên theo nội thất đi ra. Hắn mặc một thân vải thô quần áo, mày rậm mắt to, tinh thần đầu rất không tệ. Thân hình mặc dù có chút gầy gò, nhưng mà trên cánh tay có rõ ràng bắp thịt đường nét, xem xét liền là cái làm việc cao thủ. Thiếu niên thuần thục kéo lấy ống bễ, trong lò lửa, ánh lửa lại thịnh. Thợ rèn ra sức nện đánh lấy thiết khối. Trần Trường Sinh cũng làm như có thật nhìn xem thiếu niên kia. Thiệt trụ, thiếu niên kia danh tự, để Trần Trường Sinh có chút buồn cười. Tuy nói tại Hương Giả bên trong, phổ biến có loại lấy tiền danh, dễ nuôi thuyết pháp. Bất quá, thiết chủ danh tự như vậy, cũng quá khoa loa. Khi nhìn đến thiếu niên kia thời điểm, Trần Trường Sinh đã có một loại dự cảm. Nếu là đoán không lầm lời nói, cái này gọi là thiết chủ thiếu niên, mới là chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới cái này hoang vắng thế giới, sắp sửa thu lấy tương lai đệ tử. Đinh, ngài đệ tử mới, đã phát hiện. Quả nhiên, cái này vừa mới xuất hiện thiếu niên mới là hệ thống lựa chọn định đệ tử mới. Bất quá, cho dù đối với thiếu niên ấn tượng không kém. Thế nhưng thiết chủ cái tên này, Trần Trường Sinh thật sự là có chút gọi không ra miệng. Tưởng tượng sau này, nếu là thu thiếu niên này làm đồ đệ, Sau này tu hành thành công, ra ngoài đi thời điểm, tự giới thiệu: "Ta là Trường Sinh cung môn hạ, Trường Sinh đạo tôn thân truyền đệ tử Thiết Trụ." Nghĩ đến dạng kia hình ảnh, coi như là Trần Trường Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy bất nhã. Đổi tên, nhất định phải đổi tên chứ. Tuy là còn không có đem Thiết Trụ thu làm môn hạ, Trần Trường Sinh đã sớm làm ra quyết định. Bất quá, làm cái kia nhất định phải làm Thiết Trụ đổi tên ý niệm hiện lên thời điểm, trong đầu Trần Trường Sinh lại đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đổi tên? Không đúng, còn có một người cũng từng gọi là Thiết Trụ. Chẳng lẽ, là hắn? Tại trong ấn tượng của Trần Trường Sinh Chính xác có một cái cực kỳ cường đại tồn tại, tại chưa từng bước lên con đường tu hành thời gian, tên tục tiết trụ Vương Lâm. Đây là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, tu vi nguyên thiên, tâm trí kinh người, có siêu tuyệt tính bền bỉ dẻo, tại bước vào tu hành phía sau, chẳng mấy chốc sẽ nhất phi trùng thiên. Ma tiền nhất khấu tam tiên nhân, hồi thủ phàm trần bất tố tiên, bất quá, dù cho đối với cái hàng rèn kia thiếu niên thân phận có suy đoán, chân chương sinh cũng không có lộ ra. Thuận nước đẩy thuyền tu đô, mới là hắn nhất nguyện ý làm sự tình. Chỉ có để đệ đệ tử chân chính quật phục, mới thuận tiện tiếp xuống dạy bảo. Chân chương sinh tại hàng rèn đợi một trận, liền rời đi. Trước khi đi thời khắc, thuận tay cùng tợ rèn mua mấy cái đơn sơ lưới câu. Tuy là rời đi, nhưng mà hắn vẫn chưa đi xa, mà là tại thôn bên cạnh tạm thời cư ngủ xuống. Thôn bên cạnh có đầu tiểu hà, Trần Trường Sinh tìm một cái thượng du vị trí, dựng một cái đơn giản nhà tranh. Sau đó cả ngày câu cá, nhìn qua có chút không có việc gì. Tuy là vẫn chưa vận dụng pháp lực, nhưng mà Trần Trường Sinh thả câu số lần, rất rất nhiều. Đã đem điêu thuật rèn luyện xuất thần nhập hóa. Dù cho là mỗi ngày cái thả câu một đoạn thời gian, hắn cá lấy được đều không ít. Nhưng đổ đầy một cái sọt cá phía sau, Trần Trường Sinh liền thu tay lại, cầm những cái kia cá lấy được cùng thôn dân trao đổi một vài thứ. Đến hắn bây giờ cảnh giới, đã sớm mức cốc, không cần cái gì phẩm tục đồ ăn. Chỉ bất quá, vì càng gần sát tại phàm nhân sinh hoạt, Trần Trường Sinh mới suy nghĩ cái câu cá nuôi sinh, giết thời gian biện pháp. Trực tiếp lấy tiên nhân hiện thánh phương tức thu đồ, tuy là cũng có thể đi, nhưng mà cuối cùng không đủ chân thực. Trần Trường Sinh càng muốn mượn hơn quãng thời gian này, tiện thể tìm hiểu một chút mới đồ đệ bản tính. Mỗi ngày loại trừ câu cá bên ngoài, thời gian còn lại, Trần Trường Sinh rời cái ghế nằm, tại trong nhà tranh nghỉ ngơi. Trời nắng bên trong phơi nắng, trời mưa bên trong xem múa cảnh trí. Mấy ngày kế tiếp, đã qua thôn dân cũng đã quen cái này trẻ tuổi câu người tục đại. Chương 577, tiểu hòa tử, ngươi cũng muốn học câu cá ư? Thiết trụ thường xuyên tới bên dòng suối, nhìn Trần Trường Sinh câu cá. Cái này xa lạ câu khách, tại chính mình lò rèn bên trong định chế một chút đồ vật. Mỗi lần đánh thành một kiện phía sau, thợ rèn liền sẽ để con của mình đem đồ vật đưa qua. Trần Trường Sinh nhà tranh, đắp lên dòng suối nhỏ thượng lưu, có lòng tìm kiếm lợi nói, rất dễ dàng nhìn thấy. Thậm chí thiết trụ cũng cầm lấy chính mình chế tạo một chuỗi lư câu, cùng Trần Trường Sinh đổi mấy đầu béo khỏe cá tươi. Chính là bởi vì có tiếp xúc Thiết trụ đối với Trần Trường Sinh cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Hàn Tổng cảm thấy cái thôn này bên cạnh câu cá người có chút thần bí. Loại kia nhìn như lười nhác mà thanh thản sinh hoạt, lại có loại không giống nhau sinh hoạt vào luật. Cùng những cái kia tại đồng ruộng ở giữa trông chọt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thôn nông cũng không giống nhau. "Tiểu hòa tử, ngươi cũng muốn học câu cá ư?" Nhìn xem thiếu niên Thiết Trụ sáng ngời có thần dáng dấp, Trần Trường Sinh trêu chọc nói. Chết phát thiếu niên cười cười, không có trả lời. Chỉ bất quá, hắn mấy ngày kế tiếp bên trong, tới càng thường xuyên. Liên chân Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Thiết trụ lại có thể nhạy cảm như thế cảm nhận được mình cùng thượng nhân khác biệt. Cứ việc Trần Trường Sinh đã thu lại bản thân tất cả lực lượng, nhưng mà hắn vị cách quá cao, thủy chung áp đạo phàm nhân bên trên. Dù cho là sen lẫn tại phàm trần bên trong, cũng lộ ra xuất chúng, có loại học giữa bầy gà, dị thế độc lập khí chất. Mặc dù hắn tại trong trần thế trộm đến phủ du nửa ngày nhàn, qua đến cực kỳ hài lòng. Nhưng mà, tại cái kia cổ lão ma hưng thị bắt tinh đại thế giới bên trong, dũng tiến lại gặp phải một nguy cơ lớn. Hắn lẽo loi một mình, giết vào cái thế giới này. Tại trong lúc lơ đãng đạt được một khối mảnh nhỏ Tỷ Mị xem xét phía sau phát hiện, dĩ nhiên là một trường tàng bảo đồ tản dư. Tuy là thông qua cái này một góc tản diễn, cũng không thể thôi diễn ra kho báu vị trí thực sự, nhưng thông qua mảnh vụn bên trên bộ phận dấu tích, Dương Tiến lại có thể rõ ràng đánh giá ra, tàng bảo đồ chỉ hướng không ngấu, tuyệt đối thuộc về một vị siêu thoát cường giả. Loại kia áp đạo trên thiên đạo lực lượng, tuy là cực kỳ mỏng manh lại chân thực tồn tại. Bất quá cũng chính bởi vì đạt được cái này một khối tàng bảo đồ mảnh nhỏ, Dương Tiến nhanh chóng đưa tới phương thế giới này tu hành giả đối địch. Rất nhanh, hắn là ngoại giới tu sĩ thân phận liền bại lộ. Theo ngoại giới mà đến tu sĩ, trong cái thế giới này cũng không có bối cảnh mà đang nói. Bởi vậy tại phương thế giới này tu hành giả trong mắt, Dương Tiễn quả thực liền là một cái đi hình người khổng lồ. Chỉ cần có thể đem hắn bắt lấy, không chỉ có thể cầm tới cái kia một khối tàng bảo đồ mạnh nhỏ, thậm chí còn có thể đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Một vị thần quang theo trên thiên khung lướt qua, sau lưng có vô số đạo thân ảnh đuổi theo, giống như mưa sao băng rơi. Thần quang rơi vào một tòa nguy nga đỉnh núi lớn, hiện hóa ra Dương Tiễn thân hình. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia truy sát mà đến rất nhiều tu sĩ, trong mắt hiện lên lẫm điện, đã hơi không kiên nhẫn. Vốn không nguyện ý khai sát giới, chỉ tiếc luôn có một số người lòng tham không đáy không đủ. Hắn lạnh lùng nói, trong tay thần binh đã hiện. Sau một khắc, cái kia từng đạo truy sát mà đến thân ảnh, liền nhanh chóng đem Dương Tiễn bao vây lại. Kẻ ngoài lai, đem tảng bảo đồ mảnh nhỏ giao ra. Tự phế tu vi, tốc thủ chịu trói, bản tọa ngoài vòng pháp lực hai phần, cho ngươi một cái cơ hội đầu thai chuyển thế. Một tôn thánh nhân đứng lơ lửng trên không, trên mình tản mạn khắp nơi lấy cường hãn thanh uy. Tại thiên đạo lực lượng ra chỉ phía dưới, vị này thánh nhân thân ảnh tại tu sĩ khác trong mắt vô cùng cao lớn. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Tiễn, một bộ trên cao nhìn xuống tiêu căng giáng dẫm. Đầu thai chuyển thế. Nghĩ hay thật, một cái ngoại giới người xâm nhập dám chạy đến chúng ta thế giới tới, quả thực là không biết sống chết. Một vị khắc truy sát mà đến thánh nhân, cũng đưa ra dị nghị. Tăng bảo đồ mảnh nhỏ ta muốn, về phần cái này ngoại giới tu sĩ cũng muốn cùng nhau mà sát, tỏ vẻ trưởng trị. Hắn cũng không có đem Dương Tiến thái độ để ở trong mắt, mà là ngay trước Dương Tiến trước mặt, nếu không có người ngoài đàm luận sử chỉ như thế nào cái này từ bên ngoài đến tu sĩ, mấy tôn nho nhỏ thánh nhân liền dám cuồng vọng như vậy ư? Dương Tiến có chút không giải thích được nói. Hắn giờ phút này thu lại tuyệt đại lực lượng bộ phận, cứ việc sớm đã bước vào thiên đạo cảnh giới. Nhưng mà để cho tiện hành động, vẫn như cũ ngụy trang ra chuẩn thánh khuất tức. Chính là bởi vậy, mấy vị kia bắt tinh trong thế giới sinh ra thánh nhân mới sẽ bị lừa dối, đem Dương Tiễn xem như một cái phổ thông chuẩn thánh đến đối đãi. Nói thế nào cũng vọng, thánh nhân miệm ngậm tiên hiến, một lời ra, liền là thiên địa quy tắc. Muốn giết ngươi, liền giết ngươi, một cái không biết sống chết kẻ ngoài lai, còn muốn lật trời không được. Một tôn thánh nhân khinh thường chế nhạo lấy, đối với Dương Tiễn vấn đề rất là khi miệt. Đã như vậy, ta hiểu được. Dương Tiễn đột nhiên cười cười. Sau một khắc, kinh thiên thần mang tử trên người hắn bộc phát ra, có ánh mã hùng hực. Như là chạm phá cổ kim tương lai kiên quang, trong nháy mắt xẹt qua hư không, đem thương khung đều một phân thành hai. Mấy tôn thánh nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị một đạo này thần mang chém trúng, bất hủ luôn nguyên thánh thể đều nát, tại thần mang uy năng phía dưới tiêu tán thành trận. Liên nguyên thần đều không thể đo cậu, tiếng kêu rên che duyệt tại thần mang bên trong, không kịp truyền ra. Trong nháy mắt, cái kia một đạo thần mang tán đi, trên thiên khung xuất hiện một đạo xuyên qua vạn rằm vết rách hư không lớn, giống như thâm nguyên treo ngược tại trên thiên khung. Vừa mới huy động nhân lực mà đến cơn dạ, giờ phút này còn thừa lắc đắc. Có một tôn thánh nhân, vừa mới chô đứng cực kỳ vất vẻ, cũng không có bị thần mang tác động đến. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, vô cùng sợ hãi nhìn xem Dương Tiễn. "Tới." Dương Tiễn yên lặng xem lấy cái kia thánh nhân, đưa tay chộp một cái, liền đem đối phương theo trong hư không câu tới, trực tiếp nắm vào lòng bàn tay. Tang bảo đồ siêu thoát ấn ký rất bí mật, không phải bình thường thánh nhân có khả năng phát hiện. "Đã các ngươi đã biết bên trong bí mật, đã nói lên phía sau của các ngươi còn đứng lấy cái khác tồn tại, phải không?" Đối với Dương Tiễn hỏi ý, tôn này thánh nhân cơ hồ sợ vỡ mật, điên cuồng gật đầu. Đem vây vết Dương Tiễn chân thực nguyên nhân nói ra. Sau một lát, Dương Tiễn liền biết được nội tình. Hắn tiện tay vỗ một cái, Đem cái kia một tôn thánh nhân đạo quả trở vỡ, cũng không có lấy hắn tí mạng. Xem ở ngươi một mực không động sát nghiệp phân thượng, lưu ngươi một mạng. Trở về cùng phía sau ngươi chủ tử nói rõ ràng, để hắn sớm đi chuẩn bị hậu sự a. Dương Tiễn cũng không phải một cái mặc người ức hiếp tính khí. Đã có người động thủ, vậy giết chính mình. Vậy cũng đừng trách chính mình tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, đem đối phương hang ổ cho tung cái đáy nhìn lên. Thân thủ thương nặng thánh nhân, hốt hoảng rời đi. Không qua bao lâu, liền có một cái tin tức trọng đại truyền khắp cái thế giới này. Cái kia gần đây thanh danh vang dội, một trận chiến chém giết trừ thánh ngoại giới cường giả, hung hãn hướng Thái Tuế thư viện tiến chiến. Thái Tuế thư viện, đây chính là cái này, một cái thế giới cấp bá chủ thế lực, có thiên đường cảnh giới cường giả tọa trấn. Rất nhiều khả năng, đối với vị kia ngoại giới tu sĩ tuyên chiến lơ đễnh, Tam Nhãn Chí Thần, thật cuồng khẩu khí. Thật cho là chẻ mấy vị thánh nhân, liền có thể vô địch thế này ư? Tại chính thức thiên đạo cường giả trước mặt, hết thảy tồn tại đều là sâu kiến. Dương Tiễn, chính là những sinh linh kia trong miệng Tam Nhãn Chí Thần. Hắn mỗi một lần cùng người lại chiến thời điểm, đều sẽ mở ra thần mâu, lấy thực lực mang tính áp đảo nghiền ép, và cái thần mâu uy năng để vô số sinh linh hoảng sợ, nguyên cớ đem hắn xưng là Tam Nhãn Chí Thần. Chương 578 Dương Điển khiêu chiến thiên đạo cảnh cường giả. Một mảnh liên miên nước vạn giằm trong sân mạch, trời quang mây tạnh, linh khí nồng đậm. Ở giữa dãy núi, xây cất một tòa cổ lão tiên phủ. Nơi này là Thái Tuế thư viện, là một cái cấp bá chủ thế lực đại bản doanh. Vô tận tuế nguyệt vô số cường giả từ trong đó đi ra. Một cái thư viện, lại cùng toàn bộ thế giới rất nhiều thế lực có giắc rối quan hệ phức tạp. Thái Tuế thư viện nội tình cực sâu, trong viện sư trưởng cũng đều là danh chấn thiên hạ cường giả đỉnh cao. Lĩnh đại viện trưởng, càng là cấp thánh nhân tu sĩ, vô cùng cường đại. Nhưng mà, thời khắc này Thái Tuế thư viện lại có chút khác biệt. Rất nhiều học viện cường giả đều sẽ trở lại tiên phủ bên trong, tụ tập tại một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ lão phòng ngự đại trận đã mở ra, cùng thiên địa linh mạch tương liên, trừ phi một phương này sơn mạch bị ngoại lực chặt đứt, bằng không Thái Tuế thư viện phòng ngự trận liền sẽ không tan rã, càng không có địch nhân có khả năng xông vào trong thư viện. Thư viện viện trưởng, phó viện trưởng, cùng mấy vị địa vị cực cao già lão, đồng dạng tập kết tại một chỗ. Trên người của bọn hắn đều tản ra thánh nhân khí tức. Đây là bên trong Thái Tuế thư viện đỉnh tiêm chiến lực, là Thái Tuế thư viện đặt chân ở thế căn bản. Tuy là tên là thư viện, nhưng trên thực tế Thái Tuế thư viện càng đến gần một môn phái, tính xâm lược cực mạnh. Trong ngàn năm qua, không ngừng đối ngoại khuất chương, vô số cái bị Thái Tuế thư viện để mắt tới tông phái đều bởi vậy hủy diệt. Phật tông Miếu Hoàng, chinh chiến không ngớt. Chính là đem những cái kia đạo thống truyền thừa kinh văn, toàn bộ đưa vào Thái Tuế thư viện nội tỉnh bên trong. Thái Tuế thư viện mới sẽ càng phát cường thịnh. Tiến đến vây rết Dương Tiễn Thánh nhân bên trong, có mấy vị liền là Thái Tuế thư viện giả lão. Chỉ bất quá bởi vì Dương Tiễn cường thế phản kích, những cái kia thánh nhân cơ hồ đều đã vất lạc. Thái Tuế thư viện tầng cao nhất chiến lực, bởi vậy thiếu thốn rất lớn một bộ phận. Ngay cả như vậy, Thái Tuế thư viện cao tầng cũng không có khẩn trương thái quá. Bởi vì Bên trong Thái Tuế thư viện có chân chính trụ cột tòa trấn, đó là một vị còn sống thiên đạo cảnh cường giả, là không thể nghi ngờ thư viện đệ nhất chiến lực, coi như Thái Tuế thư viện tất cả thánh nhân đồng loạt ra tay, cũng khó có thể ngăn trở thiên đạo cảnh lão tổ một bàn tay, chỉ cần có vị lão tổ này tại, Thái Tuế thư viện thiên liền sẽ không sụp. Trong thư viện ít mấy vị thánh nhân, đối những cái kia còn sống thư viện cao tầng mà nói ngược lại thì chuyện tốt, liên mang ý nghĩa những cái kia thánh nhân chiếm cứ vị trí sẽ xuất hiện trống chỗ. Rất nhiều truyền thánh cũng có thể mượn cơ hội này, nhu cầu thăng vị. Giữa thiên địa, tiếng sấm mãnh liệt Một đạo kinh đỉnh vạch phá vân tiêu, rơi vào Thái Tuế thư viện cửa sân phía trước. Dương Tiễn hiện thân, trong tay của hắn vút vút mấy cái mảnh nhỏ. Đây là hắn trên đường đi đại chiến phía sau, chỗ có được chiến lợi phẩm. Dọc theo con đường này, không chỉ là Thái Tuế thư viện người hướng hắn độc thủ, cũng có tới từ thế lực khắc cường giả. Một vị siêu thoát cường giả không báo, không hề tầm thường. Tại những cái kia liên thủ vây giết Dương Tiễn cường giả bên trong, có mấy người đồng dạng có được một góc mảnh nhỏ. Những người kia chiến từ phía sau, Dương Tiễn thu thập chiến lợi phẩm. Một phen chắp vá phía dưới, mới phát hiện chính mình đánh bại đánh bạn dĩ nhiên đem chọn cái tàng bảo đồ chắp vá ra hơn phân nữa. Chỉ còn giữ lại hạch tâm nhất một khối, vẫn như cũ thiếu thốn. Bởi vì tàng bảo đồ đã đại khái bị chắp vá đi ra, tàng bảo đồ bên trên siêu thoát tấn ký cũng từng bước hiện hóa, chỉ hướng cái cuối cùng mảnh nhỏ chỗ tồn tại vị trí. Chính là Dương Tiễn tiên chiến thái thuế thư viện. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Dương Tiễn cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt thái thuế thư viện, một thân chiến ý tràn trề. Mượn cơ hội lần này, rứt khoát đem phía trước nợ mới nợ cũng một chỗ thanh toán. Tuy là Thái Tuế thư viện phái đi ra thánh nhân đối chính mình không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng mà như rồi đồng dạng vây quanh ở bên cạnh, vùng đi không được, cũng để cho hắn cảm thấy phiền chán. Nên chiến." Thái Tuế thư viện viện chủ, giờ phút này ra lệnh một tiếng. "Mấy vị thánh nhân, nhanh chóng vận chuyển trong thư viện trận pháp." Thái Tuế thư viện bên trong trận pháp, không hoàn toàn là phòng ngự tính chất, đồng dạng đầy đủ lấy kinh người công phạt thủ đoạn. Đại trận cung lực vạn dặm sơn mạch tương liền, có khả năng dẫn động thiên địa chi lực. Một đạo quang trụ theo Thái Tuế thư viện bên trong hiện lên, mang tụ cực kỳ khủng bố uy năng, trực tiếp đánh về Dương Tiễn. "Đường nhỏ mà thôi." Dương Tiễn bình tĩnh nói. Trọng đồng mở ra, một đạo khủng bố quang mang bắn ra, cùng thái tuế thư viện ngưng tụ cổ sáng đụng vào nhau. Tại cả hai va chạm trong nháy mắt, cổ sáng kia liền hiện lên rậm rạp vết nứt, sau đó vỡ nát. Dương Tiễn lấy trọng đồng phát ra thần quang, uy thế không giảm, vỡ nát cổ sáng phía sau, trực tiếp đánh tới hướng thái tuế thư viện. Ầm. Thần quang dễ dàng xuyên thủng thái tuế thư viện phòng ngự đại trận, đem một vị cấp bậc thánh nhân già lao đánh chết. Dương Tiễn cất bước mà xuống, theo thiên tiên khung lao thẳng tới thái tuế thư viện. Mặc dù lẻ loi một mình, lại có thiên quân vạn mã xu thế. Cái gọi là phòng ngự trận, trong mắt hắn tựa như là giấy đồng dạng, không có chút nào lực uy hiếp đáng nói. Trọng đống xoay một cái, bộc phát ra vô địch thần quang, tùy tiện phá vỡ phòng ngự trận. Cho tới giờ khắc này, những cái kia thái tuế thư viện thánh nhân mới hoàng loạn rồi. Bọn hắn vội vàng ngăn cản, thậm chí nhìn không được cùng Dương Tiễn đối chiến, xoay người rời đi, muốn tìm một cái địa phương an toàn tránh né. Tại trọng đống nhìn chăm chú phía dưới, bất luận một vị nào thái tuế thư viện thánh nhân đều khó thoát tiên phạt. Một tôn lại một tôn thánh nhân sổ độ, thân cùng hồn cùng tiêu. Cơ hồ là tại trong mấy mắt, thái tuế thư viện tại 5 tháng rất dài mới tích lũy được thánh nhân liền tử thương hầu như không còn. Thư viện bên ngoài, rất nhiều những tông phái khác cường giả cũng đồng dạng chú ý nơi này. Trong đó có chút cường giả, La Thái Tuế thư viện đối thủ một mất một còn. Bọn hắn không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy cái này ương bá thế giới 5 tháng rất dài thư viện đến đây sụp đổ. Ngay trước Thái Tuế thư viện, cường thịnh thời điểm, diệt đi vô số tông phái. Những tông phái kia bên trong, còn có gì cô chưa từng chết hết, thủy chung ghi khắc lấy tử hận. Dương Tiện tại tiên phủ bên trong đi, nhàn nhã tản bộ, như vào trốn không người. Hắn liền binh khí đều không cần vận dụng, trọng đồng vừa mở, có khai thiên tích địa uy lực, cũng có phá diệt cản không khả năng. Đem chính mình nhìn thấy những cái kia thánh nhân cùng chuẩn thánh chấm hết. Dương Tiễn không thèm để ý những cái kia run lẩy bẩy sâu kiến, vừa quay đầu nhìn về phía Thái Tuế thư viện chỗ sâu. "Thái Tuế Lao Nhi, ngươi nếu là nếu không ra, những cái này đồ tử độ tôn, nhưng là bị ta giết sạch." Dương Tiễn ánh mắt nhìn chăm chú Thái Tuế thư viện chỗ sâu. Trên thực tế, làm hắn phụ xuống Thái Tuế thư viện thời điểm, liền cảm nhận được ở dưới Thái Tuế thư viện, cái kia ức vạn dặm sơn mạch chỗ sâu, tồn tại một cái sinh linh mạnh mẽ. Dựa theo lúc trước liên quan tới Thái Tuế thư viện truyền văn, Dương Tiễn sớm đã kết luận, cái kia thủy chung ẩn dấu ở sơn mạch trung tâm sinh linh, chắc hẳn liền là Thái Tuế thư viện vị kia thiên đạo cảnh lão tổ. Sau một khắc, ước vạn Dặm Sơn mạch lặng yên chấn động, chỉnh tọa tiên phủ đều theo đó rung chuyển. "Dương Tiễn tiểu nhi, ngươi qua." Thanh âm giản mùa chậm chậm vang lên. Một cái lão giả áo bào cho xuất hiện tại tiên phủ bên trong. Người này chính là Thái Tuế lão tổ. Đây là Thái Tuế thư viện ngày trước sáng lập người, là một cái còn sống truyền thuyết, cũng là Thái Tuế thư viện sừng sững tới bây giờ, chưa bao giờ bị người công phá chân chính chỗ dựa. Đây là một tôn vô địch thiên đạo cảnh cường giả. Chương 579, trọng động vốn là con đường vô địch. Dương Tiễn nhìn chăm chú lên Thái Tuế lão tổ. Theo chiến lược xuất phát, trước mắt cái này một vị thái tuế thư viện sáng lập người, chính xác là chính mình từ lúc đặt chân con đường tu hành đến nay, gặp phải người mà nhất. Một cái danh phủ kỳ thực tiên đạo cảnh cường giả. Phải biết, nơi này chính là một cái nội tình tâm hậu bắt tinh thế giới, có khả năng tại dạng này một cái trong thế giới thành tiểu thánh nhân chính quả, liền cũng không phải những cái kia thấp sao thế giới rác rưởi thánh nhân có thể so sánh. huống chi, cấp độ cao hơn tiên đạo cảnh giới tu sĩ. Ngày trước Hồng Quân lão tổ, cũng bất quá là cảnh giới này, cũng đủ để ở trong Tử Tiêu cung tuyết giáo đại thiên. Như không phải trường sinh đạo tôn hiền thánh, uy trấn thế gian. Bây giờ Hằng Hoang Nói không chừng còn là lấy Hồng Quân truyền lại làm chính thống đây. Dương Tiễn tu hành cực kỳ chăm chỉ, cùng rất nhiều sư đệ so sánh, đều xem như cực kỳ tiến bộ một cái. Thân là sư tôn môn hạ đại sư huynh, chính là gương tốt. Cứ việc bây giờ Dương Tiễn vẫn chỉ là hợp đạo tu vi, cùng thiên đạo cảnh thái tuế lão tổ so sánh, kém lấy một cái đại cảnh giới. Nhưng trong lòng hắn chiến ý vô hạn, vẫn chưa đem đối phương coi là không thể địch lại đại uy hiếp. Trọng đống vừa mở, thiên địa mở lại, bây giờ Dương Tiễn tuy là còn chưa siêu thoát, lại dĩ nhiên nắm được cái kia một chút trọng đống thần rượu. Dù cho là thiên đạo cảnh cường giả trước mắt, cũng có thể giết. Tới chiến." Dương Tiễn nói. Trên người hắn hiện ra rộng rãi như biển pháp lực, vô cùng cường đại. Một đạo ánh mắt, nhưng chạm thấy người, diệt hồn nguyên. Nếu là đem trọng đồng lực lượng toàn bộ khám phá ra, đủ để chống lại thiên đạo cảnh cường giả. Đối với Dương Tiễn chiến ý lâm liệt, không chút nào lùi tư thế, Thái Tuế Lao Tổ lại có chút đau đầu. Mặt mày của hắn bên trong hiện lên một chút nghi hoặc, đối với Dương Tiễn xuất hiện có chút lo nghĩ. Tư cẩn thận suy nghĩ, hắn cưỡng chế kiểm chế quyết tâm bên trong lựa giận, chậm chậm nói: "Dương Tiễn tiểu nhi, ngươi tuổi còn trẻ nhưng lại tu vi như thế, cũng coi như đáng quý. Tuy là xông qua Thái Tuế thư viện, chém giết thế nhân, phạm phải lớn hơn" Bất quá lão tổ ta có đức hiếu sinh, lại cho ngươi một cơ hội, hôm nay bái nhập lão tổ môn hạ, tu ta thái tuế hành quyết, trước đây phạm vào những cái này sai lầm, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối với thái tuế lão tổ mà nói, chính mình fen này lời nói đã là cực lớn nhượng bộ. Người tuổi trẻ trước mắt, nói cho cùng cũng bất quá là cái hợp đạo cường giả, vẫn không có thể vượt qua chân thiên đạo cảnh giới. Căn bản không có cùng chính mình đàm phán tư cách. Nếu là mình vừa xuất thế, liên động thủ diện sát lời nói, e rằng tiểu tử này cũng không biết chết đi bao nhiêu lần. Chỉ bất quá thái tuế lão tổ tính cách cẩn thận, tại động thủ phía trước lại bẩm ngón tay suy tính dương tiện thân phận. Một cái hợp đạo cường giả không đủ gây sợ, nhưng chân chính làm người cảnh giác thì là cái này hợp đạo cường giả sau lưng liên lụy. Nếu là cùng một chút khó mà ước đoán đại nhân vật có quan hệ, coi như là Thái Tuế lão tổ cũng không thể không kiêng kỵ mấy phần. Chính là bởi vì Thái Tuế lão tổ phí hết tâm tư, nhưng thủy chung suy tính không ra lai lịch thân phận của Dương Tiễn, chỉ cảm thấy đến người trẻ tuổi này phía sau tràn đầy sương mù dày đặc, tựa như là một cái tự nhiên theo trong tảng đá đụng tới sinh linh. Thứ ban khoan như vậy, Thái Tuế lão tổ mới sẽ lựa chọn chiêu hàng. Tất nhiên, tiền đề cũng là Dương Tiễn tư chất quả thật không tệ, tuổi còn trẻ liền đã hợp đạo. Trên người hắn tán phát sinh mệnh khí tức cực kỳ thuần túy, lại tràn ngập triều khí, chứng minh hắn tu đạo tuế nguyệt dằng dấn, thậm chí không kịp những cái kia thái tuế thư viện các thánh nhân một cái số lẻ. Cùng thái tuế lão tổ so ra, càng là giọt nước trong biển cả. Đem dạng này nhân vật mất trời thu làm đệ tử, coi như là thái tuế lão tổ cũng rất hài lòng. Chỉ là đối với thái tuế lão tổ chưa hẳn, Dương Tiến khẽ miệng khẽ nhếch lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt càng là hiện lên hàn mang. Dương Tiến đời này chỉ có một cái sư phụ, ngươi cái này nửa thân thể vùi vào trong đất lao cặc, liền bái ta làm thầy ta đều ngại xấu xí, còn muốn để ta nhờ ngươi. Ngươi xin nói ngọt. Dương Tiễn lạnh lùng nói: "Nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì lấy hiền hòa trạng thái Thái Tuế lão tổ, sắc mặt triệt để âm trầm xuống." Đường Đường Thiên Đạo cường giả nguyện ý mở miệng thu một cái hợp đạo cảnh giới người trẻ tuổi làm nô đệ, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Lúc trước Dương Tiễn giết Thái Tuế thư viện nhiều như vậy thế nhân, hắn cũng không tính toán cái gì. Ai có thể nghĩ cái cuồng đồ này, rõ ràng như vậy không biết tiến thối, thật sự coi chính mình có khả năng tại Thái Tuế thư viện hoành hành không sợ ư? Thứ không biết chết sống, lão tổ nhất thời hiện tâm, cho ngươi cái cơ hội, đã ngươi không biết nắm chắc, vậy liền thần tử đạo tiêu tốt." Thái Tuế lão tổ không cần phải nhiều lời nữa. Già mua trên khuôn mặt, cũng hiện lên lăng lệ sắc cơ. Tính cách của hắn tuy là cẩn thận, lại đồng dạng sát phạt quả đoán. Một khi xác định xuất thủ, liền sẽ không chút do dự đem đối thủ triệt để đưa vào chỗ chết. Ngày trước chém địch phía sau, đem đối thủ nghiền xương thành tro, triệt để trấn sát cũng là cực kỳ thường gặp sự tình. Nếu là ta sư tôn tại đây, nghe được ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ vọng ngôn, e rằng cái thế giới này đều muốn bị hắn cho xoa thành tro. Trên mình dương tiến bộ phát ra hợp đạo đỉnh phong khí tức, một trang lại một tràng kịch chiến phía sau, hắn đem hợp đạo cảnh giới tiêm lực khai thác đến cực hạn. Một thân chiến lực cực kỳ trói lọi, cùng cảnh giới, đánh đâu thằng đó không ai bằng, coi như cùng tiên đạo cường giả chống lại, cũng không nhỏ phần thắng. Thái Tuế lão tổ không còn nhiều lời, đồng dạng bắt đầu động thủ. Thân là tiên đạo cường giả, là cái thế giới này không thể nghi ngờ bá chủ. Hắn sớm đã chấp chưởng tiên đạo, có khả năng dẫn động cái thế giới này tiên đạo lực lượng, gia trì bản thân, trấn áp đối thủ. Chân thân không động, vô cùng vô tận tiên đạo lực lượng liền tại Thái Tuế lão tổ dẫn động phía dưới, theo bốn phương tám hướng trấn áp hướng Dương Tiễn. Một áp lực trầm trọng mà tới, để Dương Tiễn cũng âm thầm nhấc lên đề phòng. Cho dù đối với Thái Tuế lão tổ rất là khinh thường, bất quá dù sao cũng là cái danh phủ kỳ thực tiên đạo cường giả. Cái kia có cảnh giác vẫn là muốn có, bát tinh trong thế giới sinh ra cường giả tuyệt không phải tên soán sĩnh, hơi không cẩn thận, chính mình cũng có khả năng có thể tại lật truyền trong mương. Thái tuế lão tổ có khả năng có thiên đạo lực lượng, so với những cái kia các thánh nhân cường đại quá nhiều. Mấy vị thánh nhân dẫn động thiên đạo lực lượng, bất quá là lắc đác mơ mộng, mà Thái tuế lão tổ quấy nhiễu thiên đạo chi lực, cũng là mênh mông vô bờ biển lớn của quận. Có áp lực mới có độc lực. Chính là bởi vì tình thế nguy cơ, ngược lại càng kích thích dương tiến chiến ý hắn ngẩng đầu hướng về phía trước, đạp thế mà đi. Trọng đông vừa mở, bộc phát ra hủy thiên diệt địa thần quang. Trọng đông vốn là con đường vô định. Đây là Trần Trường Sinh ngày trước từng đối Dương Tiễn nói qua. Một đôi mắt này bên trong tạo hóa lớn đầy gớm, có khả năng một lần lại một lần phải biến, cơ hồ không có hạn mức cao nhất đang nói. Coi như không tu hành thần thông khác, chỉ riêng là cả một đời nghiên cứu trọng đồng đều có thể để chính mình siêu thoát. Mà Dương Tiễn hiển nhiên cũng có tâm tư như vậy. Thần thông bảo thuật, tại tinh mà không ở sổ nhiều. Hắn lấy trọng đồng thôi diễn và pháp, sau đó lại đem sở học hết thảy toàn bộ hòa vào trọng đồng. Cứ việc bây giờ y nguyên chỉ là hợp đạo tu vi, nhưng trọng đồng chí lực cũng đã có khả năng uy hiệp đến tiên đạo cảnh tu sĩ. Làm cái kia trọng đồng bên trong thần quang chém ra thời điểm, Cho dù là Thái Tuế lão tổ cũng cảm thấy một trận hãi hùng kia vía. Hắn vội va tiếp dẫn thiên đạo chi lực, tại trên người hóa thành một bộ lưu ly khải giáp. Tiếp đó gọi ra bản mệnh chí bảo, cùng Dương Tiễn giết tại một chỗ. Chương 580, một đố khai thiên. Như là bản cổ tại thế, pháp lực mạnh mẽ không ngừng đụng nhau, ở trong hư không, vang ra một đầu lại một đầu vết nứt, trùng nghìn vạn dặm dài. Đây đã là thiên đạo cảnh cường giả chiến trường. Thiên đạo bên dưới tu sĩ bị cuốn vào trong đó, coi như gặp gỡ dư ba, cũng là cựu tử nhất sinh. Bên trong Thái Tuế thư viện, vô số sinh linh ngựa mặt trông lên thiên cung. Nhìn xem Thái Tuế lão tổ cùng cái người trẻ tuổi kia chém giết tràn diện, cảm thấy một trận kinh hoàng. Đây là kinh khủng cỡ nào? Rõ ràng có thể để Thái Tuế lão tổ đích thân xuất chiến, thậm chí thời gian ngắn rõ ràng còn cầm không xuôn hắn. Tam nhãn chiến thần, khủng bố như vậy. Một vị đã từng trêu chọc qua Dương Tiễn học viện đại năng, giờ phút này sau lưng phát lạnh, lồm lớp lo sợ nói. Vốn cho rằng cái gọi là Tam nhãn chiến thần bất quá là hư danh, hiện tại xem ra ngược lại là chính mình như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Càng nhiều người, vẫn là đối với Thái Tuế lão tổ tràn ngập lòng tin. Cuối cùng vị lão tổ này không chỉ là Thái Tuế thư viện giám lập người, càng là một phương này bắt tinh thế giới vô thượng tồn tại, là có khả năng chấp chưởng Thiên đạo bá chủ, vạn cổ tuyết nguyệt, không thấy bị thủ. Thái Tuế lão tổ càng đánh càng kinh ngạc, đối với Dương Tiễn tiềm lực đã có càng trừ qua nhận thức. Người trẻ tuổi này thực lực gần như không thể tương nghị, rõ ràng thoát đầu còn bị chính mình ngăn chặn, nhưng theo lấy đại chiến say xưa, lại bạo phát ra càng cường đại hơn chế lực. Cứ thế mà theo thiên đạo lực lượng vây quét bên trong thoát thân đi ra, thậm chí còn có thừa lực hướng mình phát động phản công. Thiên đạo bên dưới đều sâu kiến, không vị thiên đạo cảnh, người vĩnh viễn không biết cảnh này thần diệu. Thái Tuế lão tổ trầm giọng nói, đã thực sự tức giận. Trong tay hắn tiên kiếm bộc phát ra tiên quang ảo ảnh, vô cùng vô tận tiên đạo lực lượng, gia trì trên đó, hóa thành bất diệt thần diễm. Tuế nguyệt thời gian lực lượng, theo trong hư không hiện lên, một đầu Tuế nguyệt trường hà, từ trong cõi u minh mà tới, quấn quẩn tại trên tiên kiếm. Đây là Thái Tuế lão tổ bản mệnh tiên kiếm, cũng tên Thái Tuế, cùng đồng nguyên mà sinh, đồng dạng tuế biến đến không thể tưởng tượng nổi hóa cảnh. Một kiếm chém thiên cổ. Thái Tuế lão tổ vận dụng sát chiêu, trên mình khí thế chấn động, nhảy lên tới đỉnh phong nhất trạng thái. Một vị tiên đạo cường giả toàn lực ứng phó động tinh thực tế quá lớn. huống chi Hiện tại là tại trong thế giới khai chiến. Nếu là một chiêu vô ý, rất có thể làm thế giới mang đến trọng thương. Nhưng mà vì mau chóng giải quyết đi Dương Tiễn cái họa lớn trong lòng này, Thái Tuế lão tổ cũng không thể không lựa chọn tránh sĩ chặt tay. Tất lực trả giá cái giá thấp nhất, tới màn sát cái chiến lực này mạnh đến mức không còn gì để nói người trẻ tuổi. Một kiếm này bổ tới, dù cho là Dương Tiễn cũng cảm ứng được nguy cơ. Người đang ở hiểm cảnh bên trong, hắn vẫn như cũ trong dòng, không hoảng không loạn. Thần Mâu lại lần nữa khép lại, một cỗ trước nay chưa có lực lượng khủng lồ trong mắt khôi phục. Trên thực tế, từ lúc đại chiến đến nay, hắn cũng không có phóng xuất ra trọng đẳng uy lực chân chính. Lúc trước cái kia chém giết thánh nhân thần quang, bất quá là trọng động tại ngủ đông dưới tình huống, tùy ý phát động thế công. Mà giờ khắc này, cùng một vị tiên đạo cảnh cường giả đối chiến, Dương Tiễn cũng bung ra chính mình đòn sát thủ, đóng chặt trong mắt lại lần nữa mở ra, chỗ sâu trong con người, rõ ràng phản chiếu ra một mảnh cổ lão vũ trụ. Nhật nguyệt tinh thần theo lấy đại đạo quý tích mà đi, lục đạo luân hồi diễn hóa, thể hiện ra sáng tạo cùng hủy diệt trung cực chi lực. Khai thiên tích địa quang mang hiện lên, rất là nhỏ bé, vẻn vẹn như ngân châm nhỏ hẹp, lại đủ để lay động một cái thế giới. Bị cái này ánh mắt quét qua, cho dù là Thái Tuế lão tổ cũng cảm thấy rung mình nhưng mà Dương Tiễn động tác vẫn chưa dừng lại. Hắn phỏ tay ở trong hư không một nắm, tiếp đó triệu hắn ra một chuôi búa. Đây là ngày trước chiến thần phủ, là Dương Tiễn phát khí. Khoảng thời gian này đến nay, chiến thần phủ kèm theo hắn nam chinh bắc chiến, cũng rất ít xuất thế, bởi vì một mực tại thuế biến bên trong. Dương Tiễn không ngừng đổi mà nhỏ, trang lên chiến thần phủ bản nguyên. Cho đến ngày nay, đũa này đã tiến giai trở thành một kiện tiên tiên chí bảo. Quan triệt hủy diệt, nghiền nát bao gồm nhiều tính tiến công đại đạo, vô cùng khủng bố. Làm chiến thần phủ xuất hiện tại trong tay Dương Tiễn thời điểm, cho dù là Thái tuế lão tổ cũng thay đổi đến thấp phẩm lo âu, hắn khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn Trên mặt thần sắc khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Đây là Tiên Tiên Chí Bảo. Như vậy thần vật, vì cái gì ngươi sẽ có? Thái Tuế lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, như Tiên Tiên Chí Bảo cấp độ bảo vật, cho dù là hắn cũng chỉ có một kiện. Nhưng trước mắt này cái chỉ là hợp đạo cấp độ người trẻ tuổi, lại đông dạn nắm giữ một kiện thích hợp đấu pháp chém giết loại hình tiến công tiên thiên chí bảo. Đối với Thái Tuế lão tổ nghi vấn, Dương Tiễn vẫn chưa đáp lại. Hắn chỉ là nắm chặt chiến thân phụ, trong lòng lẩm nhẩm: Khai Thiên tức thứ nhất. Lúc trước nô cương đã từng truyền thụ Dương Tiễn một bộ Khai Thiên phủ phương pháp. Loại kia phù pháp nhìn như thô kệch, thực ra cực kỳ thần diệu. Tại Dương Tiễn tu hành tinh thâm phía sau, cũng tu hành cảnh tuẩn tụ, trong lúc mơ hồ đồng dạng chạm đến áo nghĩa. Một đố khai thiên. Cung trọng đồng khai thiên tích địa thần uy, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn một đố bộ ra. Toàn bộ thế giới vì đó tối sầm lại, phản phất theo ban ngày chuyển thành đêm kia. Tựa như là hỗn độn sơ khai phía trước, cái kia tối tăm tối tăm chẳng cảnh. Ngay sau đó, một tia sáng hiện lên chiếu tại trong lòng của mỗi người. Vậy đơn giản một đố, lại phản phất sắp mở thiên tích cảnh tượng tại một phương này bắt tinh thế giới tái diễn. Một đũa chém xuống, trọng thương thiên địa non sông, kích động dư bà không biết trấn vơ bao nhiêu dãy núi núi lớn. Dương Tiễn toàn lực ứng phó, tại vung đũa thời điểm đem lực lượng thi triển đến cực hạn. Chiến thần phủ phong mang tất lộ, nghiền nát hết thảy quy tắc trật tự, đem chẩn thế toàn bộ hủy diện. Cái kia một đũa, chém ra hức vạn rằm vết rách hư không lớn. Liên dưới Thái Tuế thư viện sơn mạch đều vỡ nát. Giữa thiên địa, quy tắc huyền nát, biến có thể so hỗn loạn. Dù cho là phương thế giới này tiên đạo cũng tại cái này một đũa phía dưới, lung lay sắp đổ. Thái Tuế lão tổ thần sắc biến đến cực kỳ nghiêm trọng, trong đôi mắt càng là lộ hồng quang. Trẻ tuổi, người trẻ tuổi chính xác có uy hiếp đến năng lực của mình, cái kia tiên thiên chí bảo cấp độ hùng búa quá mức kinh hãi. Một đố phía dưới, liền thiên địa đều nhận lấy trọng thương. Phương này thiên đạo ý chí cũng tại cảnh báo, ép bộ thái tuế lão tổ lập tức làm ra phản ứng, đem Dương Tiên trấn sát. Bằng không còn như vậy phát triển tiếp lời nói, phương thế giới này thiên đạo thật có khả năng đợi vậy nghiến ác. Mà Thái tuế lão tổ chấp trưởng thiên đạo, cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy, nhẹ thì tu vi đại lui, nặng thì có bỏ minh trách. Không thể tưởng được cũng thật là lão phu xem thường người, một cái hợp đạo tu sĩ, có khả năng thi triển ra chiến lược như vậy, cũng coi như kinh người. Lão phu năm đó nhưng không đạt được dạng này tiêu chuẩn. Thái Tuế lão tổ trầm rãi nói, thế nhưng trầm tốc nước khí lại lộ ra càng nghiêm túc. Hắn hiện tại chân chính động lên sát ý quyết tâm đem Dương Tiễn tru sát. Mặc kệ người tuổi trẻ trước mắt tới từ phương nào, đến tột cùng có cái gì bối cảnh. Nhưng Dương Tiễn tồn tại, chính xác đã uy hiếp đến Thái Tuế lão tổ. Người trẻ tuổi này tiềm lực lớn đến đáng sợ, lại có tiên thiên chí bảo giá trị, tương lai bất khả hạn lượng. Đối với Thái Tuế thư viện mà nói, là một cái to lớn uy hiếp. Nếu là uy hiếp, liền có lẽ triệt để thanh trừ. Thái Tuế lão tổ nắm chặt tiên kiếm, đồng dạng vung ra một kiếm. Trói loại kiếm quang rộng dãi vô cùng, như tinh hà ngang qua thế giới. Vị này tiên đạo cường giả, cùng Dương Tiễn chính diện giao phong. Chương 581, từ nay về sau, giới này tên là Chiến Thần giới. Dương Tiễn tay cầm Chiến Thần phù, cùng Thái Tuế Lao Tổ chống lại. Thần phù cùng tiên kiếm va chạm, bộc phát ra hóng ánh ánh lửa. Một quả hỏa tinh bắn tung tóe ra ngoài, rơi vào một tôn tại bên cạnh giòm ngó Thánh nhân trên mình, ngay tại chỗ đem hắn thiêu cháy thành tro bụi. Cấp số này lại chiến, quá đáng sợ, nói chung đều là tại bên ngoài thế giới trong hỗn độn tiến hành. Bởi vậy thế gian sinh linh cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy tiên đạo cường giả xuất thủ. Dương Tiễn lại vung ra một đũa, sau đó lại vung một đũa. Khai Thiên Phủ phương pháp bị hắn tinh tế phát huy ra. Giờ này khắc này, Dương Tiễn giống như ngày trước sáng thế hồng hoang bản cổ đại thần đồng dạng, vô cùng tương đại. Kèm theo vung vậy chiến thần phủ quá trình, trên người hắn cũng dâng lên một cỗ cổ lão mà thâm thúy khí tức. Đó là so man hoang tuyết nguyệt càn khí tức cổ xưa, so thái cổ thời đại hung tàn thần ma càng thêm uy nghi, cũng cất dấu càn cuồng bạo ý chí. Đó là đủ để ngược dòng tìm hiểu đến Khai Thiên tích địa phía trước cổ lão khí tức, làm cho cả thế giới cũng vì đó thần phục. Nếu như Dương Tiễn chiến thần phủ trong tay, là cái kia Khai Thiên thần phủ cấp độ hỗn độn chí bảo, Thời khắc này cái này bắt tinh thế giới đã sớm tại hắn hành búa phía dưới, hồi phi diễn diện. Dù cho chiến thần phủ không thể đạt tới khai thiên thần phủ cấp độ, mà Dương Tiễn bây giờ tu vi cũng không cách nào sánh vai ngày trước bản cổ đại thần. Nhưng giờ này khắc này lại rất nhiều lực lượng gia trì phía dưới, cái này bắt tinh thế giới cũng đã kệ bên hủy diệt. Dương Tiễn chiến lực quá mạnh, đánh đâu thắng đó. Hắn càng đánh càng hăng, trên mình đã bộc phát ra vô địch khí thế, đem hai tuế lao tổ chém liên tục bại lui. Cái kia một trôi tiên kiếm bên trên cũng bị chiến thần phủ đập ra cái này đến cái khác lỗ hổng, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để rã nước. Lại làm một đũa bổ ra đem một phương thế giới này chém cái thông thấu. Thái Tuế lão tổ tiên kiếm trong tay bị triệt để đánh gãy, trên mặt của hắn biến đến cực kỳ sợ hãi, không có lúc trước khí định thần nhàn thái độ. Cái này hợp đạo cường giả chiến lực cao không hợp tỏi thường, để Thái Tuế lão tổ đều cảm thấy sợ hãi, coi như là chính mình thân là thiên đạo cường giả, đều đánh không lại hắn. "Tha ta, ta nguyện hàng." Thái Tuế lão tổ hốt hoảng lên nói, vô cùng sợ hãi. Hắn muốn tiếp tục sống. Dù cho đầu hàng tại Dương Tiễn, sẽ để chính mình một thế vô địch uy danh vĩnh viễn đọa lạc vào, thậm chí sẽ để chính mình mất đi thiên đạo tin cậy. Nhưng mà, tại chiến thần phủ uy hiệp chí mạng phía dưới, Thái Tuế lão tổ chỉ muốn sống sót, nhưng mà, Dương Tiến nhưng không có lưu hắn lại tâm tư. Làm Thái Tuế lão tổ ngay từ đầu ăn nói ngu ngốc, muốn làm sư phụ mình thời điểm. Trong lòng của hắn liền đã đem cái Thái Tuế thư viện này người sáng lập liệt vào đối tượng phải giết. Một đũa vung ra, đem Thái Tuế lão tổ đầu chém xuống. Cái kia trên mặt lão giả vẫn còn sót lại lấy kinh hoàng thần tình, cũng đã ngưng kết. Thái Tuế lão tổ thi thể đổ vào trong hư không, sau đó từng bước liền nát. Một vị tiên đạo cường giả thi hài cùng nguyên thần, tại lúc này biến mất, liền một chút còn sót lại đều chưa từng còn lại. Khai Thiên phủ phương pháp uy lực quá bá đạo. Chiến thần phủ lại là tiên thiên chí bảo cấp bậc thần vật. Đem hai tuế lao tổ tất cả sinh cơ toàn bộ hủy diệt, không có lưu lại một tia phục sinh khả năng. Làm cái này một vị tiên đạo cảnh cường giả mất đi thời điểm, toàn bộ thế giới sinh linh đều cảm nhận được, một trận không thể kèm theo sợ hãi. Bọn hắn ngước nhìn thiên khung đỉnh cái kia giống như chiến thần thân ảnh, như là nhìn chăm chú lên địa thế ma vương. Vừa mới đại chiến, đối với phương thế giới này cũng có cực lớn ảnh hưởng. Không biết bao nhiêu sinh linh đều bị dư ba tiếp xúc tới, cuối cùng tan thành mây khói. Tất nhiên tại trong mắt Dương Tiễn, hắn nhưng cũng không quan tâm những vật này. Thế gian tu hành, mạnh được yếu thua liền là bản chất. Nếu như một trận chiến này mình bại, đồng dạng sẽ bị Thái Tuế lão tổ đánh giết, không có gì tốt đồng tình. Thái Tuế lão tổ thi thể hóa tán, giữa hư không lại xuất hiện một khối không theo quy tắc mảnh nhỏ. Dương Tiễn quát tay, đem mảnh nhỏ vồ tới, chính là tang bảo đồ cuối cùng một khối. Vẫn luôn bị Thái Tuế lão tổ trấn tạm, hắn một tay nắm lấy chiến thần phù, lấy cán bữa đánh tới hướng hư không. Trong đồng hồ hư nhìn chăm chú lên phương thế giới này. Thiên đạo, đi ra gặp ta. Một cỗ tới từ thế giới chỗ sâu nhất ý chí lặng yên xuất hiện, tuy là cực kỳ hùng vĩ, nhưng ở trước mặt Dương Tiễn lại như là dê đợi làm thịt. Phương thế giới này cường đại nhất thiên đạo cảnh tu sĩ thái tuế lão tổ, đều bị người trẻ tuổi này cắt dao gọt giữa chém giết. Còn lại tu sĩ cũng không có lực phản kháng chút nào. Thần phục tại ta, giúp ta đột phá thiên đạo cảnh giới. Bằng không mà nói, ta liền hủy đi thế gian tất cả, nghiền nát quy tắc, tái tạo trật tự. Tất nhiên, tại làm tất cả những thứ này thời điểm, ngươi cái này có từ lâu thiên đạo cũng sẽ bị cùng nhau chém giết. Chiến thần phủ tại tay, Dương Tiễn chính xác có dạng này nói từ cách cùng lực lượng. Thiên đạo ý chí rơi vào trầm mặc. Nó có rất ít sợ hãi thời điểm, nhưng giờ phút này lại lâm vào không thể kèm theo trong sự sợ hãi. Người trẻ tuổi này trong tay thần đũa, tản ra một loại cổ quái khí tức, để thiên đạo cảm thấy cực kỳ e ngại. Thiên đạo ý chí cũng không có kiên trì quá lâu, liền lựa chọn thần phục. Không qua bao lâu, nguyên bản giữa hư không loại kết như có như không lực cáp chế, đột nhiên hòa tan. Sau đó vô cùng to lớn thiên uy chiến lực, theo trong cõi u minh vọt tới, ngưng kết tại trên mình Dương Tiễn. Một phương thế giới này thiên đạo, thần phục. Đối cái này, Dương Tiễn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Bắt tinh thế giới thiên đạo lực lượng, cực kỳ cường hãn. Nói chung, nếu là gia trì tại một vị thiên đạo cảnh cường giả trên mình, đủ để chống cự ba bốn cái cùng giai cường giả. Chỉ tiếc Dương Tiễn chiến lược thật sự là người tiên, liên hái tuế lão tổ cũng không địch lại. Bọn hắn chiến trường lại là tại trong thế giới tiến hành. Mỗi một lần tạo thành phá hoại đều là đối với thiên đạo lực lượng một lần suy yếu. Theo lấy Dương Tiễn luyện hóa thiên đạo lực lượng, trên người hắn khí tức cũng nhanh chóng trèo lên. Nguyên bản đã là hợp đạo định phong Dương Tiễn, lấy pháp lực đánh xuyên tầng cuối cùng quan ải, chân chính bước vào thiên đạo cảnh giới. Làm hắn luyện hóa thế giới thiên đạo một khắc này, còn sống sót vô tận sinh linh đều có cảm giác. Thế gian sinh linh đều quỳ lại tại, lựa chọn thần phục. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại thế giới đã đổi chủ. Thiên đạo bị Dương Tiễn luyện hóa. Hắn đã trở thành cái này bắt tinh thế giới chân chính chủ nhân. Bài kiến chiến thần. Cả thế gian sinh linh đồng ca, bị Dương Tiễn cái kia vô địch thần tử chói chinh phục. Dương Tiễn thần sắc bình tĩnh. Hắn bây giờ luyện hóa thiên đạo, trở thành cái này một cái thế giới chủ nhân. Ước vạn sinh linh cũng thành chính mình thần thuộc. Chỉ bất quá thế giới vừa mới đổi chủ, còn sót lại rất nhiều thuộc về Thái Tuế thư viện ân ký. Vị kia Thái Tuế lão tổ thống trị cái thế giới này thời gian rất dài, tại rất nhiều phương diện đều có ảnh hưởng. Mà những cái này ảnh hưởng, tại trong thời gian ngắn là không cách nào triệt để thanh trừ. Cũng không thể để Dương Tiễn vừa mới bắt lại cái thế giới này, đã mắt lại đem toàn bộ thế giới toàn bộ hủy diệt. Lông mày của hắn hơi nhíu, hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Thứ này về sau, giới này tên là Chiến thần giới." Bình định lại giới danh. Đây cũng là Dương Tiễn thái độ, cũng là ý chí của hắn. Triệt để cải tiến hoàn địa, muốn thanh trừ ngày trước Thái Tuế Lao tổ châu còn sót lại hết thể dấu tích. Thứ này về sau, phương thế giới này chủ nhân chỉ có một cái. Có thể làm cho ước vạn sinh linh châu theo đối xứng cùng tỷ lệ thần linh, cũng chỉ có một người. Chương 582, Dương Tiễn sáng tạo thế lực của mình, chế tạo chiến thần điện bình định lại giới danh phía sau. Dương Tiễn ánh mắt nhìn về phía phương thế giới này một phương hướng khác. Tuy là Thái Tuế thư viện là toàn bộ thế giới bá chủ, vị kia Thái Tuế lão tổ cũng là chấp trưởng thiên đạo người mạnh nhất. Nhưng tại một phương thế giới này bên trong, đồng dạng có mấy cái cấm khu tồn tại, rất là cường đại. Mấy cái kia cấm khu chủ nhân, tựa như là các cứ chư hầu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hóa thân cấm khu, tự lập một phương. Ngay tại Dương Tiễn luyện hóa thiên đạo thời điểm, hắn liền cảm ứng được mấy cái kia cấm khu tồn tại. Tuy là toàn bộ cái thế giới đều đã thần phục, thế nhưng mấy cái cấm khu lại độc lập với thế ngoại, vẫn chưa quy thuận. Dương Tiễn ung dung cười cười, Hắn cất bước mà ra, thẳng đến Cấm khu. Vừa mới treo vào thiên đạo cảnh giới, Dương Tiễn còn không thể nghiệm qua cảnh giới này thần diệu đây. Vừa vẫn còn có mấy cái đau đầu không chịu thần phục, Dương Tiễn cũng không ngại xuất thủ gõ một phen, thuận tiện thử một chút nắm đấm của mình đến cùng cứng đến bao nhiêu. Một tòa nghĩa trang, đứng sừng sững ở một mảnh thần sơn cự nhạc bên trong, lộ ra trưởng sinh tức giận. Nơi này là Không chết nghĩa trang, là một chỗ cực kỳ đáng sợ Cấm khu, bị sinh linh cực kỳ mạnh chiếm cứ, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào. Ngày trước Thái Tuế thư viện từng để mắt tới Không chết nghĩa trang phía dưới cái kia một mảnh thần sơn, phái ra thánh nhân tiền đẫng. Kết quả sau cùng lại khiến thế nhân mở rộng tầm mắt. Vị kia thư viện Phó viện trưởng, đổ máu nghĩa trang bên trong, không rõ sống chết. Mà phía sau Thái Tuế thư viện cái vị kia Thái Tuế lão tổ, chẳng biết tại sao, cũng không có vì việc này xuất đầu. Tại không chết nghĩa trang tao ngộ thất bại, là Thái Tuế thư viện dài đẵng đắng đáng đối ngoại khuyết chương quá trình bên trong, tức ít mấy lần thất bại. Nhưng cái này cũng càng chứng minh không chết nghĩa trang đáng sợ, có thể làm cho Thái Tuế thư viện thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí ngay cả thánh nhân chết đi, đều lựa chọn nén giận. Một đạo thân ảnh, từ không trung dạo bước mà tới, bước chân đập nhẹ, lại để đầy trời vân tiêu rung động. Trói loại hào quang tử trong hư không hiện lên, hội tụ dưới chân hắn, hóa thành thần đạo. Dương Tiến sừng sững tại không chết nghĩa trang bên ngoài, nhìn chăm chú lên cái này ngăn cách thế giới cấm khu. Cái này nghĩa trang có chút cổ quái rõ ràng, xây dựng tại thế giới bên trong, nhưng lại duy trì độc lập tính, coi như là thiên đạo lực lượng cũng không cách nào tùy tiện can thiệp. Chính là bởi vậy, lúc trước Thái Tuế lão tổ mới không có động cái này một cái cấm khu. Dương Tiến dã lâm ở đây, cấm khu bên trong chủ nhân hình như cũng phát giác được khác thường, lạnh lùng truyền ra một câu. Cấm khu ngăn cách, không vào chân thế. Ngoại giới biến hóa, cùng cấm khu không có quan hệ, chớ quấy rầy. Nghe lấy cái kêu hàm ẩn kháng cự lời nói, dương tiễn lại cười khinh mệt cười. Ngươi cho rằng ta là tới thương lượng với ngươi sao? Hán nhẹ giọng nói ra, chiến thần phủ trong tay theo đó vung lên, vạch ra một đạo nguy hiểm độ cong. Một chút thần mang trật hiện, theo lời búa bên trên chém ra, xông vào không chết trong nghĩa trang. Không chết nghĩa trang chủ nhân cả giận nói, tự tiện xông vào nghĩa trang, ngươi muốn cùng ta khai chiến sao? Nếu là đem không chết nghĩa trang hủy diệt, cái thế giới này căng cơ, cũng sẽ bị giao động. Không chết nghĩa trang vị trí phi thường hạt tổ, nhìn như sừng sững tại thần sơn trong núi lớn, thực tế thì chỗ tại một cái phi thường đặc thù thời không tiết điểm bên trên, đối với toàn bộ thế giới ổn định đều có rất lớn tác dụng. Cấm khu đứng sừng ở cái này, ngăn cách. Mấy cái khác cấm khu tình huống nói chung cũng là như thế, vị trí phi thường xả quyện, một khi bị phá hủy, sẽ đối toàn bộ thế giới thiên đạo quy tắc xuất hiện trọng đại ảnh hưởng. Chính là bởi vì sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, lúc trước Thái Tuế lão tổ mới sẽ nhiều lần cân nhắc, lựa chọn buông tha. Phong túm những cường giả này tự lập cấm khu, trở thành phi nhân thế ngoại thế lực. Nhưng mà Dương Tiễn cũng sẽ không giống Thái Tuế lão tổ đồng dạng phò hiệp. Chiến thần phủ một kích, chém ra không chết nghĩa trang phòng hộ. Dương Tiễn cất bước mà vào, nhìn chăm chú lên cái kia nơm nớp lo sợ nghĩa trang chi chủ. Thần phục hoặc là chết. Trong tay hắn một nắm, lực lượng cường đại, liền đem không chết nghĩa trang triệt để trấn áp. Liên Tiên Đạo cảnh giới Thái Tuế lão tổ đều thua ở trong tay của hắn. Hùng chi trước mắt nghĩa trang chi chủ cũng chỉ là một vị hôn nguyên tuyệt đỉnh tu sĩ. Nếu như không phải dựa vào địa lợi còn nhau, một cái cấm khu lúc trước liền bị Thái Tuế lão tổ cho san bằng. Nguyên bản còn muốn hủy đi nghĩa trang, cùng Dương Tiễn đồng quy vu tận tôn này hôn nguyên cường giả. Đột nhiên Hoàng sợ phát hiện, chính mình đã mất đi đối bất tử nghĩa trang khống chế. Cái này cực kỳ đặc thù thời không giao điểm, lại bị người trước mắt cưỡng ép phong ấn. Nói nhảm, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, là sống, vẫn là chết. Dương Tiến hờ hững nói, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt hôn nguyên của giả. Cái kia đạm mạc ánh mắt lập tức để nghĩa trang chi chủ giật cả mình. Hắn không chút nghi ngờ, trước mắt vị này chiến thần giới mới chi chủ, sẽ không chút do dự tháo bỏ xuống đầu của mình. Ta nguyện thần phục. Bước bạch tại tử vong áp lực, tôn này nghĩa trang chi chủ cuối cùng quỳ rạp xuống đất, bất đắc dĩ cúi xuống đầu của mình. Dương Tiến vẫn chưa tại đây lưu lại bao lâu mà là quay người rời đi, tiến về mấy cái khác cấm khu. Một phen chấn nhiếp phía dưới, mấy cái kia cấm khu nhộn nhịp bị Dương Tiễn cho bình. Chiếc cứ bên trong cường đại tu sĩ cũng lựa chọn tần phục. Để Dương Tiễn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, một cái trong đó cấm khu bên trong, rõ ràng còn cất dấu hợp đạo cảnh giới cường giả. Đối với cái này một chút cường giả, Dương Tiễn cũng không định giết bọn hắn, mà là đem thu thập lên xem như chính mình bộ hạ. Bây giờ tại chiếm cứ chiến thần giới phía sau, Dương Tiễn cũng bắt đầu bắt tay vào làm chế tạo thành viên tổ chức của mình, cường giả là không thể thiếu. Cùng đem thái tuế thư viện những cái kia buồn nhão không dính lên tường được phế vật lấy ra dùng. Còn không bằng chọn những cái này thân hóa cấm khu tu sĩ. Chí ít những tu sĩ này ngày trước thời điểm vẫn tính có mấy phần cơ khí, tha rằng thân hóa cấm khu cũng chưa từng khuất phục tại Thái Tuế lão tổ. Dương Tiến Triệu tập vừa mới tu phục mấy vị cường giả. Vừa vận chín người, tất cả đều là Hỗn Nguyên bên trên sinh linh mạnh mẽ. Từ nay về sau, các ngươi liền là chiến thần điện bên trong hộ pháp." Dương Tiến tử Tốn nói, lập tức ném ra mấy món bảo bối. Những vật này liền ban cho các ngươi, xem như đi theo ta khen thưởng. Xuất thân không chết nghĩa trang cái vị kia Hỗn Nguyên cường giả nhận lấy bảo vật, trong lòng lập tức kính hãi. Cái này rõ ràng là một kiện tiên thiên linh bảo. Hắn nhìn về phía một bên mấy vị sinh linh, hiển nhiên cũng là đồng dạng thu được cấp độ này vô thượng bảo vật. Trước mắt chiến thần giới chi chủ, xuất thủ rõ ràng xa hoa như vậy. Tùy ý liền ban cho như bảo bối này. Nhìn xem mấy vị kia Hỗn Nguyên cường giả tràn đầy vẻ mặt kích động, Dương Tiến nhưng cũng có chút im lặng. Đối với hắn mà nói, bảo vật như vậy căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần mình điểm tích lũy đầy đủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đổi. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, nhìn xem cái kia chín vị cường giả, trầm giọng nói: "Đi theo tại ta, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, bất quá lời nói trước tiên nói ở phía trước." Tiếp xuống ta còn muốn phát động đại chiến, đi tiến công cái khác thế giới, các ngươi nhất định cần xung phong đi đầu, gắng sức chém giết. Nếu để cho ta biết ai tại trộm gian dùng manh lưới, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Trong động bên trong, hiện lên Tam quốc, để chín vị cường giả đều như rơi vào hầm băng. Không qua bao lâu, mấy đạo thân ảnh liền theo chiến thần giới bên trong rời đi, dựa theo Dương Tiễn mệnh lệnh tiến về thế giới khác công thành nô trại. Chương 583, ai có thể chúa tể thời Tam quốc? Hồng Hoang thế giới. Từ lúc bắt Chu Sơn bên trên đệ tử trưởng sinh cung tuyển chọn kết thúc về sau, cũng đã đi qua một khoảng thời gian. Động lòng người ở giữa lại biến đến càng hỗn loạn tại trên lôi đài thắng được năm vị tiên tiêu, giờ phút này cũng bắt đầu nhân gian trinh phạt con đường. Sau lưng của bọn hắn, cùng mỗi cái thánh nhân đạo thống, vô thượng đại giáo có quan hệ mật thiết. Thoạt đầu, vẫn chỉ là tiên thần đại năng tại ngầm phía dưới đấu sức. Nhưng theo lấy tình thế từng bước phát triển đến gay cấn. Những cái kia thánh nhân đạo thống cũng không giả, cái này đến cái khác tỏ thái độ, trực tiếp lộ ra ngay thân phận, quang minh chính đại chống đỡ lấy chính mình chỗ ưu ái cái vị kia tiên tiêu. Xiển giáo bên trong, mấy vị kim tiên khi lấy được nguyên thủy thiên tôn khẩu dụ phía sau, lựa chọn xuống núi xuất động. Đến lúc này, cái gì đệ tử truyền nhân đều không quan trọng. Mấy vị này kim tiên, lựa chọn tự mình xuất phát, nhập thế vị rồng. Không chỉ là xiển giáo, cái các thánh nhân đạo thống cũng là như thế. Tiệt giáo bên trong, Vạn Tiên hội tụ, rất nhiều tiên thần đại năng cũng bắt đầu phát lực. Bọn hắn tuy là không phải nhân tộc xuất thân, nhưng tương tự có thể ủng hộ nhân tộc tiên kiêu. Nếu là cuối cùng vị Long thành công lợi nói, đồng dạng có thể đạt được thiên uyến. Bên ngoài giao trì, bàn đạo đại hội mở ra một tràng lại một tràng. Tây Vương Mẫu cũng là phát hung ác, đem mấy vạn năm đến nay chối để dành được duyên thọ bàn đạo đều đập đi vào. Thân là thế gian nữ tiên đứng đầu, năng lực hiệu triệu cực mạnh. Đồng dạng tụ tập một cỗ phi thường to lớn tiên thần thế lực, coi như là những cái kia thánh nhân đạo thống cũng không dám kính thị. Bất quá tuy là quần tiên nhập thế, các hiện thần thông, nhưng bọn hắn thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt một đầu này thiết luật. Tiên nhân không thể nhiễm phàm trần. Bất luận một vị nào tiên nhân đều có thể thông qua đủ loại thủ đoạn nói bóng nói gió, trong bóng tối ảnh hưởng nhân gian xu thế, nhưng tuyệt đối không thể chân thân tại nhân gian hiển hóa, lấy lực các người. Bằng không mà nói, mấy vị thánh nhân trực tiếp hóa ra thánh nhân chân thân, hướng này nhân gian ngồi xuống, có cái nào không có mắt tiên thần, dám nhúng tay. Bởi vậy những cái kia xuất động kim tiên đại năng, cũng đều là lựa chọn hóa thân phụ xuống. Chém ra một đạo tinh khí, ký thác bản thân thần nghiệm, đi nhân gian. Cứ như vậy tu vi của bọn hắn đạo pháp nhận lấy rất đại nạn chế, nhưng y nguyên có thể đạt thành bản thân mục đích. Lại thêm rất nhiều tiên thần trong tay cũng đều có danh trấn Hồng Hoang kỳ chân dị bảo, thật muốn động thủ, thực lực đồng dạng không thể khinh thường, tại những cái này Hồng Hoang các đại năng hùng hộ phía dưới. Cái kia năm vị tiên kiêu bên cạnh, cũng đều là quần anh hội tụ, đại tướng tập hợp. Tao tháo tại Ngũ Đại tiên kiêu bên trong hiển nhiên là xuất sắc nhất cái kia một cái. Lam Hiên Viên kiếm xuất hiện tại trong tay hắn thời điểm, liền đạt được rất nhiều nhân tộc tán thành, thậm chí ngay cả một chút thời đại thượng cổ thành đạo nhân tiên. Đối với hắn cũng nhiều hơn mấy phần hữu hái. Tao tháo rời đi Bất Chu Sơn phía sau, về tới lãnh địa của mình, rất nhanh liền có những cái khác nhân tộc tiên kiêu tìm tới, trong đó không thiếu đại năng giả. Có một số nhân tộc, chính xác là ngày trước tiên nhân chuyển thế, hoặc là Chu Thiên tinh đấu bên trong tình thú chi linh đầu thải biến hóa. Nhưng những người này xuất thế tại phía trước, Trường Sinh đạo Tôn tuyên bố thu độ tại phía sau, là chân chính theo thời thế mà sinh. Bởi vậy tại Bất Chu Sơn thí luyện bên trong, bọn hắn đồng dạng cũng có thể tham gia, trong đó chỉ tiếc cuối cùng lại không có thể đi đến tiên thế, nhưng bước trên đó, tao tháo tại trên lôi đài triển lộ hiên viên kiếm, một kiếm quét ngang thiên sư chư giác, tại rất nhiều nhân tộc thiên kiêu trong mắt, đây chính là chân chính nhân hoàng chi tướng, là đạt được nhân hoàng chi kiếm thừa nhận tương lai nhân hoàng. Rất nhiều tinh binh cường tướng đều bái nhập hắn bộ hạ. Có chút thiên kiêu uy danh, thậm chí có thể cùng Lữ Bố Triệu Vân đám người lẫn nhau sánh ngang. Điển Vi, đây là một tôn lấy hung lệ dũng mãnh, danh trấn nhân gian tuyệt thế võ tướng. Lưng bước tại thiên thê bên trên đạo thứ 9 cửa ải, kém một bước cuối cùng, liền có thể gõ vang thần trung. Tại nhân gian, Điển Vi danh hảo không chút nào yếu hơn Triệu Vân cùng Lữ Bố, có cực kỳ khủng bố kinh thế quái lực, từng hàng phục làm hại ma đầu. Bên cảnh đó, còn có càng nhiều cường giả tìm tới. Loại trừ Hạ Hầu Thật Tha, Hứa trừ Hàn Ngũ Tuyệt đỉnh võ tướng bên ngoài, cũng có Quách Gia, Kịch Chí Mới, Tô Đúc, Tuân, Tuân Du, Lâu Dụ, Trần Quẩn chờ ngút trời mưu sĩ. Những người này tại danh vang vọng nhân gian, đồng dạng là thanh danh hiển hách tuyệt đỉnh cố vấn. Quách Gia, Kịch Chí Mới mấy người, càng bị ra các cường minh chính miện khen ngợi, xưng là cả thế gian khó tìm lại hiền. Bất quá, Triêu Bình mãnh mã, mở rộng thực lực người, tuyệt không chỉ tảo thao một cái. Mặt khác bốn vị tiên tiêu, cũng có cường đại ủng hộ. Biểu hiện kinh diễm Triệu Vân, bên cạnh đồng dạng tụ tập một nhóm lớn nhân vật mất trời. Hắn từng ở trên Bắc Chu Sơn, lực áp Lữ Bố, trước tiên mức cao nhất. Bây giờ nhân gian mơ hồ đã có một loại tiếng tê ở. Rất nhiều người bắt đầu cho rằng, Triệu Vân chắc chắn siêu việt Lữ Bố, trở thành mới nhân gian người mạnh nhất. Lữ Bố, Diêu Thuyền, gia cát lượng đám người, đồng dạng tại mở rộng lấy thế lực của mình, bọn hắn các hiện thủ đoạn, tại trong thời gian ngắn điên cuồng tích lũy ra sức lượng, chờ đợi cuối cùng quyết chiến thời điểm. Loại trừ cái này năm vị người thắng bên ngoài, cũng có mấy vị thiên kiêu không cam lòng bại trận, lại một lần nữa trong bóng tối chú tính, muốn ngoắc đầu trở lại. Tôn quyền trở về Giang Đông phía sau vẫn chưa suy sụp tinh thần, mà là phấn chấn tinh thần, muốn nhập thế tranh long. Mấy tôn Phật Đà từng lấy nhập ngộ phương pháp tới gặp Tôn Quyền. Trong bóng tối còn cho hắn nhìn thấy một kiện bảo vật, cái kia cũng là một kiện hết sức quan trọng, cực kỳ trọng yếu nhân đạo trọng khí. Mấy vị kia Phật Đà hứa hẹn, chỉ cần Tôn Quyền nhập thế bọn hắn, chắc chắn hết sức ủng hộ. Nghĩ đến Vương Tây Nhị Thánh Vô Thượng Thần Uy, lại thêm trong lòng có chỗ không cam lòng. Tôn Quyền nhiều lần cân nhắc phía sau, quả quyết lựa chọn tham dự vào tranh bá bên trong. Nhất thời ở giữa, toàn bộ nhân gian chân chính tiến vào luân thế. Thiên cơ triệt để hỗn loạn, coi như là thánh nhân xuất thủ cũng thôi diễn không rõ tương lai. Bất quá tại trường sinh đạo tôn trấn áp phía dưới, không có bất kỳ ngoại nhân dám trong bóng tối nhúng tay, ảnh hưởng đại thế phát triển. Đây là nhân gian hỗ loạn, thuộc về nhân tộc nội bộ hỗn chiến, không được ngoại giới nhúng tay. Cùng lúc đó, cùng hồng hoang thế giới cách nhau vô cùng khoảng cách, tại thế giới trường hà nơi cực sâu, một cái bóng ánh mà phát sinh cựu tinh thế giới bên trong. Một bóng người mờ ảo, bị bao phủ ở trong hỗn độn. Bên cạnh hắn, có vô số đại đạo trật tự đang diễn hóa, lấm ta lấm tấm quang mang bất ngờ lập lòe, như là tinh thần óng ánh. Đạo thân ảnh kia không lúc ních, phản phất chìm vào sâu nhất ngụ đạo cảnh. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng chấn động, trung quanh hỗn độn khí cuốn ngược mà lên, trực tiếp sôi trào. Trên thân ảnh, tản mát ra một cỗ kinh người ba động, nhanh chóng theo bế quan trong mật thất quét sạch mà ra, truyền khắp toàn bộ vương gia tộc. Vô số vương gia tộc người thần sắc kích động, nhộn nhịp nhìn về phía tổ điện. Liên liên chính đang bế quan mặt khác mấy vị lão tổ, đều theo trong đạo trưởng bỏ ra. Cố khí tức này, như vậy phiêu miểu mà huyền diệu, chẳng lẽ là lão đại thành công? Một tôn vương gia lão tổ run giọng nói, thần sắc phấn chấn. Vị kia ngay tại đột phá người, đối với vương gia ý nghĩa phi phàm, là cả gia tộc định hải thần châm. Theo trên bối phận tới nói, dù cho là những cái này vương gia lão tổ, cũng chỉ là hắn hầu bối. Hắn nếu có thể đột phá thành công, sẽ đối với hiện tại gia tộc mang đến kinh thiên đại biến. Chương 584, Vương Lâm Bại sư, thập lục đệ tử online. Một tiếng kêu nhỏ từ vương gia tổ địa chỗ sâu truyền đến. Vương gia cổ tổ cuối cùng phái quan mà ra, trên mình tản ra vô cùng khó hiểu khí tức. Hắn long hành hộ bộ, một bước phóng ra, liền đi tới mấy vị vương gia lão tổ trước mặt. Một thân áo xám, nhìn qua một mạc mà đơn giản. Mặc dù là trong gia tộc nhất cổ người, nhưng vương gia cổ tổ tướng mạo lại lộ ra rất trẻ trung. Là cái mặt như ngọc, phong hoa tuyệt đại thanh niên, chỉ có cái kia một đôi trong mắt bên trong, toát ra tang thương truy nguyệt, vạn cổ một cái chớp mắt kinh người cảnh tượng. "Lão đại ngươi đây là thành công, thất bước vào cái kia vô thượng cảnh giới." Vương gia Ngũ Tổ kích động nói. Nhưng mà vị kia vương gia cổ tổ trên mặt cũng lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc. Hắn uğun dung lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Thất bại trong gắng sức, cuối cùng vẫn không thể bước qua ngưỡng cửa kia. Vương gia cổ tổ lần này bế quan, mục đích lớn nhất liền là muốn mượn luyện hóa thiên đạo trung tâm, giúp chính mình phá cảnh. Muốn một lần hành động đạp phá thánh tôn cự trọng ngưỡng cửa, bước vào thánh tôn bên trên cảnh giới cao hơn. Bất quá tuy là không thể đạt thành mục tiêu cuối cùng, nhưng Vương gia Cổ Tổ tinh thần rất tốt, thời khắc này khí tức cũng lộ ra cường đại, đã rõ ràng vượt qua thánh tôn tự hạn. Tuy là không thể trở thành chân chính giới chủ, bất quá luyện hóa thế giới hạch tâm phía sau, ta đối với phương thế giới này thế giới lĩnh vực cũng đã đến một loại khó bề tưởng tượng mức độ. Coi như không sánh được chân chính giới chủ, nhưng nói là cái ngụy giới chủ cũng là 89 phần 10. Vương gia Cổ Tổ phi thường rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái, khoảng cách chân chính giới chủ còn thừa lại nửa bước, chỉ có chỉ cách một chút. Nhưng cái này nửa bước, chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa thử nghiệm trùng kích. Tu vi của mình cũng là thực sự siêu việt thánh tôn cảnh giới, chính giữa chỗ tại một cái cực kỳ huyền diệu nửa bước bên trong lĩnh vực. Thầm nghĩ đến cái nào đó kế hoạch đã lâu sự tình, vương gia cổ tổ sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía bên cạnh mấy vị vương gia cao tầng, ngữ khí biến đến lạnh nhạt. Đã bản tọa đã xuất quan, hiện tại liền là cái kia hướng những cái kia giết ta vương gia hậu nhân thế lực, đòi lại lúc trước ghi nợ nợ máu. Lời này vừa nói ra, quần tình xúc động, không chỉ là những cái kia vương gia lão tổ, tính cả cái khác cao tầng đều rất là phân trẫn. Bọn hắn đã sớm không nhẫn mãi được. Khoảng thời gian này Vương gia ra bên ngoài cung thành đoạt đất đại quân, gặp được rất nhiều ngăn cản, rất nhiều tộc nhân đều tại đại chiến bên trong bọn mình. Toàn bộ Vương gia tổn thất phi thường thảm trọng. Đối lại ngày trước, mấy vị Vương gia lão tổ cũng sớm đã tự thân xuất mã, đi săn bằng những cái kia chết tiệt thế lực đối địch. Nhưng hôm nay, bởi vì Vương gia cổ tổ bế quan, yêu cầu hộ pháp môn nhân, tất cả lão tổ toàn bộ trấn thủ gia tộc tổ địa bên trong, không thể ra ngoài. Từ đó, dẫn đến Vương gia đại quân liên tiếp thất bại. Bọn hắn một mực tại ẩn nhẫn, chờ đợi cổ tổ đột phá. Bây giờ Vương gia cổ tổ phá quan xuất thế, đã là một vị siêu thoát thánh tôn bên trên ngụy giới chủ. Tu vi như thế, siêu phàm thoát tục, đủ để ngang dọc toàn bộ Hỗn Độn Hải, cơ hồ không người có thể địch. Thế lương tiếng kèn từ vương gia tổ địa bên trong như tới. Một vị lại một vị nghỉ ngơi dưỡng sức vương gia tu sĩ, nhanh chóng tập kết, chờ xuất phát. Mấy vị vương gia lão tổ cũng tụ tập tại một chỗ, lựa chọn cùng nhau xuất chiến. Lần này vương gia đại quân đều xuất hiện, muốn bình định hết thảy không phù hợp quy tắc. Đi, đi cái kia hạ chất vương một thế giới của bọn hắn nhìn một chút, lão tứ liền chết tại nơi đó. Huyết Hải thăm cửu, nhất định phải báo sạch sẽ, sẽ. To lớn quân đội theo vương gia tổ giới xuất phát, hung hãn xông vào Hỗn Độn, mỗi quân chỗ hướng nhắm thẳng vào Hưng Hoang. Mà giờ khắc này tại phía xa hỗn độn biên giới một cái nào đó vắng vẻ bên trong tiểu thế giới, Trần Trường Sinh y nguyên thành thời thành thời tại bên dòng suối thả câu lấy, thời gian qua đến cực kỳ hài lòng. Một thiếu niên bất ngờ đến hắn nơi này tới, nhìn hắn câu cá. Chính là cái thôn kia bên trong trợ rèn nhi tử, trước đó không lâu vừa đổi danh tự, gọi là Vương Lâm. Cái này mày rậm mắt to, làn da ngăm đen cường tráng thiếu niên, nhưng trong lòng cực kỳ tỉ mỉ, nhạy bén mà mẫn cảm. Hắn thỉnh thoảng cùng Trần Trường Sinh bắt chuyện, lĩnh giáo một chút chuyện bên ngoài. Đối Trần Trường Sinh này cũng không thảng tư, phàm là Vương Lâm chỗ hiếu kỳ sự tình. Hắn cung sẽ nhìn phía dưới tính khí, làm ra giải thích. Lại một ngày sáng sớm, Trần Trường Sinh ngồi tại trên ghế nằm, một tay nắm lấy cần câu, nhìn xem lưỡi câu ở trong suối nước theo lấy sóng nước đong đưa. Vương Lâm lại tới. Thiếu niên này ngồi xổm xuống, nhìn xem trong suốt suối nước có chút số thần. "Vương Lâm, ngươi muốn tu tiên ư?" Trần Trường Sinh cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm, lập tức mở miệng hỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trên mình thiếu niên, chờ đợi cái sau đáp lại. "Tu tiên? Đương nhiên muốn a, đây chính là tha thiết ước mơ sự tình. Ta nằm ngậm cũng muốn làm phi thiên độ địa." Trường Sinh bất tử tiên nhân lão gia Vương Lâm rất nghiêm túc nói đến. Hắn đột nhiên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng giải thích. Thành tiên nhân, ta cũng không cần lại đi theo cha ta, không biết ngày đêm rèn sắt làm việc. Vương Lâm giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì cái này mới nhìn qua có chút thần thần bí bí câu cá người, sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Trên đời này, là người đều biết tiên nhân thần kỳ. Phi tiên độ địa, không gì làm không được. Mọi người có muốn hay không tu hành, đương nhiên là nghĩ. Thế nhưng trên đời này tiên nhân có tỉm, căn bản tìm không thấy tung tích, càng đừng đề cập bước lên con đường tu tiên. Thôn trang nhỏ cách đó không xa trên núi, có tòa miếu thổ địa Vương Lâm lúc nhỏ nhiều lần chạy đến miếu thổ địa bên trong, đối cái kia tượng bùn thổ địa ra giật đầu, muốn mời cái kia thổ địa ra dạy hắn tiên pháp. Kết quả, tự nhiên là không có chút nào đáp lại. Đột nhiên trong đầu Vương Lâm nhanh trí hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu, nhìn xem Trần Trường Sinh, lại càng cảm thấy cái này ngồi tại trên ghế nằm người trẻ tuổi, là như vậy thần bí. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết tiên nhân? Vương Lâm tính thăm dò nói, động tác đều biến đến câu nệ không ít, nhưng mà nghe được hắn phía sau, Trần Trường Sinh lại cười nhạt lắc đầu. Ta nhưng không tính là tiên nhân. Bây giờ Trần Trường Sinh, sớm đã siêu việt tiên thần nghiêm ngặt mà nói, hắn thậm chí vẫn chưa thành tiên, bởi vì tại đắc đạo một khắc này, liền đã áp đạo tiên nhân bên trên. Cái gọi là tiên nhân, tại Trần Trường Sinh trong mắt, cùng phàm nhân cũng không có khác biệt gì. Nghe vậy, Vương Lâm lại có chút thất vọng. Đã trước mắt cái này thần thần bí bí câu cá người cũng không phải tiên nhân. Trên đời này, đến cùng có hay không có, có tiên nhân đây? Nếu có, chính mình lại có hay không có gặp phải tiên nhân cơ hội? Nhìn xem Vương Lâm có chút thất vọng bộ dáng, Trần Trường Sinh lại yên lặng cười một tiếng, trong giọng nói: "Ta không tiên nhân, bất quá ngươi nếu muốn thành tiên lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi." Thật. Vương Lâm có chút giật mình nói: Trần Trường Sinh thì yên lặng gật đầu một cái. Tự nhiên là thật, ngươi như bái nhập môn hạ của ta, thành tiên làm tổ lại có gì khó? Sau này tu hành thành công, coi như là thánh nhân gặp ngươi, cũng phải cúi đầu. Trần Trường Sinh lời nói còn chưa nói xong, Vương Lâm liền trực trạc đàng hoàng quỳ xuống. Hắn một mực cung kính đối Trần Trường Sinh chắp tay cúi đầu. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Theo lấy Vương Lâm cái kia cúi đầu, Trần Trường Sinh bên hai, vang lên âm thanh hệ thống. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, thu đồ thành công. Chương 585, thu đồ thành công, chư tiên tĩnh tổ thăng cấp, tiến giai vô địch lĩnh vực. Thu đồ thành công. Ban thượng nội đạo lâu một tòa. Thu độ thành công, chư tiên tịnh thổ thăng cấp, tiến giai vô địch lĩnh vực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, để Trần Trường Sinh đều hơi kinh ngạc. Hắn đã biết mỗi lần thu độ phía sau, hệ thống đều sẽ cung cấp coi như không tệ ban thượng. Nhưng lần này xuất hiện ban thượng, vẫn là để hắn cảm thấy mừng rỡ. Nội đạo lâu tác dụng, rõ ràng đây là một cái có khả năng tu luyện nhanh hơn người ngộ đạo tu hành vô thượng bảo địa. Trong nội đạo lâu, rất có huyền cơ, đối với tu sĩ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dù cho là một phàm nhân vào trong, không bao lâu, liền có thể lĩnh hội lại đạo, lập địa phi thăng. Dạng này phong thủy bảo địa, dù cho Trần Trường Sinh chính mình không cần đến, lưu cho đám đệ tử người cũng là cái tốt. Những cái kia bị kẹt tại cảnh giới bất ngoạn, không cách nào đột phá đồ đệ tiến vào ngộ đạo lâu bên trong tu hành một đoạn thời gian, nơi nơi có thể lấy đến tiến bộ rất lớn. Cứ như vậy, theo lấy những đệ tử kia tu vi tăng lên, hệ thống phụ dưỡng phía dưới, chân trường sinh tu vi của mình cũng có thể đi theo xoà xoạt xoạt dâng đi lên. Nhưng mà, chân chính đệ Trần Trường Sinh nhìn thấy khiếp sợ vẫn là chưa tiên định thổ tiến hóa. Vật này, nhưng không được. Trước đó, một mực là Trần Trường Sinh đại sắc khí bị cuốn vào chư tiên bên trong vùng tịnh thổ tu sĩ sinh linh, đều sẽ mất đi hết thảy pháp lực tu vi, bị tịnh thổ triệt để trấn áp. Chỉ cần Trần Trường Sinh tâm đến nhất niệm, liền có thể đem tùy tiện mà sát. Nhưng mà cái này mọi việc đều thuận lợi đón sát thủ, lại tại một lần trước quyết đấu cái kia thần bí Hạo Thiên thời điểm mất hiệu lực. Tôn này thần bí Hạo Thiên, hư hư thực thực là một vị tầng thứ cao hơn cường giả hình chiếu, gồm có vô cùng lực lượng đáng sợ bản chất. Dù cho là chư tiên tịnh thổ, cũng không thể đem chế phục. Tại có cái kia một tôn càn cường đại hỗn độn thần pháo phía sau, Trần Trường Sinh liền đem chư tiên tịnh thổ tạm thời vượt bỏ. Cuối cùng bây giờ chính mình đã bước vào hồng hoang bên ngoài, đối mặt đối thủ cũng rất có thể là siêu việt chính mình vô địch cường giả. Cứ như vậy, Chư Tiên Tịnh Thổ hiệu quả liền bị tối đại hóa suy yếu. Vạn nhất lại đến mấy cái thần bí hạo tiên nhân vật như vậy, có hay không có Chư Tiên Tịnh Thổ, kỳ thực đều không không có chút ý nghĩa nào. Trần Trưởng Sinh vốn cho rằng loại năng lượng này, sau này chỉ có thể dùng tới ứng đối cảnh giới so chính mình thấp tú sĩ. Không hề nghĩ rằng, giờ phút này Chư Tiên Tịnh Thổ lại nên đón thăng cấp, hóa thành vô địch lĩnh vực. Nhìn hệ thống này đối với vô địch lĩnh vực giới thiệu, cho dù là Trần Trưởng Sinh cũng có chút tắt lưỡi. Hệ thống giới thiệu cực kỳ đơn giản, Chỉ có một câu, Vô địch lĩnh vực bày ra, có thể trấn áp không cao hơn bản thân 3 cái cảnh giới địch nhân. Đồng thời tại hệ thống giới thiệu đằng sau, còn phụ chú lấy một câu nói khác, lĩnh vực này có thể thăng cấp, có khả năng trấn áp vượt qua bản thân 3 cái cảnh giới địch nhân. Nhưng liền một đầu nảy tác dụng, liền đã để Trần Trường Sinh rời khỏi phía Tây nhìn bên ngoài. Lúc trước chưa tiên tỉnh độ, tuy là đồng dạng có trấn áp hiệu quả, nhưng cũng không thể như vô địch lĩnh vực dạng này áp chế so chính mình còn cường đại hơn gấp mấy lần đối thủ. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, giờ phút này cảm thụ được vô địch lĩnh vực thần diệu. Quả nhiên, bên trong lĩnh vực trấn áp chi lực, bảo đảm rất nhiều lần biến đến vô cùng mạnh mẽ. Giờ này khắc này, hắn thậm chí chắc chắn, dù cho đối mặt mạnh hơn mình đối thủ, cũng có thể trong chợ bàn tay, đem đối thủ trấn áp động đậy không được. Cần biết, bây giờ Trần Trường Sinh đã là một vị thánh tôn cảnh giới vô địch cường giả. Nếu là tại đi lên lời nói, đây chính là trong truyền thuyết giới chủ, là vô cùng cường đại thân thể, có khả năng hoành hành hành cựu tinh thế giới, coi như là toàn bộ hỗn độn bên trong cũng không có mấy cái loại tồn tại này. Trong lòng kích động một trận, Trần Trường Sinh cũng nhanh chóng hồi phục thần trí. Hệ thống lần này ban thưởng đồ vật, kế tiếp còn có thời gian từ từ suy nghĩ. Bất quá đã tân tu một cái đệ tử, Vậy cũng cái kia thật tốt dễ dỗ một phen. Hắn nhìn về phía Vương Lâm, thong dong nói, "Đã ngươi vào môn hạ của ta, cũng nên biết được vi sư lai lịch. Vị sư sáng tạo đạo thống, tên là Trường Sinh cùng, tại trên ngươi, còn có 15 vị sư huynh sư tỷ." Nghe xong lời này, Vương Lâm lại có chút mà bức. Trên đầu mình còn có 15 vị sư huynh sư tỷ. Hắn cũng là không phải ngại người nhiều, ngược lại có chút ngại ít người. Chính mình bái sư phụ, cùng những sư huynh đệ sư tỷ tính cộng lại, cả môn phái bên trong cũng liền 15 16 người, còn không người trong thôn nhiều đây. Dạ này một cái tu tiên tông môn, chỉ sợ cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo cỏ đầu thế lực cũng không tính mà đến chân chính đại giáo. Bất quá mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng Vương Lâm cũng không có đổi ý, ý nghĩ. Đã chính mình đã bái trước mắt sư phụ, như thế tiếp xuống cứ yên tâm tu hành liền thôi. Chỉ cần mình cố gắng tu hành, tương lai nói không chắc có thể siêu việt những sư huynh kia sư tỷ, đem cái này không đáng chú ý môn phái nhỏ phát dương công đại. Trần Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra Vương Lâm tâm tư. Hắn cười cười cũng không có giải thích cái gì. Trường Sinh cùng thế lực đến cùng lớn bao nhiêu, cho tiểu tử này đi ra phương thế giới này phía sau, đi bên ngoài nhìn một chút liền biết. Cái kia 15 cái sư huynh sư tỷ đều là nhân trung Long Vương, để Tân là sư phụ Trần Trường Sinh cũng rất cảm thấy vừa ý tuy là từ trên ý nghĩa nghiêm mật mà nói, Trường Sinh cung bây giờ chân chính nội môn đệ tử cũng liền 10 người. Coi như là tăng thêm mấy vị kia chấp sự trưởng lão, có lẽ liền chừng 20 cũng không tính nhiều. Nhưng đối với Trần Trường Sinh mà nói, Trường Sinh cung nhân số tại tinh mà không ở số nhiều. Nếu là thật muốn môn nhân đủ nhiều lời nói, chỉ cần Trường Sinh cung mở cửa đỉnh, toàn bộ Hồng Hoang không biết bao nhiêu tiên thần đại năng, cấp phá gia đầu cũng muốn chui vào. Dù cho là đầu thai chuyển thế, đến Trường Sinh cung môn hạ làm đầu chó giữ nhà theo cái xích buộc tại cửa lớn kia bên cạnh, đều là một kiện rất cảm thấy vinh quang sự tình. Chân Trương Sinh vẫn chưa nhiều lời. Hắn vung tay lên, giữa hư không liền xuất hiện một tòa xưa cũ mà nguy nga cổ điện. "Đi vào đi, đi tìm chính ngươi tạo hóa." Chân Trương Sinh trước sau như một làm vương lâm mở ra tiểu táo. Tầng kinh lâu bên trong có lấy vô số công pháp tu hành, để đệ tử chính mình đi tìm, có khả năng tìm tới phù hợp nhất bản thân tiềm lực công pháp. Ngoại giới rất nhiều đạo thống, theo trưởng lão đến môn đồ, ôm lấy một bộ trải qua không thả, cách làm này trên thực tế khuyết thiếu ý mới, nơi nơi cực kỳ khó thoát khỏi vị kia sáng tạo pháp tổ sư hẳn giáo. Chân chương sinh loại này tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phương pháp, mới là phù hợp nhất đệ tử tiềm lực cử động. Tất nhiên đồng dạng Hồng Hoang đại giáo, cũng không có hắn xa xỉ như vậy tàng kinh lâu, có khả năng cung cấp chư thiên vạn tộc vô số công pháp nhìn xem trong hư không đột nhiên hiện hóa lầu nhỏ, liền Vương Lâm cũng có chút giật mình. Trong lòng hắn xúc động, đã minh bạch. Chính mình lúc này là gặp gỡ chân chính tiên liền. Tuy là sư phụ môn hạ đệ tử cũng không phải rất nhiều, nhưng theo chiêu này diễn hóa hư không lầu các thủ đoạn tới nhìn, vị sư phụ này vẫn là rất cường đại. Thế thế, cái này da thịt đen kịt chất pháp thiếu niên, không chút do dự nhấc người, cất bước đi vào tàng kinh lâu bên trong. Nhìn xem hắn tiến vào tàng kinh lâu, tìm kiếm mình cơ duyên, thăm dò đại đạo. Chân chương sinh cũng thoải mái cười một tiếng, tự mình tựa ở trên ghế nằm. Trong tay cầm câu hất lên, rơi vào dòng suối bên trong, tiếp tục bơi ư bơi ư thả câu. Chương 586, đây là muốn cùng cái nào cựu tinh thế giới khai chiến sao? Một cái cổ lão đại bên ngoài thế giới, một tòa lại một tòa chiến hạm cổ lâu, theo trong hư không chạy tới, uy nghiêm mà bá khí, lộ ra một cỗ thiết huyết sát phạt khí chất. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đều khắc rõ vết tạm phát trận. Chiến hạm vân ngoại giáp xác bên trên, càng có từng đạo đếm không hết pha tạm dấu tích. Đây là ngày trước chinh phạt thời điểm chiến đấu lưu lại dấu vết, hiện lộ rõ ràng cường đại mà hiện hách đã qua. Đây là một cái vô địch hạm đội, cực kỳ khủng bố, cho thấy khá cường đại lực uy hiếp, càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, xuất hiện tại cái này bên ngoài thế giới chiến hạng, kỳ thực chỉ là dẫn đầu binh sĩ. Còn có càng cường đại hơn đại tàu chiến, theo hỗn độn bên trong không ngừng chạy tới. Làm cái này một cái vô cùng to lớn hùng quân, xuất hiện ở trong hỗn độn thời gian. Rất nhiều bắt tinh thế giới đều chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn. Khủng bố như thế hạm đội, còn có nhiều như vậy cường đại tu sĩ đi theo, thậm chí có siêu thoát cảnh giới khí tức theo hạm đội chôn sâu tàn gia. Đây là một chi sức mạnh mang tính hủy diệt, vô cùng cường đại, đủ để san bằng một cái bát tinh thế giới, thậm chí có thể nhìn cùng bất luận cái nào cựu tinh thế giới chống đỡ tranh. Nhất thời ở giữa, rất nhiều cường giả đều theo mỗi người trong thế giới bốc ra, thận trọng thăm dò ngoại giới hoàn cảnh. Một tôn tiên đạo cảnh cường giả, nhìn thấy trên hạm đội kia tung bay to lớn vương cờ, trong đôi mắt lập tức toát ra kinh hãi. Đây là vương gia hạm đội. Vương gia, tại năm tháng rất dài đến nay, nam chinh bắc chiến đối ngoại khuyết chương bất tận, cơ hội chưa bao giờ dừng lại. Cái kia khổng lồ mũi quân châu hướng, không biết nghiền bao nhiêu cái thế giới đem cái này đến cái khác tại nguyên thế giới đưa vào bọn hắn quản hạt bên trong. Nhưng mà tại thật lâu một đoạn thời gian đến nay, vương gia đại quân đều là từng nhóm xuất phát, mỗi cái quân đoàn tiến công mục tiêu của mình, chưa bao giờ giống lúc này đồng dạng, nương kết thành một cái vô cùng khủng bố tổng quân đoàn. Đây không phải đơn giản đối ngoại khuếch trương, là muốn viên chinh, muốn cùng một cái đối thủ cường đại khai chiến. Vị kia thiên đạo cường giả tự lẩm bẩm, cảm thấy hoảng sợ. Tại vương gia hạm đội đại hậu phương, còn có một cái cực kỳ hư ảo thế giới hư ảnh bao phủ tại nơi đó. Để rất nhiều nhìn thấy cường giả cảm thấy rung mình. Đây là vương gia tổ địa lực lượng hiện hóa đại biểu lấy thế giới cường đại ý chí ra chỉ, đây là muốn cùng cái nào cựu tinh thế giới khai chiến sao? Mấy vị thiên đạo cảnh cường giả nhìn thấy cái kia hư ảo thế giới, trên mặt chấn kinh triệt đệ biến thành khủng hoảng. Đã đến bước này ư? Đây là muốn sinh tử đại chiến, vương gia chặn lại bọn hắn tất cả. Bọn hắn muốn chinh phạt ai? Là cái nào cựu tinh thế giới? Vận dụng như vậy nội tình, sẽ tại trong hỗn độn, dẫn phát hậu kiếp. Rất nhiều cường giả đều đạt thành trung nhận thức, chỉ có cựu tinh thế giới mới có thể có cùng vương gia địch nội lực lượng, cũng chỉ có cấp bậc kia đối thủ mới có thể để cho vương gia như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí vận dụng khủng bố như thế gia tộc nội tỉnh. Nói chung, coi như là vương gia quân đoàn tiến công thế giới khác, nhiều nhất cũng liền là để cường giả dẫn đội. Mở siêu thoát cảnh giới lao tổ xuất thủ cũng đã là cực hạn. Nhưng bây giờ, không chỉ là vương gia đại quân toàn viên tập kết, cho thấy cao nhất chiến lực, thậm chí còn có vương gia tổ địa thế giới chi lực gia trì. Đây là một tràng chú định kinh thiên động địa đại chiến, rất có thể sẽ dẫn đến một cái nào đó cựu tinh thế giới sụp đổ. Vương gia dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu của bọn hắn tất nhiên là một cái nào đó cựu tinh thế giới. Khoảng thời gian này, là cái nào cựu tinh thế giới cùng vương gia kết thủ. Nhìn tình hình này, chỉ sợ là không cách nào hóa giải tự thủ. Rất nhiều cường giả đều có nghi hoặc, nhưng không có một người dám ra mặt hỏi thăm, nhìn xem vương gia tu sĩ sát khí kia bừng bừng dâng dấp, một bộ người cản giết người, thần cản giết thần tư thế. Lúc này tùy tiện nên đoán, không chừng liền bị vương gia tu sĩ thuận tay làm thịt. Một chút nhẹ bến tiên đạo cường giả, vội vã lui về thế giới của mình. Sau đó vận dụng vô thượng pháp lực, đem thế giới phong tỏa lên, đóng lại đối ngoại cởi mở thế giới thông đạo. Tiếp xuống hỗn độn, e rằng muốn loạn. Cựu tinh thế giới nếu khai chiến, Chắc chắn là một tràng quét sạch hỗn độn vô thượng đại kiếp. Một cái bắt tinh thế rồi bá chủ, giờ phút này vô cùng bất đắc dĩ. Hắn tuy là có khả năng tại chính mình chỗ tồn tại bắt tinh trong thế giới hô phong hoán vũ, nhưng thật đến trong hỗn độn, đối mặt cựu tinh thế giới siêu thoát cường giả cũng vẫn như cũ như con kiến hôi mềm yếu vô lực. Tại cái này một mảnh giới vực bên trong có 9 cái cựu tinh đại thế giới. Mặc Kệ vương ra lựa chọn khai chiến đối tượng, là thế giới nào? Đối với hỗn độn mà nói, đều mang ý nghĩa một tràng vô cùng đáng sợ đại tai nạn. Thậm chí có mấy cái cựu tinh thế giới tu sĩ cũng phái ra cường giả, theo đôi vương gia đại quân mà tới, đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát. Truy thoại chú ý đến vương gia đại quân độc tĩnh, Cựu tinh thế giới khai chiến, ý nghĩa trọng đại. Bất luận cái nào cựu tinh thế giới, đều là mảnh này giới vực bên trong cường đại nhất đại thiên thế giới, là tất cả thế giới đỉnh điểm nếu là lại hướng lên lời nói, đó chính là thần thoại bên trong đế cấp thế giới. Muốn trở thành đế cấp thế giới, nhất định phải tranh đoạt thế giới bia. Khoảng cách lần tiếp theo thế giới bia xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi. Mấy cái khác thực lực đồng dạng cường đại cựu tinh thế giới, cũng không nguyện tại cái này trong lúc mấu chốt gặp được vấn đề gì. Hơn nữa dựa theo ngày trước tình huống suy tính, những thế giới này cùng vương gia quan hệ trong đó cũng coi như tốt lành giữa lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, không thể lại dẫn tới to lớn như thế địch ý làm vương gia đại quân tại hỗn độn bên trong tiến lên thời điểm, trong hồng hoàng thế giới nhân gian cũng chính giữa bộc phát đại chiến. Tao Tháo bộ hạ tụ tập một đoàn tinh binh cương tướng, hắn chiêu binh mã mã, thực lực cường đại. Mình đã là nhân gian tụ nhất người chú mục to lớn thế lực, liên mặc các mấy vị tiên kiêu nhân mã, đơn độc lấy ra tới, cũng không cách nào so sánh với hắn so sánh. Tại chỉnh đốn binh mã, vận sức chờ phát động phía sau, Tao Tháo không còn cầu ổn, mà là đưa ánh mắt về phía ngoại giới. Thiên tiêu ở giữa, bảo trì ẩn nút, tích xúc thực lực thời kỳ muốn đi qua tiếp xuống liền là chân chính tàn khốc mà máu tanh chém giết. Chỉ có người tháng sau cùng mới có thể đủ danh được nhân gian khí vận, nhất thống thiên hạ, trở thành chân chính vương giả. Hoàng cung trong đại điện, Tao Thiếu trước mặt bày biện một trương nhân gian bản đồ. Bản đồ bị cắt cứ thành một khối lại một khối, ghi chú các biệt thiên kiêu. Thuộc về Tao Thiếu làm phạm vi thế lực của mình là lớn nhất. Bên cạnh đó Triệu Vân, Lữ Bố đám người cũng đều cắt ra một mảnh lãnh thổ. Tao Thiếu ánh mắt tại những cái kia đối thủ cạnh tranh danh tự bên trên lướt qua, cuối cùng khóa chặt tại trên người một người. Danh không chính tất luôn không thuận, lại cùng mấy cái kia cường địch khai chiến phía trước, trước hết bắt người đến thử xem nào a. Tào Tháo trong tay buốt son câu lên, điểm vào tên của một người bên trên. Chính là Giang Đông địa phương, bây giờ bá chủ, Tôn Quyền. Không bao lâu, một vị lại một vị tuyệt thế võ tướng tập kết xong, đi theo Tào Tháo hướng Đông Ngô nhàu tới. Tuy là tại bây giờ cát cứ thiên hạ chư hầu bên trong, Đông Ngô thủy chung là duy trì đối lập thiết lặng, tại nhân gian biểu hiện lực cũng không mạnh. Thậm chí tại một chút đại năng môn đánh giá bên trong, bị Tôn Quyền chiếm cứ Đông Ngô, cần phải là yếu nhất một phương thế lực. Nhưng Tào Tháo vẫn chưa khinh thị, mà là vận dụng trong tay đại lực lượng bộ phận, muốn một lần hành động bắt lại Tôn Quyền. Chương 587, Chu Du thức tỉnh, gọi trở về ngày trước đã qua. Giang đông địa phương, một vị lại một vị nhân vật ngất trời cũng tụ tập tại một chỗ. Đối mặt khí thế hùng hổ, quét ngang mà đến Tào Tháo đại quân. Tôn Quyền ngồi tại vương điện bên trong, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không sợ một trận chiến. Tại ngày trước Tiên Tiêu trên Lôi Đài bất hạnh bị thua, bị Triệu Vân một thương vùng ra Lôi Đài. Tôn Quyền đã từng thất là qua, nhưng bây giờ tập hợp lại hắn, lần nữa cho thấy một vị bất thế nhân kiệt cứng cỏi cùng quyết tâm. Ngày trước thắng bại đã không cách nào lại nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Hắn quyết tâm một trận chiến, không bàn thắng bại, cũng muốn tại cái này hỗn loạn nhân gian đánh ra thuộc về mình danh hạo. Các vị có cái gì thượng sách? Hiện tại Tào Tháo khí thế hùng hổ, vừa có thế lực khắp nơi phụ tá, có thể nói nhân gian mạnh nhất. Nếu như tại Giang Đông địa phương khai chiến, chẳng không được sinh linh đồ thảm a. Tôn Quyền bây giờ không chú ý chính mình thắng bại, nhưng hắn đất lập thân dù sao cũng là Giang Đông, rất nhiều phụ lão hương thân cũng đều đứng ở hắn bên này. Nếu như khai chiến rồi nói, những dân chúng kia tất nhiên sẽ gặp phải tai họa. Lựa chọn gia nhập Tôn Quyền một phương thiên kiêu cũng không ít. Bên trong cũng có nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, trong đó là bắt mắt nhất chính là Đồng Dạng trở thành thập đại thiên kiêu Chu Du. Vị này Chu Lang, một mặt là đồng dạng là Giang Đông xuất thân cái thế nhân kiệt, một phương diện khác thì là bởi vì đại kiều tiểu kiều có quan hệ. Lại nhị tiểu duy bước lợi dụng phía dưới, vốn định lúc này thoát ẩn, không còn nhập thế, nhàn xem nhân gian hỗn loạn chủ làng, vận là bất đắc dĩ xuất sơn. Hắn lựa chọn gia nhập Tôn quyền trấn doanh, trợ giúp vị này anh em đồng hao sừng bá nhân gian. Đây cũng là thập đại thiên kiêu bên trong, chỉ có một đôi tổ hợp. Cái này một đôi tổ hợp phía trước đã từng nhắc lên rất lớn danh thế, một lần để những cái kia kinh nghi bất định tiên thần đại năng lựa chọn đặt cược. Một cái thiên kiêu không đủ lấy để bọn hắn đè xuống kế hoạch của chính mình, nhưng mà hai cái thiên kiêu hợp đến một chỗ, vậy thành công tỷ lệ liền tăng lên thật nhiều. Hung chi chút du tiềm lực, thế nhưng cử mạnh lại thập đại thiên kiêu bên trong, hắn cùng điêu thuyền quyết đấu, chính mình chủ động nhận thua. Cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn tại điêu thuyền phía dưới, thậm chí vẫn luôn có người hoài nghi, nếu là Chu Du lựa chọn xuất chiến lời nói, có lẽ vậy cuối cùng thắng được năm vị trưởng sinh cung trong ngoại môn đệ tử, liền có hắn một cái danh hạng tại. Không cần cái nhễu, bất quá là một trận chiến thôi." Chu Du thong dong nói, khí định toàn nhàn. Bây giờ thảo thảo ngàn dặm xa xôi tới thảo phạt, nhưng đối với chúng ta mà nói, vẫn luôn là dùng khỏe ứng mệt trạng thái, chiếm cứ thiên thời. Chúng ta quen thuộc giang đông địa hình, có địa lợi, Hưng thân phụ lão cũng đứng ở phía sau của chúng ta, lại có người cùng gia trì Tại đây thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại dưới tình huống, coi như là Tào Tháo đại quân nấp cảnh, cũng muốn để hắn có đến mà không có về. Thời khắc này Chu Du hăng hái, cho thấy phi phàm khí thế. Hắn lúc trước tại lôi đại đại chiến bên trên nhận thua điều thuyền, bỏ lỡ cơ duyên kia. Trong lòng nói không có tiếc nuối, đương nhiên là giả. Tuy là không cách nào lại trở thành Trường Sinh đạo tôn đệ tử, nhưng một trận chiến này, nếu đem nhân gian có khả năng nhất vẫn đỉnh chân long vị trí Tào Tháo đánh bại, cũng không ngừng công chính mình một thế này tài danh. Anh, trong đáy mắt, Tào Tháo đại quân quyết tới Long nô. Vô số binh sĩ, tại phàm gian chinh phạt mà những cái kia tu hành thành công các cơ giả, thì tại thiên ngoại tinh không triển khai kinh người đại chiến. Chu Du đồng dạng xuất động, cùng Cào Tháo bộ hạ rất nhiều tinh binh cường tướng giết tại một chỗ. Một đạo lại một đạo kim quang, theo trong rừng sâu núi thẳm vô gia, hóa thành đệ tử Phật môn dáng dấp. Từng cái người mặc áo cà sa, tay cầm tiền trượng, nhìn qua mặt mũi hiền lành, nhưng động thủ lại vẫn như cũ cứng mãnh, giống như kim cương nộm mục, thần dũng vô địch. Lần này, Phật môn đứng ở tôn quyền bên này. Bọn hắn phái ra đệ tử, đồng dạng bất phàm, có rất mạnh chiến lực. Phật môn truyền thừa rất là thù, tại đầu thai chuyển thế phương diện có chỗ nhu nhược. Ngày trước liền có rất nhiều tu hành thành công cao tăng đại đức, khi tọa hóa phía sau lưu lại xá lợi. Những cái này xá lợi, lấy ra bồi dưỡng được ngôi Phật môn cường giả, có thể tốt thành. Bởi vậy tại trong quãng thời gian này, rất nhiều nhân gian hòa thượng đều mượn thánh tăng xá lợi, bước vào tiên nhân cảnh giới. Bang vào Phật môn ủng hộ, nguyên bản tại nhân số bên trên rõ ràng ở thế yếu đông nô tướng lĩnh, rõ ràng cứ thế mà cùng Tào Tháo bộ hạ đại quân đánh thành cục diện giằng co. Hai bên ở giữa lâm vào giống như vũng bùn cận thân chết rét. Một tiếng bạo ngược gào thét âm thanh vang lên, giống như như tiếng sấm vang vọng thiên cung, khiến vô số tu sĩ bên thai đau sốt. Một tôn khôi ngô cao lớn thân ảnh, giống như ma sơn, xông về phía trước. Điển Vi cầm trong tay song kích, phản phất một vị phụ xuống nhân gian vô song chiến thần. Hắn một đường quét ngang, không biết bao nhiêu Phật môn cao tăng tại hắn song kích phía dưới vẫn lạc. Điển Vi chiếu đến địa phương, không người có thể địch, hóa thành sát thần, nhanh chóng đánh tan đông nô một phương quân đoàn. Đây là ngày trước có khả năng cùng lư bố, Triệu Vân xưng hùng tuyệt thế võ tướng, lại bỏ vào đến Táo Thám môn hạ. Là dưới trướng hắn rất nhiều tướng lĩnh bên trong, võ lực mạnh nhất tồn tại. Điển Vi một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó. Bất kỳ đông nô cường giả, ở trước mặt hắn giống như là đậu phụ đồng dạng yếu ớt nhẹ nhàng vừa đụng, đều sẽ bị chém đến tan thành mây khói. Nhìn xem giống như dã thú tản phá bốn phía điển vi, Chu Du trong đôi mắt lại lóe lên một chút kim quang. Sắc mặt của hắn biến đến điên lặng, khí thế trên người cũng lặng yên ở giữa biến hóa. Nguyên bản nho nhã mà phong lưu phong khoáng phong thái, giờ phút này toàn bộ nội liễm, ngược lại toát ra một loại thánh khiết ma suất trấn khí tức. Kim quang nhàn nhạt từ sau lưng hắn hiện lên, ngưng tụ thành một tôn màu vàng Phật tượng. Cùng lúc đó, Chu Du khí tức trên thân cũng theo đó tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới đại la kim tiên cấp độ. Chu Du cất bước mà ra, người mang kim thân Phật tượng, chủ động thẳng hướng điển vi, cùng hắn chiến tại một chỗ. Giờ này khắc này, trận đại chiến này dẫn động tới vô số tiên thần ánh mắt. Tự nhiên có người bắt đầu chú ý Chu Du sau lưng cái kia Phật tượng thân ảnh. Khi nhìn đến tôn này kim thân Phật tượng khuôn mặt thời điểm, lập tức có người kinh hô. Gia Diệp, lại là hắn. Ngày trước Phật môn thánh nhân thân truyền đệ tử, lúc trước chiến tử tại phong thần trên chiến trường, lại lặng yên không tiếng động chuyển thế nhân tộc, tại cái này trong hồng chân lực tiếp một thế lại một thế. Nồng đậm hồng chân khí, che đại vị này ngày trước thánh tăng phi tức. Trước đó, một mực không có người phát hiện thân phận chân thật của hắn. Giờ này khắc này, Nguyên Bản còn đối Tào Tháo có chút mong đợi tiên thần, trong lòng lập tức cũng tràn ngập thất lạc. Già Diệp xuất thế, e rằng Tào Tháo thảo phạt Đông Nô Tôn quyền đại chiến, muôn thua. Một vị tiên thần thâm nhẹ, cảm thấy vô lực. Hỏi thế gian, ai có thể ngăn cản được chuyển thế khôi phục Già Diệp tối giả? Cùng lúc đó, tại phía xa phương Tây bên trong thánh điện, nhị thánh một trong chuẩn đề, mặt lộ từ bi chi tướng, vô cùng vui sướng. Già Diệp bỏ mình phía sau, chuyển thế nhân gian, vốn là chuẩn đề thánh nhân thủ bút, muốn mượn cơ hội này để Già Diệp ẩn núp xuống, chờ mong lấy sau này cơ duyên. Ai có thể nghĩ, trời sủi đất khiến ở giữa, Trường Sinh đạo tồn tại Bất Chu Sơn mở ra thu đồ đại hội. Chuẩn đề vốn dự định thuận nước đẩy thuyền đem già Diệp đưa vào trường sinh cung môn hạ. Kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Chu Du xem như theo thời thế mà sinh nhân tộc, thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, lại cuối cùng tiếp thua ở trên lôi đài, để chuẩn đề có chút bất đắc dĩ. Bất quá khi đó già Diệp chưa thức tỉnh, vẫn là lấy lúc này Chu Du ý thức làm chủ. Thẳng đến hôm nay, trên chiến trường, thừa nhận các phương võ tướng cường đại áp lực. Chu Du tại lĩnh cảnh bên trong bạ phát, đánh thức ngày trước đạo cùng quả, không có ý ở giữa, đón về già Diệp tôn giả. Chương 588, Nhân hoàng pháp tướng, nhân tộc đời sau nhân hoàng, đáng sợ chiến đấu bạ phát. Vô cùng khủng bố pháp lực, quét sạch một mảnh lại một mảnh non sông. Gia Diệp tại xuất kích, đánh đâu thắng đó. Giờ này khắc này, hắn ngay tại khôi phục, chậm chậm khôi phục tiếp trước đã qua, biến đến càng đáng sợ. Mặc dù là chuyển thế chi thân, tu vi có chỗ suy yếu, nhưng hắn ngày trước làm Phật thời điểm, là làm thánh nhân môn hạ thân truyền đệ tử, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Không bố ý thức chiến đấu từng bước khôi phục, cùng địch nhân chém giết tại một chỗ. Rất nhiều cương giả, không cách nào cùng chống lại. Tại vị này ngày trước thánh nhân đệ tử trước mặt, nhiều hơn nữa kỳ tài ngũ trời, cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Tới chịu chết. Một tiếng vẫn nổ gào thét vang lên, Điển Vi chú ý tới hắn. Tuy là bây giờ già dịp, tại trên khuôn mặt vẫn như cũng là chuột dù gián dấp, nhưng khí tức đã biến, cái kia xuất trần mà gương mặt tu tú, lại toát ra cực sâu Phật tính. Là người, lại càng giống một tôn cổ Phật. Điển Vi cầm trong tay song kích, song tới ra ngoài, cùng hạ chiến. Hắn vô cùng cường đại, là Tào Tháo bộ hạ nhất thần dũng tuyệt thế võ tướng. Mặc dù biết người trước mắt là một cái nào đó thượng cổ đại thần thông người chuyển thế, nhưng Điển Vi lại không có chút nào sợ hãi. Song kích không ngừng chém giết lấy, muốn đem người trước mắt vỡ nát. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Già Diệp lạnh lùng nói: "Sau lưng kim Phật pháp tượng, giờ phút này bộc phát ra vô số chỉ. Hắn bây giờ đã cho thấy đại La Kim Tiên cấp độ thực lực, cùng Điện Vi quyết đấu, chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Bàn tay vung ra, diễn hóa ra một mảnh càn khôn thế giới, có ước vạn thánh Phật tại thế giới bên trong niệm tụng tiện sướng. Đây là Phật môn chí cao thần thông, trong lòng bàn tay Phật quốc. Muốn tu thành cực kỳ gian nan, nhưng mà đối với Già Diệp cái này, một tôn cổ Phật mà nói, hạ bút thành văn." "Veng!" Một tiếng, Điện Vi không kịp lại, bị Già Diệp một bàn tay vô ra ngoài. Giữa hai bên vị cách khoảng cách quá lớn. Tuy là hắn thần dũng vô song, dù cho người mang trọng thương, cũng phải cùng đối thủ quyết chiến đến cùng. Nếu như tiếp tục rằng con nữa lời nói, cuối cùng vẫn lạc người sẽ chỉ là điều vi. Bên ngoài chiến trường chân trời, từng mảnh từng mảnh vân hà phô trào. Trong tầng mây, cất rất nhiều bậc đại thần thông, thậm chí có một chút đồng dạng nhân gian chí hữu. Bọn hắn vẫn chưa tham gia trận chiến này, mà là trốn ở một bên, tiến tính đánh giá. Muốn mượn cơ hội này dò ngó Tôn Quần cùng Tảo Tháo chỗ có thực lực chân chính. Triệu Vân, Lữ Bố, Trở Thiên Kiêu cũng đều tới, mỗi người khống chế lấy một đám mây đầu, đi theo phía sau tâm phúc của mình. Ánh mắt đốt đốt nhìn chăm chú lên chiến trường hiểm nguy. Chu Du biến hóa, để rất nhiều thiên kiêu đều thấy rõ. Lửa bố mắt hổ bên trong tinh quang đại phóng, toát ra một chút kiên kỵ thần sắc. Không thể tưởng được cái kia Chu Du lại là thượng cổ thần thông giả chuyển thế, vẫn là trong truyền thuyết giả diệp tôn giả, khó trách như vậy khó chơi, một trận chiến này tao thảo thất bại. Lữ Bố lạnh lùng nói, âm thầm chủ tính, như chính mình sau này cùng Đông Ngô đối chiến, đối mặt Tôn quyền cùng giả diệp thế công lại nên làm gì ngăn cản. Chẳng lẽ mời Hoàng Long lão tổ xuất thủ tương trợ ư? Gia Cắt Lượng đứng ở một chỗ trên núi cao, ngắm nhìn trên chiến trường biển cố. Tay hắn nắm cỏ lông, thần tình thong dong, chỉ là nhìn về Chu Du ánh mắt lại nhiều một chút tiếng uấy đáng tiếc một vị tiên tiêu, bây giờ kiếp trước thân thức tỉnh, một thế này ý chí e rằng không thể bảo toàn. Lam Gia Diệp tôn giả đạo quả khôi phục thời điểm, xem như một thế này ý chí chụt du liền lui khỏi vị trí phía sau. Muốn lại lần nữa tỉnh lại, không biết là năm nào nguyện. Gia Cát Lượng nhìn một hồi, ánh mắt lại rơi vào Tào Tháo trên mình. Hắn nhẹ lay động cổ lông, trong đôi mắt có bắt đầu thất tinh lặng yên xoay tròn, trong bóng tối thôi diễn tiên cơ. Nếu là không có ngoại ý muốn, Tào Tháo cái này vừa đứng chỉ sợ làm môn thảm bại. Nhưng nếu không có cái gì cường đại tiên thần ra mặt cứu viện, Gia Diệp tôn giả là sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên chiến trường, Gia Diệp không ai địch nổi. Hắn đánh bại rất nhiều thuộc về Tào Tháo bộ hạ cường giả, sau đó thẳng bước Tào Tháo mà đi. Đây là một vị tuyệt đại tiên tiêu. Gia nghiệp thông qua Chu Du ký ức, rất rõ ràng Tào Tháo bây giờ tiềm lực, có thể ở trên Bất Chu Sơn lực gấp quần hùng, trở thành lan truyền gia năm người một trong. Dạng này một cái thiên chi tiêu tự còn nắm giữ Lấy Hiên Viên kiếm, là lần này nhân gian hỗn loạn bên trong có khả năng nhất thành hoàng cái kia một người. Đã như vậy, liền lưu không được ngươi. Trong đôi mắt giả Diệp hiện lên một chút tán khốc, chủ động hướng Tào Tháo đánh tới. Thân là Phật môn đại năng, tự nhiên muốn vì sau so lưng Phật môn thánh nhân phân ưu. Bây giờ chính mình chuyển thế trở về, Nếu nâng Đa Đông Ngô trở thành nhân gian bá chủ, mà về phần Tào Tháo nhân vật như vậy, tự nhiên là càng sớm tiêu diệt càng tốt. Nếu là có thể đoạt lấy Hiên Viên kiếm lời nói, đem tạm thời giao cho Đông Ngô chi chủ tôn quyền, sau này Đông Ngô cũng coi như là danh chính ngôn thuận nhân đạo chính thống. Gia Diệp tôn giả lòng có sát ý, lập tức bị Tào Tháo nhận thấy. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia bộ phát ra khí thế cường đại bậc đại thần thông, trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi. Nếu là Chu Lang đánh với ta một trận, ta còn kính ngươi mấy phần. Một cái luân hồi chuyển thế, chiếm đoạt người khác thân thể lão già tôi, có tư cách gì tại này nhân gian giễu võ dương ai? Tào Tháo lạnh lùng nói, nhìn xem Gia Diệp sông đến khi còn sống thân ảnh, hắn một bước không lùi, ngược lại bộc phát ra nhân hoàng cường đại khí tức, cùng chống lại. Tuy là bây giờ Tào Tháo y nguyên chỉ là kim tiên, còn không cách nào cùng Gia Diệp đánh đồng. Nhưng giữa hai bên có một cái khác biệt rất lớn. Tào Tháo thân là một phương cẩm chủ, trên mình gánh chịu lấy cường đại nhân đạo chi lực, mà Gia Diệp mặc kệ là thức tỉnh trước sau, vẫn chưa sưng bá một phương. Lúc trước Chu Jun là cái nhàn vân giá hạ tính khí, coi như xuất sơn đều chỉ là vì phụ tá tốt quyền, giành được nhân hoàng vị trí, bởi vậy trên mình vẫn chưa gánh chịu vương khí. Bây giờ Gia Diệp chuyển thế trở về, Những người kia đạo khí tức rất là kháng cự, nhột nhịp rời hắn mà đi, hiện tại hắn có khả năng cậy vào, chỉ là chính mình ngày trước thân là cổ Phật thời điểm, tích lũy cường đại nội tình, chỉ là phàm nhân chi lực, có tư cách gì cùng tiên thần cộng tôn. Già Diệp cười lạnh, sau lưng kim Phật giờ phút này ngưng kết thành hình, hóa thành hoàn chỉnh đạo quả. Hắn đứng thẳng người, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, hóa thành chân chính cổ Phật, liền da thịt đều biến thành màu vàng, như là thần nhân hàn thế. Nhìn xem Già Diệp cho thấy to lớn cổ Phật kim thân, tao thao cười lạnh một tiếng, cũng lộ ra thần sắc khinh thường. Pháp tướng tiên địa, ta cũng có. Lời còn chưa dứt, Trên người hắn dâng lên một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, che khuất bầu trời, như là một tôn vô thượng tồn tại phủ xuống. Cùng lúc đó, Tào Thiếu sau lưng hiện lên một vệt bóng mờ, nhìn qua cực kỳ lờ mờ, lại để những cái kia vây xem tiên thần cảm thấy dù mình. Một chút biết rõ nội tình hồng hoang đại năng càng là ngay tại chỗ kinh hô. Nhân hoàng pháp tướng, rõ ràng thật là nhân hoàng pháp tướng, làm sao có khả năng? Người này lẽ nào thật sự đến hiên viên truyền thừa? Trước đó, tuy là Tào Thiếu chấp trưởng hiên viên kiếm, nhưng lại không đạt được quá nhiều tiên thần tán thành. Bởi vì, hiên viên kiếm lúc xuất thế tuy là không nhiều Nhưng trăm ngàn năm qua cũng nhiều lần rơi xuống trong tay nhân tộc, cũng không có thể hiện ra cái gì kinh thiên động địa đại biến hóa. Những cái kia tiên thần trong mắt, cái này hiên viên kiếm đối với nhân đạo ý nghĩa tự chừng, càng lớn hơn hơn ý nghĩa thực tế. Trừng 589, nhân hoàng như thế nào cao thượng, có thể cùng thánh nhân sánh vai. Nhưng mà Tào Tháo sau lưng hiện lên nhân hoàng pháp tướng, tựa như là một cái cái tát vang dội phiến tại những cái này tiên thần nhỏ trên mặt. Nhân hoàng pháp tướng cực kỳ đật thủ, chỉ có chân chính bị nhân đạo công nhận nhân tộc cường giả mới có thể ngưng kết. Bên cạnh đó, những cường giả này còn có một cái cực kỳ rõ ràng đặc tính. Bọn hắn đều là một thời đại nào đó bên trong nhân tộc chi hoàng. Không bàn ngày trước thời đại thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, vẫn là hậu thế vị kia trưởng sinh đạo tôn đệ tử. Những cái này nhân hoàng đều từng ngưng kết nhân hoàng pháp tướng, thể hiện ra lực lượng đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ đến tại một thế này, nhân hoàng pháp tướng rõ ràng như vậy đột ngột xuất hiện, còn xuất hiện tại một cái có hy vọng trở thành đệ tử trưởng sinh đạo tôn kỳ tài ngút trời trên mình. Nhưng mà càng nhiều tiên thần, lại đem Tào Tháo sau lưng nhân hoàng pháp tướng cùng hắn chô có chuôi hiên viên kiếm kia liên hệ đến cùng một chỗ. Trước đó, đứng ở Tào Tháo sau lưng đại năng chi nhân chưa từng có hiện thân. Một mực đến nay để rất nhiều tiên thần, cho là Tào Tháo cũng không có đạt được bất luận cái gì thế lực cường đại ủng hộ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, có lẽ Tào Tháo không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế thế đơn lư cô. Chân chính đứng ở đằng sau hắn, thế nhưng một nhóm rất ít xuất thế lại đồng dạng uy chấn hồng hoang cổ lão cự phách. Hòa Vân động bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế một trong hiên viên hoàng đế nhìn về phía phàm gian. Hắn nhìn chăm chú lên Tào Tháo vung vẩy hiên viên kiếm, sau lưng nhân hoàng pháp tướng từng bước ngưng kết thành hình bộ dáng, lộ ra nụ cười hài lòng. Người này quả nhiên bất phàm. Ngày trước đế tân, vì hậu thế nhân hoàng vị trí truyền thừa mà chạy nhanh Tuy là hắn đã trở thành cường giả tuyệt thế, vô cùng tông đại, nhưng nhân hoàng chính quả cùng tối tăng thiên mệnh có quan hệ, quyền sở hữu khó định, coi như là đế tân cũng không cách nào phán đoán. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm tới sư phụ của mình cầu viện. Chân chương sinh vẫn chưa cự tuyệt, tiện tay liền thôi diễn ra tương lai nhân hoàng. Tại hắn chỉ rõ vị này nhân hoàng phía sau, đế tân liền bắt đầu trong bóng tối hành động, liên hệ hiên viên. Để vị này một mờ cận cư ở trong hỏa vận động, cơ hồ chưa từng xuất thế thượng cổ nhân hoàng, hóa thân phàm nhân, trong bất chi bất giác đem tạo thảo thu làm đệ tử. Hiên viên xuất thủ, cực kỳ bí mật. Hắn cao quý nhân hoàng vị cách cùng thánh nhân cũng tôn, bởi vậy tuyệt đại đa số tiên thần đều suy tính không được hắn hành động. Thậm chí ngay cả mấy vị kia thánh nhân cũng chứng kế, vì trợ giúp Hiên Viên Hoàng đế tự mình thu Tào Tháo làm đệ tử, mà các hai tôn nhân hoàng cũng lần lượt xuất thủ, tận lực hỗ trợ che lớp thiên cơ. Nhất là phục hy đại đế, càng là tên trấn hùng hoàng thiên cơ đệ nhất nhân. Hắn đích thân xuất thủ che lớp thiên cơ, dù cho là phương Tây nhị thánh, cũng không có ngờ tới Tào Tháo thế mà lại là Hiên Viên đệ tử, là tương lai nhân hoàng. Trong mắt, nhìn như nghiêng về một phía tình hình chiến đấu liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tào Tháo cầm trong tay Hiên Viên kiếm, người mang nhân hoàng pháp tướng giống như một tôn thời đại thượng cổ nhân hoàng tộc sinh, hắn đạp không mà đi, trực tiếp thẳng hướng gia diệp, khí thế bên trên không chút nào rơi. Giờ khắc này, cho dù là những cái kia hồng hoàng cấp đại năng cũng đều nhìn động. Ai có thể nghĩ tới Tào Thiếu sau lưng rõ ràng đứng đấy thế lực to lớn như thế? Cái này phía sau dính dáng đi ra quan hệ phức tạp, cũng không phải đồng dạng tiên thần có thể biết được. Giờ này khắc này, gia diệp càng là như gặp đại địch, cảm nhận được một cú khó lường áp lực. Trước mắt Tào Thiếu chính xác bất phàm, để hắn đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Giữa thiên địa khí vận phu trào, nhân đạo lực lượng không ngừng ra chỉ tại Tào Thiếu sau lưng. Từng đầu thuần túy lấy khí vận ngưng tụ kim long xoay quanh tại bên cạnh hắn, càng hiển lộ rõ ràng ra cỗ kia không có gì sánh kịp hoàng đạo uy nghiêm. Song khi phía dưới tình thế đã không còn là giữa hai người thắng bại tranh giành, càng giống là một trận thượng cổ nhân tộc cùng Phật môn ở giữa chiến đấu. Một trận chiến này như thất bại, đối với Phật môn ảnh hưởng thế nhưng rất lớn. Gia Diệp không đường tối lui, chỉ có thể lựa chọn tự chiến đến cùng. Dù cho đánh cược một thế này tính mạng, cũng muốn đem thảo thảo kết thúc nơi này. Hắn hiện hóa Phật thân, sau đầu hiện lên một quả vàng nóng ánh xá lợi. Là ngày trước lấy cỗ Phật ngã xuống rơi phía sau lưu lại xá lợi tử, gánh chịu lấy pháp lực mạnh mẽ Dứt. Gia Diệp diễn hóa ra Thiên Thủ cổ Phật pháp tướng, lấy trượng sáu kim thân quyết chiến, muốn cùng Tào Tháo sau lưng Nhân Hoàng pháp tướng chống lại. Nhưng mà dự tính của hắn lại xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Nhân Hoàng tôn vị như thế nào cao thượng, có thể cùng thánh nhân sánh vai? Muốn cùng Tào Tháo ngưng tụ Nhân Hoàng pháp tướng chống lại, chí ít cũng phải là cấp bậc thánh nhân kim thân mới được. Mà Gia Diệp chô diễn hóa pháp tướng, chỉ là cổ Phật thân, căn bản không chịu nổi một kích. Cái kia nhìn như hư ảo thậm chí có chút mơ hồ Nhân Hoàng pháp tướng, giờ phút này lại cho thấy khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng. Tào Tháo vung vẩy hiên viên kiếm, như là một tôn ngự giá thân chinh Nhân Hoàng dũ manh vô địch, so với vừa nãy điển vị còn muốn càng thêm cường đại. Hiên Viên kiếm chém ra một đạo lại một đạo kiếm quang bén nhọn, ra chỉ lấy nhân đạo ý chí, chém ở trên mình già Diệp. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia không gì không phá, không gì có thể phá cổ Phật kim thân, liền bị chém ra từng đạo rõ ràng vết kiếm. Nếu là tiếp tục như vậy nữa lợi nói, không bao lâu, già Diệp cổ Phật thân liền muốn sổ đổ. Đến lúc đó, mất đi lực lượng chống đỡ hắn đem lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say phía sau, tiếp tục nhân gian luân hồi. Không, ta có thể chết, nhưng Phật môn không thể thua. Trong lòng già Diệp hiện lên một chút dứt khoát. Hắn đột nhiên phò tay bấm mấn Một mảnh nho nhỏ là cây xuất hiện, lộ ra một loại rộng rãi mà mênh mông khí tức. Một đông hoa một thế giới, một cây một bồ đề. Làm một mảnh lá cây này xuất hiện một khắc này, rất nhiều tiên thần đều kinh hãi, người khác không biết, bọn hắn còn có thể không biết rõ sao? Đây chính là vị kia trong tay chuẩn đề thánh nhân khỏa kia thất bảo rượu thụ bên trên là cây. Thất bảo rượu thụ ý nghĩa phi phàm, đối với toàn bộ Phật môn đều có địa vị vô cùng quan trọng. Trên đó một mảnh lá cây cũng gánh chịu lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây là đi qua thánh nhân chính tay từng tế luyện thần vật, cực kỳ cường đại, làm ra diệp tế giả cái này thất bảo rượu thụ lá thời điểm, Cho dù là Tào Thiếu cũng bị cái kia một cô vô cùng cường đại Phật môn thần lực bắt buộc lui. Thất Bạo Diệu Thụ lá, ngang trời mà lên, trong chớp mắt biến đến cực kỳ to lớn, giống như một lá che trời, vung hướng Tào Thiếu. Trên đó tản ra cường đại thánh nhân khí tức, trấn áp vạn đạo, liền nhân đạo ý chí đều bị cưỡng ép giam giữ lại. Đây cũng là chí cao vô thượng thánh nhân. Siêu thoát vạn đạo bên trên, là toàn bộ hồng hoang tồn tại cường đại nhất một trong. Trông thấy một mảnh Thất Bạo Diệu Thụ lá cây đem Tào Thiếu trấn áp chằng cảnh, cho dù là quan chiến tiên thần cũng không nhịn được trách mắng âm thanh tới. Hỗ trưởng, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đường Đường thánh nhân chi tôn, Đối một cái nhân tộc tiên, kiêu xuất thủ, liền không sợ Trường Sinh Đạo tôn tức giận, một cái thần lôi đánh chết người cái đầu trọng. Một chút đứng ở Tào Tháo bên này thượng cổ nhân tiên, giờ phút này chửi ầm lên, nhưng cũng không thể làm gì. Thất Bảo Diệu Thụ lá bên trên, có vị kia chuẩn đề thánh nhân pháp lực khí tức. Thánh nhân chi tôn, nhưng chấp trưởng tiên đạo, là chí cao tồn tại. Thánh nhân phía dưới, đều là sâu kiến, căn bản là không có cách phản kháng loại lực lượng này. Rất nhiều thượng cổ nhân tiên, chỉ có thể trợn mắt nhìn cái kia một mảnh thất bảo diệu thụ lá phúc thiên mà xuống, đem Tào Tháo gắt gao trấn áp, động đậy không được. Chương 590, Hiền viên xuất thủ chém giết thánh nhân. Thật lớn thánh nhân uy áp, bao phủ mà tới. Cho dù là Tào Tháo trên mình nhân đạo lực lượng cũng nhận rõ ràng áp chế. Một tiếng như có như không tiếng giống vang lên. Đây là nhân tộc thiên mệnh, giờ phút này lại bị thánh nhân pháp lực bắt buộc lui. Tào Tháo sau lưng, cái kia một đạo ngay tại ngưng tụ nhân hoàng pháp tướng, giờ phút này cũng theo lấy nhân tộc khí vận rơi xuống mà từng bước tiêu tán. Vô vụ, Tào Tháo trong tay liên viên kiếm trợ nhẹ, biểu hiện ra cực kỳ tức giận. Đường Đường nhân hoàng chi kiếm, chưa từng từng chịu đựng như vậy khuất nhục đối đãi. Giờ phút này, liền Tào Tháo chính mình cũng là lòng tràn đầy không cam lòng. Nếu thật là bị nhân tộc đối thủ Quang Minh chính đại đánh bại, hắn tự nhiên không oán. Nhưng hôm nay cũng là Phật môn bậc đại thần thông, mượn chuyển thế chi thân cùng chính mình chống lại. Thậm chí tại đánh không lại tình huống của mình phía dưới, còn đầu cơ chụp lợi, mời tới thánh nhân pháp khí, cưỡng ép trấn áp chính mình. Như nhân gian chiến đấu, thật có thể thông qua loại thủ đoạn này tới quyết định thắng bại lời nói. Vậy còn muốn bọn hắn những nhân tộc này thiên kiêu làm gì, để Hồng Hoang bên trong đại năng từng cái tự mình hạ trạng, tại nhân gian đánh nhau một trận không phải tốt. Chỉ tiếc Tào Tháo tuy là không có cam lòng, lại không thể cứu vãn. Trong tay của hắn loại trừ cái kia một chuôi hiên viên kiếm bên ngoài, cũng không có cùng cấp độ thánh nhân bảo vật, không cách nào chống lại thất bảo diệu tụ lá. Đồ hỗn trướng, Phật môn đang kia lựa chọn là tại lẫn ta nhân tộc không người ưa. Một tiếng rít mạnh từ hỏa vận động bên trong truyền ra. Hiên viên hoàng đế vô cùng tức giận, nhìn xem trong nhân thế sắc bị thất bảo diệu tụ dịch trấn áp thao thao, cảm thấy cực độ nỗi gấu. Bây giờ hỏa vận động bên trong chỉ còn giữ lại hắn một người trấn thủ ở cái này. Còn lại Tam hoàng ngũ đế, tại ngày trước trưởng sinh đạo tôn hạ lệnh phía sau, liền nộn nhịp bước ra hồng hoàng bên ngoài, đi thế giới khác khai cương thác thổ, tìm kiếm cơ duyên như không phải suy nghĩ đến Hồng Hoang nhân gian nhân hoàng triều thừa, nói không chắc liền hiên viên hoàng đế chính mình cũng muốn rời khỏi hòa vận động. Bây giờ nhìn thấy Tào Thiếu, bị Phật Môn đám kia hối đầu mượn thánh nhân bảo vật tác chế, lập tức để hiên viên hoàng đế lòng tràn đầy phẫn nộ. Nếu là thật sự tài nghệ không bằng người, không tranh nổi thiên mệnh, chấm tuyệt không hai lời, nhưng hết lần này tới lần khác phải cầm lấy thánh nhân bảo vật tới cưỡng chế chấm đệ tử, làm chấm là kẻ điếc cùng mù lòa ư? Hiên viên hoàng đế tức giận, hắn đột nhiên nghĩ đến vật gì đó, mặt lộ vẻ lạnh. Tôi được, nếu là ngươi Phật Môn lựa chọn không tuân theo quy củ cũ trước, liền đừng trách chấm không khách khí. Lời còn chưa dứt, hiên viên hoàng đế theo hỏa vân động bên trong lấy ra một vật, đối hồng hoàng nhân gian bỏ vào xuống dưới. Trong chớp mắt, một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay tới, đập vào cái kia một mảnh tảo thảo đại quân cùng đông nô tôn quyền giao chiến to lớn chiến trường. Oanh một tiếng nổ mạnh, đệ rất nhiều nhân tộc thiên kiêu đều thống khổ che lốt hai. Thiên ngoại tiên thần nhìn chăm chú lên cái kia đột nhiên xuất hiện trên chiến trường thần vật, từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đó là một chiếc đỉnh, toàn thân xưa cũng mà tự nhiên, lộ ra một cỗ thượng cổ man hoàng ký tức. Đây là ngày trước nhân tộc cổ đỉnh, là thời đại thượng cổ vị kia đại vũ hoàng chính tay chế tạo chí bảo. Mấy vị cổ lão tiên thần nhận ra cái này định lai lịch, sắc mặt lập tức biến đến vi rượu. Phật môn nhất mạch khinh người quá đáng, ỷ vào bảo vật cương chế hiên viên truyền nhân. Đây là Hỏa Vân động nhìn không được. Giờ phút này rơi vào trên chiến trường cổ đỉnh, đột nhiên phóng lên tận trời, vọt tới cái kia thất bảo diệu thụ lá. Một lá là Phật môn thánh nhân pháp khí, một vị khác đỉnh thì là thượng cổ nhân tộc chí bảo. Cái kia một tôn cổ đỉnh, cùng thất bảo diệu thụ lá ầm vang va và chạm. Cùng lúc đó, miệm đỉnh nghiêng vào xuống, cường đại mà mạnh mẽ nhân tộc khí vận độ xuống mà ra. Là những năm gần đây tập hợp ở trong Hỏa Vân động cái kia khủng lồ khí vận một bộ phận cho dù đối với thượng cổ nhân hoàng mà nói, những cái này khí vận không đáng giá nhất tới. Nhưng đối với hiện tại bị buộc tới tuyệt cảnh Tào Tháo mà nói, lại như là sa mạc bên trong một vũng thánh tuyền, là chân chính cây cỏ cữu mạng. To lớn nhân tộc khí vận tuôn hướng Tào Tháo, hiên viên kiếm văng lên, bộc phát ra càng cường đại hơn phi tức. Tào Tháo sau lưng cái kia từng bước phai nhạt nhân hoàng hư ảnh lại lần nữa trở về, ngược lại càng phát hung thực. Nguyên bản mơ hồ khuôn mặt giờ phút này từng bước rõ ràng, trong lúc mơ hồ cùng Tào Tháo bản thân tướng mạo có chút rất giống. Già Diệp, chịu chết. Tào Tháo một tiếng gầm thét, thoát khỏi thánh nhân bảo vật trấn áp, lại lần nữa lao đến, cùng Già Diệp bày ra chém giết. Giờ phút này, cái kia một cái cổ đỉnh cùng thất bạo rượu thụ lá dây dưa. Hoàn Mỹ triệt tiêu thánh nhân pháp khí chỗ có trấn áp chi lực. Gia Diệp liên kích, lại lần nữa thi triển cổ Phật pháp tướng, cùng Tào Tháo chống lại. Phương Tây thế giới, chuẩn đề thần sắc khẽ biến, nhìn xem cái kia một tôn xưa cũ nhân tộc đại đỉnh. Nguyên bản hiền lành đã tàn lui. Hỏa Vân động nhân hoàng, quả nhiên là đại thủ bút, rõ ràng còn có bạo vật như vậy lưu lại xuống. Lời nói mặc dù như vậy, hắn giờ phút này cũng có chút không thể làm gì. Nhân tộc sự tình, nói cho cùng chỉ là trong bộ tộc phân tranh, ngoại giới tiên thần không cách nào nhúng tay. Dù cho là Phật môn muốn đục nước béo cò, nhưng cũng là cùng Tôn Quyền hợp tác, mượn Đông Ngô danh hào hành động. Gia Diệp mạnh hơn, giờ phút này vẫn như cũ muốn nhờ chuột du thân thể, cùng Tào Tháo chiếm giết. Nếu là thật sự khôi phục, thức tỉnh tiếp trước Tiên Thần Diện Ngục. Ngay tại chỗ liền sẽ bị trục xuất nhân giới bên ngoài, không cho phép can thiệp nhân gian bất kỳ biến hóa nào. Vừa mới gia diệp cái kia một mảnh tất bảo diệu thủ lá, cũng đã là tại đánh gần cầu, nếu là làm đến lại quá phận một chút, thật cho là vị kia trưởng sinh đạo tôn không tồn tại sao? Bất đắc dĩ, chuẩn đề thánh nhân chỉ có thể ngồi xem Gia Diệp cùng Tào Tháo đấu pháp, hy vọng vị này đệ tử có khả năng đánh bại đối phương. Nhưng mà chàng diện tại rằng có sau một lát, liền phát sinh đại biến. Tao tháo tiến bộ vũ mãnh, hiên viên kiếm trong tay cũng bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức. Vừa mới bị thánh nhân bảo vật trấn áp, để bọn hắn cảm nhận được và hắn giận, giờ phút này xuất thủ, càng phát cường thế. Một kiếm lại một kiếm chém xuống, như là thượng thương rơi xuống thiên phạt. Cho dù là già diệp, cũng chỉ có thể bị động né tránh. Cổ Phật Chân Thân bị một kiếm chém trúng, kém chút ngay tại chỗ nghiền nát. Nam mô. Già diệp cao giọng niệm tụng lấy Phật chú, dự định bốc cháy bản thân xá lợi, treo lên đỉnh phong một kích, nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm quang hiện lên. Hắn Phật chú niệm tụng âm thanh, trong chốc lát dừng lại. Trong đôi mắt già diệp hiện lên một chút thần sắc ma mị. Hắn trông thấy cái kia nhiễm vết máu màu vàng óng nhiên viên kiếm, bất đắc dĩ cười khổ. Sừng sững trên chiến trường thông thiên cổ Phật pháp tướng, giờ phút này ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, già diệp thân ảnh cũng tại trong gió mát chậm rãi tản đi. Dưới một kiếm, già diệp tôn giả vẫn lạc. Giờ khắc này, rất nhiều tiên thần đều nhìn chăm chú lên một màn này. Đối với vừa mới tảo tháo chém ra cường đại một kiếm, đã có càng rõ ràng người biết, một kiếm có thể giết đại la kim thiên. Tây Phương chi địa, nhìn xem chính mình thân truyền đệ tử lần nữa vẫn lạc. Chuẩn đề thánh nhân vô cùng phẫn nộ, trên người hắn bốc lên ngọn hỏa, thậm chí hiện ra phục giận chi tướng. Nhưng màn nửa ngày phía sau, hắn vẫn là ngồi về liên hoa trên bảo tọa, tán đi nghiệp hỏa, thần sắc lại lần nữa biến đến yên lặng. Chỉ là cái kia một đôi trong mắt đấy, lại cất dấu khắc cốt hận ý đều chờ ta chờ lấy, bút trướng này ta nhớ kỹ. Chương 591, thiên hạ ba đấu, ta tảo thảo độc chiếm hai đấu. Thật lớn tiếng trống chợt lên, đại quân cường thế công kích. Gia diệp chiến như, đông nô tôn quyền một phương ngang với mất đi chủ kiến, lập tức xuất hiện tan tác tư thế, binh bại như núi đổ. Mặc cho những cái kia đông nô cường giả mạnh hơn, cũng khó chống tảo thảo phàm mang. Điện vi trở cường giả tuyệt thế gắng sức chống xác, trong nháy mắt liền đánh tan Đông Lô trừ tướng tuyến phòng ngự. Cô độc Tôn Quyền gắng sức chống lại, bất quá cuối cùng khó địch nổi Tạo Thiếu thần dũng. Hắn chiến bại, Đông Lô lãnh thổ bị Tạo Thiếu chính tay đoạt đi. Thời khắc cuối cùng, tại một nhóm Phật gia tu sĩ yểm hộ phía dưới, Tôn Quyền bị buộc đến Đông Hải bên bờ, chất vật mà chạy. Tạo Thiếu đại thắng, không ai địch nổi. Địa bàn của hắn mở rộng rất nhiều, trở thành song xôi đại thiên kiêu ngạo bên trong đệ nhất nhân. Rất nhiều tiên thần đều đối với hắn cực kỳ hữu hái, nhận định đây mới là tương lai chú định nhân hoàng, là trường sinh đạo tôn tiếp một cái thân truyền đệ tử. Thậm chí đã có đại năng tự mình so sánh, cảm thấy trên chiến trường Tào Tháo vô địch phong thái, không chút nào kém hơn Lữ Bố. Mấy ngày phía sau, Triệt để quét dọn thế lực còn sót lại Tào Tháo khai hoàn hồi triều. Cử động của hắn không che giấu chút nào, đưa tới cái khác mấy phương thế lực kiêng kỵ. Quan Vũ đám người, đồng dạng tụ tập một phương binh mã, thế lực không nhỏ, cẳng có nhiều vị tuyệt thế võ tướng gia trì. Tuy là bọn hắn chiếm cứ địa bàn không lớn, lại duy trì cực cao lực liên kết. Tào Tháo cái kia tặc tử, không thể tưởng được, rõ ràng để hắn làm thành chuyện thế này, quả nhiên là thương thiên không có mắt. Nghe Tào Tháo huyết chiến đông nô, trọng thương Tô Uyển, Đem bước đến vào biển chạy trốn tin tức phía sau, Trương Phi rất là bất mãn. Huynh đệ chúng ta mấy người, đồng tâm hiệp lực, đồng dạng có vô địch chi tư, so cái tên tạo thảo lợi hại hơn nhiều. Chỉ tiếc, trên trời những tiên nhân kia đúng là chút ít không có mắt, cứ thế không chịu tường trợ chúng ta huynh đệ, dẫn đến tích lũy không đủ, chậm chạp không cách nào khởi thế. Đối với Trương Phi phàn nàn, Quan Vũ lại hơi hơi lắc đầu. Trong tay của hắn nắm lấy một cuốn vô thượng đạo thư, giờ phút này còn tại tìm hiểu. Tiên nhân nâng đỡ chung quy là ngoại lực, chân chính thắng bại còn tại bản thân, chỉ cần tu vi cường đại, dù cho là lẻ loi một mình, cũng có thể quét ngang thiên hạ này. Tại trên lôi đài, cùng lư bốn một trận chiến thất bại sau đó, Quan Vũ hiểu rõ rất nhiều, hắn chủ động bỏ ngày trước Thanh Long phương pháp, bắt đầu nghiên cứu đến cái kia một cuốn tại Tàng Kinh Lâu bên trong lấy được Vô Thượng Tiên thư. Đây mới thật sự là thông thiên đại đạo. Hắn thời khắc càng không ngừng chui luyện bản thân tu vi, muốn trên võ đạo đi càng cao, trở thành chân chính tuyệt thế võ thánh. Một chỗ mây che sương mù lách một mạc trong nhà lá. Gia Cắt Lượng ung nhẹ quạt lông, đồng dạng đang lật xem binh thư. Đối với Tào Tháo đánh bại Tôn Quyền kết quả, hắn tuy có chút ít bất ngờ, lại rất nhanh tiếp nhận sự thực như vậy, cũng không có bất kỳ bối rối. Hiên Viên chuyên nhân quả nhiên bất phàm. Càng có hỏa vận động tướng trợ, Tào Tháo ngược lại ẩn tàng đủ sâu. Hắn khép lại binh thư, thở dài, trong mắt phản chiếu ra bắt đầu thất tinh chi tướng, vô cùng tân bí. Chỉ tiếp Chu Du a, chuyển thế lại năng. Không gì hơn cái này. Nhà tranh bên ngoài, một nhóm gia cát sĩ tộc đích hệ tử đệ binh chính giữa thành quân kết đội, vây tại một chỗ, diễn luyện lấy đạo binh đại trận. Cái ngoại nhạn bắc địa phương, Triệu Vân bạch mã ngân thường, sừng sững tại một mảnh trên đại thảo nguyên. Hắn tuy là cùng mấy vị bạn bè một chỗ, đánh xuống một mảnh thuộc về mình địa bàn. Nhưng tại tu hành thời điểm, lại chủ động thoát khỏi đồn ngũ, một người tiến về tắc Bắc hổ tu. Trường thương trong tay huyền hóa ra vô biên tương ảnh, thanh thế to lớn, ở giữa không trung phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hắn vẫn luôn tại khổ tu, chưa bao giờ dừng lại qua, muốn leo vo đạo cực hạn, lấy trong tay thương phá toái hư không, trở thành chân chính vo đạo huyễn nguyên. Một mảnh kỷ luật nghiêm minh trong đại doanh, Lữ Đỗ ngồi thẳng chủ sổ sách, thần sắc lạnh lùng. Trước người hắn, vị kia phụ trách tra xét tin tức tướng sĩ, vừa mới hướng hắn bẩm báo ngoại giới truyền ngôn. Chỉ là Tào Tháo cũng dám cùng ta cũng tôn, ỷ vào nhân hoàng pháp tướng mà thôi, có tư cách gì cùng ta cướp đệ nhất nhân, Liển Triệu Vân đều không dám như vậy. Hắn thấp giọng gầm gết, dung mặt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, đợi đến thời cơ thích hợp, lập tức thảo phạt Tào Tháo. Ta nhất định phải để hắn hiểu được, ai mới là nhân tộc đệ nhất cường giả. Bây giờ Lữ Bố thế lực đồng dạng to lớn, bộ hạ nhân tài đông đúc, Trương Liều, Trần Công chờ Tiên Tiêu, cũng đồng dạng đầu phục hắn bộ hạ. Chỉ tiếc Tào Tháo vốn là rất nhiều Tiên Tiêu bên trong thế lực lớn nhất cái kia một cái. Nhất là tại lần này chiếm đoạt Đông Ngô địa bàn phía sau, thế lực chưa từng có vết thương, ý nguyên thành cấp độc nhất tồn tại. Lữ Bố mặc dù có 10 phần lòng tin, có khả năng cùng Tào Tháo đọ đấu, thậm chí đem đánh chết. Nhưng nếu là thật hai quân đối chọi, dưới trướng hắn tướng sĩ cũng tất nhiên sẽ bị Tào Tháo đại quân triệt để đánh giết hầu như không còn. Cái kia Tào Tặc đến tột cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ hoàng đế truyền thừa liền thật hữu dụng như vậy ư? Liên Điển Vi dạng kia tuyệt thế võ tướng đều sẽ bỏ vào đến hắn bộ hạ. Máng ngừa ngày, Liên Lữ Bố cũng có chút nho nhỏ đố kỵ. Tào Tháo chấp chưởng Hiên Viên kiếm, bây giờ lại hiện hóa nhân hoàng pháp tướng, là đường đường chính chính Hiên Viên chuyên nhân. Bởi vậy rất nhiều chính thống tu sĩ nhân tộc càng nghiêng về hắn bên này. Lữ Bố tuy là trong lòng không phục, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Luận thực lực tổng hợp Tao tháo chính xác ngự trị ở bên trên chính mình. Đỗ Nhi, tao tháo tuy là thế lớn, nhưng ngươi không cần quá mức lo lắng. Một đạo thân ảnh lạnh uyên xuất hiện tại Lư Bố trước mặt, rõ ràng là một vị lão giả, đỉnh đầu sinh lấy một đôi sừng rồng, mặc trên người màu vàng óng mậu thổ đà bào. Chính là Tiễn giáo Kim Tiên, Hoàng Long chân nhân. Đỗ Nhi, không bằng cùng vi sư đi một chuyến Tây Quốc Luân. Hắn nhìn xem trước người Lư Bố, đưa ra liên minh đề nghị. Trên thực tế Hoàng Long vốn là long tộc xuất thần, muốn làm Lư Bố lôi kéo một chút long tộc phương địa ủng hộ. Chỉ tiếc bây giờ long tộc cũng là ngang liệt quản lý biệt nhà, tồn này long hoàng bây giờ tại bên ngoài hồng hoang thế giới. Trừng phạt không ngừng, căn bản vô lực trở về. Hơn nữa lấy ngao liệt tính khí, cũng không có khả năng lắm vì Lữ Bố xuất thủ. Bất đắc dĩ, Hoàng Long chỉ có thể đem chủ kiến đánh tới Tây Côn Luân, cuối cùng Tây Côn Luân chủ nhân Tây Vương Mẫu, hắn cũng coi như nhận thức. Ngày trước phong thần đại chiến thời điểm, cung nàng cũng đánh qua một chút quan hệ. Nếu là tiến đến thương lượng một phen, nói không chắc có thể có được Tây Vương Mẫu ủng hộ. Hoàng Long vừa nhắc tới Tây Vương Mẫu, Lữ Bố trong đầu lại hiện lên cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử. Diêu Thuyền. Cái kia thập đại tiên kiêu bên trong duy nhất nữ tu, chính là đến từ Tây Vương Mẫu môn hạ. Đi, ta nhất định đi. Hắn đột nhiên đứng dậy, Lư Niệm nói, thần sắc đều có chút lo lắng. Thấy thế, Hoàng Long cũng không lưu lại, mà là vận dụng thần thông, cùng Lữ Bố cùng rời đi nhân gian, thẳng đến Tây Côn Luân mà đi. Tây Côn Luân bên ngoài, Tây Vương Mẫu chờ đã lâu. Nàng đã sớm nhận được Hoàng Long muốn kết minh tin tức, thế nhưng là do dự một đoạn thời gian. Thẳng đến Tào Tháo quét ngang tôn quyền phía sau, thể hiện ra áp đảo tất cả thiên kiêu bên trên phong cách vô địch. Tây Vương Mẫu mới bắt đầu sốt ruột, nàng nhiều lần cân nhắc, quyết định thấy trước bên trên Lữ Bố một mặt, suy nghĩ thêm muốn hay không muốn ứng. Chương 592, Lữ Bố cùng điều thuyền liên thủ. Sau một lát, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Tây Vương Mẫu trước mặt, chính là Hoàng Long cùng Lữ Bố. Tây Vương Mẫu rất nhiệt tình tiếp đãi hai người bọn họ. Đối với Hoàng Long nói lên kết minh yêu cầu, Tây Vương Mẫu một chút cân nhắc, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Tuy là Lữ Bố nhìn như không có chút nào can cơ, nhưng Tây Vương Mẫu rất là rõ ràng, Hoàng Long sau lưng lại đứng đấy như thế nào thế lực. Hắn không chỉ là Ngọc Hư Cung môn hạ kim tiên một trong, càng là bây giờ trong Long tộc nhân vật số 2. Mặc kệ là xiển giáo Ngọc Hư Cung vẫn là Long tộc, tại Hồng Hoang đều là số 1 số 2 đỉnh tiêm thế lực. Nếu là có thể cùng liên minh, đối với điêu thuyền cũng là cực lớn trợ lực. Bây giờ Tào Tháo tại quét ngang Đông Ngô phía sau, Hắn biểu hiện kinh ngời cũng bị rất nhiều tiên thần đại năng để ở trong mắt. Những cái kia chưa là cự hoặc là rất sớm đã đứng ở Tào Tháo bên này, tiên thần tự nhiên không có áp lực chút nào, thậm chí rất cảm thấy kinh hỉ. Nhưng mà những cái kia ủng hộ cái Khát Thiên Kiêu tiên thần lại cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như Tào Tháo thật dư ngoạn nhân hoàng vị trí, nhất thống thiên hạ. Như thế bọn hắn những ngày này làm ra đủ loại cố gắng, đều muốn trôi theo nước chảy. Thậm chí làm không tốt, sẽ còn bởi vậy bị Tào Tháo chố hận. Bất quá Tây Vương Mẫu tuy là đáp ứng liên minh, nhưng cũng cực kỳ ngay thẳng yêu cầu Hoàng Long ngay tại chỗ bảo đảm. Nếu như nhân gian tiên kiêu phân tranh, lâm vào gay cấn giai đoạn, Sau lưng Hãn Long tộc cũng nhất định cần xuất thủ ủng hộ. Tao Tháo cùng Đông Lô đại chiến thời điểm, chuẩn đề thánh nhân âm thầm ra tay, không thể nghi ngờ là một lần rõ ràng tham dò. Nhưng cái này cũng để cái khác Hồng Hoang các đại năng sinh ra một tia không giống nhau ý nghĩ. Đã liền thánh nhân bảo vật đều có thể được ban cho phía dưới, như thế bọn hắn quanh có lòng vọng phát huy một chút thực lực, chắc hẳn cũng sẽ không bị Trưởng Sinh Đạo Tôn trách tội mới phải. Vì để tránh cho tự mình ra tay thời điểm, gây nên Trưởng Sinh Đạo Tôn bất mãn, Tây Vương Mẫu mới cố ý muốn kéo lấy Hoàng Long xuống nước. Hoàng Long đại biểu Long tộc, mà Long tộc chủ nhân chân chính cũng là Ngao Liệt Long Hoàng. Toàn bộ Hồng Hoang tất cả tiên thần đều rất rõ ràng, ngao liệt thế nhưng trưởng sinh đạo tôn môn hạ thân truyền đệ tử. Cứ như vậy, cho dù là cuối cùng gây nên trưởng sinh đạo tôn bất mãn, còn có ngao liệt long hoàng tại trên đỉnh đầu lấy, chắc hẳn vị kia đạo tôn cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Cuối cùng, song phương thỏa đàm tiếp xuống ý hướng hợp tác. Lữ bố trở về phàm gian, bắt đầu phái người cùng điều truyền bộ hạ mấy vị nữ tu tiếp xúc. Giờ phút này tại phía xa Hồng Hoang bên ngoài, một chỗ khói lửa tràn ngập đại thế giới bên trong. Đế Tân chính giữa xuất lĩnh vực vạn nhân tộc đại quân cùng địch nhân chém giết, cùng nhau đi tới, hắn nuôi quân chỉ hướng, đem cái này đến cái khác thế giới công hãn. Gần như không ai có thể ngăn cản vị này nhân hoàng bước chân, trô hướng chỗ, vạn tộc cúi phục. Nhưng mà cuối cùng tại cái thế giới này, bọn hắn nhận lấy trước nay chưa có ngăn cản. Đối thủ cực kỳ cường đại, chiến lược khủng bố, cao thâm mật chắc. Đã từng một lần thành lập qua thế giới liên quân, đem hồng hoàng thế giới đại quân, một lần lại một lần đẩy lui. Đế Tân đã từng xuất thủ, áp dụng trạm thủ hành động, đem đối phương chủ soái đánh tan. Hắn thành công. Tất nhiên quân địch chủ soái là một vị hợp đạo cường giả, nhưng cũng khó địch nổi đem trạm thánh tam thức tu luyện tới xuất thần nhập hóa đế tân. Trạm thánh tam thức vừa ra, liền đem đối thủ chém chia năm xẻ bảy. Ngay tại chỗ nguyên thần sụp đổ mà chết. Đế Tân vốn cho rằng tại đánh chết cường địch phía sau, đại quân có khả năng tối khô lạp hủ tiếp tục đẩy tới. Đem cái thế giới này triệt để chinh phục, nhưng chưa từng nghĩ bởi vậy chọc tới đại phiệt phái. Cái kia hiệp đạo cường giả phía sau, rõ ràng cũng có một vị sư tôn. Là một tồn cái thế cường giả, bế quan thật lâu, đã có mấy cái kỳ nguyên chưa từng xuất thế. Liên cái kia một phương thế giới thổ dân cường giả, đều cho rằng cái kia khoáng cổ thức kim cái thế cường giả cũng đã tọa hóa. Song khi chính mình thân truyền đệ tử sau khi ngã xuống, cái kia cường giả tuyệt thế lại từ bế quan vô số tuế nguyệt trong cổ động mà ra trên mình tản ra vô cùng đáng sợ khí tức, cùng thiên đạo tự dung, thể hiện ra khó lường như thế. Đây là một tôn thiên đạo cường giả, đã sớm đi vào cảnh giới khó mà tin nổi. Làm hắn hiện thân tại điểm, dù cho là đế tân đám người, cũng cảm nhận được áp lực từ lớn. Đi theo tại bên cạnh đế tân nhân tộc cường giả cũng không ít, liền Tam Hoàng Ngũ Đế cũng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở cái này. Tuy là hiên viên hoàng đế bản thể tọa trấn Hồng Hoang Hỏa vận động bên trong, nhưng hắn lại chém ra một bộ chiến thân, gánh chịu lấy bản thân đạo quả, đồng dạng tham dự vào đối ngoại chinh phạt bên trong. Tam Hoàng Ngũ Đế đồng loạt ra tay, diễn hóa ra vô cùng kẻ đáng sợ đạo chí lực. Muốn trấn áp cái kia thiên đạo cường giả lại vẫn như cũ không được lại. Tuy là thiên nhân cùng tồn tại, nhưng tại trên thực lực, Tam Hoàng Ngũ Đế liên thủ cũng không cách nào cùng cường giả kia chống lại. Nhân đạo lực lượng có hạn chế, không cách nào phát huy ra lớn nhất uy năng. Bị cái thế giới này thiên đạo lực lượng không ngừng áp chế, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng bị đánh đến liên tục bại lui. Đế Tân lại một lần nữa xuất thủ, bộc phát ra đỉnh phong nhất thực lực, cùng chém giết. Hắn tu vi cực mạnh, có thể nghịch trạng hợp đạo cường giả, chẳng thánh tam thức vừa ra, ai dám chống phong. Trên thiên cung bị đánh ra một đạo lại một đạo vết nứt, giống như nghiền nát bản cờ đồng dạng mà ở cái kia một tôn tiên đạo cường giả trước mặt, dù cho là đế tân cũng bị áp chế. Tôn này cái thế kẻ nhẹ cường giả quá mức cường đại, tuy là tay không tấc sắt, nhưng mỗi một kích đánh ra, liền có thể trọng thương Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong một người. Một quyền phía dưới, mạnh như Ngũ Đế, cũng bị đánh đến thân thể sụp đổ. Nếu không có mọi người yểm hộ, e rằng ngay tại chỗ liền muốn vỡ lạc. Hùng hoàng thế giới một đám đại năng liên thủ với kín, cùng tôn này tiên đạo cường giả chiến giết. Bọn hắn vận dụng hết thể lực lượng, bốc cháy bản thân bản nguyên, cơ hồ đem chiến lực kích phát đến cực hạn. Đổi lại bất luận một vị nào hợp đạo cường giả, tại khủng bố như vậy thế công phía dưới, đều sẽ ngay tại chỗ vỡ lạc. Nhưng bọn hắn đối thủ lại sớm đã đột phá hợp đạo, trở thành cường cường đại hơn tiên đạo tu sĩ. Là trong thế giới này tuẩn thế và cổ, chưa bao giờ hiện thân cấp bá chủ nhân vật. Tham liệt chém giết bạo phát, tam hoàng ngũ đế liên thủ, chỉ có thể cùng tôn này cái thế cường giả miễn cưỡng cô nhau, khống chế chiến đấu dư ba không muốn tác động đến ngoại giới, chính cái kia hồng hoàng đại quân bị thương nặng. Giết đệ tử ta, đáng chém. Tôn này cường giả gầm lên giận dữ, phát ra đinh thai nhất góc thần âm, liền đại đạo đều rung động. Khủng bố thần âm, ngay tại chỗ trấn vỡ một vị nhân hoàng thân thể. Hắn huy quyền mà hướng, lại đánh nát hai vị cổ đế. Hung uy cuồn cuộn, không người có thể địch. Cái này một tồn cái thế cường giả xuất hiện, trực tiếp đem Hồng Hoang Đại Quân Nguyên bản cục diện thật tốt phá hoại. Đế Tân ngăng trời giết ra, ngăn tại Tam Hoàng Ngũ Đế trước người. Tuy là khóe miệng chảy máu, trên mình đã bị thương nặng, nhưng hắn tự chiến không lùi, tận lực cùng vị này cái thế cường giả của nhau. Hắn là mọi người bên trong người mạnh nhất, thân là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cũng chỉ có hắn có khả năng miễn cưỡng gánh vác vị này cái thế cường giả công phạt, không đến mức bị một kích đánh nát thân thể. Nhưng mà tuy là Đế Tân tận lực xuất thủ, lại vẫn như cũng bị rơi vào hạ phòng, trạng diện càng phát nguy cấp. Cái này một Tôn Thiên đạo cường giả càng giết càng hung, trên mình buộc lên vô số chỉ, muốn đại trong mắt, đem đối thủ toàn bộ đánh giết. Chương 593, Nhân đạo đại thành, đế tân thành tụ hợp đạo cảnh. Giết. Thiên đạo cường giả, hét dài một tiếng, trên mình thần quang bộc phát ra, hóa thành 10 vạn 8000 kiếm chém về phía Tam Hoàn Vũ Đế. Mỗi một đạo bên trong kiếm quang đều ẩn chứa chí cao vô thượng pháp tắc, có khả năng tùy tiện chém giết một vị thánh nhân. Hắn cũng là thật sự nổi giận, giờ phút này toàn lực ứng phó, thể hiện ra một vị thiên đạo cường giả chân chính như thế. Nhưng tại xuất thủ thời điểm, cho dù là vị cường giả này, trong lòng cũng có lớn lao nghi hoặc. Những người này, đến tột cùng là từ cái nào thế giới xuất hiện, tại sao lại như vậy khó chơi? Một điểm này, để cái này Thiên Đạo cường giả chăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thân là Thiên Đạo cảnh giới, coi như trấn sát hợp đạo cường giả, cũng bất quá là một bản tay sự tình. Giờ khắc này ở nơi này kịch chiến vài trăm hiệp, lại cầm mấy cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không có kết nào. Tuy là vài lần đem bọn hắn trọng thương, nhưng mấy người khác sẽ nhanh chóng nhào lên ngăn cản chính mình. Mà cái kia bị trọng thương tu sĩ, không bao lâu liền sẽ lại lần nữa gây dựng lại thân thể, gia nhập vào trong cuộc chiến, tiếp tục cùng chính mình chiến đấu. Đại chiến đến tận đây, chính mình vận dụng rất nhiều thủ đoạn, lại ngay cả một Tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không có chế dụng. Chiến quả như vậy, không thể nghi ngờ để vị này Tiên đạo cường giả cảm thấy có chút sỉ nhục. Rất tốt, một lần giết không chết liền lại giết 10 lần, 1000 lần giết không chết liền lại giết 1 vạn lần. Bản tọa ngược lại muốn xem xem, các ngươi còn có thể ngăn được bản tôn mấy lần. Tiên đạo cường giả một tiếng rít mạnh, thoắt tay trong hư không rút ra một trôi ánh sáng óng ánh kiếm. Đây là Hán Phách khí, tại cái thế giới này Tiên đạo bản nguyên bên trong tuế luyện đã lâu, gánh chịu cực độ đáng sợ tiên đạo lực lượng, đại biểu lấy chí cao sát phạt đại đạo. Ta cũng không tin một kiếm này, còn không giết được ngươi nhỏ. Thời khắc này Đế Tân, toàn thân đẫm máu, trên mình tràn đầy vết thương, thân thể của hắn chịu trọng thương, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng cả người khí thế lại càng phát tán rộng, trong đôi mắt tinh quang rạng rỡ, giống như hai ngọn thần đang tại bốc cháy, tràn ngập ý chí chiến đấu. Còn thiếu một điểm, chỉ còn giữ lại cuối cùng cái kia một chút. Đế Tân ở trong lòng giễu giận. Nhìn thấy thiên đạo trong tay cường giả nắm lấy sát phạt trọng kiếm, trên mặt của Đế Tân ngược lại lộ ra càng thân sắc khát khao. Hắn kỳ thực rất sớm đã thành tựu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Khoảng cách hợp đạo cảnh giới chỉ còn giữ lại một chút khoảng cách, nhưng Thủy Trung tìm không được cơ hội đột phá. Cho tới giờ khắc này, tại cùng một vị thiên đạo cường giả chém giết bên trong, một lần lại một lần trọng kích, tại để hắn bị thương đồng thời, cũng để cho cái kia thiên truy bách luyện đạo quả càng tinh thuần. Ta không bị thua, càng sẽ không chết. Đế Tân trừng mắt, gắt gao tập trung vào cái kia một tôn thiên đạo cường giả. Hôm nay chém ngươi tới thiên, lấy ăn mừng buồn hoảng đột phá hợp đạo. Lời còn chưa dứt, Đế Tân khí tức đột nhiên biến đổi. Trên người hắn tràn đầy vết nứt, máu me đầm đìa, nhưng lại có một cỗ tích súc đã lâu khủng bố lực lượng, theo trong thân thể bộc phát ra. Một mực đến nay, Đế Tân đều tại áp chế thực lực của mình, muốn để bản thân đạo cơ càng thêm củng cố. Hàn Tích Lũy cũng sớm đã đến một loại khó bề tưởng tượng tình huống. Nếu như muốn đột phá hợp đạo lời nói, hắn đã sớm có thể thành công. Nhưng hắn cũng không có sốt ruột đột phá, mà là càng tàn bạo áp chế thực lực của mình. Vì chính là tại chính thức đột phá hợp đạo cảnh giới thời điểm, có khả năng siêu việt hết thảy, áp đảo cái khác hợp đạo cường giả bên trên. Ngay một tiếng nổ mạnh trên mình Đế Tân bốc cháy lên hừng hực hóa diễm. Đó cũng không phải chân chính hỏa diễm, mà là quá pháp lực mạnh mẽ, Tích Lũy đến kinh người tình trạng, từ đó sinh ra một loại giống như hỏa diễm dị tượng. Đế Tân một bước phóng ra, Trường thế trên người toàn bộ khép lại, lại một bước phóng ra, bàng bạc khí huyết lại lần nữa tăng vọt một đoạn dài. Bước thứ 3 phóng ra, hắn đã bước vào hợp đạo lĩnh vực. Tại cái kia thiên đạo cường giả trước mặt, trở thành một tôn mới hợp đạo cường giả. Nhân đạo thế giới. Đế Tân hét dài một tiếng, sau lưng hiện ra một cái hư ảo đại thiên thế giới, bên trong thế giới phân bố ức vạn nhân tộc. Đây là hắn chose diễn hóa nhân đạo thế giới, là một cái thế giới hình thức ban đầu, chọn vẹn lấy nhân đạo lực lượng chose diễn hóa. Diễn hóa dạng này một cái thế giới, cũng không phải một vị bình thường hợp đạo cường giả có khả năng làm được. Coi như là thiên đạo cảnh tu sĩ cũng khó có thể ngưng kết. huống chi Đế Tân ngưng tụ thế giới cực kỳ đặc thù, là thuần túy nhân đạo thế giới, không lẫn lộn bất kỳ ngoại lực. Đây là mức cực hạn thế giới, đem nhân đạo lực lượng tăng lên tới cương thịnh. Giờ khắc này, cho dù là cái kia một tôn thiên đạo cường giả đều bị chấn động đến. Đế Tân trên mình tán phát khí thế, nhưng trọn vẹn không giống như là một cái hợp đạo tu sĩ có thể so sánh. Giới so sánh chính mình cái kia một tôn bất hạnh bị chém hợp đạo đệ tử, quả thực tựa như là một cái phế vật. Nhưng lập tức, trên mặt của hắn liền lộ ra cờ lạnh, trong đôi mắt càng là hiện lên lăng lệ sát ý đột phá hợp đạo, thì tính sao, cuối cùng chỉ là một con giun rễ thôi. Tại thiên đạo cảnh trước mặt, mặc kệ là hôn nguyên vẫn là hợp đạo, đều không chịu nổi một kích. Thiên đạo cường giả lạnh lùng khiêu khích lấy, trong tay ánh sáng lóe ánh kiếm ý nguyên nắm chặt, giờ phút này hóa thành làm người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Cái kiếm một chuôi trên thân kiếm, sắp phát khí cực nặng, kiếm khí xông tinh đấu. Trong lúc lơ đãng lóe lên một chút kiếm quang, liền có thể đem một tôn thánh nhân chém chết. Bản tọa một thế này giết qua hợp đạo sinh linh, cũng không biết có bao nhiêu tôn. Dù cho ngươi bước lên hợp đạo, cũng bất quá là để bản tôn nhiều hơn nữa vung một kiếm thôi. Đối với thiên đạo cường giả như mai, đế tân không có chút nào ý sợ hãi, thần sắc càng phát kiệt ngạo mà cổ tứ. Hợp đạo có thể như thế nào? Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là hợp đạo." Đế Tân Cường Thế đáp lại, khí thế trên người biến đến càng khủng bố. Cái kia hư ảo nhân đạo thế giới, giờ phút này lặng yên ở giữa cơ vào tại một chỗ, chậm chậm hóa thành nhân hình. Nhân hoàng phát thân. Một tôn pháp thân xuất hiện tại Đế Tân sau lưng, tướng mạo cùng hắn giống như lúc. Trên mình ngưng tụ trước nay chưa có nhân đạo chí lực, vượt xa mặt khác mấy tôn nhân hoàng. Khí thế của hắn lại lần nữa bạo phát, nhảy lên tới một cái vô cùng kinh người cấp độ, cho dù là tôn này thiên đạo cường giả cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khiến hắn trong lòng đã dâng lên một vòng cảnh giác trước mắt cái này vừa mới đột phá hợp đạo cương giả, rõ ràng thật sự có uy hiếp đến năng lực của mình. Sau một khắc, Đế Tân phỏ tay hư nắm, trong tay hiện lên một kiện tiên tiên chí bảo. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, như là tại cảm thụ được cái gì. Đế Tân đột phá hợp đạo cảnh giới, chẳng thành tam thức ảo nghĩa, trong lòng hắn nhanh chóng diễn hóa, sản sinh ra pháp môn mới, chỉ dẫn lấy tầng thứ cao hơn. Bản này liền là một loại vô địch thần thông, tuy là danh xưng chẳng thành tam thức, nhưng trên thực tế tích chứa sát chiêu, xa không chỉ tam thức. Đây là một loại có khả năng không ngừng siêu việt bản thân, hướng về phía trước đột phá khủng bố thần thông. Tại Đế Tân trong nguyên thần, chưởng thánh tứ thứ Lãng Yên hiện lên. Đối với phía trước tam thức, Đế Tân sớm đã dung hội quan thông, lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy tại tứ thứ tư sinh ra trong mí mắt, hắn liền đem hắn tập thành, hơn nữa hiểu rõ bên trong đủ loại ảo diệu. Đế Tân chầm chậm mở mắt, nhìn xem cái kia còn không biết đại kiếp trước mắt tiên đạo cường giả. Khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, lộ ra lạnh giá mà nụ cười chế nhạo. Ngươi làm xong vẫn lạc chuẩn bị ư? Chương 594, thế gian này, lúc nào sinh ra đáng sợ như vậy nhân tộc? Chém. Đế Tân một tiếng rít mạnh, giờ phút này thi triển ra chưởng thánh tứ thứ. Tư. Trong chớp mắt, Trên bầu trời xuất hiện một đạo vượt ngang ngàn vạn trượng to lớn vết nứt, phản phất đem trọn mảnh thương khung bộ ra. Đây là một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, chưa bao giờ xuất hiện tại một phương thế giới này. Toàn bộ thế giới tiên đạo đều rung động ầm ầm, bởi vì một trận chiến này mà nhận lấy vết thương. Cái kia đang cùng Hồng Hoang đại quân chiến đấu hăng hái thế giới liên quân, cũng nhận ảnh hưởng. Từng cái tu sĩ hốt hoảng ngẩng đầu, trông thấy trên thiên khung vết nứt phía sau, trong lòng ý lui phóng đại đã xuất hiện tàn tác dấu hiệu. Vô cùng đáng sợ một chém, đánh về vị kia thiên đạo cường giả. Giờ khắc này, cho dù là hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó, tận lực ngăn cản cái này vô cùng đáng sợ một kích. Ánh sáng nóng ánh kiếm, ngang ngăng tại trước người. "Ngươi." Trảm Thánh thức thứ tư, cùng ngày kia đạo trong tay cường giả thần kiếm phát sinh cực kỳ quyết liệt va chạm. Trong nháy mắt, tôn này thiên đạo cường giả thân ảnh rõ ràng ở trong hư không bị đánh lùi vạn trượng. Dù cho hắn tận lực muốn dừng lại, lại vẫn như cũ bị quán tính cưỡng ép đánh bay, bị đánh lùi vạn trượng phía sau, miễn cưỡng dừng lại thiên đạo cường giả, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lạnh như băng, gắt gao tập trung vào Đế Tân. "Ta thừa nhận, chính xác đánh giá thấp ngươi." Vị kia thiên đạo cường giả chậm chậm nói, khóe miệng cũng lộ ra một chút cực kỳ nguy hiểm nụ cười. Lên ngực của hắn, có một cái rõ ràng vết thương là bị Trảm Thánh thức thứ tư thương tổn vết thương, huyết nhục cuồn cuộn, sâu đủ tới xương, nhìn qua cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng đối với Tiên đạo cảnh giới cường giả mà nói, dù cho là chí mạng thương thế, chỉ cần không có nháy mắt đem chính mình giết chết, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn vừa nói, trên mình phun trào ra hào quang, thiên đạo lực lượng không ngừng tuôn hướng vị này thiên đạo cường giả. Nhưng mà tuy là cái kia một bộ phận tổn thất khí huyết, rất nhanh liền bị bổ sung. Nhưng thiên đạo cường giả lại vẫn như cũ cảm giác ngực đau từng cơn, ảnh hưởng nghiêm trọng bản thân chiến lực. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực, cái kia một chỗ vết thương vẫn như cũ rõ ràng, mặc kệ thiên đạo lực lượng lại thế nào ngưng kết, Vết thương này thủy chung tồn tại, một cỗ lực lượng cường đại, qué nhiễu bản thân vết thương khép lại. Thần thông này quả nhiên bất phàm, một cái vừa mới bước lên hợp đạo tu sĩ liền có thể cho ta chém xuống không cách nào khép lại vết thương. Vị Tiên đạo cường giả lạnh lùng nói, nhìn về phía Đế Tân ánh mắt nhiều hơn một phần nhiệt nóng. Thần thông như thế, đặt ở trên tay của ngươi không khỏi quá khuất tài chút ít, vẫn là giao cho ta tương đối thích hợp. Tôn này Tiên đạo cường giả, vô cùng tự tin, muốn tại trấn áp Đế Tân phía sau, theo hắn nguyên thần trong tứ hải, giành được cái này một loại có thể đả thương Tiên đạo cường giả khủng bố thần thông. Nếu là mình sau khi tu luyện thành, cùng cái khác thiên đạo cảnh tu sĩ khai chiến, chẳng khác nào nhiều một chương đòn sát thủ. Đoạt ta thần thông, chỉ bằng ngươi." Đế Tân khó thở ngược lại cười, lạnh lùng rêu cợt nói, cho dù đối với chính mình toàn lực ứng phó Trạm Thánh thức thứ tư, cũng không có thể đè trước mắt thiên đạo cường giả chém giết cảm thấy tên ngươi. Bất quá đối với tôn này thiên đạo cảnh tu sĩ, dám khiêu độ chính mình Trạm Thánh thần thông ý nghĩ, liền Đế Tân cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn lại lần nữa xung ra, thân hình ở trong hư không bạo lực qua ngàn trượng, trong chớp mắt tới gần vị kia thiên đạo cường giả. Trong tay tiên thiên chí bảo Lương tụ đáng sợ pháp lực, lại lần nữa thi triển Trảm Thánh thức thứ tư. Đã một kích chém không được ngươi, vậy liền lại chém một kích. Đế Tân Phi thường rõ ràng, chính mình Trảm Thánh thức thứ tư, coi như không thể một kích chém giết Thiên đạo cường giả, nhưng cũng làm trên người hắn lưu lại một đạo khó mà khử trừ thương thế. Chỉ cần mình tiếp tục thi triển thần thông, thương thế tích lũy phía dưới, tất nhiên có khả năng đem tôn này Thiên đạo tu sĩ tươi sống mà chết. Nhưng mà, cái kia một tôn Thiên đạo cảnh tu sĩ, đồng dạng minh bạch Đế Tân ý đồ. Hắn mặt lộ vẻ lạnh, thân hình lại trong hư không không ngừng né tránh, duy trì cùng Đế Tân ở giữa khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn bất ngờ vung vậy trong tay thần kiếm, chém ra một đạo lại một đạo kiếm quang áo bánh, một kiếm chém ra, trên chiến trường liền có một cái hồng hoàng đại quân bị tiêu diệt. Một vị tiên đạo cảnh tu sĩ không để ý đến thân phận địa vị, đối những cảnh giới kia thấp kém sinh linh số thủ, tạo thành lực phá hoại là cực kỳ kinh người. Tam hoàng ngũ đế có lòng ngăn cản, nhưng bằng mượn lực lượng của bọn hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai đạo kiếm quang, cũng không có khả năng ngăn cản tất cả kiếm khí rơi vào chiến trường. Đế Tân tận lực xuất thủ, truy sát vị kia thiên đạo cường giả. Dù cho trong thời gian ngắn không thể đem chém giết, nhưng cũng nhất định phải đem cái này tiên đạo cảnh cường giả dây dưa kéo lại. Bằng không nếu để cho hắn rảnh tay lời nói, đối với Hồng Hoang Đại Quân tạo thành thương tổn thật sự là quá lớn. Sau một lát, ngay tại chánh lẽ tiên đạo cường giả lại đột nhiên ở giữa dừng bước. Thân ảnh của hắn sừng sững ở trong hư không, nhìn xem nhanh chóng tới gần đế tân, lạnh lùng rêu cẩn nói: "Sâu Kiến, ngươi thật cho là bản tọa là đang sợ ngươi ư?" Giờ phút này, cái này một tôn tiên đạo cảnh cường giả nơi ngực, cái kia sâu đủ thấy xương vết thương đã khép lại. Vừa mới kiềm chế quá trình bên trong, hắn một bên dụ địch đi sâu, đem đế tân dẫn ra chiến trường, một bên khác thì là hao tốn sức lực dẫn tới càng nhiều thiên đạo lực lượng từng chút từng chút đem cái kia chiếm cứ tại miệng vết thương trạng thánh chi lực ma diệt. Loại này trạng thánh chi lực vô cùng khó chơi, liền tôn này thiên đạo cảnh cường giả cũng là mất rất lớn sức mạnh. Nhưng chính là bởi vì cùng tiếp xúc qua phía sau, biết hắn đáng sợ là tính, hắn mới xe đối với đế tân nắm giữ đạo thần thông kia, càng phát cảm thấy hứng thú. Nếu là bản tọa có khả năng tu thành cái kia cái gọi là trạng thánh thần thông, sau này dù cho là tại thiên đạo cảnh đồng đạo bên trong, cũng là hiếm có địch thủ tồn tại. Tôn này thiên đạo kính cường giả, không còn né tránh. Hắn sừng sững ở trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú lên đế tân, nắm chặt trong tay kiếm quang. Mấy mấy pháp lực từ trên người hắn bốc lên, như là một quả từ từ bay lên thái dương, toát ra vô số qu ma mang. Giờ khắc này, dù cho Liển Đế Tân cũng có chỗ dự cảm, trước mắt tôn này thiên đạo kính cường giả, chắc chắn thi triển lôi đình một kích. Nhưng mà trong lòng hắn, vẫn không có ý sợ hãi. Đối sau lưng ngay tại gấp rút tiếp viện Tam Hoàng Ngũ Đế truyền âm nói, các vị còn mời giúp ta một chút sức lực. Đối với Đế Tân mà nói, Tam Hoàng Ngũ Đế trên người có lực lượng gì là hắn cần có. Đó chính là thuộc về nhân tộc nhân đạo chi lực. Tam Hoàng Ngũ Đế cũng nộ nhận hiểu ý, bọn hắn không chút do dự đem bản thân chỗ có hết thảy nhân đạo lực lượng toàn bộ truyền hướng Đế Tân tam hoàng vũ đế, ngày trước đều từng là nhân hoàng. Trên mình đồng dạng đầy đủ lấy một cỗ cực kỳ nhân hoàng cường đại chi lực. Giờ phút này theo lấy bọn hắn đem lực lượng mở ra, cả nhân tộc khí vận đều tụ tập hướng đế tân một thân một người. Nhân hoàng quần quật chi lực, giá trị ở trên người hắn, để thân hành của hắn biến có thể so vĩ ngạn. Nhìn thấy cái hợp đạo cảnh kia tu sĩ, đột nhiên biến đến thâm thúy vô cùng khí chất, coi như là thân là đối thủ thiên đạo cường giả cũng cảm thấy chấn kinh. Trong lòng thậm chí hiện lên một chút khó mà phát giác sợ hãi. Tại trong ấn tượng của hắn, nhân tộc một mực là tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhìn chung toàn bộ hỗn độn, rất nhiều bên trong thế giới bên trong Nhân tộc chấp chưởng chín tân thế giới cũng liền một hai cái, trở vẹn không tính là cường tộc. Nhưng hôm nay đế tân biểu hiện lại là như thế kinh thế hai tộc, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế gian này, lúc nào sinh ra đáng sợ như vậy nhân tộc? Chương 595, vì giết sát tiên đạo mà ra đời triều thức. Nhân tộc vận, nhân đạo chi lực, nhân hoàng chi khí. Giờ này khắc này, đế tân khí tức trên thân tiêu thăng đến đỉnh phong, bước vào một loại khó mà ước đoán vô thượng cảnh giới. Cũng không phải nào đó tu vi bên trên cảnh giới, mà càng gần sát tại bản thân tâm linh cảnh giới. Tại loại này thuần diệu cảnh giới trước mặt, mặc kệ là hợp đạo tu sĩ vẫn là thiên đạo cường giả, đều không có chút nào ý nghĩa. Trong lòng Đế Tân, cái kia Trảm Thánh Thần Thông rượu Đế lại lần nữa diễn hóa. Vừa mới hiện lên Trảm Thánh thứ tư cùng lúc trước Trảm Thánh Tam thức dung hợp làm một, trong lúc mơ hồ đã có lại lần nữa thuế biến dấu hiệu. Nếu như nói Trảm Thánh thứ tư có thể chém giết hợp đạo cường giả, cái kia Trảm Thánh đời thứ 5 tồn tại, sinh ra liền là làm chém giết thiên đạo cường giả mà ra đời. Đột nhiên ở giữa, vị này thiên đạo cường giả cảm nhận được một cô so đáng sợ uy hiếp. Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Từ nơi sâu xa đã cảm nhận được cái hợp đạo cảnh kia nhân tộc trên mình, chân chính xuất hiện có khả năng uy hiếp sinh mệnh mình đáng sợ lực lượng. Làm sao có khả năng, một cái nho nhỏ hợp đạo cường giả còn muốn lật trời không được? Hưu lấy hảo thuật, hoặc ta đạo tâm." Vị này tiên đạo cường giả gầm lên giận dữ, chủ động lựa chọn xuất kích. Nội tâm của hắn có chút bối rối, cái này thế nào đánh cũng đánh không chết nhân tộc, chính xác mang cho chính mình quá nhiều ngoài ý liệu biểu hiện. Hắn không do dự nữa, dự định nhanh chóng xuất thủ đem địch nhân đánh chết. Bóng ánh pháp kiếm, ở trong chớp mắt biển lớn, hóa thành vạn trượng cao, một kiếm rơi xuống, đem trung quanh núi non sông ngòi cả quét. Hắn dứt mạch lấy, thần âm vang vọng hư không, đem vương viên vạn trượng không gian đều vỡ nát. Đế Tân mở mắt ra, ánh mắt biến đến sắc bén. Trên người hắn nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp khí tức, như là vô số nhân tộc ý chí gia chỉ tại trên người của nàng. Hắn một bước phóng ra, trong tay huy động Tiên Thiên Chí Bảo, thi triển một thức. Trảm Thánh, thứ thứ nhất. Thiên Đạo cường giả vung vẫy thần kiếm, chống trước người, đem nó lấy. Đồng dạng là Trảm Thánh thứ thứ nhất, trước đó, vị này Thiên Đạo cường giả đã từng chống lại qua. Nhưng xưa nay không có cảm nhận được loại kia cực độ quái dị áp lực. Rõ ràng mình mới là Thiên Đạo cường giả, ở trên cảnh giới viễn siêu trước mắt hợp đạo người thân tiếp tục. Nhưng giờ phút này cùng giao thủ thời điểm, lại có một loại quái dị cảm giác khắc bác. Phản phất mình mới là cảnh giới kia thấp kém kẻ yếu, tất lực chống lại lấy một cái vô cùng nhân hoàn cường đại. Trạng thánh thức thứ 2. Đế Tân thi triển ra thức thứ 2, đem vị kia thiên đạo cảnh cường giả thân thể lại lần nữa đẩy lùi màn trượng. Trong tay hắn thần thông không ngừng, trong chớp mắt, trực tiếp cất bước đuổi theo, nhanh chóng thi triển ra trạng thánh thức thứ 3. Oen, bị trạng thánh thức thứ 3 đánh trúng thiên đạo cường giả, thân thể lại một lần nữa bị đánh bay. Hắn không thể nào hiểu được, chính mình mới vừa rồi còn có thể dễ như trở bàn tay tiếp xuống trạng thánh thần thông. Giờ phút này lại bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Rõ ràng là giống nhau như lúc thần thông, lại để chính mình có chút không chịu nổi. Tà ma ngoại đạo, ta nhìn ngươi có thể giả bộ đến lúc nào?" Hắn giống giận, cắn chặt hàm răng, thân thể ở trong hư không cứ thế mà dừng lại. "Oeng!" Trạm Thánh Tứ Thứ Tư, nhanh chóng cùng ngày kia đạo cảnh cường giả va chạm tiếng vang ầm ầm, chấn vỡ chúng quanh thiên đạo. Đem vô số thiên địa quy tắc đều chặt đứt. Trong hư không sụp đổ ra bao la vết nứt, miễn cưỡng đem một phương thế giới này đánh ra một cái lỗ thủng, nồng đậm hỗn độn khí tiếp theo giới ngoại vào tới. Giữa hai bên giao phong không chỉ chấn vỡ hư không, thậm chí đánh vỡ phương thế giới này bề chứng. Cái kia lực lượng cường đại trọn vẹn không giống như là hợp đạo cảnh tu sĩ có thể đạt tới. "Zẹt!" Thiên đạo cường giả cười giận giơ lấy, đạo tâm đều hoảng loạn rồi. Trước mắt nhân tộc hắn giết thế nào đều giết không chết, ngược lại sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bóng ánh thần kiếm điên cuồng chặt chém, tất lực muốn trảm tại trên mình Đế Tân. Nhưng mà Đế Tân thân ảnh, giờ phút này vô cùng linh hoạt, tùy tiện liền có thể lẽ tránh cái kia chí mạng bổ đánh. Hắn không ngừng tích góp lực lượng, đang nổi lên càng khủng bố hơn một kích. Đột nhiên, Đế Tân dừng lại. Cái kia dừng bước tại hư không thân ảnh, để thiên đạo cường giả mừng rỡ. Hắn không chút do dự gắng sức huy động trong tay thần kiếm, chém xuống một kiếm. Giờ khắc này, coi như là cái kia cái gọi là Trảm Thánh thần thông, hắn đều không muốn chỉ muốn mau chóng đem trước mắt cái này nhân tộc đáng chết tu sĩ chết. Nhưng mà, Đế Tân lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngài kia đạo tu sĩ, mà không thay đổi nói, "Trảm Thánh thức thứ 5." Lời còn chưa dứt, một tia quang mang theo trong tay hắn hiện lên. Nếu như nói Trảm Thánh thức thứ 4 tác dụng, là chặt đứt đại đạo lưu lại, không cách nào khép lại vết thương, từ đó trọng thương hợp đạo cảnh tu sĩ. Như thế Trảm Thánh thứ 5 thế liền là trời sinh sát đạo thần thông, vì giết sát thiên đạo mà sinh ra. Tại lần này thần thông công phạt phía dưới, dù cho là thiên đạo cường giả cũng sẽ mất đi hết thể trong đó. Thiên đạo lực lượng không cách nào lại vì bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ trở thành tai toái. Đế Tân Thi triển ra Trảm Thánh thức thứ 5, cái kia một đường quang mang phá toái hư không, trong chốc lát lướt qua cái kia một tôn thiên đạo cảnh tu sĩ thân thể. Trong con ngươi của hắn, thần sắc hừng hực như lửa, giờ phút này lại tràn đầy khó có thể tin biểu tình. Làm sao có khả năng? Hắn cúi đầu xuống, sững sờ nhìn xem cái kia chém ra Trảm Thánh thức thứ 5 tu sĩ nhân tộc. Chỗ sâu trong con ngươi, đại biểu sinh mệnh lực hảo quang cuối cùng lờ mờ. "Oan." Phương thế giới này, ước vạn bên thai sinh linh vang lên một tiếng tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, trời khắp dị tượng xuất hiện. Thiên đạo cường giả vẫn lạc, đối với một phương thế giới này cũng mang đến cực kỳ đáng sợ trọng thương. Tôn này thiên đạo cường giả thân thể, giờ phút này cứng ngắt trong hư không, tiếp đó hóa thành mảnh nhỏ, từng bước tan rã. Thiên đạo trung tâm theo lấy xuất hiện, bị Đế Tân một phát bắt được. Hắn hơi hơi dùng sức, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem xé nát. Tiếp đó, Đế Tân đem một bộ phận thiên đạo bản nguyên giao cho Tam Hoàng Vũ Đế. Mấy vị này nhân hoàng cùng chính mình cùng nhau xuất trình, tại những thế giới này bên trong quyết đấu sinh tử. Vừa mới càng là không tính toán đại giới cung cấp viện trợ, giờ phút này nguyên khí đại thường, đạo quả đều có chút bất ổn. Đế Tân cũng chưa từng theo kiện, trực tiếp phân cho Tam Hoàng Ngũ Đế rất nhiều thiên đạo bản nguyên. Các vị còn mười luyện hóa, có cái này bản nguyên tương trợ, chắc hẳn có thể tiến hơn một bước. Đế Tân cũng không phải là không bỏ được mấy ngày này đạo bản nguyên, nhưng bởi vì Tam Hoàng Ngũ Đế bây giờ còn không có đột phá đến cảnh giới cao hơn, coi như ăn quá nhiều ngày đạo bản nguyên, cũng không luyện hóa được. Vì bảo đảm tiếp xuống hoàn chỉnh chiến lực, ổn thỏa lý do, đại đa số thiên đạo bản nguyên y nguyên bị Đế Tân hấp thu. Bọn hắn tại một mảnh chiến trường này bên trong, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ở trong hư không hỗn loạn, luyện hóa thiên đạo bản nguyên, không hề có kỵ súng quanh khả năng sẽ xuất hiện uy hiếp. Bây giờ không nút đạo cảnh cường giả đều bị Đế Tân làm thịt, còn có cái nào không có mắt tu sĩ, dám đi lên tặng đầu người. Đế Tân bước vào Hợp Đạo, chém giết Tiên Đạo cường giả thời điểm. Tại phía xa cái kia hoang vắng trong thế giới Trần Trường Sinh, chậm rãi thu thập lại cần câu. Trời sắp hoàng hôn, nên trở về đi nghỉ ngơi. Bên thay hắn, đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng chủ nhân đại đệ tử, Dương Tiễn đột phá đến Tiên Đạo cảnh giới. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhị đệ tử, Đế Tân đột phá Hợp Đạo cảnh giới. Chương 596, ban thưởng 2 quyển Hồng Mông linh bảo. Theo lấy bên thay hệ thống nhắc nhở âm dừng lên. Trần Trường Sinh chậm chậm buông xuống trong tay cần câu cá, sắc mặt có chút kinh ngạc. Tuy là hắn cũng biết đại đồ đệ của mình cùng nhị đồ đệ bây giờ tu vi cao thâm, cũng đều tu đến mỗi người cảnh giới đỉnh phong, nhưng không có ngờ tới Dương Tiễn cùng Đệ Tần thật có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong hoàn thành tích lũy, hoàn thành đột phá. Nhất là Dương Tiễn, nhìn thấy đã đến tiên đạo cảnh giới, khoảng cách siêu thoát cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng. Chúc mừng chủ nhân tu được Hồng Mông Linh Bảo một kiện. Chúc mừng chủ nhân tu được Hồng Mông Linh Bảo một kiện. Ngay sau đó, hệ thống bắt đầu ban cho ban thưởng. Hai vị đệ tử một trước một sau đột phá. Còn nữa lại là rất nhiều đệ tử bên trong tu vi cao nhất sâu hai người, vì bọn hắn này đột phá thời điểm đạt được hệ thống ban thưởng cũng là xuất sắc nhất. Hai đạo chùm sáng tại Trần Trường Sinh trong nguyên thần hiện lên. Hắn một chút nhắm mắt, tỉ mỉ cảm thụ được cái kia hai quyển Hồng Mông Linh Bạo đặc tính. Sau một lát, hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hơi kinh ngạc. Lại là hai món đồ này. Hồng Mông Mâu, Hồng Mông Thuẫn. Hệ thống ban cho Trần Trường Sinh hai quyển Hồng Mông Linh Bạo, rõ ràng là một công một thủ đồng bộ linh bảo. Hơn nữa cái này hai quyển linh bảo ở giữa tương hỗ tương ứng, tại đấu pháp thời điểm cùng nhau thế gia còn có thể tăng lên hai bên ở giữa uy lực, là chân chính đại sát khí. Dạng này thần chân bảo vật, cho dù tại Hồng Ngông Linh Bảo bên trong cũng vô cùng hiếm thấy, rất ít xuất thế. Nói chung, Hồng Ngông Linh Bảo đều là độc lập. Bảo vật như vậy quá mức cường đại, không cách nào cùng hắn linh bảo kiêm dung. Coi như Hồng Ngông Linh Bảo không chỉ một kiện, thí dụ như song kiếm, song đao các loại. Nhưng dạng này một tổ Hồng Ngông Linh Bảo, hắn ngọn nguồn cũng là theo cùng một kiện Linh Bảo Hồng Ngông Đạo Thai bên trong phân hóa đi ra. Bây giờ xuất hiện tại trong tay Trần Trường Sinh Hồng Ngông Linh Bảo, rõ ràng là hai kiện. Lại hai bên ở giữa lẫn nhau phù hợp, là cực độ hiếm thấy tình huống cũng mang ý nghĩa cái này hai kiện hồng mông uy lực của linh bảo, so với bình thường hồng mông linh bảo còn cường đại hơn rất nhiều. Chân Trương Sinh tìm hiểu cái này hai kiện hồng mông linh bảo ảo diệu. Vương Lâm theo công pháp lâu bên trong đi ra. Trên người hắn khí tức một trận kích động, cùng lúc trước tiến vào công pháp lâu thời điểm gây ngô hoàn toàn khác biệt. Có loại thần thông tại thân, đạo tâm kiên định đặc biệt khí chất. Đây là đã hiểu ra bản thân chi đạo, quả nhiên không sai. Chân Trương Sinh nhìn Vương Lâm một chút, liền biết hắn hiện tại trạng thái, theo đó vừa ý gật đầu một cái. Thế gian tu sĩ, hiểu ra đại đạo là một kiện cực kỳ huyền sự tình. Có lúc coi như cảnh giới cao thâm đã phi thăng thành tiên, lại vẫn như cũ không cách nào hiểu ra bản thân đại đạo. Cũng có chút người theo đặt chân tu hành đường không lâu sau, liền có thể nhìn thấu rất nhiều huyễn loạn, thấm nhuần bản thân truy tìm mục tiêu, từ đó đi đến chân chính trên đại đạo. Mà Vương Lâm, không thể nghi ngờ là dạng này một thiên tài. Thần thông công pháp đều đã cho ngươi, nhưng đường thủy trung tại dưới chân ngươi, sau này tu hành liền đến nhìn chính ngươi đi." Chân Trương Sinh thản nhiên nói, lại bắt đầu thả dông tức giáo dục. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ có để đệ đệ tử tại đủ loại trong hoàn cảnh tự mình rèn luyện, mới có thể kích phát ra bọn hắn chân chính tiềm năng. Một mặt che chở cùng bổ dưỡng, chỉ biết rằng buộc bọn hắn tương lai khả năng Bất quá tuy là làm xong để Vương Lâm chính mình đi trải qua hết thảy chuẩn bị, nhưng Trần Trường Sinh cũng không phải là chọn vẹn bỏ mặc không quan tâm. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức đổi ra một kiện Tiên Tiên Chí Bảo Linh Phôi, đem đưa tới trong tay Vương Lâm. Món pháp bảo này Linh Phôi, coi như là vi sư đưa cho ngươi biệt ly lễ vật. Vi sư sau khi đi, ngươi chớ chăm chỉ tu hành, đợi đến sau khi phi thăng, rời đi giới này, tự nhiên sẽ biết được vi sư uy danh, đến lúc đó vi sư ở trong Trường Sinh cung chờ ngươi. Tiên Tiên Chí Bảo Linh Phôi, bị Trần Trường Sinh phong ấn tuyệt đại bộ phận uy lực bằng không nếu là thật đem chân quý như thế chí bảo đưa đến trong tay Vương Lâm, một khi để lộ tin tức, đối với hắn mà nói tuyệt đối là đại họa sát thân. Món này linh phôi bên trong ẩn chứa vô hạn tiềm lực, có thể luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, đợi đến sau này tu hành thành công, cái này cũng sẽ thành ngươi hộ đạo pháp khí, kèm theo ngươi cùng nhau độ kiếp phi thăng. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh thân ảnh đã chậm chậm nhạt đi, hiển nhiên là rời đi cái thế giới này. Cùng lúc đó Vương Lâm cũng sững sờ xuất thần, trong tay hắn tiếp lấy cái kia một đoàn tiên thiên chí bảo linh phôi, giờ phút này đối Trần Trường Sinh rời đi phương hướng, quỳ gối quỳ lại, tất cung tất kính, đi ba gõ chín bái lễ nghi. Đệ tử Vương Lâm cùng tiến sư tôn. Giờ phút này, sắc trời sắp muộn, Vương Lâm nhanh chóng vội ngượng, theo cái này một mảnh nhà tranh rời đi, về tới nhà của mình. Thợ gen vợ chồng còn không biết, nhi tử mình ra ngoài cái này nửa ngày trải qua như thế nào chuyện kinh thiên động địa. Thợ gen nhìn xem trạng vạng tối trở về nhi tử, nhịn không được nhíu mày. Tuy là có thể cảm nhận được nhi tử khí tức trên thân hình như phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng hắn cũng không quan tâm những cái này, coi như thật biến thành cao cao tại thượng tiên nhân, cái kia không như cũ vẫn là con của mình ư? Thiết trụ, ngươi hôn tiểu tử này cả ngày lại meo đến đâu bên trong lười biếng đi? Lô Zàn bên trong sống còn nhiều nữa, liền không biết giở trở về thay cha ngươi tà tới tấp lo lắng. Tuy là trước đó vài ngày, đã cho Vương Lâm quyết định chân chính bảng danh, bất quá Thợ Rèn vẫn là quen thuộc, đem Nhi Tử gọi là Thiết Trụ. Đối với Thợ Rèn chất vấn, Vương Lâm gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ. Chính mình bái sư phó, thu được tiên duyên, còn bước lên con đường tu hành. Chuyện như vậy có nên hay không nói cho cha mẹ của mình, vẫn là một kiện để hắn do dự sự tình. "An thôi, an thôi, đợi một chút còn đến thức đêm đẩy nhanh tốc độ đây." Vương Lâm mẫu thân vội vàng nói, trên mặt lại nhiều một chút thần sắc bất đắc dĩ. Thừa dịp những ngày này còn làm đến động, nhiều tích lũy điểm vô liếng, tương lai cho thiết trụ chiêu một mối hôn sự. Ta cái này Thâm Sơn cung cốc, muốn đi mời bà mối làm mối, còn không biết rõ phải tốn bao nhiêu tiền vậy. Vương Linh Mẫu thân hiển nhiên suy tính rất xa, nhưng mà dạng này thuyết pháp lại để trong lòng Vương Lâm lập tức quý lên, hắn đột nhiên đứng dậy đối Thâm Tình phụ mẫu nói: "Phụ mẫu, ta không thể lại dựa theo sắp xếp của các ngươi dạng này qua sử dưới. Hôm nay ra ngoài, ta bái người sư phụ, hắn cho ta tiên truyền, muốn dạy ta như thế nào tu đạo chứng trường sinh." Còn không chờ hắn nói hết lời, cái kia trợn rèn liền giận không chỗ phát tiết, nắm lấy đôi đuôi trong tay, trực tiếp lập tới. Một bên gõ chính mình nhi từ đầu, một bên tùy tiện mang lấy. Liên tiểu tử ngươi còn tìm tiên truyền, chứng trường sinh, là trong động chưa tỉnh ngủ, vẫn là ăn nấm độc xuất hiện ảo giác. Thợ rèn thuần tiện đưa tay chỉ cái kia vẫn buốc lửa chỉ thiết lô. Cha ngươi ta cũng cho ngươi chỉ con đường sáng, thành thật thật rèn sắc nhũ sinh, học được môn thủ nghệ này, sau này cũng coi như không đói chết. Nhìn xem nhị lão vẫn không nguyện tin tưởng bộ dáng, Vương Lâm bất đắc dĩ. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp lực. Trong nháy mắt, trên bàn tay liền buốc lên ngọn ánh ánh lửa. Cùng lúc đó, quanh thân càng là hiện lên một đạo thanh phong phụ trợ lấy thân hình của hắn tựa như một cái chân chính người tu đạo. Giờ khắc này, trợn rèn sắc mặt bị giải ra. Hắn vạn lần không ngờ con của mình rõ ràng thật sẽ gặp phải tiên nhân. Tại Vương Lâm hiện lộ pháp thuật phía sau, hai vị lão nhân cũng cuối cùng tin tưởng hắn. Ta liền biết Song Kiêu bên cạnh câu cá người trẻ tuổi không tầm thường, quả nhiên là cái tiên nhân, thật là thâm tàng bất lộ." Trợn rèn tự lẩm bẩm nói. Tiếp xuống mấy ngày, Vương Lâm tại trong nhà dừng lại mấy ngày, liền tự biệt phụ mẫu, rời nhà tu hành. Hắn bây giờ có công pháp tại thân, cần phải đi tới phía ngoài giới rộng lớn thiên địa sông sáo, mà không phải lưu tại chỗ này trong tiểu sơn thôn lãng phí thời gian trong năm 597, Côn Luân chi chủ, Trần Tiên Tuyệt đỉnh. Trong hỗn độn, Trần Trường Sinh đạp hư mà đi, thần sắc bình tĩnh. Theo cái kia vô cùng vắng vẻ trong thế giới rời đi về sau, hắn liền nhích người trở về Hồng Hoang. Tính toán thời gian, lúc này Hồng Hoang Nhân Giàn cũng cũng đã phát triển đến thời khắc cuối cùng. Chính mình mong đợi cái kia Lô Đệ, chắc hẳn cũng có lẽ lộ ra phong mang mới phải. Đột nhiên, Trần Trường Sinh cảm ứng được cái gì, khẽ chau mày. Ở trong hỗn độn tiến lên thân hành đột nhiên dừng lại, trong lòng hắn hơi động, lập tức bấm ngón tay suy tính. Sau một lát, hơi nhíu lông mày chậm chậm tản ra. Trần Trường sinh ánh mắt, trông về nơi xa hướng trong hỗn độn một phương hướng khác. Tại cái hướng kia nào đó, thế giới bên trong, hắn một cái đệ tử chính giữa gặp được phiền toái. Nhân giới bên trong, Độ Kiếp sau khi thành tiên, trở thành toàn bộ chính đạo liên minh chủ, coi là thiên hạ đệ nhất tu sĩ Lâm Cửu. Giờ phút này gặp phải một chàng đại kiếp. Cái kia từng tại địa cầu cổ tinh linh khí suy kiệt thời điểm, cả giáo rời đi, tiến về một cái thế giới khác sáng lập đạo tổ tông môn. Tại sau một khoảng thời gian, cuối cùng phát hiện địa cầu cổ tinh dị thường, bọn hắn từng phái ra mấy vị đệ tử nguyên anh tới cổ giới xem xét tình huống, nhưng thủy chung không có truyền về bất cứ tin tức gì. Thậm chí mấy vị kia đệ tử tại bên trong tông môn mạnh đang đều giật cắt. Cùng lúc đó, theo lấy địa cầu cổ tinh linh khí từng bước hồi phục, cái kia lớp tu sĩ linh tu vi cấm chế cũng tại chậm chậm hóa giải. Về sau, không chỉ là nguyên anh tu sĩ có thể tiến về địa cầu cổ tinh, liền tu vi cao hơn các trưởng lão, cũng có thể đích thân xuất phát, đến địa cầu cổ tinh tra xét tình huống. Cái này không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái. Cổ tinh bên trong linh khí cực kỳ phồn thịnh, đã vượt qua linh giới hoàn cảnh. Mà cái này năm tháng rất dài đến nay, rất nhiều tông môn tại cái kia linh giới bên trong không ngừng phát triển, nhanh chóng tiêu hao tài nguyên, đã đem cái kia một cái tiềm lực rất lớn cổ giới Tiêu hao hầu như không còn. Khi địa cầu cổ giới tin tức truyền về thế giới kia thời điểm, lập tức đưa tới rất nhiều tu sĩ hành động. Các đồ nhi, chúng ta từ xưa giới mà tới, đến đây côn luân tiên cảnh tu hành. Bây giờ tiên cảnh linh khí suy bại, cổ giới lại khôi phục hưng thịnh, chúng ta tự nhiên trở về, đi hướng cổ giới, phát dương ta đạo tới phương pháp, giáo hóa những cái kia rất ngu hạng người." Thiên Tông trưởng lão chủ động ra mặt, một tiếng hiệu triệu. Lập tức có vô số côn luân tiên cảnh tu sĩ phản ứng. Bọn hắn hợp thành đại quân, theo hai thế giới thông đạo, tần triều mà ra, phóng tới địa cầu cổ giới. Ngay đó, Vô số côn luân tu chân giả từ trên trời giáng xuống, đối với rất nhiều tông phái phát động tiến công. Tuy là tại đoạn thời gian này bên trong, địa cầu tu sĩ khắc khổ tu hành, bất ngờ cũng có các đại năng thuyết giáo diễn pháp, tu vi tăng lên rất nhanh. Nhưng mà đối mặt tích lũy càng hùng hậu côn luân tu chân giả, địa cầu tu sĩ cũng bị áp lực rất lớn. Rất nhiều môn phái nhỏ nhọn nhịp không đi lại, bị địch nhân công phá sơn môn, phạt tông miếu hang, chuyển thừa các đức. Giới này làm phụng tạ tiên tông làm chủ. Nơi này ngày trước liền là tiên tông quản lý, một chút bảng môn tà đạo tại xóa sỉnh bên trong ở lại còn chưa tính, còn dám đại hành kỳ đạo. Chức cứ giới này, quả nhiên là không biết sống chết. Thiên Tông trưởng lão Gia Lâm, đối với rất nhiều đạo thống lên sát tâm. Nói là làm bảo vệ Thiên Tông chính thống, trên thực tế cũng là để mắt tới những tông phái kia bên trong tích lũy. Nhất thời ở giữa, địa cầu tu sĩ máu chảy thành sông. Giết. Thời khắc mấu chốt, Lâm Cửu đứng ra. Thân là bây giờ địa cầu tu sĩ bên trong, một vị duy nhất vì thằng tiên nhân. Hắn liền là rất nhiều địa cầu tu sĩ trong lòng chủ cột. Chỉ cần hắn vẫn còn, địa cầu tu sĩ liền còn có giữ vững cổ giới hy vọng. Giờ phút này, mấy tôn côn luân luân tiên cảnh tiên nhân cũng để mắt tới Lâm Cửu. Thiên Tông đại trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem Lâm Cửu, trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ. Không thể tưởng được cổ giới đạo pháp truyền thừa thấp kém đến tận đây, vẫn còn có thể sản sinh ra một tồn tiên nhân, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc ngươi ngăn cản ta Thiên Tông nói, lưu ngươi không được. Lời còn chưa dứt, Thiên Tông đại trưởng lão suất thủ trước, lấy tiên nhân chi tôn thẳng hướng Lâm Cửu. Động tác của hắn đại khai đại hợp, thi triển ra tất sát thần thông, muốn đem cái này địa cầu cổ giới tiên nhân ngay tại chỗ trấn sát, lấy cái này dương ai. Cùng lúc đó, Côn Luân tiên cảnh rất nhiều tu chân giả bên trong cũng lao ra một đạo thân ảnh, trên mình tản ra tiên nhân khí tức, đồng dạng nhào về phía Lâm Cửu. Thiên Tông lão nhi, lương tại như thế ngột độ. Làm sao có thể nói giết liền liền giết, vẫn là giao cho lão phu luyện làm khôi lỗi a. Vị Tiêu Côn Luân Tiên cảnh xuất thân tiên nhân, trên mình tản ra cực kỳ độc ngầu cựu vũ chi khí, trước người mang theo một chuỗi 3000 quả đầu lâu luyện hóa phương pháp xuyên. Nhìn qua hung thần sát sát, sắc mặt cực độ dữ tợn, phản phất lệ quỷ hàn thế. Đối với hai tồn tiên nhân giác công, Lâm Cửu lại lộ ra cực kỳ ý lặng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía tồn này tu hành công pháp ma đạo tiên nhân, trực tiếp vung ra trong tay kiếm. Chém. Một kiếm ra, cái kia một tồn tiên nhân như bị sét đánh, thân thể ngay tại chù sụp đổ. Sau một khắc, huyết vụ phun trào, Tuô này tiên nhân lại lần nữa ngưng tụ dài nhục thân, nhưng mà trước người đầu lâu cũng đã còn trợn lắp đắc. Hắn nhìn về phía Lâm Cửu, ánh mắt biến có thể so hoàng sợ. Dưới một kiếm, có khả năng đem chính mình 3000 pháp thân cơ hồ toàn bộ phá hủy như vậy. Không bố như thế kiếm tiên, tại sao lại sinh ra tại dạng này một cái đạo pháp suy bại thế giới? Tiên tông đại trưởng lão, giờ phút này vọt tới trước người Lâm Cửu, trong tay diện hoa ra cường đại sát phạt thần thông, muốn một trưởng chủ chết cái này điệu cầu tiên nhân. Nhưng sau một khắc, Lâm Cửu tiên kiếm liền xẹt qua cổ của hắn, cùng một vị kiếm tiên cận thân chém giết, thật không biết người là nghĩ như thế nào. Lâm Cửu Sâu kín nói, trong tay tiên kiếm vung lên, đem vết máu lau đi. Tiên tông trưởng lão thân hình, chán nản ngã xuống đất, tiên nhân khí tức lập tức tiêu tán. Trước mắt bao người, uy trấn Côn Luân tiên cảnh tiên tông tiên nhân, liền bị một cái kiếm tiên một chiêu chém chết. Dạng này tình hình chiến đấu, đối với những cái kia tiên tông đệ tử có cực lớn trùng kích. Liên cái khác muốn đục nước béo cò Côn Luân tu chân giả, cũng là thần sắc sợ hãi. Rất nhiều ngay tại xâm lấn địa cầu cổ giới Côn Luân tu chân giả nháy mắt sụp đổ, cũng không dám lại cùng địa cầu tu sĩ có bất luận cái gì dây dưa. Từng cái hốt hoảng rút lui, muốn theo thông đạo, trốn về Côn Luân tiên cảnh. Cái kia một tôn rựi vào phát thân, chống nổi một kiếm côn luân tiên nhân, giờ phút này cũng muốn quay người bỏ chạy. Lại bị Lâm Cửu đuổi kịp, một kiếm xuyên thủ nguyên thần. Ngay sau đó, Lâm Cửu vẫn chưa dừng bước, ngược lại hướng lấy cái kia thế giới thông đạo lao đi. Trong tay tiên kiếm một chém, tràn đầy kiếm khí nháy mắt đem rất nhiều côn luân tu chân giả đánh rơi. Tuy là vẫn chưa thương tổn hắn tính mạng, lại đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Sau lưng địa cầu tu sĩ, lao đến, nhanh chóng bắt lấy những cái này bị trấn áp côn luân tu chân giả. Nhưng mà, Lâm Cửu thân hình vẫn như cũ không ngừng. Hắn tiện tay đã giải quyết những người tu chân này phía sau, liền xông qua thế giới thông đạo trực tiếp xông vào côn luân tiên cảnh bên trong. Tại tiến vào một phương thế giới này một khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng sững tại trong thế giới ngọn thần sơn kia. Trên đỉnh núi, một cái áo trắng đạo nhân ngay tại thổ khí tu hành, trên mình ngưng tụ toàn bộ thế giới khí vận. Côn Luân chi chủ, chân tiên tuyệt đỉnh. Chương 598, cổ giới bên trong, tồn tại tạo hóa. Lâm Cửu thân ảnh xông vào côn luân tiên cảnh, trên mình tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức, từng đạo kiếm khí theo trong đạo bảo tràn ra, bay về phía hư không, làm cho cả côn luân tiên cảnh đều theo đó rung chuyển. Giờ khắc này, côn luân tiên cảnh bên trong rất nhiều tu chân giả đều kinh hãi tương đạo ánh mắt, nhìn về phía cái kia dừng bước tại Côn Luân Tiên cảnh cùng địa cầu cổ giới tiếp nối chỗ lối đi lạ lẫm tiên nhân. Làm sao có khả năng, cái kia không đang chú ý cổ giới, coi như là linh khí khôi phục cũng khó có thể sinh ra cái gì đại tạo hóa. Cổ giới bên trong đạo thống truyền thừa, lúc trước mạt pháp phủ xuống thời điểm, liền đã tắt được. Đơn giản là còn lại một chút dỡ không nổi tường bảng môn tà đạo thôi, làm sao có khả năng bổ dưỡng được một tôn tiên tiên? Một chút biết rõ nội tình Côn Luân tu chân giả vô cùng kinh ngạc, đối với Lâm Cửu cho thấy kinh người khí thế cảm thấy sợ hãi. Một cái có khả năng tại loại kia hoang vu tiểu giới bên trong đản sinh ra tiên nhân. Tiềm lực tư chất tuyệt đối là không hề tầm thường. Cùng lúc đó, tại Côn Luân Tiên cảnh cái kia một tòa thần sơn bên trên, áo trắng đạo nhân bình tĩnh nhìn cái kia xông vào tiên cảnh lâm kỷ, gần vạn năm không có ba động trong đôi mắt, hiện lên một chút phong dong lại hờ hững thần sắc. Hoang vu cổ giới có thể sinh ra tiên tiên, cũng coi như tu vi không dễ, chỉ tiếc tự tiện xông vào ta Côn Luân tiên cảnh, liền là đại bất kính tội, đáng chém. Côn Luân chi chủ lạnh lùng nói. Hắn tiện tay ném ra một đạo phù chú, hóa thành lưu quang, xông vào thần sơn phía dưới. Sau một lát, cái kia nguy nga bên trong ngọn thần sơn, mấy cái bùi phủ đã lâu trong cổ đạo Cùng theo đó chuyển ra từng đạo kinh thiên động địa khí tức khủng bố. Trong chớp mắt, chín bóng người từ xưa động bên trong xung đột ra, đứng ở trên đường chân trời, đồng dạng tán ra tiên nhân cấp độ khí thế. Côn Luân Tiên cảnh bên trong, thiên tiên cường giả số lượng đồng dạng không nhiều, chỉ có chút ít mấy vị. Nhưng mà tất cả tu chân giả tại bày ra toàn bộ Côn Luân Tiên cảnh tiên nhân số lượng thời gian, lại đầu tiên bài trừ bên trong Côn Luân Thánh địa những cái kia tồn tại. Côn Luân Thánh địa chi chủ, đồng dạng là toàn bộ Côn Luân Tiên cảnh người chấp chưởng. Hắn thành đạo xa xưa, là một vị tuyệt đỉnh chân tiên, vô cùng cường đại. Tại hắn điểm hóa phía dưới, Trong Côn Luân Thánh Địa lịch đại đến nay một mực có thiên tiên sinh ra, nhưng thủy chung tại bên trong thánh địa, với quan tu hành, cơ hội chưa bao giờ xuất thế. Bất quá cho dù là Côn Luân Thánh Địa cực ít có thiên tiên ra ngoài đi lại, nhưng cũng không có người dám nghi vấn cái thánh địa này, tại tiên cảnh bên trong địa vị siêu phàm. Bởi vì, vị Tiên Tuyệt đỉnh chân tiên cảnh Côn Luân chi chủ, liền là tồn tại cường đại nhất. Dữ ta phụ chú, đi nhìn một chút nhân tộc kia thiên tiên tự tiện xông vào Côn Luân, đáng chừng trị, nếu là tư chất còn có thể, có lòng ngăn nan lời nói, liền dắt trở về, làm ta Côn Luân Thánh Địa thủ sơn hộ pháp. Côn Luân chi chủ âm thanh trầm trầm vang lên. Mấy vị tiên tiên nghe lệnh phía sau, nhanh chóng hành động, theo Côn Luân Thần Sơn rời đi, tiến đến trấn áp Lâm Cựu. Giờ phút này Lâm Cựu sừng sững tại Côn Luân tiên cảnh bên trong, sau lưng liền là cái kia thông hướng địa cầu cổ giới thông đạo. Hắn một người một kiếm đứng sừng sững giữa hư không, đem rất nhiều tu chân giả đều cả lại. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ngẩng đầu, lặng yên nhìn xem cái kia nguy nga thần sơn. Đỉnh thần sơn Côn Luân chi chủ, thân ảnh nhìn như nhỏ bé, thực ra như đại nhật chiếu rọi, toàn thân pháp lực tản ra kim quang, vô cùng cường đại. Đó là một tồn chân tiên, là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà còn không trở Lâm Cựu bước lên cái kia một tòa thần sơn. Chín bóng người liền bay vút mà tới, nhanh chóng đem quanh hắn lên. Nhìn thấy cái kia chín đạo tử trên trời giáng xuống tiên nhân thân ảnh, trung quanh Côn Luân tu chân giả đều phấn chấn lên. Tuy là cái này một vị địa cầu thiên tiên xuất hiện thời điểm, chính xác cho bọn hắn mang đến áp lực rất lớn. Nhưng Côn Luân tiên cảnh bên trong tiên nhân số lượng càng nhiều, thực lực cũng không chút nào yếu. Mấy vị này tiên nhân đều là Côn Luân chi chủ tỉ mỉ dạy dỗ nên thân truyền đệ tử, mỗi một cái đều có đòn sát thủ tại thân. So Côn Luân tiên cảnh bên trong, những cái kia xuất thân cái khác đạo phái trấn phái thiên tiên còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Chín vị tiên nhân đánh giá Lâm Cửu, trong đôi mắt hiện lên dị sắc. Khi tức như vậy viên mãn, nhìn tới lúc độ kiếp thiên tiên đạo quả cũng là tương đối bất phàm." Một vị tiên nhân thản nhiên nói. Hắn vốn cho rằng Lâm Cửu coi như thành tiên, cũng bất quá là một cái may mắn vượt qua thành tiên đại kiếp, miễn cưỡng thành tiên phế vật. Nhưng theo Lâm Cửu giờ phút này tán phát khí tức tới nhìn, cái này địa cầu cổ giới tiên nhân hình như vẫn là có một cái bàn trải. Một bên đi theo mà đến một vị khác bạch tí tiên nhân, bên trong ánh mắt cũng lộ ra một chút ẩn tàng cực sâu tham lam ý hắn thong thả nói, "Địa cầu cổ giới tình huống chúng ta tất cả biết được, mặc dù quá khứ những năm này đầu, nhưng có lẽ cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Các vị sư huynh đệ, cũng không nên quên Lần này thiên địa linh khí khôi phục là theo cái kia địa cầu cổ giới bắt đầu, linh khí khôi phục ban đầu liền có mạnh mẽ linh khí theo thế giới kia vào tới. Ta muốn cần phải là cái kia cổ giới bên trong sinh ra một chút kinh người tạo hóa, để tiểu tử này sớm thu hoạch, vậy mới một đường xuôi gió xuôi nước tu thành thiên tiên thiên. Địa cầu cổ giới truyền thừa cực kỳ nông cạn, hơn nữa cũng không cao thâm. Muốn tu thành thiên tiên thiên, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vậy tại mấy vị côn luân tiên cảnh tiên nhân suy đoán bên trong, Lâm Vũ có thể thành tiên tất nhiên là gặp được cái khác tạo hóa. Có lẽ là tu được địa cầu cổ giới bên trong cơ duyên. Lời này vừa nói ra, mặt khác mấy vị tiên nhân cũng đột nhịp có chỗ dị động. Là, nếu là dựa theo thượng cổ thời kỳ tình huống tới nhìn, địa cầu cổ giới cũng có thể xem như một phương thánh địa tu hành, không biết bao nhiêu bậc đại thần thông tại đây hiển thánh, như không phải bởi vì mạn pháp thời đại xuất hiện, cũng không đến mức suy bại đến tận đây. Cổ giới bên trong, tồn tại tạo hóa, rất có thể. Nghĩ tới đây, chín vị tiên nhân ánh mắt không kềm nổi hừng hực lên. Từng cái nhìn về phía Lâm Cửu, hẳn không thể đem hắn ngay tại chỗ trấn áp, luyện hóa hắn ký ức, cướp đoạt tạo hóa. Trước đem hắn mài giũa một hồi, để hắn hiểu được tiên tiên cùng thiên tiên ở giữa là không giống nhau. Gié sau lại ép hỏi địa cầu cổ giới bên trong tạm hóa, tiểu tử này nếu là tốt thời, liền cho hắn cái cơ hội bục lên xích, mang về thần sơn đi làm thủ sơn hộ pháp, nếu là không tốt thời lời nói, rứt khoát một kiếm làm thịt hắn. Một tôn tiên nhân đề nghị, mà khác mấy vị tiên nhân cũng nhộn nhịp động tâm. Bọn hắn tuy là thành tiên đã lâu, nhưng mà bởi vì trên đỉnh đầu còn có một vị chân tiên tuyệt đỉnh côn luân chi chủ tọa trấn. Chân chính có khả năng phân phối đến trong tay bọn họ tài nguyên cũng không tính nhiều, vì vậy đối với địa cầu cổ giới tạm hóa cũng càng phát nóng mắt. Nhìn xem chín vị tiên nhân ngay trước mặt mình, đàm luận đối với mình trừng phạt, Lâm Cựu Thần sắc ý nguyên nhiên lặng. Hắn nhìn về phía đối thủ, thong giọng nói: "Địa cầu cổ giới cùng Côn Luân Tiên cảnh, nguyên bản có cùng một gốc, không cần lại nổi lên phân tranh. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, đem Côn Luân Tiên cảnh tất cả tu chân giả rút về." Lâm Cửu lời nói còn chưa nói xong, liền đưa tới chín vị tiên nhân chế dược. Cái kia mới vừa rồi còn mở miệng, muốn đem Lâm Cửu buộc lên xích, mang về thần sơn tiên nhân, giờ phút này càng là mặt lộ ý niệm ai. Côn Luân Tiên cảnh rút về tu chân giả, ngươi là cái thá gì, thật cho là tu thành tiên nhân liền có thể ở trước mặt chúng ta sủa inh ỏi ư? Chương 599, cái này địa cầu tiên nhân vì sao cường đại như thế? Lời còn chưa dứt, Chín vị tiên nhân trên mình đồng thời toát ra kinh người uy áp. Mấy người bọn hắn tu hành xa xưa, bây giờ đều đã đi tới rất sâu cảnh giới, so Thiên Tông trưởng lão các loại tiên nhân mạnh hơn một đoạn dài. Bởi vậy, tại nhìn ra Lâm Cửu bất quá là thiên tiên sơ kỳ tu vi phía sau, càng không đem cái này tới từ địa cầu cổ giới tiên nhân để ở trong mắt. Dựa vào một điểm tạo hóa đột phá tiên nhân thôi, có thể có cái gì đấu pháp chi lực? Động thủ thật chiếm giết, bản tọa một tay liền có thể đem ma ngươi tùy tiện trấn sát. Nhìn xem mấy tôn tiên nhân cũng không có suy nghĩ chính mình đề nghị bộ dáng, Lâm Cửu thở dài, trong đôi mắt hiện lên một chút sát ý thần sắc của hắn cũng thay đổi đến lạnh lùng lên. Tiến vào Côn Luân Tiên cảnh phía sau, Lâm Hữu mục đích kỳ thực phi thường rõ ràng, muốn liền là tới đây lập uy, coi như không có giết hết giới này sinh linh, cũng phải để bọn hắn minh bạch địa cầu cổ giới khủng bố, không còn dám phạm. Chỉ tiếc, Lâm Hữu tuy có đức hiếu sinh, nhưng cái này Côn Luân sinh linh lại chưa từng nắm chặt cơ hội. Hắn đã cho qua các ngươi cơ hội, đã cư tuyệt, thì không thể trách ta xuất thủ quá ác. Tại mới bắt đầu mở miệng hỏi ý thời điểm, Lâm Cự đồng dạng cũng làm tốt bị từ chối chuẩn bị. Không phải trùng tổng ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tuy là Côn Luân Tiên cảnh, cùng địa cầu cổ giới ở giữa quả thật có rất sâu liên hệ. Nhưng vật đổi sao dời phía dưới, những cái này chiếm cứ lấy Côn Luân Tiên cảnh tu chân giả đều đã phát sinh rất lớn thay đổi, bao gồm thân thể của bọn hắn huyết mạch cũng tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Bây giờ những người tu chân này đã không còn là địa cầu cổ giới huyết mạch, biến thành chân chính Côn Luân Tiên cảnh tu chân giả. Trong nháy mắt, trên mình Lâm Cửu tản mát ra lạnh thấu xương sát khí, đem cái kia chín vị tiền tiên đều kinh hãi một thoáng. Nhưng lập tức, cái này chín vị tiên nhân liền từng cái mặt lộ cười lạnh. Cầm đầu tiên nhân càng là không hề cố kỵ giễu cợt nói: Cái này địa cầu cổ giới ngu xuẩn, còn dám đối chúng ta phóng thích sát ý, thật sự coi chính mình tiền tiên sơ kỳ tu vi có thể lật trời không được. Lời còn chưa dứt, cái này tiên nhân biến sắc mặt. Bàn tay của hắn đột nhiên bị lớn, hóa thành một phương thần ấn đối Lâm Cửu đập tới. Cái kia thần ấn bên trên lóe ra phù văn màu ánh, là một đạo cực kỳ cường hoành tiên nhân thần thông, một chưởng phía dưới đủ để đèn tiên nhân sơ kỳ tu sĩ ngay tại chỗ trấn áp. Đối với xông tới mặt chưởng ấn, Lâm Cửu thần sắc cung dung, trong tay hắn nắm chặt đạo mục kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái. Phanh! Huyết vụ đầy trời phiêu tán. Tôn này tiên nhân thần sắc biến đến cực độ hoảng sợ, trợn mắt nhìn xem bàn tay của mình bị Lâm Cửu một kiếm chém xuống. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì kiếm? Tôn này tiên nhân kinh hoàng giống giận, thần sắc biến đến cực độ bối rối. Tiên nhân chi khu vô cùng đáng sợ, coi như là pháp bảo cũng khó có thể tổn hại. Nhưng mà như vậy không thể phá vỡ trưởng sinh thể, lại tại Lâm Cửu dưới một kiếm bị cắt đứt cánh tay, lập tức để mấy vị tiên nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Một vị sĩ khí phục tiên nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cửu, phảng phất phát hiện cái gì. Đôi mắt của hắn bên trong kim quang đại phóng, lập tức hoảng sợ nói, cái kia một chơi đảo một kiếm là tiên khí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Từng tia ánh mắt tụ tập hướng Lâm Cửu đạo muội kiếm trong tay. Tuy là nhìn qua thông thường không có gì lạ, nhưng lộ ra một loại đại đạo tự nhiên thần vận. Nhất thời ở giữa, còn lại 8 vị tiên nhân tính cả kẻm thương thế đều không lo được, tranh nhau chen lấn nhào về phía Lâm Cửu. Mặc dù biết cái này Thiên Tiên Sơ giai địa cầu tiên nhân, tay cầm tiên kiếm, quả thật có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng giờ phút này, tiên kiếm trước mắt, liền bọn hắn cũng kìm nén không được muốn bộc đoạn xúc động. Côn Luân Tiên cảnh bên trong tu hành hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng mà tại nguyên cuối cùng vẫn là số ít. Hiện đại bộ phận tu hành bảo vật đều bị Côn Luân chi chủ nắm trong tay, liên tiên cảnh bên trong duy nhất một kiện tiên khí cũng tại Côn Luân chi chủ trong tay. Còn lại tất cả tiên nhân có khả năng vận dụng pháp khí cũng đều là phàm gian bảo vật, không ra gì. Tại mọi người đều vận dụng phàm gian pháp khí dưới tình huống khác biệt không lớn. Nhưng giờ phút này theo lấy trong tay Lâm Cửu gỗ đạo tiên kiếm xuất thế, nháy mắt liền xuất hiện rõ ràng so sánh. Rít, một vị tiên nhân tế ra thần thông, hướng lấy Lâm Cửu rít tới đây. Hắn thân ảnh sắt gian kia chia ra làm ba, mỗi một vị hóa thân đều có tiên nhân trung kỳ chiến lực. Nhưng mà Lâm Cửu chỉ là yên lặng huy kiếm một nhát, Lãnh Đầu Xương Kiền Quang, trong chốc lát liền qua ba đạo tiên nhân thân thể. Ầm. Tôn này tiên nhân chân thân, cũng lập tức cứng ngắc tại trong hư không. Trên mặt của hắn còn mang theo khó có thể tin thần sắc, trong nháy mắt khí tức tiêu tán. Một tôn tiên nhân, bị Lâm Cửu một kiếm mà chém. Tiểu tử này cực kỳ tà môn, tiên khí trong tay sắc không thể đỡ, các sư huynh đệ cẩn thận. Một vị khác tiên nhân cảnh báo, đối với trong tay Lâm Cửu gỗ đạo tiên kiếm có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn kiêng kỵ là gỗ đạo tiên kiếm, cũng không phải Lâm Cửu. Cho tới giờ khắc này, mấy vị côn luân tiên nhân vẫn không có đem cái này địa cầu tiên nhân để ở trong mắt. Tám vị tiên nhân, trong nháy mắt bày ra một cái huyền diệu trận thế, hai bên ở giữa pháp lực lẫn nhau liên lụy, trong lúc mơ hồ đem lâm cựu bao vây lại. Vị kia bị hắn chém dụng một cánh tay tiên nhân, giờ phút này càng là phẫn hận tột cùng. Dung mặt bên trong tràn đầy toán độc thần sắc. Cánh tay này bị chém, hắn cho tới giờ khắc này đều trở thành không ra, yêu cầu rất lớn thời gian đi dưỡng bệnh, nhất định tại trên tu hành rơi ở phía sau tại cái khác tiên nhân. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn đem ngươi luyện chết ngươi, đem nguyên thần luyện vào thần đăng bên trong, vĩnh thế đốt cháy. Cái kia tiên nhân tức giận mắng. Giờ này khắc này, tám vị tiên nhân tạo thành trận thế ngưng tụ ra một đạo cực kỳ uy hoàng tiên nhân pháp tắc, hướng Lâm Cửu đánh tới, muốn đem hắn trực tiếp trấn áp. Nhưng đối mặt tám vị tiên nhân hắc khí, Lâm Cửu lại lạnh nhạt cười một tiếng. Thân hình hắn không động, khí tức trên thân mạnh mẽ mà lên, giống như chiến thần đồng dạng. Tiên nhân hậu kỳ, lại có thể thế nào? Trong tay đào một kiếm phong long huy sái, đem một đạo lại một đạo tiên nhân pháp tắc chém nát. Thân hình của hắn cực động, trong chốc lát lướt qua một tồn tiên nhân. Phất tay một kiếm, đem chém giết, sau đó lại làm một kiếm năng xuất ra, trong nháy mắt vị thứ 3 tiên nhân theo đó vẫn lạc. Vừa đúng là tồn này, lúc trước bị hắn chặt đứt cánh tay thiên tiên. Mấy hơi thở ở giữa, Côn Luân chi chủ môn hạ chín vị tiên tiên liền bị Lâm Cửu chém tám tôn. Cái này đáng sợ khoảng cách, thoáng cái liền đệ rất nhiều mới vừa rồi còn tại phất cờ hồ reo Côn Luân tu chân giả nói không ra lời. Cái này địa cầu tiên nhân vì sao cường đại như thế? Mặt khác còn sống 6 vị tiên nhân giờ phút này cũng đã hoàng hồn. Bọn hắn vốn cho rằng một cái thiên tiên sơ giai tiên nhân rất tốt đối phó, chỉ cần 2 3 lần liền có thể trấn áp. Thế nhưng cái này tiếp mấy hiệp, bọn hắn lại sai lầm phát hiện, mình mới là cái kia bị đánh bại dễ dàng nhuyễn chân tôn. Mà trước mắt cái này một vị tay cầm gỗ đảo tiên kiếm địa cầu tiên nhân, rõ ràng là thâm tàng bất lộ cái thế kiếm tiên. Lâm Cửu hơi hơi vũ động trong tay đảo một kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay cái kia còn còn sống sáu vị tiên nhân. Hắn chính giữa muốn thừa thắng truy kích, đem đối thủ toàn bộ đánh giết. Nhưng mà trong hư không, lại có một cỗ tràn đầy cự lực trấn áp mà xuống. Chương 600, Hoành áp Côn Luân, tựa như lôi thần. Sâu kiếm, cũng dám tạo phản sao? Một thanh âm lờ mờ vang lên, trên thiên khung tán lạc hào quang, huyền hóa ra vô biên dị tượng, giống như thiên nữ tán hoa. Một cái áo trắng đạo nhân theo trong hư không giẫm chân mà tới, giữa thiên địa linh khí tại dưới chân hắn ngưng tụ thành một đầu bóng ánh thần đạo, đem phụ trợ giống như tiên vương hàng thế. Người này chính là Côn Luân chi chủ là một vị tuyệt đỉnh chân tiên. Lúc trước sừng sững ở đó tòa thần sơn bên trên, ngắm nhìn chiến trường, còn phái ra chín cái đệ tử tới trước trấn sát Lâm Cửu. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, chính mình chín cái đệ tử tuy là tu vi cao thâm, chiến lực lại không chịu được như thế một kích. Chín người đều xuất hiện đều không thể đem cái này địa cầu thiên tiên bắt lại, ngược lại bị liên trạm tam tôn. Một nhóm phế vật, để các ngươi khổ tu, tu đến cầu trên bụng đi ư? Côn Luân chi chủ đối với mấy cái đệ tử biểu hiện cực kỳ bất mãn, không chút khách khí quát lớn lấy. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi xuống trên mình Lâm Cửu. Có thể theo địa cầu cổ giới dạng kia hoang vắng địa phương, Thành tiên cũng coi là bất phàm. Ta làm chủ, cho ngươi một cái cơ hội, có thể để cho ngươi tẩy thoát địa cầu cổ giới thấp kém thân, trở thành ta Côn Luân tiên vào thượng khách. Vừa nói, Côn Luân chi chủ ánh mắt liền trừng trừng rơi vào trong tay Lâm Cựu cái kia một trôi đạo mộc tiên kiếm bên trên. Tuy là vị này Côn Luân chi chủ cũng có một kiện tiên khí bên người. Bất quá cái này tiên khí là một kiện tiên về tại phòng ngự tính chất pháp khí, tại công chặt chi lực an ảnh đúng công chân. Nếu là có thể thu được Lâm Cựu đạo mộc tiên kiếm trong tay, đến thời gian một công một thủ, vẹn toàn đôi bên. Nhìn xem Lâm Cựu hờ hững đối, chưa từng tỏ thái độ bộ dáng, Côn Luân chi chủ dứt khoát nói cho rõ ràng đem tiên kiếm này dấu đi lên, ta có thể làm chủ, để ngươi trở thành ta trong Côn Luân Tiên cảnh người thứ hai. Côn Luân chi chủ cho một cái cực cao hứa hẹn, lại để Lâm Cửu đều có chút không nhịn được bật cười lên. Trong Côn Luân Tiên cảnh thứ nhị người, nói cho cùng đơn giản là một cái hư danh thôi, không có bất kỳ ý nghĩa. Thu thiệt Côn Luân chi chủ, còn có thể một bộ đường hoàng biểu tình đem lời như vậy nói ra. Bất quá có lẽ là nhìn thấy Lâm Cửu cái kia cực độ khinh thường bộ dáng, Côn Luân chi chủ ngẫu nhiên nói bổ sung, ngươi chớ có cho là, Côn Luân Tiên cảnh thứ nhị người chỉ là hư danh. Thành Tiên kinh thứ nhị người, ta có thể phá lệ để ngươi lĩnh hội Tiên cảnh bên trong cao thâm nhất chí cao pháp môn nhắm thẳng vào Đại La Kim Tiên. Lời này vừa nói ra, cho dù là trung quanh mấy vị tiên tiên, thậm chí tại bên trong Côn Luân Tiên cảnh tu chân giả khác, hít thở cũng không khỏi run rợn. Trong Côn Luân Tiên cảnh, nhắm thẳng vào Đại La Kim Tiên công pháp chí cao chỉ có một bộ. Một mực đến nay đều bị Côn Luân chi chủ trấn tàng, chưa từng có bị ngoại nhân thấy qua. Dù cho là 9 vị thân truyền đệ tử, cũng chỉ là tu hành theo cái kia bộ công pháp chí cao bên trong diễn sinh ra tới chi nhánh công pháp. Giờ phút này, vì lôi kéo Lâm Cửu, Côn Luân chi chủ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn không phải là không muốn cắt đoạn, chỉ bất quá tiên kiếm có linh, vạn nhất tổn hại chính mình nhưng là bị thiệt lớn. Bởi vậy, Côn Luân chi chủ đích thân mở miệng thuyết phục, muốn để Lâm Cửu đem tiên kiếm chỉnh lên. Nhưng mà, Côn Luân chi chủ động tác, không thể nghi ngờ là mặt nóng tiếp nước lạnh. Một bộ nhắm thẳng vào Đại La Cửu Pháp, tại trong Côn Luân tiên cảnh tuy là chân quý, nhưng mà đối với Lâm Cửu mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Cửu nhịn không được cười ha ha, trên mặt tràn đầy chế nhạo thần tình. Đại La Kim Tiên, thân xác của hắn biến có thể so ví rượu, nhìn về phía trước mắt một mặt tức giận Côn Luân chi chủ, không chút khách khí nói. Đối ta mà nói, Đại La Kim Tiên tính là thứ gì? Nhìn xem Lâm Cửu liền nhắm thẳng vào Đại La Kim Tiên chi đạo kinh văn đều không để vào mắt, vị này Côn Luân chi chủ lập tức gấp. Một cái nho nhỏ thiên tiên, dám tốt như vậy cao vũ viễn, không biết là cái nào lòng cao hơn trời hỗn chứng dại dỗ. Côn Luân chi chủ, khổ tu 5 tháng rất dài. Theo thiên tiên cảnh giới sau khi đột phá, một đường gian nan khổ tu mới đạt tới chân tiên đỉnh điểm, khoảng cách huyền tiên cảnh giới cũng còn có một đoạn đường muốn đi. Đại La Kim Tiên đã là hắn cả đời bên trong cao nhất đại đạo truy cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt cái này thiên tiên sơ giai nhân tộc tiên nhân, rõ ràng không có đem Đại La Kim Tiên để ở trong mắt, biết bao cuồng vọng mà ngậm ngặm. Đối với cái kia Côn Luân chi chủ niệm ai, Lâm Cửu sắc mặt lại hơi có chút biến hóa. Hắn có thể không để ý cái này Côn Luân chi chủ một chút ngu xuẩn ngu luật, nhưng làm hắn bắt đầu vũ nhục bắt nguồn từ mình sư tôn thời điểm, đây là không thể tha thứ tội lớn. Hết ngồi đáy giếng cũng dám phát ngôn bậy bạ, thật cho là người chân tiên tu vi liền có thể chống đỡ được bần đạo lợi kiếm trong tay ư? Lâm Cửu lạnh lùng nói, trên mình sát ý tràn trề mà lên. Trong chớp mắt giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên hàng thế, khiến rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Cho dù là Côn Luân chi chủ, cũng cảm nhận được một chút cường đại áp lực. Lập tức, hắn đồng dạng bộc phát ra chính mình chân tiên phi thế cùng Lâm Cửu đối đầu. Chỉ là thiên tiên tôi, coi như chiến lực của ngươi mạnh hơn, ở trước mặt chân tiên cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Lời còn chưa dứt, Côn Luân chi chủ nhanh chóng tế ra chính mình pháp khí. Trên người hắn, một cỗ mạnh mẽ thật lớn lực lượng kích động ma khí, đem hư không đều xé rách. Cái này một tôn Côn Luân chi chủ, giờ phút này cũng là thật sự nổi giận. Chính mình hảo tâm chiêu hàng, trước mắt tiên nhân lại như vậy không biết điều, cái kia thái độ ác liệt đệ Côn Luân chi chủ, trong lòng hỏa khí tăng nhiều. Cái kia sáu cái còn sống tiên nhân đệ tử, giờ phút này cũng nhanh chóng hướng về sau rút lui, trong nháy mắt liền thoát ly chiến trường. Bọn hắn rất rõ ràng Sư tôn của mình một khi đọc tụ, là bực nào đáng sợ. Một vị chân tiên nếu là ở bên trong Côn Luân Tiên cảnh buông tay đại chiến lời nói, đủ để đem chọn cái tiên cảnh phá hủy hơn gấp nữa. Cái kia kinh thiên động địa thanh thế xa không phải thiên tiên có thể so sánh. Một đạo lại một đạo qua mang, tại Côn Luân chi chủ sau lưng ngưng kết, trong chốc lát hóa thành một câu cột tháp. Đây là nàng diễn hóa ra chân tiên pháp tướng, lĩnh hội hư không chi đạo mã thành, có một loại vô cùng thần diệu đạo luận. Chấn. Côn Luân chi chủ kết động thủ ấn, đem sau lưng pháp tướng trực tiếp trụ về phía Lâm Cửu. Chân tiên uy thế không thể đỡ, muốn đem trước mắt cái này một tôn thiên tiên sơ giai sâu kiến tươi sống để chết. Lâm Cửu không tránh không né, trực tiếp vung ra trong tay đảo một tiên kiếm, chém về phía côn luân chi chủ. Cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng, Lôi Thần Chân Thần. Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa phun trào vô tận vân hà, dâng lên lấy nóng nảy lôi quang. Cơ hội vô tận thiên lôi theo trong mây tràn ra, nhanh chóng xoay quanh tại Lâm Cửu sau lưng. Lấp lóe quang điện ngưng kết tại một chỗ, tụ tập ở trên người hắn, giống như một kiện nóng ánh pháp ý lôi quang thấp thoáng phía dưới. Lâm Cửu giống như một tôn lôi thần hành thế, biến có thể so uy nghiêm. Dù cho cùng chân tiên khí thế chém giết, cũng vẫn như cũ không rơi hạ phòng. Lôi Thần Chân Thần Đây là Lâm Cửu sở tu phương pháp bên trong trời sinh thần thông, tại hắn bước vào thiên tiên phía sau mới chân chính thức tỉnh, có vô tận tiềm lực. Có thể hóa thân lôi thần chi tôn, trấn sát chư tà, sức công phạt cực mạnh. Cái kia huyền diệu lôi quang, có thể tan dã pháp lực, phá hoại linh quang, đối với rất nhiều tu hành giả đều có cực lớn kiềm chế. Chương 601, đệ tử trường sinh cùng, ai không phải vô địch. Lôi quang lập loé, giữa thiên địa vân tiêu phong trào, một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường theo trong hư không hiện lên, quan chú đến trên mình Lâm Cửu. Khí tức của hắn nháy mắt tăng vọt, tu vi theo thiên tiên cảnh giới nháy mắt tiêu thăng, lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên thoáng qua ở giữa, liền đột phá một tầng lại một tầng cảnh giới. Lâm Cửu bước ra một bước, trên mình khí tức biến đổi, hóa thành chân tiên. Làm sao có khả năng? Côn Luân chi chủ sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lâm Cửu ánh mắt, như là nhìn xem quái vật. Chính mình hao phí dài đẵng thời gian, mới một đường long đong đi tới chân tiên cảnh giới. Nhưng mà, trước mắt cái này địa cầu cổ giới tiên nhân lại tại trong nháy mắt nung tụ chân tiên đạo quả. Nhưng mà, Lâm Cửu khí tức trên thân vẫn không đình chỉ. Bên cạnh hắn không ngừng có lôi quang lập loé, diễn hóa lấy nhất trọng lại nhất trọng lực lượng. Lâm Cửu ngưng tụ lôi thần chân thân, lực lượng ngọn nguồn không chỉ là địa cầu cổ giới Liên côn luân tiên cảnh rất nhiều lôi đạo lực lượng cũng bị hắn thu được. Lực lượng khủng lồ ra chỉ phía dưới, Lâm Cửu Khí tức càng hùng hậu, rất nhanh liền nhảy lên tới chân tiên cảnh giới đỉnh phong. Giờ khắc này, côn luân chi chủ cuối cùng không chịu nổi. Tuy là hắn cũng không cảm thấy Lâm Cửu có khả năng lại đột phá tiếp, đạt tới cảnh giới cao hơn. Nhưng mà, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Trước mắt cái này địa cầu cổ giới tiên nhân, quá quỷ dị. Nhất định phải nhanh triệt giết, chấm dứt hết thảy biến số. Bằng không lại kéo dài thêm lời nói, trời mới biết hắn sẽ còn dạy vò ra cái gì khó bề tưởng tượng thủ đoạn tới. Giả thân giả quỷ, không chịu nổi một khắc. Côn Luân chi chủ quát lớn lấy, đột nhiên thi triển một đạo vô cùng đáng sợ thần thông. Hai tay của hắn trước người kết ra pháp ấn, sau lưng thì hiện lên một tòa nguy nga linh sơn pháp tướng, cùng Côn Luân trung tâm tỏa kia vạn trượng thần sơn, có rất giống chỗ. Bao sơn ấn. Côn Luân chi chủ một tiếng rít mạnh, toàn thân pháp lực đều tại đây khắc kích động mã lên, hắn hùng hãn ở giữa đem đạo ấn đập ra, sau lưng linh sơn pháp tướng cũng theo đó ép xuống, như vạn trượng thần sơn từ trên trời giáng xuống, vùng hướng Lâm Cửu. Oan. Ngay tại thần sơn tới gần Lâm Cửu một khắc này. Hai con người khép hở, ngay tại ngưng tụ vô thượng pháp tướng Lâm Cửu đột nhiên mở mắt ra. Cái kia lôi thần chân thân Giờ phút này ngưng kết hoàn tất, thể hiện ra không hề tầm thường cái thế khí tức. Một đạo thiên lôi màu tím theo hắn trong mắt lóe ra, âm vang ở giữa đánh vào ngọn thần sơn kia bên trên. U u âm hưởng, chấn động toàn bộ côn luân tiên cảnh, tại lôi đỉnh cùng thần sơn va chạm thời khắc, một đạo lại một đạo vết nứt hư không bị chấn đi ra, giống như giống mạng nhện dày đặc. Vạn trượng thần sơn phát tướng, tại trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Cái kia thần lôi màu tím, chất chứa trong thiên địa đáng sợ nhất sát phạt chi lực, không có gì không phá, đối với rất nhiều thuật pháp thần thông, đều có cực mạnh kiểm chế. Oen. Thiên lôi cuộn cuộn, một đạo lại một đạo lôi đỉnh theo trong hư không hiển hóa tự phát công hướng Côn Luân chi chủ. Đây cũng không phải là Lã Lâm Cựu Lão thủ, chỉ là bởi vì hắn giờ phút này đem Côn Luân chi chủ coi là địch thủ. Bây giờ ngưng kết lôi thần chân thân Lâm Cựu đã trở thành toàn bộ thế giới bên trong tất cả lôi đạo lực lượng chúa tể giả. Địch ý của hắn đã dẫn phát giữa thiên địa lôi đạo quy tắc tự phát nhằm vào. Trong chớp mắt, Côn Luân chi chủ liền bị trải thiên lấp mặt đất lôi quang che lấp. Thân là toàn bộ Côn Luân tiên cảnh chủ nhân, cho dù là hắn cũng không có ngờ tới. Có một ngày, mình sẽ ở tiên cảnh bên trong, bị một cái kẻ ngoại lai mượn tiên lôi đánh pick. Con thứ, tất phải giết. Côn Luân chi chủ giờ phút này cực kỳ tức giận. Trong tay của hắn hiện hóa một khối không tỷ vệt ngọc bi, đồng dạng tản ra tiên khí. Đây là côn luân trong tiên giới duy nhất tiên khí, một mực đến nay chấp trưởng tại côn luân chi chủ trong tay, coi như là mấy vị kia đệ tử cũng đừng hòng nhúng chạm. Cái này ngọc bi tiên về tại phòng ngự, trấn áp. Tuy là tại công phạt thuộc tính bên trên có chỗ không đủ, bất quá hắn sức phòng ngự cũng rất là cường đại. Liên côn luân chi chủ chính mình đích thân xuất thủ, chấm dứt đỉnh chân tiên tu vi cưỡng ép công phạt, cũng không cách nào đánh tan cái này một khối côn luân ngọc bi phòng ngự. Phô thiên cái địa lôi quang chốt xuống mà tới, trong nháy mắt liền đánh vào cái kia ngọc bi bên trên vẫn như cũng không thể tại không thể phá vỡ ngọc bi bên trên, lưu lại bất kỳ dấu tích. Thế thế, Côn Luân chi chủ thần sắc càng ngao ngược càng dữ, nhìn xem Lâm Cửu ánh mắt cũng thay đổi đến khiêu khích lên. Vô tri tiểu nhi, vận dụng một chút lôi pháp, liền coi chính mình vô địch thiên hạ ư? Tại ta phía trước Côn Luân ngọc bi, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không biết làm sao bản tọa không được. Lâm Cửu nhìn xem Côn Luân chi chủ trong tay ngọc bi, thần sắc hơi hơi yên lặng. Sau một khắc, trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, nguyên bản đã đạt tới đỉnh phong khí thế, thoáng cái vượt qua số cảnh, thừa thế xông lên bước vào Kim Tiên lĩnh vực. Dựa vào Lôi Thần Chân Thân thần thông, tích lũy hai thế giới lôi đạo lực lượng, Lâm Cửu Kỳ thực trọn vẹn có thể bước vào Kim Tiên lĩnh vực. Chỉ bất quá, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến giảm xuống tu vi, cùng trước mắt cái này một cái Côn Luân chi chủ đấu pháp một phen, mượn cái này tìm hiểu một chút cái khác chân tiên tu sĩ chí lực. Bất quá cái này một cái cái gọi là Côn Luân chi chủ, thật sự là quá tùy tiện. Để trong lòng Lâm Cửu có chút không thích. Đã ngươi một lòng muốn chết, bạn tọa liền thành toàn ngươi. Giờ này khắc này trên mình Lâm Cửu cho thấy Kim Tiên cấp độ uy áp, pháp lực như biển, vô cùng cường thịnh. Trong tay hắn cái kia gỗ đạo trảm tiên kiếm cũng hiện lên một đạo lại một đạo huyền diệu phù văn, hắn uy năng đã bị kích phát đến cực hạn. Diệt Lâm Cửu thản nhiên nói, trong tay tiên kiếm xẹt qua một chút vi diệu độ cong, một đạo kiếm quang bén nhọn phóng lên tận trời, trong chốc lát lướt qua Côn Luân chi chủ thân thể. A Côn Luân chi chủ một tiếng kêu rên, trên mặt thần tình tràn ngập nghi hoặc, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có khả năng Côn Luân chi chủ chậm chậm nói, cái kia một khối ngọc bi giờ phút này rời khỏi tay, thân thể của hắn lại tại nháy mắt một phân thành hai. Một vị tuyệt đỉnh sinh mệnh khí tức của chân tiên, đến đây tiêu tán. Giờ khắc này, toàn bộ bên trong Côn Luân tiên cảnh tất cả tu chân giả đều nhìn ngây người mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau côn luân chi chủ, giờ phút này lại ngay cả đối thủ một kiếm đều không tiếp nổi. Lâm Cửu Thu hồi đảo một tiên kiếm, sừng sững trong hư không, thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng chút ít bên trong côn luân tiên cảnh rất nhiều tu chân giả lại lâm vào cực độ sợ hãi bên trong. Tường đạo kinh dị ánh mắt nhìn về phía vị này tới từ địa cầu cổ giới cường đại tiên nhân. Bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị Lâm Cửu trông thấy, tiếp đó nên đón một chiệp. Nếu không muốn chết, liền đem bản thân bản mệnh chi hồn giao lên. Lâm Cửu suy nghĩ một chút, từ tốn nói, tuy là lấy chính mình hiện tại chiến lực coi như đem trọn cái cuốn luân tiên cảnh giết sạch cũng không có vấn đề gì cả. Bất quá chính mình đến nơi này, dù sao cũng là đến giải quyết vấn đề. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, nếu là có thể đem cái này một chút cuốn luân tiên cảnh tu chân giả thu phục, đồng dạng cũng là một cái biện pháp giải quyết phương tốt. Lo sợ bất an cuốn luân tiên cảnh các tu chân giả, giờ phút này vội va xuống tới, giao ra bản mệnh linh hồn ấn ký. Tuy là linh hồn ấn ký, theo tay người khác, bản thân tính mạng cũng lúc nào cũng có thể sẽ chịu đến uy hiếp nhưng không bản như thế nào, dạng này tự động, so hiện tại vẫn lạc tốt hơn quá nhiều. Chương 602, mới cuốn luân chi chủ, địa cầu cổ giới bên trong. Cái kia một nhóm địa cầu đạo thống hắn si nhóm tụ tập trùng một chỗ. Vừa mới Lâm Cửu xuất thủ, kiếm giết tiên nhân, thành thế vô địch. Hắn không chỉ xử lý hai tôn xâm lấn địa cầu cổ giới tiên nhân, còn đem những người tu chân kia cùng nhau bắt được, cuối cùng xông vào địa cầu cổ giới cùng Côn Luân tiên cảnh tương liên trong thông đạo. Từ hắn rời đi phía sau, cái kia một cỗ thiên tiên khí thế liền theo biến mất. Địa cầu cổ giới rất nhiều tu sĩ, cũng không biết Lâm Cửu tại bên trong Côn Luân tiên cảnh đến tột cùng gặp được cái gì. Chẳng lẽ không phải Lâm Cửu trưởng giáo vẫn là ca, Côn Luân tiên cảnh sâu không lường được, căn cứ những cái kia bị bắt làm tù binh tu chân giả bằng dao. Hình như còn có một vị chân tiên tuyệt đỉnh vô thượng cường giả tọa trấn, coi như là tiên nhân tự tiện xông vào, trong đó cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Ngũ độc giáo trưởng giáo yếu đất nói, thần sắc có chút đề bài. Hắn đối với hiện tại hiện trạng có chút lo lắng. Không nói những cái khác, lần này tiến vào địa cầu cổ giới côn luân tiên cảnh tu chân giả, rõ ràng chỉ là dẫn đầu binh sĩ, vẫn còn không tính là chân chính đại quân. Nhưng chính là một điểm này luận ngũ, lại vì địa cầu cổ giới rất nhiều tu hành đạo thống mang đến tính chất hủy diệt đặc kích. Rất nhiều đạo mạch đều bởi vậy cát đức. Liên ngũ độc giáo cũng bởi vì những cái kia cường đại các tu chân giả phụ xuống, tổn thất nặng nề. Rất nhiều đệ tử trưởng lão đều bị giết. Thời khắc mấu chốt như không phải Lâm Cựu đứng ra, lấy sức một mình vãn hồi tình thế, e rằng hiện tại toàn bộ địa cầu cổ giới tông môn đều đã bị triệt để hủy diệt. Toàn bộ cổ giới lại đem rơi vào Côn Luân Tiên Kinh vừa thân đám người nắm trong bàn tay. Đối với Ngũ Độc giáo trưởng giáo lo lắng, tuy là cũng có cái khác đạo mạch cao tầng ra mặt bắt bỏ, cảm thấy lấy tiên sư Lâm Cựu tu vi, coi như lẻ loi một mình xông vào Côn Luân Tiên cảnh, cũng là không người có thể địch. Dù cho là có chân tiên tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn Côn Luân Tiên cảnh, vị Tiêu Phong Hoa tuyệt đại tiên sư cũng như cũng có thể thông dòng lui thần, tuyệt không đến mức bị cưỡng ép lưu lại. Tuy là thủy chung có người đối với Lâm Cựu tràn ngập lòng tin, nhưng mà đại đa số địa cầu tu sĩ đối với hiện tại cục diện vẫn còn có chút bi quan. Sau một lát, trên thiên khung cùng côn luân tiên cảnh liên thông thông đạo, đột nhiên toát ra thủy thải, để vô số địa cầu tu sĩ kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó mấy đạo khí tức cường đại hiện lên, nhanh chóng tràn ngập thiên cung. Liên tiếp 6 bóng người theo trong thông đạo đi ra, trên mình tản ra không ai bằng khí thế, lượn lờ lấy trưởng sinh tức giận. Rõ ràng là 6 vị tiên nhân. Làm cái này 6 tôn tiên nhân xuất hiện thời điểm, địa cầu cổ giới rất nhiều tu sĩ tâm thần đại chấn, cơ hồ ngay tại chỗ đạo tâm thất thủ. Xong, chúng ta xong. Ngũ độc giáo trưởng giáo, giờ phút này chán nặng ngã xuống đất, trong lòng chỉ còn giữ lại tuyệt vọng. Lúc trước chỉ hai tồn tiên nhân, liền có thể đem trọn cái địa cầu cổ giới giết người chết ngửa đủ. Trước mắt một hơi xuất hiện 6 vị côn luân tiên nhân, nhìn chung địa cầu cổ giới, lại có ai có khả năng chống đỡ đây? Hung chi vừa mới bọn hắn trơ mắt nhìn xem Lâm Cựu trưởng giáo xông vào thế giới thông đạo bên trong, lại cũng không thể đi ra. Bây giờ lại có 6 vị côn luân cổ giới tiên nhân theo trong thông đạo đi ra. Cái này phía sau ý nghĩa, đã không cần nói cũng biết. Lẽ nào thật sự liền Lâm Cựu tiên sư đều thua ư? Những cái kia nguyên bản còn một mực tin tưởng vững chắc Lâm Cửu vô địch tu sĩ chính đạo, thời khắc này bên trong nội tâm cũng sinh ra dao động. Ngay sau đó, một đội nhân mã theo thông đạo bên trong đi ra. Cái kia sáu vị tiên nhân vẫn chưa lâm trận, mà là nhanh chóng triển khai trận thế, nghiêm nghiêm một bộ trấn thủ tứ phương, muốn đem toàn bộ thiên khung một mực khống chế giăng rốc. Một đội lại một đội côn luân tu chân giả đại quân, theo lối đi kia bên trong đi ra, khí tức trên thân vô cùng cường đại, so địa cầu cổ giới tu sĩ cao hơn một cái đại cảnh giới không thôi. Vừa mới quân tiên phong liền đã đủ khó chơi, nhưng bây giờ xuất hiện cũng là toàn bộ côn luân cổ giới tinh nhuệ lực lượng. Địa cầu tương vọng Ngũ độc giáo chủ giáo, giờ phút này vô cùng tuyệt vọng. Nếu không bận tâm trong giáo môn đồ, hắn thậm chí muốn một bản tay tự chọc chết chính mình. Chết cũng tốt, cũng tránh bị những cái này Côn Luân Tiên cảnh tu chân giả đô dịch. Lại đột nhiên, có mắt sát tu sĩ nhìn thấy gì, lập tức kinh hô lên. Chờ một chút, Lâm Thiên sư không có xẻ ra chuyện, hắn cũng đi theo ra. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về chân trời, lại trông thấy cái kia thuộc về Côn Luân Tiên cảnh rất nhiều tu chân giả, theo trong thông đạo đi ra phía sau, nhanh chóng triển khai liễu nghi trượng. Đến hàng vạn mà tính tu hành giả tạo thành to lớn đội hình, hai bên ở giữa khí tức cấu kết, uy thế bất phàm nhưng theo lấy sáu vị tiên nhân cùng một động tác, những người tu chân kia lại không hẹn mà cùng ở trong hư không quy xuống. Ngay sau đó, một người mặc đạo bào thân ảnh, chậm chậm theo động đường bên trong đi ra. Sau lưng sau lưng một trôi đảo một kiếm, nhìn qua dáng vẻ đường đường, có loại đắc đạo toàn chân khí độ. Tại đạo thân ảnh kia xuất hiện phía sau, toàn bộ địa cầu tu sĩ đều cuồng hô lên. Lâm Cửu Thiên sư, không có chết, hắn còn sống. Nhưng bây giờ rất nhiều địa cầu tu sĩ thế hệ tuổi trẻ trong mắt, Lâm Cửu liền là trong lòng bọn hắn tiên nhân chân chính, là chí cao vô thượng tiên sư, cũng là cả đời trên con đường tu đạo chí cao mục tiêu. Lâm Cửu còn sống. Đối với toàn bộ địa cầu tu sĩ, sĩ khí đều có cực lớn tăng lên. Lâm Hựu theo Côn Luân đại quân bên trong đi ra. Những cái kia địa cầu cứu vãn nhóm giờ phút này chậm chậm tới gần, vây quanh ở bên cạnh hắn, muốn hỏi thăm một ít gì. Thấy thế, Lâm Hựu chỉ là ung dung khoát tay áo, một mặt bình tĩnh nói, các vị chớ cần nôn nóng. Hiện tại chuyện làm thứ nhất, liên lạc phái môn nhân đi hướng Côn Luân tiên cảnh, vận chuyển công pháp nhiệt tịch. Bây giờ, toàn bộ Côn Luân tiên cảnh đều đã quy thuận. Cái kia bên trong Côn Luân tiên cảnh rất nhiều thần tàng bảo vật, tự nhiên cũng đã thành vật phẩm của hắn. Cùng địa cầu cổ giới so sánh, Côn Luân tiên cảnh bây giờ hoàn cảnh kỳ thực cũng không tính quá tốt. Bất quá bởi vì dài đằng đẵng phát triển, để công pháp của bọn hắn điển tịch cực kỳ phong phú, dưới so sánh địa cầu trải qua mạn pháp thời đại, rất nhiều cổ lão điển tịch đều theo lấy tuế nguyệt trôi qua mà biến mất. Để dẫn đến toàn bộ địa cầu trên tu hành giới hạn, thủy chung chỉ có thể chậm chạp tăng lên, coi như đi qua nhiều năm như vậy, cũng không cách nào đạt tới cùng Côn Luân Tiên giới lẫn nhau sánh ngang cấp độ. Bất quá tại Lâm Cựu xuất thủ sau đó, dạng khoảng cách này sẽ ở thời gian rất ngắn bên trong san bằng. Vô số Côn Luân Tiên cảnh tu hành điển tịch được đưa tới địa cầu, có thể để địa cầu tu sĩ tại trong thời gian ngắn thu được trọng đại đột phá. Thậm chí ngay cả cái kia sáu vị còn sống Côn Luân Tiên nhân, cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Bọn hắn chân thực chiến lực tuy là yếu một chút, bất quá thuyết giáo luận vương pháp vẫn là thừa sức. Nhìn xem những cái kia mặt mang quan tâm địa cầu tu sĩ, Lâm Cửu sang sảng cười một tiếng, ung dung và bình tĩnh nói: "Các vị, Côn Luân Tiên cảnh đã bị ta công phá, bây giờ lượng giới hợp lại là một, các vị không cần lại dục huyết phong chiến." Hắn ung dung nói, làm tiếp xuống một đoạn cổ sống tu hành quyết định cơ. Rất nhiều nhân tộc đạo thống tiếp thu những cái kia Côn Luân Tiên cảnh tu hành điện tịch, thậm chí thu nạp rất nhiều Côn Luân Tiên cảnh tu chân giả. Hai thế giới vốn là có cùng một gốc, bởi vậy tại dung hợp thời điểm tốc độ tiến triển phi thường nhanh chóng. Mà tại toàn bộ địa cầu cổ giới sơ sơ yên ổn phía sau, Lâm Cửu thì tuyên bố một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Hắn muốn nâng sức một mình, tại địa cầu cổ giới thành lập được chính mình sư tố tượng. Chương 603, kèn lệnh thổi lên, dị thế giới xâm lấn hồng hoang. Lâm Cửu ra lệnh một tiếng, toàn bộ địa cầu cổ giới đều theo đó lao tới lên, bắt đầu tiến hành phức tạp mà đông đúc tính toán, muốn vì cái kia Lâm Cửu Thiên sư vô thượng sư tôn dựng đứng tượng. Nhưng vào thời khắc này, tại phía xa vô cùng khoảng cách bên ngoài hồng hoang thế giới, lại lâm vào một trạng rối loạn bên trong. Trong hoàng thế giới nhân gian, tuế nguyệt diễn hóa cũng đã đến mấu chốt thời đoạn. Một chút thiên kiêu cát cứ đi ra địa bàn, đã bị chân chính mấy vị cái thế thiên kiêu cường ép chiếm đoạt. Bây giờ tại nhân gian, bảo trì bản thân độc lập địa vị mấy cái thiên kiêu thế lực, không cao hơn 10 ngón số lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa cuối cùng cuộc chiến sẽ rất nhanh tới. Trong hoàng hằng, những cái kia trưởng sinh bất tử tiên thần đại năng, như là giống như xem diễn, nhìn chăm chú lên nhân gian phát sinh hết thảy. Bọn hắn thậm chí không còn suy nghĩ tu hành, mà là đem lực chú ý đều đặt ở trong chuyện này. Đối với những cái này cấp độ bậc đại thần thông mà nói, một mặt bế quan kỳ thực đã không có tác dụng gì. Ngược lại là nhân gian tình thế hỗn loạn, khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai đại đạo tu hành. Trong đoạn thời gian này, loại trừ nhân gian những cái kia nhóm tiên kiêu ở giữa phân tranh bên ngoài, cái khác thế lực khắp nơi, đại khái bên trên vẫn là yên ổn mà bình hòa. Rất nhiều thần thông đại năng bản thể, kỳ thực từ lâu rời đi hồng hoang thế giới, tiến về trong hỗn độn thăm dò. Bọn hắn lưu tại hồng hoang, đơn giản là hóa thân. Hóa thân ở giữa tính toán cùng phân tranh, nhiều khi đều lộ ra không có trọng. Bởi vậy loại trừ mấy vị thánh nhân cùng đại năng giả, còn đang vì mỗi người tại nhân gian người đại diện tự mình bành cỡ. Đại đa số tiên thần đại năng cũng là bày ra một bộ nằm ngửa tư thái, Hoàn toàn chờ tại Vân Tiêu bên trên, ngồi xem nhân gian tình thế hỗn loạn. Chỉ tiếc dạng này quang cảnh không thể kéo dài quá lâu, rất nhanh liền phát sinh bất ngờ. Thiên đạo cảnh báo, có ngoại địch xâm lấn. Dạng này đột phát hiện tượng để rất nhiều đại năng trở tay không kịp. Nguyên bản còn muốn tọa sơn quan hổ đấu tiên nhân cuống quýt để phòng rồi lên. Bọn hắn bản thể đều đi sâu hỗn độn, bây giờ lưu tại Hồng Hoang tu sĩ, chỉ là hóa thân. Lúc này, nếu như đối mặt chân chính cường địch e rằng cực kỳ khó ứng phó. Tới lúc đó, coi như để hỗn độn bên trong bản thể trở về, cũng không kịp. Nếu là Hồng Hoang bị triệt cứu, toàn bộ thế giới đổi chủ. Những cái kia bản thể trở về Hồng Hoang Đại năng cũng chỉ có thể ở trong hỗn độn nhìn xem Hồng Hoang thế giới dương mắt nhìn. Vô số tiên thần đại năng, tạm thời buông tha quan chiến nhân gian tình thế hỗn loạn, tiến về thiên ngoại thiên. Muốn xem một chút lần này xâm lấn Hồng Hoang cổ giới thế lực đến tột cùng đến từ phương nào. Nếu là điều kiện thích hợp, bọn hắn cũng không để ý mượn cơ hội này, nhiều góc nhặt một chút điểm tích lũy. Bên ngoài Hồng Hoang thế giới hỗn độn bên trong, một chiếc lại một chiếc to lớn chiến hạm đứng sững ở cái này, vô cùng hưng hãn. Đây là vương gia đại quân, là đúng nghĩa cả tộc chi lực, vô số vị cường giả tập hợp ở đây, tản ra lực lượng cực kỳ khủng khủng nhất là tại mấy chiếc cổ lao chiến truyền phía sau, còn tản mát ra một đạo lại một đạo không thể tưởng tượng nổi khí tức, áp đảo trên thiên đạo, sớm đã siêu thoát vận vận. Lần này, vương gia cả tộc Ma gia, khẳng định là thực sự tức giận. Không biết là cái nào thế giới, rõ ràng có thể cùng vương gia đánh tới tình trạng như vậy. Một tôn siêu thoát cường giả, đứng ở hỗn độn bên trong, ngắm nhìn xa xa vương gia quân đoàn vây công hồng hoàng thế giới, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn đồng dạng xuất thân từ cái Tiêu Cựu Tinh thế giới, sớm đã siêu thoát, thực lực rất là cường đại. Nhưng cho dù là hắn, cũng không dám cùng vương gia chính diện khai chiến. Gia tộc này quá kinh khủng, bên trong bộ tộc siêu thoát cường giả không chỉ một người, thậm chí loại trừ cái kia không nên thân tứ tổ bên ngoài, mà các mấy vị siêu thoát cường giả, cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tại siêu thoát trên đường đi đến rất xa. Vị kia vương gia cổ tổ càng là công tham tạo hóa, trong đồn đãi, khoảng cách giới chủ cảnh giới đều không xa. Giờ phút này, vương gia rất nhiều tu sĩ người cũng nhìn chăm chú lên trước mắt hồng hoàng thế giới. Vương gia tam tổ sừng sững tại bên ngoài thế giới, nhìn xem vương gia đặc lưu phá giới truyền, tại cố gắng trùng kích hồng hoàng thế giới thế giới màng hai. Mặt mày của hắn bên trong hiện lên vẻ khác lạ, vô cùng kinh ngạc nói: Nơi này tại sao lại sản sinh ra một cái cựu tinh thế giới, trước đó chưa bao giờ nghe, đến tụt cùng là lúc nào xuất hiện. Vương gia Tam tổ thành đạo không chỗ tuyết nguyệt, bây giờ tu vi đã là siêu thoát thứ ba kính thần chủ cảnh. Hắn tuổi trẻ thời gian chu du hỗn độn, cũng từng theo vùng này đi ngang qua, nhưng lại chưa phát hiện hồng hoàng thế giới tồn tại. Thậm chí lần này, như không phải bởi vì vương gia một chi quân đoàn, tính cả đám kia người trẻ tuổi, thậm chí bao gồm vương gia tứ tổ tại bên trong một phần lực lượng, đều vẫn lạc tại nơi này. Bọn hắn còn thật không có khả năng tìm tới như vậy bí mật một cái cựu tinh thế giới. Ngay sau đó Vương gia Tam tổ trong đôi mắt liền loé lên ra một chút tham lam ý cựu tinh thế giới, tất nhiên sẽ có thế giới hạch tồn tại. Bây giờ lão đại luyện hóa chúng ta tổ giới thế giới chi hạ, lại cũng chỉ là trở thành ngụy giới chủ, chưa đột phá thành công, nếu như có thể lại luyện hóa một cái cựu tinh thế giới thế giới hạch, chắc hẳn liền có thể chân chính đột phá. Nghĩ tới đây, vương gia Tam tổ ánh mắt càng phát nhiệt nóng. Hắn nhìn về phía Hồng Hoang thế giới, đối sau Lương Vương gia đại quân ra lệnh, các minh đệ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tiến công giới này, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem bắt lại. Ngay sau đó vương gia ngay trong đại quân, hiện ra một đạo lại một đạo thần quang, hội tụ tại chiến tuyến phía trước tạo thành một cô vô cùng cường đại nghiền nát chi lực. Đây là vương gia đặc hữu phá giới truyền, đặc biệt nhắm vào rất nhiều thế giới thế giới màng thai xây lên. Rất nhiều thế giới thế giới màng thai tuy là sức phòng ngự kinh người, có khả năng chống cự ngoại giới tu sĩ xâm lấn. Nhưng mà tại cái này phá giới thần chu trước mặt lại không có đất dụng võ chỗ nào. Tuế Nguyệt đến nay, vương gia đại quân thông qua đặc hữu phá giới truyền kỹ thuật, không biết công hãm bao nhiêu thế giới, thu hoạch vô số tài nguyên. Đối bọn hắn mà nói, coi như là cựu tinh thế giới thế giới màng thai, cũng không cách nào ngăn cản trong gia tộc phá giới truyền. Quả nhiên, theo lấy vương gia đại quân rất nhiều tu sĩ một chỗ độc thủ. Cố kia thế không thể đỡ phá giới chi lực, đánh vào Hồng Hoang thế giới thế giới màng thai bên trên. Tuy là tiến triển rất chậm, nhưng toàn bộ thế giới thế giới màng thai cũng là đang chậm rãi bị phá ra. Không hổ là cựu tinh thế giới, cái này màng thai cũng thật là đủ dày. Vương gia Tam tổ lạnh lùng nói, dung mạo bên trong hiện lên một chút tăng tốc. Hắn thậm chí đã có chút chờ không nổi, muốn nhanh chóng xông vào trong Hồng Hoang thế giới. Hắn vung tay lên, để cho Lương tu sĩ nhộn nhịp tối lui. Thôi thôi, các ngươi trước lui ra, lão tổ đích thân xuất thủ. Ta cũng không tin, còn đánh không tụng cái này phá màng thai. Lời còn chưa dứt, Vương gia Tam tổ liền thi triển ra siêu thoát cấp bậc vô thượng thần lực. Giờ phút này, những cái kia đang chạy về Thiên ngoại Thiên Hồng Hoàng Đại năng hóa thân nhóm, cũng lập tức cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực. Phật có một cỗ không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng, xuyên thấu qua Hồng Hoàng thế giới thế giới màng gai, Lặng Yên ở giữa nhắm ngay bọn hắn. Chương 604, Hồng Hoàng sinh linh trở về, đương. Đương. Đương. Trong Hồng Hoàng thế giới, cảnh thế thần trung vang vọng đại thiên tiến hạ, truyền vào rất nhiều Hồng Hoàng đại năng trong hai. Lần này xâm lấn ngoại địch rất là bất phàm, làm cho cả Hồng Hoàng thế giới thiên đạo ý chí đều cảm nhận được khẩn trương áp lực. Giờ phút này, Trần Trường Sinh đồng dạng rời đi Hằng Hoàng, chưa trở về. Bởi vậy toàn bộ Hằng Hoàng, trong thế giới thủ vệ cực độ chống giẫm. Những cái kia trấn thủ tại bên trong thế giới rất nhiều bậc đại thần thông, cũng chỉ là hóa thân thôi. Bọn hắn bản thể bên ngoài Trình Chiến thế giới khác, muốn nháy mắt chạy về, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá theo lấy cái kia thần trung văng vọng, bên trong Hồng Hoang thế giới rất nhiều đại năng phân thân cũng nhanh chóng hướng bản thể truyền ra tin tức. Bên ngoài hỗn độn, một chỗ vô cùng quần quật mà to lớn cổ lão bên trong thế giới. Thông Thiên giáo chủ chấp trưởng Chu Tiên Tư Kiếm, đang cùng cái thế giới này các cường giả điên cuồng chiến giết. Hắn một người lâm vào vây khốn bên trong, bị vô số cường giả bao vây, rất nhiều thiên đạo cảnh tu sĩ cùng hợp đạo cảnh giới tu sĩ liên thủ vây công, chỉ vì bắt lại Thông Thiên giáo chủ. Ngay cả như vậy, Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ có vô địch xu thế, lấy quả đánh chúng, như cũ chiếm cứ lợi thế. Thân là ngài trước tam thanh thánh nhân, càng là bên trong Hồng Hoang thế giới thực lực mạnh nhất lác đác một trong mấy người. Coi như đi vào hỗn độn bên trong, có khả năng đánh với hắn một trận cường giả cũng sẽ không có nhiều. Làm Thông Thiên giáo chủ theo Hồng Hoang rời đi về sau, trải qua sát phạt, một đường huyết chiến, xông vào hỗn độn nơi cực sâu là rất nhiều đại năng bên trong, đi xa nhất mấy vị kia một trong. Thực lực của hắn tương đại, bộ hạ lại có rất nhiều đệ tử Tiệt giáo. Dọc theo con đường này tuy là đi từ xa, nhưng cũng thu hoạch rất dồi dào, rất nhiều đệ tử đều có tiến bộ rõ ràng. Đông nhiên ở giữa, trong lòng Thông Thiên giáo chủ nơi động, cảm ứng được đạo kia tỏa trấn hồng hoang thế giới phân thân, truyền lại tới cảnh báo tin tức. Trong tay thanh bình kiếm một chém, đem một tôn sông lên hợp đạo cường giả chém giết. Tuy là lâm vào vây công bên trong, nhưng thời khắc này Thông Thiên giáo chủ ý nguyên ngồi trong lòng mã vẫn không loạn, một bộ thế không thể đỡ dáng dấp. Trần Sắc hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía xung quanh rất nhiều đệ tử, cao giọng nói: "Các ngươi toàn lực ứng phó, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chuẩn bị trở về Hồng Hoang, trợ giúp ta giới." Bây giờ Hồng Hoang thế giới bị ngoại địch tiến công, dù cho là cái khác bậc đại thần thông sống chết mà bay, vẫn chưa trở về hướng Hồng Hoang trợ giúp. Nhưng thân là Tam Thanh một trong, danh xưng bản cổ chính tông thông thiên giáo chủ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngồi xem Hồng Hoang thế giới lâm vào trong nguy hiểm. Gần như đồng thời, cái kia đồng dạng to lớn mà cường thịnh thế giới bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tại chiến chiến. Tiên giáo môn hạ kim tiên đệ tử, giờ phút này chém giết đẫm máu cùng vô số đối thủ chiến thành một đoàn. Tuy là tại về số lượng, xiển giáo môn nhân đối lập ở thế yếu bên trong, nhưng bất kỳ một vị xiển giáo đệ tử đều là tu vi cao thâm, tư chất bất phàm bậc đại thần thông, nơi nơi có khả năng lấy quả đánh chúng, sáng tạo rất nhiều hiện hách chiến tích. Mấy vị kim tiên liên thủ bố trí ra đại trận, miễn cưỡng kềm chế mấy vị hợp đạo cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ai có thể ngăn cản, trong tay ngọc Như Ý, toát ra vạn đạo hào quang, mỗi một kích hình ra đều sẽ đem cái thế giới này đánh đến rung lên, thiên đạo lực lượng bởi vậy bị trọng thương. Bảy chôi sắc kiếm, theo trong hư không hiện hóa, tản mát ra chí cao khí tức, đâm về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là một phương thế giới này vô thượng thần vật, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng hủy diệt, cực nặng sát phạt, đối với hợp đạo cảnh cường giả cũng có rất mạnh lực khắc chế. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là lướt qua, dung mạo bên trong hiện lên một chút khinh thường thần sắc. Bảy trôi sát kiếm không gì hơn cái này, cùng sư đệ ta Chu Tiên kiếm trận so sánh, kém xa đây. Lời còn chưa dứt, bàn cổ phiến hiển hóa, trực tiếp bút xuống. Mặc dù xiển giáo tại một phương thế giới này, như vào chỗ không người, nhưng theo lấy Hồng Hoang thế giới cảnh báo tin tức truyền đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Chư đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng trở về Hồng Hoang. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mình dâng lên từng đạo Tiên Thiên Nguyên Thủy Đạo khí, diễn hóa ra vô thượng lực lượng. Hắn đang bố trí một cái cực kỳ huyền diệu truyền tống đại trận, muốn trực tiếp lấy thế giới này làm trung tâm, trở về Hồng Hoang. Trong hỗn độn, một vị người mặc thái cực đạo bào lão giả, Đồng Dạng lâm vào đại chiến bên trong. Thái thượng cười thanh nhũ mà đi, từ Hồng Hoang ra ngoài sau đó, đồng dạng tiến về rất nhiều thế giới. Bất quá sát khí của hắn không có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nặng như vậy, phủ xuống một phương thế giới, trực tiếp diễn hóa vô thượng đạo đức giáng nghĩa, giáng hóa toàn bộ thế giới vô số sinh linh, khiến quy phục. Nhưng mà liền Thái thượng cũng không có ngờ tới Tuy là tại những thế giới kia bên trong, chính mình cũng không có gặp được cái gì mãnh liệt chống lại, nhưng hắn lại tại hỗn độn bên trong gặp được một cái cường địch, rõ ràng là một tồn cực kỳ đáng sợ hỗn độn ma vật. Ma vật này khí tức sâu không lường được, trực tiếp đạt tới thiên đạo cảnh giới, là một tồn đủ để hủy diệt thế giới diệt thế cấp quái vật. Tại thái thượng hiện thân một khắc này, cái này một đầu quái vật liền khóa chặt hắn, trực tiếp hung hách lên đánh tới. Thế thế, thái thượng cũng chưa từng lẩn đi. Nếu là cứ thế mà đi, dựa theo quái vật này con đường tiến tới, rất có thể sẽ tiến công hắn vừa mới hoàn thành giao hóa những thế giới kia. Thái cực đồ hiện ra hoạt tác, kim điều định trụ hỗn độn hư không. Tính cả con quái vật kia cũng trấn áp tại thái cực phía dưới. Sau đó thái thượng vung lên phất trận, diễn hóa vô thượng lượng nghi hạt bụi nhỏ kiếm khí. Tuy là một tồn thiên đạo cảnh giới hỗn độn ma vật, đối với tuyệt đại đa số thế giới mà nói, tuyệt đối là không cách nào ngăn cản đáng sợ quái vật. Nhưng đối với thái thượng mà nói, cái này chỉ là một cái phổ thông bình thường đối thủ. Lấy thái cực độ đem đối thủ trấn áp. Một chiếc bát cảnh cung đăng, chầm chậm bốc cháy, diễn hóa đều dẫn tiên hỏa, đem đốt diệt luyện hóa. Ngay sau đó Thái Thượng liền tiếp vào tới từ Hồng Hoang thế giới cảnh báo tin tức, hắn không chút do dự đem Thái Cực Đồ một quyển, mang theo cái này một đầu sắp bị luyện chết thiên đạo ma vật, bước lên trở về Hồng Hoang con đường. Giờ này khắc này, không chỉ là Tam Thanh đạt được tin tức, cái khác đại năng giả cũng tại phát giác Hồng Hoang tình thế nguy hiểm phía sau nhanh chóng trở về. Trên một điểm này, những cái này Hồng Hoang tu sĩ ngược lại ngoài dự liệu nhanh ngắn, không ai do dự, nhanh chóng nhích người đến Hồng Hoang thế giới. Hỗn độn nơi cực sâu, một cái cổ lão mà mục nát bên trong thế giới. Hồng Quân đạo nhân theo trong thế giới này bỏ ra, trên mình tản ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí thế. Hắn sớm đã bước vào siêu thoát, bây giờ tại hỗn độn bên trong thu hoạch đại cơ duyên, tại trên miết bản cảnh, tiến hơn một bước triệt để bước vào siêu thoát đệ nhị cảnh, Hoàng Tôn, cái nào không tức thời tự tử, dám xâm nhập ta hồng hoang thật chứ? Không biết sống chết. Hồng Quân đạo nhân cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng biến mất, đi thẳng đến Hồng Hoang thế giới. Cùng lúc đó, Dương Mi đại tiên cũng cảm nhận được Hồng Hoang thế giới nguy nan. Hắn không kịp nói thêm cái gì, đạo bào một quyển, đem Hỏa Lôoa cùng Na Tra cùng nhau mang lên, nhanh chóng bước lên trở về Hồng Hoang thế giới con đường. Giờ phút này, vị này dưới trần chương sinh hùng hoàng thứ nhất tu sĩ tu vì, dĩ nhiên cũng đạt tới hoàng tôn cảnh giới, thậm chí sừng sững tại đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể lại đột phá tiếp. Chiến thần giới bên trong, Dương Tiễn thần sắc hơi động. Hắn quay đầu nhìn về bộ hạ vô số cường giả, ra lệnh, toàn quân nghe lệnh, nhanh chóng tập kết, theo ta xuất thế một trận chiến. Chương 605, phương nào địch nhân, dám đến phạm ta hùng hoàng. Làm hỗn độn bên trong, vô số hùng hoàng đại năng lấy đủ loại thủ đoạn đến hùng hoàng, trở về trợ giúp thời điểm. Hùng hoàng thế giới thế giới màng thai, cũng tại vương gia phá giới truyền một lần lại một lần trùng kích phía dưới, chậm chậm xuất hiện lỗ thủng. Vương gia Tam Tổ tu vi bất phàm, thân là thần chủ kính siêu thoát cường giả, hắn đích thân khống chế phá giới truyền, đủ để tan rã một cái cựu tinh thế giới cơ bản phòng hộ lực lượng ẩn. Một đạo nặng nghề vỡ tan âm thanh vang lên theo, Hồng Hoang thế giới thế giới màng thai bị hắn đánh ra một vết nứt. Một tia Hồng Hoang khí tức từ đó bộc lộ đi ra, để Vương gia Tam Tổ sắc mặt lập tức biến đổi. Đây không phải cựu tinh thế giới sao? Vì sao phương thế giới này bên trong linh khí như vậy nồng đậm, trong đó thậm chí ẩn chứa từng tia từng dòng thế giới bản nguyên. Vương gia Tam Tổ rơi vào trầm mặc, trong lòng hắn 10 điểm kinh ngạc, đối với Hồng Hoang thế giới phát tán ra đạo khí tức kia cảm thấy không hiểu. Dù cho là cựu tinh thế giới có tạo hóa cái người, nội tình thâm hậu, xa xa áp đạo thế giới khác bên trên, thế nhưng một cái thế giới linh khí lại thế nào phong phú, cũng không có khả năng thâm hậu đến bao hàm từng tia từng dòng thế giới bản nguyên. Cuối cùng là như thế nào một cái thế giới, e rằng so cựu tinh thế giới còn muốn trân quý, như là một cái hiếm thấy hiếm thấy khó báo. Vương gia Tam tổ trên mặt lộ ra vi diệu đủ cười. Hắn vô cùng vui sướng, đối với Hồng Hoang thế giới bày ra nội tình cảm thấy cực độ vừa ý, nếu là có thể bắt lại cái thế giới này, chỉ sợ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, tới lúc đó ta vương gia sưng bá hỗn độn, nhất thống các giới ý nguyện xưa, liền có thể đạt thành Giờ phút này theo lấy Vương gia Tam tổ đánh tan thế giới màn thay, rất nhiều hồng hoàng tiên nhân cũng theo trong thế giới vào ra. Từng đạo pháp thiên tướng địa hiển hóa tại hỗn độn bên trong, dậm đạp uy nga, khí thế kinh người. Nhưng mà, những cái kia hồng hoàng gia tiên nhân xuất hiện thời điểm, vốn trong lòng còn có một chút khẩn trương Vương gia Tam tổ, lại nhịn không được phình bụng cười to. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu chọc. Nội tình thâm hậu như thế tạo hóa đạo tổ, cuối cùng rõ ràng chỉ xuất tới một chút sâu kiến, liền một tôn siêu thoát tu sĩ đều không có, quả nhiên là không chênh vọng. Vương gia Tam tổ ánh mắt theo đó biến đến lạnh lẽo. Hắn đối sau lưng Vương gia đại quân ra lệnh, Vương gia đệ tử Toàn quân xuất động, đem giới này bắt lại. Lời còn chưa dứt, rất nhiều vương gia tu sĩ liền đã nhào tới, cùng Hồng Hoang thế giới đại năng hỗn chiến tại một chỗ. Oen, trong chớp mắt, loạn chiến âm thanh đã vang lên. Pháp lực mạnh mẽ va chạm, tại hỗn độn bên trong nhanh chóng xuất hiện. Song phương vừa lập thủ, cũng đã đem chiến cuộc diễn biến thành gay cấn xu thế. Đối với Hồng Hoang thế giới mà nói, một trận chiến này là vì bảo vệ bản thân thế giới, không nhận ngoại địch xâm lấn. Nhưng đối với vương gia tu sĩ mà nói, một trận chiến này ý nghĩa đồng dạng cực kỳ trọng đại. Nơi này không chỉ là bọn hắn muốn chinh phục một cái thế giới, thậm chí đại biểu lấy vương gia tại vãn hồi mất đi danh vọng. Cái thế giới này bên ngoài đã từng vận lạc qua vương gia một cái quân quân, tính cả vương gia tứ tổ, cũng cùng nhau vẫn lạc tại nơi này, làm cho cả vương gia uy thế nghiêm trọng gặp khó. Kèm thêm lấy những cái này vương gia tu sĩ, đều cảm thấy tại cái khắc 9 tu hành thế giới cường giả trước mặt không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng cái này ngàn vạn năm tới, toàn bộ hỗn độn bên trong còn không xuất hiện qua siêu thoát tu sĩ vẫn lạc tình huống. Tất nhiên quan trọng hơn chính là, một trận chiến này cũng là vương gia cổ tổ sẽ ra chuyện phía sau đệ nhất chiến. Bây giờ vị kia cổ tổ ngự giá thân chinh, đứng ở đại quân phía sau, giờ phút này chậm chậm, chậm chạy đến. Những cái này vương gia tu sĩ tự nhiên hy vọng có thể tại cổ tổ phủ xuống hồng hoàng phía trước, liền đem cái thế giới này bắt lại, làm hắn bảy tiệp mời khách. Rít. Từng tiếng tiếng hét giận dữ truyền đến. Toàn bộ hồng hoàng thế giới rất nhiều đại năng, cũng là đánh nhau thật tỉnh, không sợ chết chém giết lấy. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số đều chỉ bất quá là hòa thân, bản thể bên ngoài chinh chiến, cho dù chết cũng không sao cả. Bởi vậy tại đấu pháp quyết đấu thời điểm, càng là thần dũng vô cùng. Mặc dù là thiên về tại phòng ngự một phương, nhưng hồng hoàng một hệ rất nhiều đại năng giả cũng là càng đánh càng hăng, chủ động đem chiến tuyến hướng trong hỗn độn đẩy đi không chỉ gánh vác vương gia tu sĩ đợt thứ nhất công kích, thậm chí còn có phản công vương gia đại quân xu thế. Đám rắc rưởi, ta bế quan thật lâu, bây giờ vương gia đã không chịu được như thế ư? Nhìn thấy vương gia tu sĩ rõ ràng bị Hồng Hoang một phương các cường giả bức lui, lập tức để vương gia tam tổ cảm thấy hết sức bất mãn. Một mực đến nay, vương gia đại quân tại hỗn độn bên trong đánh đâu thắng đó, tiến công bất luận cái nào thế giới đều là thế như trẻ che, cơ hồ không có lâm vào qua nóng bỏng bên trong. Nhất là tại có siêu thoát tính lao tổ trấn thủ dưới tình huống, càng là không người có thể địch, ai có thể nghĩ tới hôm nay cái này cả tộc xuất động đại nhất chiến? Ngay tại Hồng Hoang thế giới nơi này đụng vào một cái mền linh, một nhóm công nớt đạo bồi dưỡng sĩ đều không có thế giới thổ dân, rõ ràng cứ thế mà đỡ được Vương gia đại quân, thậm chí còn muốn phản công tới. Vương gia Tam tổ, sắc mặt trầm xuống, theo trong hư không hiện hóa ra bản tướng, triển lộ xuất siêu thoát khí tức. Một bầy kiến hôi, bất quá là bọ ngựa đấu xe. Vương gia Tam tổ chậm chậm xuề bàn tay ra, trước người một ấn, sau hai hỗn độn bên trong hiện lên vô cùng bá ảnh, hóa thành một đạo lại một đạo trấn áp phản ứng, trong khoảnh khắc liền đem những cái kia cùng Vương gia tu sĩ chém giết Hồng Hoang các cự giả, toàn bộ trấn áp. Nguyên bản còn tại nóng bỏng bên trong chiến cuộc, Ngáy mắt biến thành nghiêng về một phía dáng dấp. Những cái kia Hồng Hoang một cường giả, giờ phút này bị Vương gia Tam tổ một người trấn áp, động đậy không được. Giờ phút này, thế giới kia thông đạo bên trong còn có liên tục không ngừng cường giả theo trong thế giới lao ra, nhưng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng lập tức ngây mẩn cả người. Mấy đạo mạnh mẽ khí tức tại Hồng Hoang cường giả bên trong rất làm tươi sáng, rõ ràng là mấy vị thánh nhân hóa thân. Khi nhìn đến Vương gia Tam tổ một khắc này, bọn hắn con ngươi co vào, lập tức có chút khẩn trương. Làm sao có khả năng lại có siêu thoát cường giả? Phương Tây Nhị thánh bên trong chuẩn đề thánh nhân tự lẩm bẩm, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Đối mặt dạng này một tôn siêu thoát bên trên vô địch cường giả, dù cho là bản thể đích thân đến, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhìn xem mấy đạo thánh nhân thân ảnh hiện lên, vương gia tam tổ lại chỉ là lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, cuối cùng nhẹ giọng a nói: "Chấn lời còn chưa dứt, bàng bạc thần lực từ trong hư không hiện lên, nhanh chóng đem cái này mấy đạo thánh nhân hóa thân trấn áp." Nhưng mà, tuy là hiện tại rất nhiều hồng hoang tu sĩ đều đã người đang ở hiện cảnh, nhưng trong lòng bọn hắn nhưng lại không xuất hiện biết bao sợ hãi tâm tình. Cuối cùng vị kia trưởng sinh đạo tôn, nhưng nhìn lấy đây, coi như trước mắt siêu thoát cường giả mạnh hơn tại cái kia đạo tôn trước mặt, cũng bất quá là loáng một cái có thể diệt đối thủ. Bọn hắn cũng sẽ không quên, trước đó làm vương gia cái kia siêu thoát cường giả xâm chiếm hồng hoang thời điểm. Chỉ là bị Trường Sinh đạo tôn nhìn một chút, ngay tại chỗ thân tử lạc tiêu. Vương gia Tam tổ quyết tâm trong lòng, dự định xuất thủ đem những cái này hồng hoang tu sĩ toàn bộ mà sát. Nhưng mà trong hư không lại truyền ra một đạo uy nghiêm mà thanh âm tức giận. Phương nào địch nhân, dám đến phạm ta hồng hoang? Lời còn chưa dứt, bốn đạo kiếm quang theo hỗn độn trong hư không hiện lên. Một cái vóc người khô hông cao lớn trung niên đạo nhân, đạp kiếm mà tới, trực tiếp đối mặt vương gia Tam tổ. Chương 606, chân chính tạo hóa chỉ có thể từ ta vương gia tới kế thừa. Hả, rốt cuộc đã đến một cái miễn dưỡng nhìn được. Vương gia Tam tổ nhìn xem trước người thông thiên giáo chủ, không mặn không nhạt gật đầu một cái. Trong mắt hắn, Siêu Thoát phía dưới đều sâu kiến. Tuy là trước mắt tu sĩ này nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có chân chính bước vào Siêu Thoát cảnh giới. Bất quá cái kia một thân khí tức tinh thuần mã cường đại, có lẽ khoảng cách chân chính Siêu Thoát đã sẽ không quá xa. Nửa bước Siêu Thoát cũng coi như tu vi không dễ, lão phu cho ngươi cái cơ hội, bỏ đi tiền thân, nhận tức ta vi phụ, lão phu có thể phá lệ lưu lại tính mạng ngươi, vào vương gia nguyên quán. Vương gia Tam tổ bà ngoại thần ở nói, nhưng mà Thông Thiên giáo chủ trong mặt mày lại hiện lên một chút giận dữ. Để chính mình bỏ đi tiền thân, bãi người khác vi phụ, như thế nào quân vọng, dù cho là toàn bộ Hưng Hoang cũng không thể khẳng định có người dám nói như vậy với giết. Hắn gầm lên giận dữ, trên mình hiện ra một đạo tàn gia kinh thiên sát khí vô thượng trận đồ. Cùng lúc đó, Chu Tiên tứ kiếm tê động, trong chớp mắt chém nát địa phong thủy hỏa, cùng nhau ép về phía Vương gia Tam tổ. Cái này Chu Tiên tứ kiếm kèm theo Thông Thiên giáo chủ, tại hỗn độn bên trong một đường chém giết huyết chiến, đã sớm trải qua một lần lại một lần tiến hóa. Bây giờ hóa thành hỗn độn chí bảo, cản mắt ra vô cùng khí tức kinh khủng, độ để trấn áp hết thảy, dù cho là đối với siêu thoát cường giả cũng có thể tạo thành thương tổn. Vương gia Tam tổ nhìn xem bốn trôi bay vút mà đến sát kiếm, trong đôi mắt thần sắc hơi hơi nghiêm túc. Nhưng dù vậy, lấy thông thiên giáo chủ nửa bước siêu thoát tu vi, cũng không cách nào đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Vô tri hạng người, thật cho là nửa bước siêu thoát liền có thể ở trước mặt Lao Phu Diêu vợ Dương ngoài ư? Vương gia Tam tổ lạnh lùng nói, lập tức thò tay đánh ra. Một trường cường đại chưởng ấn, trong chớp mắt hóa thành một phương hỗn độn thế giới, từ hư hoa thực, đem Chu Tiên tứ kiếm vây lại lên. Cùng lúc đó, siêu thoát tay rơi xuống, đánh vào trên mình thông thiên giáo chủ, ngay tại chỗ khiến hắn lão đạo hướng về sau tụt lùi mấy bước. Vương gia Tam tổ tu vi có thể nói sâu không lường được, cũng không phải bình thường siêu phàm cường giả, đã đi tới siêu phàm cảnh giới bậc thứ 3, là một vị thần chủ cấp cường đại tồn tại. Hắn như xuất thủ, một tôn nửa bước siêu thoát cường giả, hiển nhiên là không ngăn nổi. Nhưng mà, làm vương gia Tam tổ dự định lại ra một chưởng, đem cái này dám ngỗ nghịch chính mình ý chí tu sĩ đánh giết thời điểm. Trong hư không lại lần nữa truyền ra mấy đạo khí tức, đồng thời chỉ hướng chính mình. Ngại danh, an giám thương tổn sư lệ ta. Một mặt cổ cờ tử trong hư không hiện hóa Đồng dạng bộ phát ra hỗn độn kiếm khí, ầm vang ở giữa đập vào vương gia Tam tổ bản tay, đem cái kia một đạo trưởng ấn thật sâu vào tới. Sau một khắc nguyên thủy tiên tôn, chân thân hiển hóa, sừng sững tại Thông Thiên giáo chủ bên người. Hai vị này trước thánh nhân, giờ phút này cùng chung mối thủ, tản mát ra nửa bước siêu thoát khí tức, cùng nhau ép về phía vương gia. Cùng lúc đó, lại có mấy vị thánh nhân hiển hóa. Nữ hoa thánh nhân gánh vác sơn hà xã tắc độ mà ra, thể hiện ra nhân long thần tướng, vô số công đức, hội tụ ở thân, khí độ phi phàm. Chỗ không xa lại có hai vị thánh nhân xuất hiện, Phương Tây nhị thánh khoan thai tới chậm, đồng dạng thể hiện ra một phương thế giới cực lạc. Diện hóa Phật Môn Tịnh Độ, cùng vương gia tu sĩ giằng co. Các vị thánh nhân trên mình đều tản mát ra nửa bước siêu thoát khí tức khoảng cách, chân chính siêu thoát cảnh giới cũng không xa xôi. Nhưng cũng tiếp chính là tại vương gia Tam tổ vị thần chủ này cường giả trước mặt, mấy vị thánh nhân vẫn như cô khuyết thiếu lực uy hiếp. Hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tam thanh nguyên bản một nhà. Khẽ than thở một tiếng vang lên, trong hỗn độn hiện lên thái thượng âm dương khí, tiếp đó ngưng kết tại một chỗ. Tại hai vị đạo gia thánh nhân bên cạnh, lại lần nữa hóa thành một vị cưỡi châu lão giả. Thái thượng, quý vị. Thái thượng hiện thân một khắc này, coi như là vương gia Tam tổ sắc mặt cũng cuối cùng nghiêm chỉnh. Không thể tưởng được một phương thế giới này vẫn là có cường giả, dấu quá kỹ, rõ ràng tại bên ngoài thế giới. Tam thanh ở giữa như thể trơ tay, hai bên đại đạo cũng là ảnh hưởng lẫn nhau. Tại thái thượng hiện thân một khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đều không hẹn mà cùng nhìn hướng vị sư huynh này. Khí tức của hắn so mặt các mấy vị thánh nhân còn cao thâm hơn quá nhiều, đã chân chính bước vào siêu thoát cảnh giới. Là Hồng Hoang Chư Thánh bên trong sinh ra vị thứ nhất niết bàn cường giả. Cái thế giới này quả nhiên bất phàm, tạo hóa kinh người a. Vương gia Tam Tổ thông thả cảm thán nói. Hắn có thể cảm nhận được những cái này xuất hiện Hồng Hoang sinh linh, tu đạo tuyên nguyệt kỳ thực cũng không tính dài đằng đẵng. Có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền xuất hiện nửa bước siêu thoát thậm chí siêu thoát cảnh giới cường giả, đủ để chứng minh hắn thiên phú dị bẩm, là tuyệt đối tu đạo ngọc tô. Nhưng mà ngay tại cái này rằng có trong chớp mắt, mấy đạo thiết to từ trong hỗn độn vang lên. Ai, dám phạm ta hưng hoàng? Một tiếng rít mạnh truyền đến. Mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà tới, hóa thành thần quang vọt tới trên chiến trường. Dưỡng tiến một người sừng sững tại phía trước, sau lưng đi theo chiến thần điện vô số cường giả. Trên người hắn tuy là tàn gia thiên đạo cảnh giới khí tức, lại để mấy vị kia nửa bước siêu thoát thánh nhân cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy hiếp. Giờ phút này nếu để cho những cái này thánh nhân cùng vị này trưởng sinh đạo tôn môn hạ đại đệ tử khai chiến, e rằng thắng bại khó liệu. Theo lấy Dương Tiến hiển hóa phía sau, lại có càng nhiều cường giả xuất hiện. Lần này, tất cả sinh ra ở Hồng Hoang thế giới sinh linh đều chiếm được tới từ Hồng Hoang cảnh báo, không chỉ là những cái kia thánh nhân cùng bậc đại thần thông. Chân Trưởng Sinh môn hạ rất nhiều đệ tử, loại trừ mấy vị kia tu vi không đến, còn không cách nào đi ra thế giới môn nhân bên ngoài. Như là Dương Tiến, Đế Tân, Đắc Kỷ, Khương Tuyết trở tu sĩ toàn bộ đến mà tới. Làm những đệ tử này xuất hiện một khắc này, rất nhiều Hồng Hoang cường giả cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lại. Trường sinh đạo tôn môn hạ rõ ràng như vậy tương thịnh. Những đệ tử này trên mình đều tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, yếu nhất cũng là hôn nguyên đại la kim tiên. Nhìn xem, những cái này chân thân hiển hóa hồng hoang cường giả, vương gia tam tổ, một chút tiến lặng, lập tức phát ra một tiếng vô cùng ngông cuồng cười to. Không tệ, quả nhiên không sai, không ủng công lão phu tại đây chờ chỉ chút lát, lần này cá lớn, cá con đều xuất hiện. Ánh mắt của hắn lạnh lùng tại những cái này hồng hoang tu sĩ trên mình đảo qua, mang theo một chút không hiểu ý vị. Đáng tiếc, nếu để cho các ngươi lại ẩn núp một chút truy nguyệt, đến lúc đó coi như là ta vương gia cũng không dám tùy tiện đến đây. Phương thế giới này tạo hóa quả nhiên kinh người, lại có thể sinh ra nhiều như thế thiên tài. Vương gia Tam tổ nói cũng đúng tình hình thực tế, trong hồng hoang rất nhiều sinh linh tinh tiến tốc độ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là lại chờ một đoạn thời gian, những cái kia thánh nhân cũng đều nhộn nhịp đột phá bước vào siêu thoát lĩnh vực, chờ đến khi đó, có như là vương gia dốc toàn bộ lực lượng, cũng thật không thấy đến có thể bắt lại hồng hoang. Chỉ tiếc, đại đạo thiên mệnh vẫn là về ta vương gia, một phương này tạo hóa thế giới nội tình quá mức nâng cạn. Nhìn tới chân chính tạo hóa chỉ có thể từ ta vương gia tới kế thừa. Vừa nói, Vương gia Tam tổ hướng về phía trước phóng ra một bước, dự định lấy sức một mình chống lại Hồng Hoang thế giới rất nhiều nữa bước siêu thoát cường giả. Nhưng ngay tại hắn nhích người một khắc này, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Hồng Hoang rất nhiều tu sĩ phía trước nhất. Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi lão tổ phụ xuống. Chương 607, A Di Đà Phật, Bần tăng hôm nay muốn khai san giới. Ai, dám phạm ta Hồng Hoang. Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đại tiên liên tiếp hiện thân, trên mình bạo phát ra khí tức cường đại, áp đảo siêu thoát bên trên. Bọn hắn đều đã bước vào siêu thoát bước thứ hai, trở thành hoàng tôn cấp đếm được cường giả. Thậm chí, Dương Mi đại tiên khí tức càng cùng bố sừng sững tại hoàng tôn chư đỉnh, có thể cùng thần chủ một trận chiến. Trong chớp mắt, hai vị này hồng hoàng thế giới có thể nói trụ cột tồn tại, liên thủ mà ra, khí thế ngập trời phóng tới vương gia đại quân. Trống đỡ vương gia tam tổ áp. Tại bây giờ tình huống phía trước, cũng chỉ có hồng quân đạo nhân cùng Dương Mi đại tiên mới có thể cùng vương gia tam tổ một trận chiến. Dù cho là thái thượng, cũng không cách nào bận tâm đến loại tầm thứ này đấu pháp bên trong. Tu vi của hắn cuối cùng kém nhất cảnh, bây giờ tuy là siêu thoát, đối phó các tu sĩ khác tự nhiên thừa sức. Nhưng cùng vương gia tam tổ so sánh, ý nguyên có rõ ràng không đủ tốt, phi thường tốt, vốn cho rằng lần này đi ra chỉ có thể tay không mà về, không thể tưởng được còn có hai cái hoàng tôn cảnh giới cá lồ lưới. Nhìn thấy Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đại tiên phía sau, Vương gia Tam tổ không có chút nào lo lắng, ngược lại thần sắc thích thú. Như hắn cấp độ này cường giả vừa bế quan liền là tháng năm dài đằng đẵng, ngang dọc vũ trụ trong hỗn độn không người có thể địch. Liên Vương gia Tam tổ chính mình cũng đã một đoạn thời gian rất dài không cùng người đấu pháp. Bây giờ cuối cùng đụng phải hai cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ, để trong lòng cũng của hắn nhấc lên chiến ý sôi sục. Chỉ là hoàng tôn, phất tay nhưng chém. Vương gia lão tổ ngạo mạn nói trên mình tiêu thang ra vô cùng khí thế đáng sợ, trong chớp mắt để vô số hồng hoàng tu sĩ như rơi vào hầm băng, đây cũng là một vị siêu thoát đệ tam cảnh cái thế cường giả, chỗ có vô thượng thực lực. Hắn sừng sững tại rất nhiều hồng hoàng đại năng trước người, một người, lại như là một tòa phong bi đồng dạng, ngăn cản tất cả mọi người con đường phía trước, để bọn hắn không cách nào vượt qua. Rít. Hồng quân đạo nhân một tiếng rít mạnh, xông tới ra ngoài. Cùng lúc đó, Dương Mi đại tiên theo sát phía sau. Hai đại cường giả nhanh chóng cùng vương gia lão tổ giao thủ. Trong nháy mắt chiến trường liền trống ra một màn lớn. Siêu thoát bên trên cường giả tại giao chiến, hỗn độn vì đó kích động. Xuất hiện một mạng lưới chân không khổng lồ, liền hỗn độn chi khí đều che diện, vô số quy tắc ở trong đó va chạm, địa phong thủy hỏa âm dương biến hóa. Siêu thoát cường giả chiến đấu, quyết liệt đến khó lấy tưởng tượng mức độ. Tại bọn hắn giao thủ dư ba bên trong, đều có cái này đến cái khác hư ảo thế giới hiện lên. Nhưng ngay sau đó những thế giới kia liền sẽ bị lực lượng càng thêm cường đại chôn sổ đổ. Nhất cử nhất động ở giữa liền là khai thiên tích địa, nhất niệm phía dưới liền là thế giới kết thúc. Hồng Hoang tu sĩ cùng vương gia đại quân ở giữa, cũng triển khai càng quyết liệt chém giết. Tam Thanh Chư Thánh đồng loạt ra tay, xông về vương gia. Tuy là tại trong vương gia loại trừ mấy vị lão tổ bên ngoài, cũng không có cái khác siêu thoát cường giả, nhưng có khả năng đi đến tiên đạo đỉnh điểm, ở vào nửa bước siêu thoát cường giả, số lượng cũng không ít, thậm chí so Hồng Hoang thế giới còn nhiều hơn. Trong nháy mắt, Hồng Hoang Thánh nhân liền bị vương gia ngay trong đại quân nửa bước siêu thoát cấp độ thống lĩnh ngăn cản. Thông Thiên giáo chủ khống chế Chu Tiên tự kiếm, đồng thời còn triển khai vô thượng trận đồ, diễn hóa ra một phương sát phạt đại trận. Trong chốc lát, đem ba vị nửa bước siêu thoát vương gia thống lĩnh cuốn tại trong trận. Luyện, hắn thôi động trận pháp, Chu Tiên trận đồ bên trong hiện lên vô cùng sát khí, trong chốc lát đem cái kia ba đạo thân ảnh bao trùm. Nhưng mà Bất luận một vị nào có thể trở thành nửa bước siêu thoát cường giả đều không tên so sánh. Vương gia mấy vị cường giả cũng đồng dạng vận dụng cường đại bảo khí. Ba người liên thủ, tại bên trong chu tiên kiếm trận đứng sừng sững, cùng Thông Thiên giáo chủ lẫn nhau tiêu hao. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thua bao nhiêu, đã chính mình sư đệ đều có thể lấy một địch ba, lấy tính cách của hắn không nguyện ý đành phải dưới Thông Thiên giáo chủ. Bàn cổ phiên thoăn thoắt, vẩy xuống vô cùng hỗn đột khí, đem hai vị nửa bước siêu thoát cường giả ngăn lại. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay ngọc như ý một đập, vang một tiếng, tại vương gia ngay trong đại quân tạo thành một mảnh kinh người sát thương. Bước bách một vị nửa bước siêu thoát cảnh giới quân đoàn tông lĩnh, không thể không rút ra thần tới. Cùng hai vị khác đồng bạn liên thủ nhào về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn đem hắn trấn áp. Đại đạo Nguyên Thủy, tạo hóa ngàn vạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo bảo phiêu phiêu, trong đôi mắt hiện lên hỗn độn nguyên thủy ánh sáng. Trên người hắn bạo phát ra phù văn ảo ảnh, đại biểu lấy giữa tiên địa vạn vật diễn hóa nguyên sơ. Tam thanh vốn là một thể, bây giờ thái thượng đã bước vào siêu thoát cảnh giới, khí thế dẫn dắt phía dưới, để thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức cũng theo đó trào lên. Giờ phút này thân ở trong đại chiến, đạo hạnh của bọn hắn như cũ tại tiến tiến, nhanh chóng đến gần chân chính siêu thoát cảnh giới. Đại đạo vô vi, thượng tiện mộ thủy. Thái thượng nhẹ nhàng nói, thế gia đồng dạng hóa thành hỗn độn thần vật thái cực đồ. Cái kia một đầu đã từng ngăn tại thái thượng đường phía trước tiên đạo ma vật cũng đã bị hắn luyện hóa hầu như không còn, giờ phút này chỉ có một nắm tỉ mị bụi theo thái cực đồ cuốn đốn xuống. Thái thượng thăng làm siêu thoát cường giả, bây giờ liền là toàn bộ chiến trường bên trên, loại trừ 3 vị ngay tại giao thủ chí cường giả bên ngoài cao nhất chiến lực. Hắn vừa cất bước, liền có sơ sơ năm vị nửa bước siêu thoát vương gia thống lĩnh xuống tới, muốn đem hắn ngăn chặn, không chịu để cho hắn xông vào vương gia ngày trong đại quân. Một vị siêu thoát cường giả tạo thành lực phá hoại, là cực kỳ khủng bố. Vừa mới, Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như ý một đập, đều kém chút hủy đi Vương Gia một chi hàm đội. Hướng chi trước mắt Thái Thượng khí tức so Nguyên Thủy Thiên Tôn cao thâm hơn mà cường đại, sơ sơ năm vị nửa bước siêu thoát cường giả liên thủ, đem Thái Thượng vây lại. Trợ cứng lấy vô thượng lực lượng Thái Cực Đồ, cẩn thận đỡ sức. Cái này năm vị nửa bước siêu thoát cường giả, nhanh chóng diễn hóa thành một cái trận pháp đặc biệt, đem bản thân khí tức tăng lên tới cực hạn, rõ ràng cũng có thể cùng Thái Thượng chống đỡ không rơi hạ phong. Đây cũng là Vương Gia nội đình, thân là một cái gia tộc, lại có thể chiếm cứ cửu tinh thế giới. Trong tộc lão tổ cũng có nhiều vị siêu thoát bên trên tồn tại, thực lực của bọn hắn đồng dạng không thể khinh thường. Giờ phút này không chỉ là tam thanh tại tác chiến, phương Tây thánh nhân đồng dạng xung phong đi đầu, không có chỗ tránh. Có lẽ vào thời điểm khác, Hồng Hoang thánh nhân ở giữa cũng có phân tranh, có xấu xa, giữa lẫn nhau đầm đá nhau, lẫn nhau tính toán. Vì bản thân đạo thống lớn mạnh, thậm chí không tiếc hy sinh trong Hồng Hoang cái khác bập đại thần thông. Nhưng tại bây giờ hoàn cảnh phía dưới, rất nhiều sinh linh đều vì bảo vệ Hồng Hoang mà chiến. A Di Đà Phật, vận tăng hôm nay muốn khai sát giới. Tiếp dẫn Phật tổ một tiếng gầm nhẹ. Trên người hắn hiện lên vô số chỉ, nguyên bản từ bi mà hiền lãnh khuôn mặt, giờ phút này bỗng nhiên ở giữa hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, sau lưng hắn hiện lên chân chính trưởng 6 kim thân, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hiển hóa duy ngã độc tôn như lai pháp tướng. Pháp tướng khuôn mặt cũng lại lần nữa ngưng kết, rõ ràng là phẫn nộ chi tướng. Phật môn chí bảo, hàng ma kim cương chọc ở trong tay của hắn hiền hóa. Vị này bên trong Phật môn mạnh nhất thế nhân, giờ phút này nhanh chân như sao băng xông tới ra ngoài, khoác trên người lấy áo cà sa, giống như chiến giác đồng dạng. Đại uy thiên long. Vâng. Hàng ma kim cương chọc đánh vào trong hỗn độn, trong chốc lát chấn sát vô tận vương gia tu sĩ. Chương 608, Hồng Hoang toàn quân xuất kích. Mấy tôn nửa bước siêu thoát vương gia thống lĩnh bỏ ra, cùng tiếp dẫn Phật tổ chống lại. Tại sao lại như vậy? Cái thế giới này sinh linh tu vị cũng không mạnh, nửa bước siêu thoát cường giả cũng không coi là nhiều, vì sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Một tôn vương gia thống lĩnh giờ phút này trăm mối vẫn không có cách giải, đối với Hồng Hoang tu sĩ triển hiện ra chiến lực kinh người cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng của bọn hắn càng bị phức tạp tâm tình bao trùm. Một mực đến nay, vương gia tu sĩ tại hỗn độn bên trong chính phạt, đánh đâu thắng đó không chỉ là bởi vì bọn hắn có được càng nhiều cường đại hơn tu sĩ, cùng lúc đó mỗi một vị vương gia xuất thân tu sĩ cũng đều là cùng cảnh giới sinh linh bên trong người nổi bật. Dù cho là đơn đả độc đấu, cũng có thể áp chế cũng chém giết thế giới khác cùng cảnh tu hồi giả. Mà giờ khắc này chỗ hiện ra ở những cái này vương gia thống lĩnh trước mặt tình hình chiến đấu, lại lộ ra khó bề tưởng tượng. Hồng Hoang thế giới những sinh linh kia tuy là nhân số hơi ít, nhưng mỗi một cái đều có lấy quả đánh chúng tử lực. Cái kia mấy tôn nửa bước siêu thoát cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tại đối kháng mấy cái vương gia thống lĩnh. Ta quan đà bạn, cùng ta Phật môn hữu duyên. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhẹ giọng nói ra, trong tay thất bảo rượu thụ quét một cái, đem một tôn nửa đường siêu thoát cường giả bà phụ. Động tác của hắn cũng không lớn, so sánh mà khác mấy vị thánh thế kinh người thánh nhân mà nói, nhìn qua thậm chí có chút ít tử nhỏ gây ý tứ. Bất quá cái kia một tôn bị Chuẩn Đề Thánh Nhân vây khốn ở vương gia thống lĩnh, nhưng cũng không cảm thấy như vậy. Làm bị thất bảo rượu thụ thần quang bao phủ thời điểm, bên hai hắn liền hiện ra một tiếng lại một tiếng Phật môn tiện sướng. Đó là chân ngôn lực lượng, diễn hóa ra huyền diệu tín ngưỡng, nhanh chóng ăn mòn vào nguyên thần của hắn bên trong, muốn đem thuộc về Phật môn chí cao chân ngôn khắc vào hồn phách của hắn chỗ sâu, đem độ hóa Cái này một tôn nửa bước siêu thoát cường giả, giờ phút này hoảng sợ gầm thét. Hắn lấy uy động trong tay chiến kiếm không ngừng chém vào, muốn đem chuẩn đề thánh nhân chém giết. Nhưng mà vị này thánh nhân dưới chân hiện lên liên hoa, một bước một kim liên, tại hỗn độn bên trong tự nhiên đi, cũng không có cho vị kia vương gia thống lĩnh đội kịp cơ hội của mình. Thất bảo diệu thụ thần quang bao phủ phía dưới, càng ngày càng cường đại Phật môn độ hóa chi lực ngay tại hiện lên. Tôn này vương gia thống lĩnh, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên. Chỗ mi tâm của hắn, đột nhiên hiện lên một đạo vàng nóng ánh Phật môn phát tấn. Cùng lúc đó, cái kia một đôi răng đầy tơ máu trong mắt giờ phút này cũng quỷ dị bình tĩnh lại phát ra khắc thượng đại từ bi ý ngay sau đó cái này một vị nửa bước siêu thoát cường giả, liền theo thất bảo rượu thụ dưới thần quang đi ra. Hắn hung hãn ở giữa vừa quay đầu, huy động sát kiếm, trực tiếp nhào về phía Vương gia đại quân. Thứ 9 thống lĩnh, ngươi đang làm gì? Rất nhiều vương gia tu sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị vị này thống lĩnh sát kiếm chổ chém, ngay tại chỗ hồn phi phách tán. Xung quanh cái khắc vương gia thống lĩnh, cũng nổn nhịp phản ứng lại. Thứ 9 thống lĩnh bị cái kia yêu nhân mê hoặc, lấy dị thuật loạn tinh thần của hắn. Vương gia tu sĩ bên trong đại thống lĩnh, giờ phút này khệ miệng chảy máu, hắn một bên vung vậy chiến kỳ, cùng tiếp dẫn Phật tổ đối cứng. Một bên khác còn muốn bận tâm trên chiến trường xu thế. Thứ 8 thống lĩnh, ngươi mang lên mặt khác mấy vị thống lĩnh, đi đem thứ 9 thống lĩnh trấn áp. Các khác thống lĩnh toàn bộ nghe lệnh, hợp lực vây giết cái kia thi triển nghệ thuật yêu nhân, tuyệt đối không thể để hắn lại ảnh hưởng tộc ta tu sĩ. Giờ khắc này trên mình chuẩn đệ thánh nhân, không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều vương gia tu sĩ địch ý nhất thời ở giữa, những cái kia nửa bước siêu thoát vương gia tu sĩ, cũng đột nhập rảnh tay hướng chuẩn đệ thánh nhân công tới. Hoàng Bết, chuẩn đệ thánh nhân thầm cười một tiếng cũng tốt. Một đạo lại một đạo vô thượng thần thông hướng hắn đánh tới. Cho dù là vị này thánh nhân cũng không nhịn được vong hồn đại mạo, nhiều như thế thần thông đem hắn đánh chết đều phát hoạn. Bất ngờ gì, Chuẩn Đề thánh nhân bị ép tránh lui, dưới chân hiện ra đại sen, ở trong hỗn độn vội vàng né tránh. Nhanh chóng né tránh những cái tia nửa bước siêu thoát cường giả công sát. Trong chớp mắt dẫn tới nhiều như vậy lý, coi như là Chuẩn Đề thánh nhân cũng không có ngờ tới. Chính mình mới vừa rồi còn thật tốt, không có gây nên quá nhiều chú ý, thế nào trong nháy mắt biến thành người người tiêu đánh thất thế. Chuẩn Đề đạo hữu, khó được làm chuyện tốt ta. Nữ hoa thánh nhân khuôn mặt tươi cười trong suốt nói, trên mặt của nàng tuy là đồng dạng bộp lộ thương xót, phía dưới, nhưng động tác trên tay lại không có mấy may dừng lại. Sơn Hà xã tác đồ thi truyện đem một vị vương gia thống lĩnh lẫn vào trong đó, chậm chậm trấn áp. Cùng lúc đó, nữ hoa thánh nhân càng là tế gia ở trong tay hồng thú cầu, xem như ám khí sử dụng. Lăng Yên đánh về phía những cái kia cùng hắn hồng hoang thánh nhân giao chiến vương gia thống lĩnh. Oanh! Một quả hồng thú cầu, theo hỗn độn trong hư không xuất hiện, đập vào vị kia vương gia đại thống lĩnh phía sau ngay tại chỗ, đem đập cái lão đạo, trên mình thân giáp cũng nổi lên vết nứt, có rõ ràng lõm xuống. Tiếp dẫn Phật tổ mặt không đổi sắc, khuôn mặt bên trên phẫn nộ chi tướng biến đến càng rõ ràng, phản phất tứ động đốt diệt chư thiên lửa giận. Hàng ma kim cương trọng cầm vang đập xuống, đánh vào cái kia vương gia đại thống lĩnh mặt bên trên. Ngay tại chỗ ngũ giáp vỡ vụn, vị kia thống lĩnh đầu đầy vết máu, dưới một kích này chịu trọng thương. Nếu không lại có hai tôn thống lĩnh, tại vội vàng phía dưới rảnh tay tới trước trợ giúp. Vị này vương gia quân tiên phong bên trong đại thống lĩnh, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc tại tiếp dẫn Phật tổ hàng ma dưới Kim Cương Sư. Nữ hoa thánh nhân yên lặng thu hồi hồng tu cẩu. Nàng nhắm ngay thời cơ, lại hướng về một vị khác vương gia thống lĩnh đột tới. Vị kia thống lĩnh chính là liên thủ bảy trận, cùng thái thượng dây dưa năm vị nửa bước siêu thoát cường giả một trong. Hồng tú cẩu đột tới, ngay tại chỗ đem vị kia thống lĩnh đánh trúng, tuy là bây giờ những cái kia vương gia thống lĩnh nhóm cũng đều có đề phòng nhưng mà đối mặt Hồng Tú cầu tiến công tập kích, cho dù là hắn cũng không thể không hao tốn sức lực chống cự. Cái này một động tác, liên ảnh hưởng tới chỉnh thể đại trận phối hợp mức độ. Bị vây ở chính giữa Thái thượng, bắt lấy trong chớp mắt cơ hội, đột nhiên bộc phát ra siêu thoát cường giả vô thượng chi lực. Thái cực độ diễn hóa vô thượng thái cực bát quái hình dạng, cứ thế mà lấy trận phá trận, đem năm vị nữa bước siêu thoát vương gia thống lĩnh trấn áp. Lượng nghi hạt bụi nhỏ chi khí, không ngừng mà chuyển, làm yên ở giữa làm hao mòn lấy những cái này vương gia thống lĩnh đạo hạnh. Trong đáy mắt, ngũ đại thống lĩnh tràn ngập nguy hiểm, cứ việc duy trì lấy cường đại đạo binh chiến trận, nhưng đối mặt thái thượng thái cực độ nhưng cũng ở vào rõ ràng thế yếu. Nếu như không chiếm được viện trợ lời nói, cái này năm vị tu sĩ đều chỉ có thể chậm chậm bị chém tới nửa bước siêu thoát tu vi, rơi xuống cảnh giới. Cuối cùng bị thái cực độ luyện thành cho bụi. Trong hỗn độn đã lâm vào đáng sợ đại chiến. Cái thứ quỷ dị cảnh tượng lại để mấy vị tại tại chỗ rất xa ngắm nhìn chiến trường thế giới khắc cường giả, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này rõ ràng còn cất giấu một cái cựu tinh thế giới, phía trước chưa bao giờ nghe. Một vị tới từ cái khác cựu thanh thế giới siêu thoát cường giả, giờ phút này tự lẩm bẩm cảm thấy nghi hoặc. Hồng Hoang thế giới vị trí kỳ vắng vẻ, nói chung không có thế giới ở nơi như thế này sinh ra. Cho dù có cũng khẳng định là cấp độ cực thấp càn quối thế giới. Chương 609, chẳng lẽ ta Hồng Hoang phải thua ư? Mà giờ khắc này Hồng Hoang thế giới triển hiện ra lực lượng, để tất cả cường giả đều ngạc nhiên. Những cái này theo cái kia lạ Lâm Cựu Tinh trong thế giới xuất hiện tu sĩ, tuy là nhân số thưa thớt, lại chiến lực cường hãn, cứ thế mà đè ép vương gia đại quân đánh. Nhất thời ở giữa, chiến trường nhanh chóng hướng trong hỗn độn đẩy tới. Đánh tới cuối cùng, liên khí thế Hồng Hoang vương gia đại quân đều không thể không áp dụng phòng thủ trạng thái. Rất rất nhiều Hồng Hoang đại năng bên trong Toàn về Trường Sinh Cung môn hạ những tu sĩ kia, không thể nghi ngờ là là bắt mắt nhất một nhóm người. Loại trừ mấy tôn thánh nhân chỗ sáng lập chiến trường thứ 2 bên ngoài. Trường Sinh Cung môn hạ rất nhiều đệ tử vây quanh ở một chỗ, nhanh chóng mở ra mảnh thứ 3 thật lớn chiến trường. Dương Tiến xung phong đi đầu, thân là Trần Trường Sinh môn hạ thủ tịch đại đệ tử, hắn tự nhiên có làm gương tốt tâm tư. Chiến thần điện, theo ta giết. Dương Tiến lạnh lùng nói. Trọng đông bày ra, toát ra khai thiên tích địa vô thượng khí tức. Liền chỗ không xa cái kia một tôn đang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối địch vương gia thống lĩnh đều có cảm giác. Hắn vội vàng ở giữa quay đầu lại nhìn xem cái kia mắt sinh trọng đồng thần kỳ nhân tộc, lập tức trong lòng Thần Trương. Vương gia binh sĩ nhanh chóng tránh ra, cách nhân tộc kia xa một chút, không muốn bị hắn thần quang soi sáng. Mà ở tôn này vương gia thống lĩnh mở miệng nhắc nhở thời điểm, thời gian đã chậm. Dương Tiễn Thần Đồng bên trong, hiện ra vô cùng đáng sợ thần quang. Quang mang đã qua, trước người hắn rất nhiều vương gia sinh linh, tại cái nhìn kia phía dưới toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Trong chớp mắt, vương gia dẫn đầu ngay trong đại quân một đạo nhân mã, cứ như vậy toàn bộ ngã xuống. Đây là cực kỳ đáng sợ tổn thất, tại vương gia từ trước tới nay đối ngoại chiến tranh bên trong rất ít xuất hiện. Cùng lúc đó, Tôn Lệnh Vương gia thống lĩnh đồng dạng bị trọng thương. Một đạo ngọc như ý đánh tới, nện ở trên ngực hắn, cơ hồ ngay tại chỗ đem hắn mở ngực một bụng. Cùng bấn đạo đấu pháp, còn dám hao tốn sức lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, cho dù đối với Dương Tiễn cũng có chút bất mãn, thậm chí lúc trước còn cùng cái trường sinh đạo Tôn này môn hạ thủ đồ, đến qua một chút va chạm. Nhưng mà dựa theo hiện tại tình hình mà nói, tự nhiên là Hồng Hoang một phương tu sĩ, thực lực càng mạnh càng tốt. Cái khác đệ tử trường sinh cung cũng tại chiến đấu hăng hái, vận dụng lực lượng đáng sợ. Đế Tân Điên cuồng xuất thủ, một hơi thi triển ra năm đạo Trảm Thánh thần thông. Ngay tại chỗ lực bổ một tôn tiên đạo cường giả. Rít, hắn rít mạnh lấy, sau lưng rất nhiều sư huynh đệ cũng theo đó cậu mình, bộc phát ra cường đại sát ý hướng về phía trước ba phủ tới. Trong mấy mắt, hồng hoang rất nhiều tu sĩ tựa như là một trôi lại một trôi lưới đao, đâm vào vương gia đại quân bên trong. Các phương tu sĩ xuất động, nhanh chóng đem chiến trường phân cách. Nguyên bản người đông thế mạnh vương gia đại quân thì bị cắt chém thành một khối lại một khối. Giờ khắc này ở chỉnh thể tình hình chiến đấu bên trên, hồng hoang thế giới tu sĩ không thể nghi ngờ chiếm cứ lợi thế, một đường peang ngang, ép buộc vương gia đại quân hướng đường cũ tối lui. Thậm chí một chút giáp danh vị chỉ quân đoàn đã xuất hiện tan tác chạy tứ tán dấu hiệu. Nhưng mà tại trọng yếu nhất đệ nhất chiến trường bên trên, ba vị trí cường giả ở giữa phân tranh cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Bất quá là hai cái hoàn tôn, thật sự coi chính mình có khả năng ngăn được Lão Phu Hư. Vương gia Tam tổ nội giận đùng đùng nói, trong đôi mắt tràn đầy sát ý hắn đồng dạng phát giác được trên chiến trường biến hóa, đối với Vương gia đại quân thực lực cảm thấy cực kỳ bất mãn. Bất quá tại Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân đạo nhân liều mình dây dưa phía dưới, coi như là hắn, cũng thoát không mọ thần, không cách nào nhúng tay bên trong chiến trường, trợ giúp Vương gia tu sĩ. Trờ sau trận chiến này, lão phu muốn đem các ngươi hai cái này tặc nhân hồn phách chấm vào vương gia trong thiên lao, vinh thế cha tấn. Vương gia lão tổ giận không nhịn nổi nói, nhưng mà Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đại tiên giờ phút này không nói lời nào, thân sắc của bọn hắn vô cùng điên lặng, cắn chặt hàm răng, y nguyên lựa chọn chống lại. Hai vị này hồng hoàng thế giới cường giả đỉnh cao giờ phút này đều đã bệ đầu chảy máu. Dương Mi lão tổ trên mình càng là răng đầy vết thương. Tu vi của bọn hắn cuối cùng thấp một cấp, đối đầu vương gia tam tổ, thua thiệt quá nhiều, đều cho lão phu đi chết. Vương gia tam tổ giống giận, trong tay hiện lên một trôi cổ lão chiến truy, đây là Hán pháp khí cầm theo hắn một đường chinh chiến, bây giờ đồng dạng đi tới cảnh giới khó mà tin nổi, là cử thế vô song thần vận. Oanh! Chiến truy ầm vang ở giữa, đập xuống tại hỗn độn bên trong, đánh ra một cái đáng sợ hồ sâu. Vô tận không gian đều bởi vậy nghiến nắc, cái kia tiếng vang ầm ầm thậm chí đem Hồng Quân cùng Dương Mi đạo nhân đều đẩy lui một bước. Thấy thế, Dương Mi đạo nhân bung tha thân thể, lại lần nữa hiện hóa ra Dương Liễu cổ thủ bản thể, hắn cắm rễ hỗn độn, lấy bản thân chi lực cùng hỗn độn tương liên. Dương Mi đại tiên bây giờ cảnh giới viễn siêu ngày trước, khai sáng ra một loại huyền diệu thần thông, có khả năng tại hóa thân bản thể thời điểm cắm rễ bất luận cái gì một nơi cùng cái địa phương kia quy tắc ngắn ngủi hợp đạo. Cảnh Dương Liếu dễ kê, giờ phút này đâm vào hỗn độn trong hư không. Giờ khắc này, Dương Mi đại tiên cùng bên ngoài hồng hoang thế giới hỗn độn hư không ngắn ngủi tương hợp. Không gian của nó đại đạo đạt được kinh người tăng lên. Cảnh Dương Liếu đầu nhẹ nhàng rung lên, trong lúc Lơ đãn quất vào vị kia vương gia tam tổ trên mình. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Vị kia vương gia tam tổ trên mặt bị cảnh Dương Liếu đầu rút ra một đạo vết máu, giờ phút này có rõ ràng vết máu. Đây là vương gia tam tổ tại tham gia trận chiến đấu này đến nay, lần đầu tiên bị người kích thương, hắn giận quá thành cười, khóe miệng bộc lộ giữ tận ý cười. Trong tay thanh đồng chiến truy, càng là bốc cháy lên hừng hực hóa diễm. Rất tốt. Lão phu đã bao lâu thời gian không có bị thương, đều đã quên đau đớn là cảm giác gì. Các ngươi những cái này con kiến hôi thổ dân, quả nhiên là để ta cảm thấy vui mừng nha. Vương gia Tam tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn cất bước đi tới, vung vậy chiến truy, trực tiếp đánh tới hướng Dương Mi đại tiên bản thể. Nhưng bây giờ Dương Mi đại tiên lại cắm rễ hỗn độn bên trong, cùng chi tướng hợp. Không gian đại đạo hiển hóa, làm chiến truy rơi xuống thời điểm, chỉ có thể nện ở một mảnh cây dương liễu bên trong hư ảnh, cũng không thể chân chính thương tổn đến Dương Mi đại tiên bản thể. Cùng lúc đó Hồng Quân nhiều lần xuất thủ, đánh vẫn là kiểm chế chiến. Dương Mi đại tiên tại phía trước, phụ trách kiểm chế Vương gia Tam tổ lực chú ý, Hồng Quân thì nắm lấy cơ hội bất ngờ xuất thủ đánh lén, cử động của hắn rất làm sả quyết. Nhiều khi đều có thể công lúc bất ngờ, đối với Vương gia Tam tổ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiểu trung tử, chạy đến đuổi vui vậy sao? Vương gia Tam tổ giận dữ, giờ phút này có vẻ hơi hỗn hện, hắn còn chưa từng thấy như vậy vô lại đối thủ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền tìm tới nhằm vào hai vị Hồng Hoang cường giả phương pháp. Tôn này Vương gia lão tổ ngày trước cũng là một đường chém giết đi tới, cho có ý thức chiến đấu cao giỏi người. Hắn đứng ở giữa hư không, giờ phút này ngừng bước không tiến, không còn truy sát Dương Mi lại tiên, ngược lại bắt đầu phòng bị lên Hồng Quân, dưới tình huống như vậy, Hồng Quân đạo nhân tự nhiên không dám lên phía trước tập kích. Sau một khắc, Vương gia Tam tổ chậm chậm giơ lên trong tay chiến truy, đối bên trong chiến trường hỗn độn hư không, gắng sức một đập. Oanh một tiếng nổ mạnh, to lớn sóng xung kích theo trong hỗn độn lan tràn ra. Liên mắc các những chiến trường kia rất nhiều tu sĩ, đều chịu ảnh hưởng. Mặc kệ là Hồng Hoang đại năng vẫn là vương gia tu sĩ tại cái này chiến truy sóng xung kích phía dưới tử thương thảm trọng. Chương 610, một khỏa cây khô, một đầu lươn chiến truy rơi xuống cái kia một chỗ hốn hư không, giờ phút này răng đậy vết nứt đã bị nện cái náo loạn. "Tây giống, ngươi không phải rất có thể trốn nha, ngươi lại cho lão phu trốn tránh thử một chút xem." Vương gia Tam tổ lại lần nữa nắm đệm, đánh tới hướng hư không. Cái kia một chủy bên trong lần chứa kinh người thần lực, mỗi một kích rơi xuống đều có thể ở trong hư không lưu lại một cái cực kỳ đáng sợ vết nứt lớn. Trong lúc lơ đãng, tôn này Vương gia cái thế lao tổ, rõ ràng đem mình cùng hai vị Hồng Hoang đại cường giả chiến chiến trường phân cách đi ra. Một đạo lại một đạo vết nứt lặng yên ở giữa liền tại một chỗ, đem Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân đạo nhân cùng nhau bao vây. Cứ việc đối với Hồng Quân đạo nhân mà nói, mình còn có lấy né tránh cơ hội. Nhưng mà Dương Mi đại tiên tình cảnh nháy mắt liền biến đến ác liệt lên. Những cái kia bị thần truy đệ nhao nát hỗn độn vết nứt lớn, coi như là hắn cũng không muốn đi chạm đến, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ đáng sợ, là vạn đạo kết thúc phía sau sản phẩm. Dù cho là Dương Mi đại tiên đem bản thân xúc tu kéo dài đi qua, cũng rất có thể sẽ bị vết nứt tính chước đoạn. Giờ phút này thân ở cùng vương gia tam tổ giao chiến bên trong chiến trường. Theo lấy vị kia vương gia tam tổ không ngừng huy động trong tay thần truy, một lần lại một lần vỡ nát hỗn độn hư không. Chân chính có thể làm cho Dương Mi đại tiên hợp đạo địa phương đã càng ngày càng ít. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, luôn có một khắc Dương Mi đại tiên bản thể sẽ theo hỗn độn trong hư không bạo lộ ra. Đến lúc đó nếu là bị Vương gia Tam tổ chiến truy tìm được chúng, ngay tại chỗ liền là vạn lạc hạ trạng. Hồng Quân, ngươi cái lao tạm mao còn muốn che che lấp lấp đến lúc nào? Đừng cho là ta không biết rõ ngươi một chút kia số bản sự. Nhìn xem tình thế càng phát nguy cấp, Dương Mi đại tiên lại nhịn không được đối Hồng Quân đạo nhân giận mắng lên. Thân là phía trước trưởng sinh đạo tôn Hồng Hoang thế giới đạo tứ nhất tổ, Hồng Quân đạo nhân thủ đoạn là rất nhiều Hồng Hoang đại năng ngọa người đều biết. Mặc Quệ thân ở như thế nào trong nguy cảnh, trong tay Hồng Quân đạo nhân nơi nơi không có ai biết át chủ bài. Nghe lời Dương Mi đại tiên thúc dục, Hồng Quân đạo nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn đồng dạng minh bạch, thế cục hôm nay nhìn như Hồng Hoang một phương chiếm cứ lợi thế, trên thực tế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chỉ có chính mình cùng Dương Mi cái kia lão thủ cục, không có thể đem trước mắt thần chủ cảnh cường giả dây dưa kéo lại, nguyên bản cục diện thật tốt liền sẽ tại nháy mắt lật đổ. Hơn nữa để Hồng Quân càng cảm giác bất đắc dĩ là, vương gia trong tay còn có phá giới truyền cổ quái, như vậy pháp khí. Hồng Hoang thế giới thế giới màng thai cũng không tạo nên cái tác dụng gì. Dù cho hiện tại đệ rất nhiều đại năng rút về trong hồng hoang thế giới, cũng đơn giản là ngồi chờ chết, ngược lại sẽ để cục diện càng phát triển biên sâu. Tam thế pháp thân, mở. Hồng Quân cắn chặt hàm răng, lại lần nữa thi triển ra tuyệt học của mình. Lần này hắn thần thông càng đáng sợ, không chỉ là thời gian trường hà hiện lên, cổ kim tương lai bên trong có hai tôn hồng quân đạo nhân cùng nhau đi ra. Cùng lúc đó hồng quân bản thể sâu đầu thành quang đại phóng, lại đi ra chính mình ngày trước từng chính là chém xuống tam thi. Cái kia tam thế ký thác ngày trước chấp niệm, ác niệm cùng thiện niệm, giờ phút này rõ ràng cùng hồng quân bản thể đồng dạng, đồng dạng thi triển ra tam thế pháp thân vô địch thần thông. Trong trước mắt Trên chiến trường xuất hiện sơ sơ 12 vị hùng quân, trong đó, hùng quân bản tôn biến hóa ra tam thế pháp thân, đều tản ra hoàng tôn cảnh giới khí tức, mà còn lại tam thi cùng cái kia 6 cô hóa thân, đều sừng sững tại siêu thoát đệ nhất cảnh miết bản cảnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đống lớn siêu thoát cường giả, liên mắt Dương Mi cũng là nhìn thẳng. Hùng quân ngươi cái lao tạp mao có bản lĩnh này, vừa mới không cần ra ngoài làm gì, cần phải chờ lấy ta bị món đồ kia thổi đến đây đã chạy, đừng không. Đối với Dương Mi đại tiên cực kỳ bất mãn trách cứ, hùng quân đạo nhân lại lộ ra cực kỳ ý lặng. Đôi mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú về phía vương gia tam tổ. Ngày trước một bài phía sau, ta ngay tại trong lòng lập thệ. Loại trừ bên ngoài trường sinh đạo tôn, tuyệt sẽ không tiếp tục bại bội bất cứ người nào. Giờ khắc này, trên mình Hồng Quân tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức, để một bên Dương Mi đại tiên đều có chút kinh hồn táng đảm. Cho tới giờ khắc này, Dương Mi đại tiên mới nhớ tới cái này tắc phong láo loạn, cực thiện ẩn tàng Hồng Quân đạo nhân. La Hồng Hoang Thế giới sáng lập ban đầu cổ lão cường giả. Là toàn bộ Hồng Hoang thế giới, cái thứ nhất hợp đạo thành thánh tồn tại. Cũng là tại Hồng Hoang bên trong lực tiếp, cười đến cuối cùng người thắng. Chấp nhị Đô Tiên thần sát đại trận. Hồng Quân đạo nhân một tiếng điệu sướng, 12 đạo hồng quân đạo nhân pháp thân giờ phút này đã song song tại một chỗ, hóa thành một cái trận pháp cường đại. Tại cái này một tòa đại trận tạo thành thời điểm, Vương gia Tam tổ ánh mắt cũng nhanh chóng biến đến ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được mới vừa rồi còn không có để ở trong mắt cái kia hoàng tôn cảnh tu sĩ, giờ phút này chính xác có nào đó có khả năng uy hiếp sinh mệnh mình lực lượng. Đều Thiên Thần Sấm, Hồng Quân đạo nhân một tiếng rít mạnh. Đều Thiên Thần rất trong đại trận diễn hóa ra vô cùng đáng sợ thần lôi, tản ra khai thiên phi tức. Đây là hắn một kích mạnh nhất, chỉ có tại bước vào siêu thoát cảnh giới, đồng thời đạt tới hoàng tôn phía sau mới có thể miễn cưỡng thi triển. Dùng thủ đoạn như vậy, đối với Hồng Quân đạo nhân gánh nặng cực lớn, coi như là hắn, tại không có bị buộc đến sống chết trước mắt phía trước, cũng không dám tùy tiện vận dụng. Đạo Thiên Thần Sấm Vinh Minh mà tới, trong chớp mắt liền đánh vào vương gia Tam tội trên mình. Hắn giơ lên trong tay chiến truy ngăn cản, nhưng mà thần lôi trong nháy mắt đánh xuyên chiến truy, liền món này cường đại binh khí cũng không cách nào ngăn cản mấy may. Đạo Thiên Thần Sấm giống như trường thương đồng dạng, quán xuyên vương gia Tam tội mi tâm. Tôn này thần chủ cảnh cường giả, giờ phút này khí tức chậm chậm lưng trệ. Thế thế, Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đại tiên trong lòng cũng không kèm nổi núi lồng một hơi. Nhưng mà sau một khắc, vương gia Tam tổ âm thanh liền theo hai người bọn hắn bên tai vang lên. Để hai vị đạo nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị đồng thời, Càng La cảm nhận được cơn thầm sợ hãi. Không đến thần chủ cảnh giới, các ngươi liền vĩnh viễn không cách nào thể ngộ cảnh giới này cùng đại. Vương gia Tam tổ lạnh chậm rãi nói: "Chiến truy huy động, trực tiếp đập vào Dương Mi đại tiên chân thân bên trên, ngay tại chỗ đánh cho trọng thương." Vương gia Tam tổ trên trán, bị Đạo Thiên Thần Sấm chô đánh xuyên vết thương, ngay tại nhành chóng khép lại. Thần chủ cảnh, pháp đất lập thân, liền là hắn lĩnh vực, có thể hóa thiên địa vật đạo. Vừa mới hồng quân cái kia một đạo Đạo Thiên Thần Sấm Quả thật làm cho Vương gia Tam tổ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhưng hắn lại vận dụng thần chủ cảnh thần thông, lấy thân hóa hư độn, vội vàng ở giữa, tránh ra cái kia một đạo đều thiên thần sấm, cũng không có bị hắn chọn vẹn đánh trúng. Bởi vậy bây giờ Vương gia Tam tổ, tuy là cũng coi là chịu một chút thương thế, nhưng cũng không chí mạng. Trái lại Huyền Quân, lại đánh ra cái kia vô cùng đáng sợ đều thiên thần lôi chi phía sau, tất cả đạo thân toàn bộ tiêu tan. Trên người hắn khí tức càng là rơi xuống đến đáy vực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống hoàng tôn chi cảnh. Một góc cây khô, một đầu lươn. Hiện tại, các ngươi còn có tài năng gì ư? Vương gia Tam tổ chậm chậm nói giơ tay lên bên trong chiến trụ, tới gần hai vị hồng hoàng chí cường giả. Lực lượng thần chủ kinh hãi lên, giờ phút này trực tiếp bao phủ tại Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đại tiên trên mình. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bọn hắn cho trấn áp. Chương 611, Hồng Hoàng Thiên Đạo Sư thủ, trấn áp thần chủ cường giả. Hiện tại hai tôn chí cường giả đều chịu thương thế nghiêm trọng, khí tức suy yếu, cực kỳ khó phản kháng một vị thần chủ cường giả trấn áp. Nhìn xem trung tâm chiến trường Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân buộc phát ra tu vi kinh người phía sau, lại vẫn như cũ bị thua chẳng cảnh. Cái khác hồng hoàng các đại năng cũng nộn nhịp kích động. Bọn hắn cũng muốn vọt tới bên trong chiến trường đi hỗ trợ, tiếc là không làm gì được thực lực không đủ. Mấy vị thánh nhân, tuy là đem những cái kia vương gia thống lĩnh rất liệp diễm, nhưng ngay sau đó cục diện nhưng cũng lâm vào vũng bùn bên trong, thánh nhân muốn rút khỏi chiến cuộc, cưỡng ép bước vào chiến trường, trợ giúp Hồng Quân cùng Dương Mi lại tiên. Những cái kia vương gia thống lĩnh nhóm lại ủy vào về số lượng ưu thế không ngừng dây dưa, tuyệt sẽ không để thánh nhân rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần đem thời gian kéo xuống đi, rất nhanh vương gia tam tổ liền sẽ đem cái kia hai cái hồng hoang thế giới sinh linh chiếm giết. Đến lúc đó, lão tổ trở về viện trợ chiến trường. Tất cả chống cự Hồng Hoang thế giới sinh linh đều sẽ bị một tên cũng không để lại tiêu diệt. Rít. Dương Tiễn cũng phát giác được nguy hiểm, hắn một tiếng rít mạnh, quay người muốn vọt ngược, đi trung tâm bên trong chiến trường chống lại cái kia vương gia tam tổ. Nhưng mà xung quanh vô số vương gia liền là liều mạng đồng dạng dâng lên, tha răng chết thảm tại hắn dưới thần quang, cũng muốn ngăn cản hắn bước chân. Chiến thần điện vô số cường giả giờ phút này cũng đang ra sức chiến đấu, nhưng toàn bộ đều bị vương gia tu sĩ của lấy, thậm chí đã có không ít tu sĩ vẫn lạc, thương vong đồng dạng thảm liệt. Trong chiến trường, vương gia tam tổ chậm chậm giơ tay lên bên trong chiến truy. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt Dương Mi lại tiên cùng Hồng Quân đạo nhân, đột nhiên ở giữa nâng lên chiến chù, hướng về hai người chần chừ đập xuống. Đột nhiên, một đạo huyền diệu khí tức xuất hiện, trực tiếp phá vỡ Vương gia Tam tổ quy tắc trấn áp chi lực, đem Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo nhân thân hình theo bên trong chiến trường kéo ra ngoài. Còn có người, là ai? Vương gia Tam tổ sắc mặt biến có thể so âm trầm, còn có rõ ràng kiêng kỵ. Vừa mới cố kia xuất hiện lực lượng có thể so sánh hai cái này hoàng tôn cảnh giới siêu thoát cường giả phải cường đại quá nhiều. Sinh linh kia tu vi ít nhất cũng phải tại thần chủ trên cảnh giới, tuyệt đối là cái đối thủ khó dây dưa. Giờ phút này Hồng Hoang thế giới màng thai từ từ mở ra. Một cái nữ tử áo trắng thân ảnh theo bên trong thế giới đi tới, trên mình tràn ngập lờ mờ sương ngủ, nhìn qua có chút mơ hồ. Nhưng mà nữ tử này trên mình lại tản ra một loại cực kỳ huyền diệu khí tức, thiên địa đại đạo đều theo đó rung động, phảng phất nàng làm mỗi một cái động tác đều đại biểu lấy đạo huyền hóa. Tại nữ tử áo trắng này xuất hiện một khắc này, tất cả hồng hoang cường giả đều cảm nhận được một cô ấm áp khí thế. Trên người bọn hắn vì kịch chiến mà lưu lại thương thế nhanh chóng khép lại, nguyên bản tiêu hao rất lớn pháp lực, giờ phút này cũng nhận được nhanh chóng khôi phục cùng bổ sung. Một vị thánh nhân kinh ngạc quay đầu nhìn xem đạo kia áo trắng thân ảnh cảm thấy chấn kinh. Thiên đạo. Hồng Hoang thế giới Thiên đạo, rõ ràng chính mình theo trong thế giới đi ra. Giờ khắc này, dù cho là vị kia Vương gia Tam tổ cũng có chút giật mình. Ánh mắt của hắn trường trường nhìn kỹ nữ tử áo trắng kia, sau một lát liền nhìn dò nữ tử chân thân. Cái thế giới này coi là thật không thể tưởng tượng nổi, Thiên đạo rõ ràng hóa hình. Một điểm này để Vương gia Tam tổ hết sức kinh ngạc, một cái thế giới Thiên đạo sản sinh ra nông cạn ý thức đều cực kỳ hiếm thấy, hóa hình càng là chưa từng nghe thấy. Dù cho là cựu tinh thế giới bên trong cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Thiên đạo trạng thái, đối với một cái thế giới có quan hệ đến căn bản trọng đại ảnh hưởng. Trong hỗn độn chí cao đại đạo sẽ không để trong thế giới tiên đạo ý thức hóa hình. Bất quá tuy là nhìn ra thiên đạo hư thực, nhưng Vương gia Tam tổ trong lòng vẫn không có bất kỳ sợ chiến ý hắn thân là thần chủ cảnh giới cương giả, đất lập thân liền là lĩnh vực của mình, theo một ý nghĩa nào đó cùng thiên đạo cũng có chỗ tương đồng. Cùng nữ tử áo trắng kia buông tay đánh cược một lần, Vương gia Tam tổ cũng không cảm thấy chính mình liền sẽ bại bởi hắn. Tiểu Tăng A, hồng hoàng tiên đạo hóa thân nữ tử áo trắng, giờ phút này thản nhiên đi tới Vương gia Tam tổ trước người, nàng giơ tay lên đối Vương gia Tam tổ hơi điểm nhẹ. Một cú vô cùng huyền diệu đại đạo quy tắc hiển hóa, vọt thẳng tại Vương gia Tam tổ trên mình để hắn bên ngoài cơ thể chiến giáp tự mình rơi xuống, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Đây cũng là thiên đạo ý chí đáng sợ. Giờ phút này, đối Hồng Hoang thế giới thiên đạo hóa thân mà nói, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn xuất thủ. Nguyên bản tại Hồng Hoang thế giới, đối mặt nguy cấp như vậy tình huống thời điểm, thiên đạo ý chí tự nhiên là hy vọng Trần Trường Sinh có khả năng xuất thủ, bảo trì thế giới, trấn áp loạn cục. Nhưng giờ này khác này, Trần Trường Sinh nhưng cũng không tại bên trong Hồng Hoang thế giới, mà là đi hướng một cái vô cùng xa xôi thế giới, không với tới. Bất đắc dĩ, thiên đạo chỉ có thể đích thân xuất động, tại thời gian ngắn nhất bên trong tiêu diệt tên địch nhân này. Tiên đạo hóa hình cần tiêu tốn lực lượng rất nhiều, ở tại bên trong Hồng Hoang thế giới, cái gì cũng không làm, còn có thể duy trì. Nhưng nếu như muốn xuất thủ chế phục một cái cường địch lời nói, cái kia sẽ hao phí lượng lớn tiên đạo lực lượng. Hung chi trước mắt địch thủ thế nhưng một vị siêu thoát đệ tam cảnh thần chủ cấp tương giả. Chấn áp đối thủ như vậy, đối với nữ tử áo trắng mà nói cũng là gánh nặng rất lớn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng nhưng lại không thể không xuất thủ, nếu là lại kéo dài chốc lát, Hồng Quân cùng Dương Mi sẽ phải vất lạc. Theo lấy nữ tử áo trắng điểm ra một chỉ, vị kia vương gia tam tổ cũng cảm nhận được lớn lao sát cơ. Thân hình của hắn hốt hoảng lui lại muốn tránh né thiên đạo ý chí cũng phạt, mà ở chân chính thiên đạo ý chí trước mặt, coi như là thần chủ cấp bậc cường giả cũng cực kỳ bị động. Loại kia hóa thân vạn đạo lực lượng trọn vẹn bị thiên đạo khắc chế. Vương gia Tam tổ tất nhiên có thể hóa thành thần chủ, chấp chưởng một phương lĩnh vực, nhưng thiên đại lĩnh vực so hắn lớn hơn. Toàn bộ lực lượng hồng hoang thế giới liên tục không ngừng ra chỉ mà tới, trong nháy mắt liền đem vương gia Tam tổ trấn áp. Nữ tử áo trắng ngón tay tại hỗn độn bên trong điệp tới. Sau một khắc liền muốn chạm đến vương gia Tam tổ mi tâm. Chỉ cần một chỉ này điệp rơi, to lớn thiên đạo lực lượng có thể vỡ nát siêu thoát cường giả ý thức. Vị này xưng bá hỗn độn hư không vô số tuế nguyệt vương gia tam tổ, liền sẽ ngay tại chỗ vấn lạc. Trong lúc mị cấp, hắn cũng là kìm nén không được trong lòng sợ hãi, giờ phút này lớn tiếng gào lên: "Ngươi nếu là giết ta, đến toàn bộ thế giới đều sẽ bị vậy hủy diệt. Vương gia phái đến nơi này tu sĩ bất quá là rذ đầu, chân chính đại quân còn chưa tới tới. Nếu là giết lão phu, chờ ta đại ca tới, các ngươi tất cả mọi người đến chết." Giờ này khắc này, vị này vương gia tam tổ trong lòng rơi xuống rơi xuống bất an, cảm thấy sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, cái này mới nhìn qua không đáng chú ý thế giới, thế mà lại có nhiều như vậy chất lực, kinh người tổn tại. Hai tôn hoàng tôn cảnh giới tu sĩ liền có thể để chính mình không chịu nổi kỳ nhiễu, thậm chí còn có hóa hình phía sau tiên đạo ý chí, cái thế giới này rất nhiều thần kỳ, để Vương gia Tam tổ cũng cảm giác có chút phòng đoán không thấu. Nhưng theo lấy tâm niệm bên trong một cơn chấn động, Vương gia Tam tổ nhưng trong lòng lại lần nữa bước lên một chút hy vọng ánh sáng. Hắn đã cảm nhận được, Vương gia chân chính đại quân cách nơi này không xa. Nơi đó có một tôn chân chính đáng sợ vô địch tồn tại. Chương 612, đại quân tới gần, hồng hoang nguy hiểm đã. Tuy là Vương gia Tam tổ, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, nhưng hồng hoang tiên đạo hóa thân nữ tử áo trắng cũng sẽ không cố kỵ những vật này. Dù cho là thế gian tu sĩ mạnh hơn, lại có mấy cái có thể sánh vai ngày trước Hồng Hoang khai thiên tích địa thời gian bản cổ. Hung chi bây giờ trong Hồng Hoang, cái kia Trường Sinh cung chủ nhân chỉ là ra ngoài đi xa, còn không chết đây. Chính là bởi vì có Trần Trường Sinh tồn tại, nữ tử áo trắng không sợ hãi chút nào, cường thế xuất thủ. Cường đại thiên đạo lực lượng tụ tập tại đầu ngón tay của nàng, nhẹ nhàng điểm hướng Vương Gia Tam Tổ mi tâm. Một màn kia lực lượng nhìn như nhỏ bé, thực ra cực kỳ khủng bố. Đủ để đem một tôn siêu thoát bước thứ 3 thần chủ cấp cường giả, ngay tại chỗ mà sát, chỉ cần một chỉ liền có thể kết thúc hắn tính mạng. Tính mạng hấp hối thời khắc, Vương Gia Tam Tổ kìm nén không được Điên cuồng gào thét, "Đại ca, cứu ta." Hắn biết rõ, vương gia chân chính đại quân sắp đến, mà vị kia tỏa trấn trong quân cái thế cường giả, công tham tạo hóa, hắn thân giác sớm đã trải rộng hỗn độn, chợn vẹn có thể cảm nhận được, bây giờ tại bên ngoài hồng hoang thế giới phát sinh một trận chiến này. Quả nhiên, tại vương gia tam tổ mợ miệng kêu cứu phía sau, hư lệnh một tiếng vang lên theo, mang theo chí cao vô thượng khí tức, vô cùng cường đại. Loại kia cổ lão mà khó hiểu lực lượng, để rất nhiều thế giới khác cường giả đều nhộn nhịp tránh lui mấy tôn siêu thoát cảnh tu sĩ, càng là mặt lộ chẩn kinh. Là vương gia người kia, hắn lại đột phá. Tu vi như thế É e rằng khoảng cách cái kia cảnh giới trong truyền thuyết cũng sẽ không quá xa a. Chết tiệt, người này vì sao sẽ còn xuất thế? Đến hắn cảnh giới cỡ này, loại trừ tu hành bên ngoài, còn có cái gì có thể lấy theo đuổi? Hỗn độn sinh diệt cũng bất quá là trò chơi nhảm chẳng thôi. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Tiên Đạo cũng cảm nhận được từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến hùng vị khí tức, đó là một cái khó có thể tưởng tượng sinh linh, rõ ràng còn không có tới đến chiến trường, cũng đã tản ra vô biên như thế, để nữ tử áo trắng cũng cảm nhận được đáng sợ lực khắc chế. Rết. Hồng Hoang Tiên Đạo hóa thân, giờ phút này cắn chặt hàm răng, cũng không tính hạ vương gia tám tổ. Đầu ngón tay của nàng Từng bước hướng người thần chủ kia chỗ mi tâm tới gần, chỉ kém chút xíu liền có thể đâm thủng đầu của hắn. Nhưng mà hỗn độn bên trong, cái kia một tôn vô cùng sinh linh mạnh mẽ, đồng dạng phát hiện nữ tử áo trắng động tác. Cản đỡ. Âm thanh kia chậm chậm nói, một đạo vô thượng thần âm, trong chốc lát từ hỗn độn chỗ sâu vọt tới. Lực lượng khủng lồ thế không thể đỡ, phá diệt hết thảy quy tắc, trong chốc lát quét ngang hỗn độn, đánh xuyên hư không, trực tiếp trùng kích đến Hồng Hoang Tiên Đạo hóa thân phía trước. Oanh! Quyết liệt tiếng va chạm vang lên, Hồng Hoang Tiên Đạo biến thành nữ tử áo trắng bị cỗ lực lượng này cưỡng ép mang thiên. Nàng lui về phía sau một bước. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Giờ phút này, cố lực lượng kia cũng bị cái khác hồng hoang sinh linh cảm giác được. Đáng sợ ba động, đem có người đều giật nảy mình. Làm sao có khả năng, thế gian lại sẽ có cường đại như thế quái vật? Mấy vị hồng hoang thánh nhân, mặt lộ chấn kinh. Ai dám thương tổn tộc nhân ta? Hỗn độn nơi cực sâu, Vô tận chiến truyền lặng yên ở giữa chậm chậm nhô lên, khí tượng to lớn. Cái kia một chiếc lại một chiếc chiến thuyền, từng chinh phục qua vô số thế giới, là một cái cựu tinh thế giới ngưng tụ trí cao lực lượng. Một đạo thân ảnh, sừng sững tại Vô tận chiến truyền trên không. Nhìn như hưa gạo mà nhỏ bé, Thực ra tản gia vô tận uy áp, chỉ là một người phương Thái, lại so cái kia vô tận chiến truyền càng đáng sợ. Trong hỗn độn khói sương lặng yên phun trào, bị Vương gia vô tận chiến truyền phá mở. Nhưng mà đạo thân ảnh kia lại sừng sững trong hư không, dạo bước hướng về phía trước. Trước người rất nhiều hỗn độn theo đó tản lui, tại đạo thân ảnh kia phía trước tự phát tán loạn, như là e ngại chí cao vô thượng tồn tại. Giờ khắc này cho dù là những cái kia ẩn dấu ở hỗn độn chỗ sâu giòm ngõ bên ngoài hồng hoang thế giới, trận đại chiến kia thế giới khác rừng rậm, cũng nộn nhịp co giật, cái kia tồn tại rõ ràng thần xuất thế. Vương gia vô số túy nguyệt đến nay trung cực nội tình. Vô tận chiến hạm Khoảng cách chiến trường còn cách một đoạn. Tuy là đã tại hỗn độn bên trong xuất hiện thân ảnh của bọn hắn, nhưng muốn chân chính vượt ngang tới, ý nguyên phải hao phí một chút thời gian. Nhưng mà vị kia vương gia cổ tổ khí thế quá mức tràn đầy, phủ lên hết thảy. Cho dù là Hồng Hoang tu sĩ cùng vương gia đại quân chém giết chiến trường, cũng nhận ảnh hưởng, còn sót lại vương gia dẫn đầu đại quân toàn bộ tập kết tại một chỗ, nhanh chóng co vào phạm vi. Vừa đánh vừa lui, hướng sau lưng đại quân phương hướng tiến đến. Kéo lại, chúng ta kéo lại, chỉ cần lại chống đỡ một hồi đại quân liền sẽ chạy đến, đến lúc đó, những cái này chết tiệt thế giới thổ dân đừng mơ có ai sống xuống. Mấy vị thống lĩnh cực kỳ hưng phấn nói. "Oan." Nguyên Thủy Ngọc như ý thình thịch đập xuống, đem một tôn thống lĩnh thân thể đập nát. Ngay sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn diện hóa ra một đạo lật trời lại ấn, ngay tại chỗ đem tôn này thống lĩnh nguyên thần chấn làm cho bụi. "Đừng mơ có ai sống, chỉ bằng các ngươi." Giờ phút này, hồng hoang thế giới mấy vị thánh nhân cũng là phát hung ác, cả đám đều tại đại khai sát giới. Bây giờ vương gia đại quân sắp đến, những quân đội kia bên trong tất nhiên có càng cường đại hơn tồn tại. Nếu như không trước đem những cái này vương gia dẫn đầu giải quyết đi, đến lúc đó sẽ còn đối mặt càng đáng sợ tình huống. Lư Nghi Vi Trần, Thái cực vô tướng, Thái thượng thi triển ra thần thông, lấy lượng nghi vi trấn chi đạo, miễn cưỡng đánh tan năm vị nữa bước siêu thoát cường giả bản nguyên. Làm bọn hắn khí tức hao tổn, lần nữa rơi xuống đến thiên đạo đỉnh phong chi cảnh thời gian. Thái cực đồ theo đó chấn động, trong chớp mắt liền đem cái này năm vị thống lĩnh luyện thành tro bụi. Tiếp dẫn Phật Tổ đồng dạng thần dũng vô cùng, hàng ma kim cương trong tay chọc bên trên vết máu pha tạp, không biết giết bao nhiêu vương giả tu sĩ. Vị này Phật môn đệ nhất thế nhân, hiện ra chân chính Phật đã giận dữ. Thoát đầu cùng hắn chém giết ba vị vương giả thống lĩnh, giờ phút này chỉ còn dư lại một tôn. Thân thủ thương nặng, tại nỗ lực dãy rủa lấy mà khắc hai tồn thống lĩnh đều đã lần lượt bị hắn trấn sát. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Phong, Hàng Tiên bốn phía đến Hồng Hoang, Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng khéo, Thiên Đạo Niết Bàn máu nhuộm váy. Thông Thiên Giáo chủ gầm lên giận dữ, Chu Tiên trận đồ thi triển đến cực hạn. Bốn chuôi sát kiếm lên xuống, đem trận đồ bên trong bị vây ba vị vương gia thống lĩnh dạo sát. Tuy là tình thế càng nguy cấp, nhưng mà Hồng Hoang thế giới rất nhiều các đại năng lại bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lạnh thấu xương chi khí. Bọn hắn điên cuồng xuất thủ, đem mới vừa rồi còn hơi có chút khởi thế vương gia dẫn đầu đại quân, triệt để phá tan. Minh Hà Thánh nhân, Không Tiên Chư Hồng Hoang đại năng cũng tại điên cuồng xuất thủ. Hắn bây giờ tu vi so ngày trước đã tăng lên quá nhiều, đồng dạng có siêu thoát chi vọng. Giờ khắc này ở rất nhiều vương gia cao thủ bên trong bốn phía trùng sát, đem những cái kia tinh anh chém giết hầu như không còn. Trước mắt bao người, tại vương gia đại quân sắp đến thời điểm. Vương gia chỗ phái ra dẫn đầu, tại Hồng Hoang tu sĩ điên cuồng xuất thủ phía dưới bị nhanh chóng tiêu diệt. Trong mấy mắt, còn miễn cưỡng sống tạm xuống bị kia. Cũng chỉ có giờ phút này ý nguyên bị thiên đạo trấn áp vương gia tam tổ. Chương 613, Hồng Hoang có trùng kích giới chủ cảnh cơ duyên. Thậm chí như không phải vị kia vương gia cổ tổ, cách lấy vô biên hỗn độn, phát ra một đạo thần âm. Đem thiên đạo hóa thân nữ tử áo trắng trấn lùi. Giờ phút này liền vị này siêu thoát bậc thứ 3 thần chủ cảnh cường giả, đều muốn đến đây vẫn lạc. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Giám ở vương gia trước trận, như vậy tàn sát vương gia tu sĩ. Cái kia tồn tại ân cần lập tức đây. Thế giới khác các cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Hồng Hoang tu sĩ cường thế động tác cảm thấy không thể nào hiểu được. Đây là trắng trợn khiêu khích. Là tại Hướng Vương gia vạn cổ đến nay, tại hỗn độn bên trong ngưng tụ ba quyền bảy giá khiêu chiến. Trong hỗn độn, vị kia vương gia cổ tổ giờ phút này chậm chậm mở mắt ra. Ánh mắt chỗ sâu, phản chiếu ra vô biên thật lớn vũ trụ. Tuế Nguyệt Trường hạ tại hắn dưới chân xoay quanh, chư tiên tinh đấu đều theo lấy hắn nhất niệm lên, nhất niệm rơi. Giết ta vương gia tu sĩ, thật to gan. Vương gia cổ tổ thản nhiên nói, lời nói bên trong, làm người không cảm giác được hỉ nộ, nhìn qua cực kỳ ý nhạo. Thế nhưng loại kinh người phản ứng, lại để thế giới khác siêu thoát cường giả cảm thấy dù mình. Đột nhiên ở giữa, vị kia vương gia cổ tổ xuất thủ. Trong con ngươi của hắn bộ phát ra một trận kinh thiên quan mang, trong chốc lát đánh tan vô tận hư không. Theo đất lập thân, nhìn về phía Hồng Hoang thế giới. Cái kia vô cùng khoảng cách xa xôi, đều bị dễ như trở bàn tay đánh xuyên. Trong nháy mắt liền vọt tới tiên đạo hóa thân nữ tử áo trắng trước người. "Oan!" Quyết liệt va chạm âm thanh vang lên, thiên đạo hóa thân mượn dùng lực lượng hồng hoàng thế giới, ra chỉ trên người mình. Trước người hiện lên một đạo mông lung thế giới hộ giáp, cưỡng ép chống đỡ vương gia cổ tổ cái kia một ánh mắt. Ngay cả như vậy, một kích này đối với nàng tạo thành cực kỳ đáng sợ hao tổn. Thiên đạo lực lượng bởi vậy hao tổn quá nhiều, tính cả trấn áp vương gia tam tổ lực lượng đều có chỗ suy yếu. Mượn cơ hội này, vương gia tam tổ hăng hái toàn lực, không tiếc bốc cháy thể nội siêu thoát bản nguyên, cứ thế mà theo trấn áp bên trong bật ra. Tiếp đó, hắn cũng không quay đầu lại trốn hướng hỗn độn chỗ sâu muốn đi cùng vương gia đại quân hội hợp, lại quay đầu báo thủ. Chỉ là một ánh mắt thôi, lại có được khó có thể tưởng tượng thần năng, hắn uy không thể đỡ. Dù cho là Dương Tiễn đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, chính mình trọng động khai thiên tích địa, có không có gì sánh kịp vi lực. Dù cho là thiên đạo tu vi, liền có thể uy hiếp đến siêu thoát cảnh giới cỡ giả. Mà ở vị kia vương gia cổ tổ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, coi như là chính mình trọng động cũng giống như nhận lấy áp chế. Đó là một loại không thua kém trọng động vô thượng đồng thuần, hơn nữa càng thêm đáng sợ. Theo lấy vương gia cổ tổ tu vi mà thuế biến tăng lên, sớm đã đến xuất thần nhập hóa, cảnh giới khó mà tin nổi chỉnh mình một ánh mắt, vị thiên đạo hóa thân nữ tử áo trắng ngân lại. Vương gia Cổ Tổ ngược lại lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường. Thiên đạo hóa hình, quả nhiên bất phàm, như vậy chân vật, tại san bằng cái thế giới này phía sau, lão phu sẽ đem nàng mang về thật tốt thưởng thức. Vương gia Cổ Tổ rất là bình tĩnh nói, nhưng mà, làm đôi mắt của hắn trông thấy nữ tử áo trắng kia sau lưng hồng hoàng thế giới thời điểm, không có chút rung động nào bên trong con người, cũng toát ra một chút vẻ khiếp sợ. A, cái thế giới này tại sao lại như vậy? Vương gia cổ tổ cảnh giới so tuyệt đại đa số siêu thoát cường giả đều muốn cao thâm, hắn luyện hóa vương nhà cổ giới thế giới hạch sau đó, công tham tạo hóa, trở thành ngụy giới chủ. Tuy là không thể đột phá vậy cuối cùng một bước, nhưng khoảng cách chân chính giới chủ chi cảnh cũng đã gần trong gang tấc. Thậm chí ngay cả bản thân bản nguyên cũng bắt đầu hướng giới chủ cấp độ chuyển hóa. Bởi vậy vị này vương gia cổ tổ có thể nhìn thấy càng nhiều liên quan tới hồng hoàng thế giới chư tướng. Hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nổi lên cực kỳ ngạc nhiên thần thái. Tại năm tháng rất dài đến nay, Đây là vương gia cổ tổ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thế, để trung quanh rất nhiều vương gia đại nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được tuyệt đối không thể tưởng được, nơi này rõ ràng tất dấu dạng này một cái thế giới, siêu thoát cựu tinh bên trên. Ở chỗ này ẩn nút, rõ ràng một mực không có bị phát hiện, cho tới giờ khắc này mới lộ ra sơ hở. Vương gia cổ tổ thấp giọng nói, trên mặt thần sắc biến đến càng cu nhiệt. Hắn muốn cho rằng cái này vương gia giờ chân chính phạt thế giới, cần phải là một cái không muốn người biết cựu tinh thế giới, hơn nữa còn chỗ tại sinh ra không lâu giai đoạn, cũng không có cái gì cường giả chân chính tồn tại. Phía trước chỗ biểu hiện rất nhiều dấu hiệu, cũng đều chứng minh một điểm này. Bởi vậy vương gia cổ tổ ban đầu dự định, đơn giản là dẫn đại quân san bằng cái thế giới này, tiếp đó luyện hóa cựu tinh thế giới thế giới hạch, tiếp tục tích lũy bản thân nội tình. Thử nghiệm tại qua sau một khoảng thời gian, lại lần nữa trùng kích giới chủ cảnh giới. Nhưng bây giờ hồng hoàng thế giới triển hiện ra kinh người chỗ, đệ vị này uy áp trận hỗn độn vô số tuế nguyệt cường giả, đều cảm nhận được cực lớn kinh hỉ. San bằng nơi này, luyện hóa hỗn độn chi hạch, thực tế không sắp sửa ngày kia đạo hóa thân sinh linh cũng cùng nhau ăn hết, tới lúc đó ta ta sẽ có niềm tin tuyệt đối trùng kích giới chủ chi cảnh, thậm chí siêu việt trên đó. Vương gia Cổ Tổ trầm rãi nói, lối nói của hắn lại để những cái kia ẩn nốt tại hỗn độn bên trong thế giới khác cường giả, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một chút siêu thoát cường giả, giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, rõ ràng không chút do dự vung tha tiếp tục ở trong hỗn độn quan chiến ý nghĩ, mà là quay người lại nhanh chóng trở về bản thân sở thuộc cựu tinh thế giới. Vương gia tại trinh phạt cái kia thần bí thế giới, hư hư thực thực siêu việt cựu tinh bên trên, hơn nữa tới bây giờ vô chủ, nếu là có thể bắt lại thế giới kia, đồng thời luyện hóa trong đó thiên đạo lời nói, cũng có thể để rất nhiều cựu tinh thế giới trưởng cường giả. Chân chính bước ra cuối cùng mấu chốt một bước, trở thành chân chính chi cao vô thượng giới chủ. Trên thực tế, không chỉ là vương gia cổ tổ đi tới nửa bước giới chủ tình trạng này, tại các khác mấy cái cựu tinh bên trong thế giới, cũng đều có tương tự tồn tại. Những cái kia cử đầu, thậm chí so vương gia cổ tổ còn cổ lão hơn, tại nửa bước giới chủ trên cái lĩnh vực này, liền vương gia vị này cổ tổ đều chỉ có thể xem như kẻ đến sau. Có chút hữu tinh thế giới trưởng khủng giả, sơ tại vô số tuế nguyệt phía trước liền trở thành nửa bước giới chủ. Nhưng chỉ còn dư lại cuối cùng cái kia một bước nhỏ, lại giống như lạch trời đồng dạng, thủy chung không cách nào vượt qua. Bây giờ một cái hư hư thực thực siêu việt cựu tinh thế giới kỳ diệu thế giới xuất hiện tại hỗn độn bên trong, lập tức liền đưa tới vô số cường giả nhỏ quan trọng. Những cái này tới trước điều tra tình báo siêu thoát cường giả, mang theo có thể nháy mắt triệu đến thần vật. Bọn hắn nhanh chóng đem chính mình nhìn thấy tình huống, truyền tới bản thân sở thuộc cựu tinh thế giới. Cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa, tại hỗn độn bên trong mỗi cái phương hướng liền bạo phát ra một đạo lại một đạo vô cùng khủng bố cái thế khí tức. Cùng vị kia vương gia cổ tội so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Một cái vô cùng to lớn cựu tinh thế giới bên trong, phong mang tất lộ ngút trời kiếm khí theo trong thế giới bạo ra, tản ra chi cao vô thượng uy nghiêm. Vô cùng khủng bố. Một người mặc cũ kỹ đạo bào lão giả, gánh vác tiên kiếm, đứng ở trên chiến xa cổ xưa, theo thế giới chỗ sâu nhất vận ra. Dầu tóc bạc trắng, chỉ có cái kia một đôi con ngươi lóe ra cựu sắc tiên quang. Hắn ngẩng đầu, ở trong hỗn độn yên lặng suy tính, rất nhanh liền khóa chặt hồng hoàng thế giới vị trí. Chương 614, Tiên ma cựu giới, hội tụ hồng hoàng. Bây giờ hồng hoàng thế giới bạo lộ tại hỗn độn bên trong. Thế giới màng thai bị tích phá, bí mật thế giới hỗn độn khói sương cũng bị xua tan đi. Bởi vậy hồng hoàng vị trí cực kỳ dễ thấy, những cái kia siêu thoát bên trên cường giả, một chút suy tính, liền có thể tìm tới. Chúng chi bây giờ bên ngoài Hồng Hoang thế giới, chính giữa bộc phát một trận cực kỳ đáng sợ đại chiến. Cái kia chiến đấu khí tức thủy chung chưa từng tu lại, để Hồng Hoang thế giới tồn tại biến đến mức dị thường dễ thấy. Thanh thế thật lớn vương gia đại quân, ngay tại điên cuồng đánh tới. Quân tiên phong đoàn hủy diệt, để những cái kia vương gia tu sĩ cũng sinh ra một cố bị vũ lực cảm thụ. Vương gia đại quân cho hướng, cử thế vô địch. Hủy đi nhánh đại quân này dẫn đầu, không thể nghi ngờ là hướng toàn bộ vương gia tu sĩ trên mặt hung hăng đánh một bật hai. Oen. Vương gia đại quân không ngừng tới gần, khoảng cách Hồng Hoang thế giới đã không xa. Chỉ cần lại vượt qua phía trước một mảnh nhỏ thế giới mang liền có thể vượt tới phía trước hồng hoàng thế giới, thậm chí vì tăng nhanh tiến độ, vương gia cổ tổ đều chủ động xuất thủ. Hắn phỏ tay hướng về phía trước vô một cái, đem một chút ngăn tại vương gia đại quân tiến lên trên đường tiểu thế giới, tính cả trong đó toàn bộ sinh linh toàn bộ hóa thành một biển. Đây cũng là nửa bước giới chủ thực lực, cho dù tại hỗn độn bên trong cũng có thể ngang dọc tự nhiên, không người có thể chế. Nhưng cùng lúc đó, sâu trong vũ trụ lại bộc phát ra một đạo lại một đạo đáng sợ khí tức, vô cùng lang lệ. Mấy cái kia loại trừ vương gia bên ngoài tiên ma cựu giới bên trong cái khắp tám cái thế giới Giờ phút này đều xuất động, bọn hắn nhanh chóng tập kết thành đại quân, thực lực không chút nào kém hơn Vương gia quân đoàn. Những cái kia cự cựu tinh thế giới trưởng không giả, đồng dạng là nửa bước giới chủ cấp độ vô thượng của giả. Tại cái này rất nhiều cựu tinh thế giới bên trong cũng không có chân chính sản sinh ra giới chủ, tất cả thế giới chí cường giả đều chỉ có thể xem như ngụy giới chủ. Vương gia cổ tổ trị tại Hồng Hoang thế giới, muốn bắt lại cái này thần diệu thế giới, tất loạn trong đó thế giới hạch trợ giúp chính mình vượt qua cuối cùng bình chứng. Mà cái khác tiên ma cựu giới trưởng không giả, tại nghe cái tin tức này phía sau cũng nổn nhịp hành động. Một cái to lớn mà cường thịnh cựu tinh thế giới bên trong Một đầu bạch hổ hoành không xuất thế, trên mình tản ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức. Hắn là cái thế giới này trưởng khủng giả, cùng vương gia cổ tổ đặt song song, đồng dạng là nửa bước giới chủ cấp độ vô thượng cử giả. Trên thực tế, phần lớn cựu tinh cấp thế giới giới chủ đều không phải người tộc xuất thân, cùng nhân tộc thậm chí không có nửa xu quan hệ, sinh ra tại cái khác chủng tộc cùng thế. Cái này cũng dẫn đến tại toàn bộ trong vũ hỗn độn, nhân tộc địa vị chỉnh thể vẫn là hơi thấp, cũng không tính quá mức xuất chúng. Hững. Vị kia bạch hổ giới chủ một tiếng rít mạnh, sau lưng xông ra rất nhiều kỳ chân dị thú, đều tản ra siêu thoát cảnh giới khí tức phá thành một chi theo man hoang thế giới xông ra thần thú đại quân, lao thẳng về phía Hồng Hoang chỗ tồn tại. Cái khác mấy cái thế giới cũng nộn nhịp có hành động, tập kết cường giả mà phát động, đều không có thả cơ hội ngàn năm một thừa này. Trong mấy mắt, từng nhánh cường thịnh đại quân theo mỗi cái cựu tinh thế giới vọt ra, hướng hỗn độn chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Tuy là tuyệt đại đa số sinh linh đều sợ hãi vương gia cổ tổ tu vi, nhưng đối với cái này mấy cái cựu tinh thế giới trưởng khống giả mà nói, nhưng không có người sẽ sợ hai hắn. Vương gia lão bất tử, quả nhiên ông hiểm, giống như vậy sao? Nếu không phải thế giới kia bộc lộ ra khí tức, chúng ta còn thật không biết ngươi rõ ràng đánh lấy cái này tính toán đây. Một vị đạo bào lão giả cưỡi chiến xa mà tới, sau lưng đi theo một nhóm tu sĩ thực lực cực kỳ khủng bố. Cái này cũng là một vị cựu tinh thế giới trưởng không giả, trước tiên đến chiến trường, rất nhanh liền đến gần Vương gia đại quân. Đây là Vương gia sự tình, cái thế giới này rất sớm đã bị Vương gia để mắt tới, bề ngoài cũng có ta Vương gia chuyên môn ấn ký, bất luận cái gì thế giới không được nhúng tay, bằng không liền là cùng ta Vương gia đều là tự địch. Vương gia cổ tổ lạnh lùng nói, không có chút nào cho lão đạo kia người một điểm tình mọn. Nhưng đối với dạng này hoàn cảnh, Cái kia đồng dạng thân là nửa bước giới chủ đạo nhân lại chỉ là yên lặng lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, đổi lại thế giới khác cũng liền nhường cho vương gia. Nhưng cái thế giới này không giống nhau, không chỉ có hóa hình thiên đạo, còn có siêu thoát cựu tinh thế giới huyền diệu phát tác. Chúng ta các giới chí cường giả đều ngưng bứt tại nửa bước giới chủ chi cảnh, muốn lại bước ra một bước, biết bao khó khăn, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, tuyệt đối sẽ không để qua. Vừa nói, đạo kêu bảo lão giả lấy ra sau lưng trường kiếm, không chút do dự chỉ hướng vương gia cổ tổ. Mặc dù người lão bất tử này có thể ngăn đến phía dưới bản đạo, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản thế giới khác đạo hữu không được? Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi một cái vương gia, như thế nào ngăn cản mấy cái cựu tinh thế giới vây công. Vương gia cổ tổ trên mình giờ phút này bộc phát ra sát khí kinh thiên, nhưng tại thoáng qua ở giữa thu lại. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mệnh lệnh vương gia đại quân tăng nhanh tiến độ, nhanh chóng hướng Hồng Hoang thế giới đánh tới. Tuy là mấy vị nửa bước giới chủ vô thượng cường giả, cách lấy vô biên hỗn độn tiến hành nói chuyện, nhưng trên thực tế bọn hắn khoảng cách cực kỳ xa xôi. Vô biên hỗn độn thật sự là quá lớn. Dù cho là nửa bước cấp bậc giới chủ cường giả, muốn trực tiếp vượt qua cũng muốn hao phí một chút thời gian. Thời khắc này vương gia đại quân, không thể nghi ngờ là gần nhất Hồng Hoang thế giới tồn tại. Vương gia Cổ Tổ thúc dục đại quân nhanh chóng hướng về phía trước, muốn tại rất nhiều cái khác cựu tinh thế giới đại quân chạy tới phía trước, trước hết đem Hồng Hoang thế giới bắt lại. Trong nháy mắt, hắn chân chính phá vào Hồng Hoang thế giới. Cái kia bên ngoài thế giới chiến trường, giờ phút này một mảnh điêu hưu, rất nhiều vương gia dẫn đầu tu sĩ đều đã chết tử, cũng không có may mắn còn sống sót người. Vương gia Cổ Tổ thân sắc không thay đổi, chỉ là nhấc tay vỗ một cái, trực tiếp đánh về phía ngày kia đạo hóa thân nữ tử áo trắng. Thân là nửa bước giới chủ, vận dụng vô thượng thần lực. Cái kia lực lượng cường đại, để vô số Hồng Hoang đại năng đều cảm thấy sợ hãi. Hồng Hoang Thiên Đạo hăng hái phản kích. Toàn bộ lực lượng thế giới đều dồn ra chỉ tại trên người mình. Nàng hai tay ngăn tại trước người, cắn chặt hàm răng, ngoan cố chống đỡ lấy. Nhưng mà tại cái kia vương gia cổ tổ thần uy phía dưới, dù cho là Thiên Hồng Hoàng Thiên Đạo hóa thân, cũng chống đỡ đến cực kỳ vất vả. Hao phí lượng lớn tiên đạo chi lực, mới miễn cưỡng đem một trường kia lực lượng hóa giải. Cùng lúc đó, rất nhiều Hồng Hoàng tu sĩ cũng nhanh chóng rút lui, về tới thế giới màng thai giáp danh. Những cái kia đại La Kim Tiên cấp độ cường giả, thậm chí đều trực tiếp về tới trong Hồng Hoàng thế giới. Lấy bọn hắn hiện tại tu vi, đã không cách nào lại tham dự vào cái này loại cấp bậc này chiến tranh bên trong. Thiên đạo hóa thân quả nhiên thần kỳ phi phàm, có khả năng vận dụng nhiều như thế thế giới lực lượng, quả nhiên là để ta càng xem càng cảm thấy hứng thú. Vương gia Cổ Tổ bình tĩnh nói, hắn lần này cũng không có lại lưu thủ, ngược lại trực tiếp gọi ra chín đạo thông thiên thần trụ. Chấn áp. Vương gia Cổ Tổ lạnh lùng nói, cái kia chín cái thần trụ sừng sững trong hư không, lặng yên ở giữa đem trọn cái hồng hoàng thế giới bao vây lại. Cùng lúc đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng bỗng nhiên hiện lên, theo hỗn độn trong hư không không ngừng tuôn ra, chấn áp tại trên mình hồng hoàng thế giới. Cỗ lực lượng kia quá đáng sợ, coi như là hồng hoàng thiên đạo cũng có chút chống đỡ không nổi chương 615, đạo tôn, vì sao còn không xuất thủ? Nữ tử áo trắng cắn chặt hàm răng, trên mình bộc phát ra cường thịnh khí tức, đã vận dụng bản thân toàn lực. Nàng ngưng kết hồng hoàng thế giới toàn bộ lực lượng, chống cự lại cái kia chín cái thông thiên thần trụ trấn áp. Ngay cả như vậy, trấn áp lực lượng càng ngày càng rõ ràng, từng bước đem nữ tử áo trắng áp đến thế bất lợi. Cảm nhận được hồng hoàng thiên đạo ý chí, tuy thời có khả năng có thể bị thua cuộc diện. Những cái kia tại trong hồng hoàng rất nhiều trong lòng sinh linh sợ hãi, quyến đến nôn nóng bất an. Thiên đạo nếu là bại vong, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Tất cả hồng hoang sinh linh đều sẽ vẫn lạc thời khắc nổ chốt, cũng là Dương Tiễn đứng dậy. Hắn không chút do dự tản mát ra bản thân bản nguyên khí tức, lấy ta nói, phù thiên đạo. Ngay sau đó, Dương Tiễn bản thân đại đạo huynh minh mà lên, hóa thành một cỗ lực lượng hùng hồn, dung nhập hồng hoang thiên đạo bên trong. Hắn xuất thủ, giúp đỡ nữ tử áo trắng kia chống cự ngoại giới trấn áp chi lực. Cử động của hắn không thể nghi ngờ đánh thức hồng hoang thế giới rất nhiều tu sĩ. Trong chớp mắt, Đế Tân, Khương Tuyết mấy người cũng nhộn nhịp xuất thủ, ngay sau đó, mấy vị hồng hoang thánh nhân cũng có chỗ cảm ngộ. Tiên giáo môn hạ theo ta một chỗ hợp đạo, chống đỡ thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp hạ lệnh Sau đó diễn hóa thành nhân pháp tướng, đồng dạng hiện ra bản thân Nguyên Thủy Chi Đạo, dung nhập Thiên Đạo bên trong, cùng nhau chống cự cái kia vô cùng đáng sợ chấn áp chi lực. Thông Thiên giáo chủ không cam lòng phía sau, cho hỏi Tiệt giáo vạn tiên cùng nhau xuất thủ. Yêu tộc, Phật môn, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, rất nhiều chủ tộc, ngàn vạn sinh linh, giờ phút này không hẹn mà cùng cống hiến ra lực lượng của mình. Bọn hắn chủ động đem bản thân đại đạo dung nhập Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong. Mọi cái này mức độ lớn nhất dốc lên Hồng Hoang Thiên Đạo thực lực, để nàng có khả năng tại cái kia áp lực kinh khủng phía dưới chống đỡ đến lâu hơn một chút theo lấy một đạo lại một đạo sinh linh đạo pháp dung nhập, cái kia hồng hoàng thiên đạo biến thành nữ tử áo trắng, giờ phút này cũng bạo phát ra sức mạnh cường thịnh. Bởi vì chín cái thông thiên thần trụ trấn áp mà từng bước ổn lượn thân thể, giờ phút này chậm chậm đứng thẳng. Mặc dù có chút run rẩy, lại vẫn như cũ kiên định. Chín cái thần trụ uy lực đã thi triển đến cực hạn, lại vẫn như cũ không cách nào đem bắt lại. Vương gia cổ tổ sắc mặt lạnh lùng, thân tình biến đến đạm mạc. Một bề kiến hôi mà thôi, thật cho là có thể lật trời sao? Hắn mặt không thay đổi nói, trong tay lại lần nữa vung lên. Cái kia chín cái thông thiên thần trụ, trong chớp mắt tản mát ra vô cùng qua mang. Hư độn hư không đều bị hắn liên hóa, vô cùng to lớn lực lượng trong chớp mắt tăng vọt gấp mấy lần, trực tiếp đem Hồng Hoang Tiên Đạo biến thành nữ tử áo trắng triệt để trấn áp. Cùng lúc đó, thế giới bên trong cái kia rất nhiều tu sĩ cũng nhận tác động đến. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, mặc kệ là đạt tới nửa bước siêu thoát Hồng Hoang Chư Thánh, vẫn là những cái kia chưa siêu thoát y nguyên lưu lại tại dưới thiên đạo cảnh giới cái khác đại nam giả. Trong ngay mắt, bị 9 cái thông thiên thần trụ phát ra trấn áp chi lực cùng nhau vây khốn, giờ phút này bị phong tại trong hư không, động đậy không được, chỉ có Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đại tiên còn có thể miễn cưỡng dây dụ một thoáng. Nhưng mà bọn hắn hiện tại trạng thái cũng không được, dãy rủa làm ra có chút động tác, cũng không cách nào vãn hồi bại cục. Cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ Hồng Hoang thật muốn phá diệt ư? Giờ phút này rất nhiều sinh linh đã sinh lòng ý tuyệt vọng, đối thủ trước mắt quá đáng sợ, cái kia nhưng cái kia thực lực cường đại để bọn hắn đều sinh ra ngạt thở ảo giác, rất nhiều thánh nhân đánh không lại, Hồng Quân đạo nhân cùng Cây Dương Mai đại tiên hai vị quyết định cường giả đồng dạng đánh không lại, cuối cùng không nứt đạo hóa thân đều xuất thế, y nguyên đánh không lại. Cái kia vương giả cổ chủ cường hãn đến tận đây, toàn bộ Hồng Hoang đều không thể thắng hắn cường giả ư? Tuy là rất nhiều tu vi nông cạn sinh linh đã hiện ra loại này sắp gặp tử vong nào rác, nhưng tại chính thức bậc đại thần thông trong mắt, cho dù bọn họ bị trấn áp, nhưng cũng vẫn như cũ không sợ hãi. Trường Sinh Đạo Tôn, mau mau hiện thân a, chúng ta tiềm lực đã bị buộc đến cực hạn. Trong lòng Hồng Quân Đạo Nhân yên lặng nghĩ đến, một mực đến nay, vị kia thần bí Trường Sinh Đạo Tôn cho Hồng Hoang thế giới rất nhiều đại năng mang đến vô cùng mạnh mẽ ấn tượng. Chỉ cần có hắn tại, Hồng Hoang liền không có khả năng phát sinh bất kỳ bất ngờ. Dù cho giờ phút này đối mặt vương gia cung phạt, có lẽ tại vị kia Trường Sinh Đạo Tôn trong mắt, cũng bất quá là đối với Hồng Hoang rất nhiều tu sĩ một lần suy tính cùng thí luyện. Cuối cùng bọn hắn bên ngoài trinh phạt lâu như vậy, tu hành đã có rõ ràng tăng lên. Có lẽ phía trước Trường Sinh Đạo Tôn chưa bao giờ xuất thủ, cũng là muốn xem bọn hắn đến tụt cùng tu được bao nhiêu tiến bộ. Nhưng bây giờ bước ngoặt nguy cấp đến tận đây, tất cả hồng hoang tu sĩ tại cái kia vương gia cổ tổ trước mặt, đơn giản là đợi làm thịt cừu non. Dưới tình huống như vậy Trường Sinh Đạo Tôn cũng không thể không xuất thủ a Đạo Tôn, vì sao còn không xuất thủ? Giờ khắc này, rất nhiều sinh linh đều lần lượt nghĩ đến Trường Sinh Đạo Tôn tồn tại. Trong lòng bọn hắn chắc chắn, vị này Đạo Tôn thực lực vô cùng cường đại, dù cho là cái kia vương gia giới chủ cũng khó có thể cùng chống lại. Nhưng mà vị này ký thác vô số Hồng Hoang tu sĩ hy vọng thần bí đạo tôn, nhưng thủy chung không có hiện thân. Dù cho là Thiên đạo trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Nàng vẹn vẹn biết Trần Trường Sinh rời đi trường sinh cùng, lại không biết hắn đi hướng nơi nào, đi về phương nào, có lẽ giờ phút này ngay tại hỗn độn bên trong nhàn nhã tản ra bước đi. Hắn đến cùng đi đâu? Có biết hay không trong Hồng Hoang thế giới phát sinh hết thảy. Nếu là đã về trễ rồi, đến thời gian Hồng Hoang bị diệt, dù cho hắn đem đối thủ toàn bộ mã sát, cũng không cứu vãn nổi hiện trạng nha. Hồng Hoang thế giới Thiên Đạo rất là bất đắc dĩ, nàng hiện tại đã bị chín cái Thông Thiên thần trụ trấn áp, trên mình tất cả thế giới chi lực cũng đều bị phong tỏa, căn bản động đậy không được. Nếu như lại không có viện binh xuất hiện, chờ vị kia vương gia cổ tổ sau khi đến gần, chỉ cần chốc lát liền có thể đem chính mình luyện hóa, tiếp đó cướp đi Hồng Hoang thế giới quyền khống chế. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang thế giới cái kia quanh năm thịnh mịch, băng hàn tụt cùng quang hàn tiên cảnh bên trên, một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt đơn giản nam tử trung niên, ngay tại yên lặng chặt cây lấy một gốc nguyệt quế. Trong tay vừa mặc dù là đơn giản đùi đá, lại tuân theo một loại huyền diệu quy tắc, nhẹ nhàng chém xuống tại nguyệt quế tiên thụ bên trên. Người này liền là trong nguyệt cung ngay tại Trạch Quế Ngô Cương. Giờ phút này, Phản Phất cảm nhận được bên ngoài hỗn độn động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Những tiểu tử này, quả nhiên là chán xấu rồi. Hắn ung dung đem khỏa kia chặn xuống nguyệt quế bỏ qua một bên, tiếp đó zoom lên trên mình tán lạc mảnh gỗ vụn. Tính toán, vẫn là đi xem một chút đi, nếu là thật để cho bọn hắn đánh thất linh bắt toái, đến lúc đó muốn thu thập lên càng thêm phiền toái. Vừa nói, Ngô Cương hung hụy trong tay bữa, dự định đi ra xem một chút. Hắn nhấc chân lên, sắp hướng về phía trước phóng ra một bước, trong đầu lại hiện lên một đạo thân ảnh. Cái kia mang lên không trung trần Lại rút về. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục bắt đầu đốn thủi, không còn phản ứng ngoại giới tình thế nguy hiểm. Tính toán, vẫn là để chính tên kia tới đi. Hiện tại nếu là xuất thủ, đối phó những cái này không biết sống chết vật nhỏ, đến lúc đó chờ tên kia trở về, nói không chắc còn muốn gây phiền phức cho ta đây.